Chương 326: Thiên hạ vô song. Lâm Thâm gặp qua Lâm Miểu về sau liền rời đi Thiên Đường đảo, liền trực tiếp đi Lão Dư thôn. Hắn theo Thiên Tâm nơi đó thăm dò được lão vệ đã tới lớn vòng tình, cũng đã đã tới Thiên Đường đảo tìm hắn. Thiên Tâm nghe Lâm Thâm nói qua lão vệ muốn tới cho Lâm Thâm đưa phi thăng chứng sự tình, vốn là muốn nắm lão vệ lưu tại Thiên Đường đảo, có thể là lão vệ lại kiên trì muốn về Lão Dư thôn, không có lưu tại Thiên Đường đảo. Thiên Tâm cũng nói cho lão vệ, Lâm Thâm khả năng gặp nạn tin tức, lão vệ cũng không tin, nói là muốn ở trong thôn chờ Lâm Thâm trở về. Lâm Thâm hiện tại liền muốn nhanh nhìn thấy lão vệ, sau đó lại đi đẹp đô tỉnh tiếp Vân. A Vân chuyển tống rời đi lớn vòng tinh, chỉ có thể ở đẹp đô tinh. Bất quá Lâm Thâm hôn mê hơn 100 ngày, không biết A Vân còn có hay không ở nơi đó chờ hắn. Lần nữa đi vào Lão Dư thôn, Lão Dư thấy Lâm Thâm thời điểm, cũng giống là như là thấy quỷ. Bất quá Lão Dư dù sao cũng là nhân tình, trên mặt kinh ngạc rất nhanh liền biến thành nụ cười. Lâm gia, bên ngoài truyền thuyết ngươi xảy ra chuyện chết tại cự thần mộ địa bên trong, ta là thế nào cũng không tin. Ta sống nhiều năm như vậy, cũng xem như duyệt người vô số, ngài này tướng mạo, có lớn may mắn, cũng không phải là đoàn mệnh người. Đây không phải để cho ta nhìn đúng, ngài đây không phải trở về so dùng chất thoạt nhìn khí sắc tốt hơn rồi. Vẫn là lão dư người có hiểu biết. Lâm Thâm đối phó hai câu, liền hỏi lão dư, bằng hữu của ta tại nơi này đi. Tại tại tại, hắn tới thời điểm, vẫn là ta tự mình đi đón đây này. Mấy ngày này hắn ở tại ta chỗ này, ta cũng là tận lực chiếu ứng, ngươi yên tâm đi, rất tốt đây. Hôm nay ta không có nhìn thấy hắn ra tới, hẳn là còn có trong phòng đâu, ta dẫn ngươi đi." Lão dư vội vàng nói. Lâm Thâm đi vào lão vệ ở phòng đá, đưa tay gõ cửa một cái, môn một tiếng cọt kẹt mở ra, mở cửa chính là đã lâu không gặp vệ võ phu. "Lão vệ, dị tinh tha hương, tái kiến trước kia bằng hữu" Lâm Thâm cũng không khỏi đến có chút xúc động. Đừng khóc, không có giấy. Lão vệ nói ra, ta khóc ngươi cái quỷ. Lâm Thâm có chút dở khóc dở cười, hắn chỉ là có chút xúc động, căn bản không có muốn khóc ý tứ. Lão vệ tiểu nói này, làm hắn giống như rất ngây thơ một dạng. Đồ vật, ngươi đuổi đi lão dư về sau, nắm phòng đá cửa đóng lại. Lão vệ trực tiếp xuất ra một cái hộp đưa cho Lâm Thâm. Lâm Thâm biết vệ võ phu tính tỉnh, cũng không nói thêm gì, lấy ra một khoảng ngũ hành trái cây cùng một khoản ngũ hành thụ vương trái cây đưa cho hắn. Cái này ngươi ăn, có thể gia tăng thủ tính. Còn tốt này chút trái cây lưu tại thiên đường điện phòng của hắn không có mang đến cự thần mộ địa, bằng không chỉ sợ cũng một dạng không gánh nổi. Vệ võ phu không có nói nhảm, tiếp nhận trái cây, trực tiếp liền phải đem hai quả trái cây cùng một chốn nuốt vào. đừng nóng nổi, này một quả hiện tại ăn, này một quả chờ ngươi sau khi phi thăng lại ăn. Lâm thâm vội vàng ngăn cản vệ võ phu. Vệ võ phu sau khi nghe, trực tiếp nắm cái kia viên bình thường ngũ hành trái cây ném trả lại Lâm thâm, sau đó đem ngũ hành thụ vương trái cây cho nuốt xuống. Ngươi, phi thăng. Lâm thâm hơi ngật ra, bất quá thoáng qua cũng là bình thường trở lại, hắn ngủ mê hơn 100 ngày, vệ võ phu phi thăng cũng rất bình thường. Vệ võ phu gật cơn đầu trực tiếp nắm mệnh của hắn cơ kêu gọi ra vệ võ phu mệnh cơ thuật nhìn hết sức cổ quái lại là một bộ màu trắng áo choàng giống như tinh tơ dệt thành lại như không chê vào đâu được đây là cái gì mệnh cơ có làm được cái gì lâm thâm đánh giá trên không nổi trôi mềm mại áo bào trắng tò mò hỏi nay trùng loại hình mệnh cơ hắn thật còn là lần đầu tiên nhìn thấy tên áo bào trắng mệnh cơ thiên phú áo bào trắng gia thân vệ võ phu trực tiếp nắm mệnh cơ thiên phú tác dụng đều nói cho lâm thâm bình thường người sẽ không dễ dàng nắm mạng của mình cơ phú nói cho bất luận cái gì người chính là sợ bị nhầm bảo Vệ võ phu dạng này thản nhiên nói ra, đúng là đối Lâm Thâm không có bất kỳ cái gì phòng bị tâm. Ta chỉ nghe nói qua khoác hoàng bảo, sao ngươi lại tới đây cái áo bảo trắng ra thân? Lâm Thâm nở nụ cười, rất tốt. Vệ võ phu nói ra, tiếp tục a. Lâm Thâm nhìn xem vệ võ phu nói ra, hắn muốn biết vệ võ phu đệ nhị mệnh cơ là cái gì? Không có. Vệ võ phu lắc đầu nói, không có. Làm sao lại không có? Ta nói là ngươi đệ nhị mệnh cơ, lấy ra để cho ta nhìn một chút. Đối ta còn muốn giữ bí mật sao? Lâm Thâm coi là vệ võ phu không để ý tới hiểu hắn ý tứ, lại giải thích một lần, không có. Vệ Võ Phu lần nữa lắc đầu. Không có. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Vệ Võ Phu, nửa ngày không nói gì. Hắn đang nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, Vệ Võ Phu không có xong mệnh cơ, cái kia liền chỉ có một khả năng, hắn không có sử dụng nguyên trùng trứng phi thăng. Vệ Võ Phu vì cái gì không cần nguyên trùng trứng phi thăng, cũng chỉ có một khả năng tính, cái kia chính là phi thăng dùng nguyên trùng trứng không có viên thứ hai, cũng chỉ có này một khả, cho nên Vệ Võ Phu nắm viên này nguyên trùng trứng để lại cho hắn, chính hắn không có sử dụng nguyên trùng trứng phi thăng. Ngoài ý muốn, Vệ Võ Phu căn bản sẽ không nói láo, hắn nói hai chữ này thời điểm, cùng hắn bình thường nói chuyện tiết tấu hoàn toàn không giống. Lâm Thâm nhìn xem vệ võ phu không nói gì, bởi vì hiện tại nói cái gì giống như đều có chút dư thừa. Vệ võ phu mạnh mẽ bỏ một cái mệnh cơ, đây đối với phi thăng giả tới nói, cùng bỏ một cái mạng có cái gì khác nhau? Thiếu một cái mệnh cơ, liền là ít nhất thiếu một cái mệnh cơ thiên phú, tại sinh tử chi chiến bên trong, điểm này trên lệ, khả năng liền là sinh cùng tử ở giữa khoảng cách. Nếu như là Lâm Thâm, hắn khẳng định không bỏ được nắm nguyên trùng chứng tặng cho người khác, có thể là vệ võ phu lại làm như vậy, mà lại giống như chỉ là làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình, thậm chí bị phát hiện về sau, chính hắn còn cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Thâm khó mà hình dung tâm tình của mình lúc này, vệ võ phu lần lượt quét mới hắn đối với người loại sinh vật này nhận biết, một cái rất tốt, độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song. Lâm Thâm đang cười, có thể là trong lòng của hắn lại âm thầm thể, nhân tình này, hắn không trả nổi, phi thăng đã thành kết cục đã định, hắn không có năng lực lại cho vệ võ phu thêm một cái mệnh cơ, là người này, hắn đến giữ vững, thiên hạ vô song, vệ võ phu cũng cười, đúng rồi lão vệ, cái này ngươi cầm trước dùng, ta bây giờ còn chưa có phi thăng, tạm thời không dùng được. Lâm Thâm nắm biến dị thất chuyển linh cơ giả quang hoa vứt cho lão vệ, sau đó nói, ngươi xem trước một chút nó có năng lực gì. Quen thuộc về sau, chúng ta đến đi một chuyến đẹp đô tinh, ta muốn đi tiếp một người. Được. Lão vệ tiếp nhận Dạ Quang Hoa, sau đó dùng lực lượng của mình kích hoạt lên Dạ Quang Hoa. Dạ Quang Hoa lập tức toát ra thất sắc quang thải, thoạt nhìn như là đồng thoại trong vương quốc mộng ảo chi hoa. Lão vệ nói cho Lâm thâm, Dạ Quang Hoa chỉ có một cái mệnh cơ thiên phú, tên gọi Dạ chi ánh sáng, năng lực chú giải nói là có thể chiếu sáng đêm tối. Năng lực này nhường Lâm thâm hơn mà ra, nếu như là tới lớn vòng tinh trước kia, hắn sẽ cảm thấy năng lực này có chút không hiểu đấu. Có thể là tới lớn vòng tinh về sau, hắn mới biết được đêm tối cũng là rất đáng sợ. Dạ Quang Hoa có được chiếu sáng đêm tối năng lực, không biết có thể hay không chiếu sáng lớn vòng tinh đêm tối. Chương 327 chờ đợi đẹp đô tinh trạm chuyên trở. Trạm chuyên trở cửa chính đối diện góc tường, A Vân hai tay ung Trần co do thân thể, biểu lộ ngu nơ, bờ môi khô nước, con mắt nhìn chậm chậm chạm chuyên trở cửa lớn, sợ bỏ lỡ cái gì. Nàng đã chờ ở chỗ này hơn 100 ngày, bắt đầu trên thân còn có một số cơ biến dịch có khả năng nét đầy cái bao tử, sau này cơ biến dịch uống xong về sau, trên thân giá trị ít tiền đồ vật cũng đều lấy ra đổi cơ biến dịch ăn. Nàng không dám rời đi truyền thống muôn cửa chính, sợ hãi lâm thâm tới thời điểm tìm không thấy nàng hiện tại nàng đã có hơn nửa tháng chưa từng ăn qua đồ vật, liền nước đều không có uống qua. đẹp đô tinh bản thân nước tài nguyên mười điểm thiếu thốn, nơi này nước cũng phải cần trả tiền. A vân không có tiền, cho nên liền nước đều uống không lên. A vân trông mong nhìn truyền thống môn cửa lớn, thần sắc đều đã có chút ngốc trệ, trong tay nắm lấy lâm thâm cho nàng cái kia mảnh cự thần chi cốt, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì, sẽ đến, nhất định sẽ tới. Huy, ngươi tại đây bên trong làm gì chứ? Một người mặc cao cấp chiến đấu phục, lớn lên giống như là con báo nam nhân, đi đến A vân trước mặt, đánh giá nàng hỏi. A vân không có trả lời. Chẳng qua là hướng bên cạnh xe dịch, nhiều tầm mắt của mình có thể thấy cửa lớn. "Ta nhìn ngươi tại đây bên trong rất nhiều ngày, không ăn không uống, có phải hay không gặp được cái gì trò khó rồi?" Con báo nam nhân khẽ tuổi nói. Thấy A Vân không để ý tới hắn, con báo nam nhân tiếp tục mỉm cười nói ra, "Ta là Ác Ngộng Tập đoàn đẹp đô tinh phân bộ bộ trưởng cá hoa vàng, nếu như ngươi có hứng thú có thể gia nhập chúng ta Ác Ngộng Tập đoàn." "Ác Ngộng Tập đoàn?" A Vân hơi mở ra. Nàng thật đúng là nghe nói qua Ác Ngộng Tập đoàn, mặc dù Ác Ngộng Tập đoàn không tính là trong vũ trụ đỉnh cấp thế lực, nhưng là Ác Ngộng Tập đoàn chủ yếu nhất nghiệp vụ, liền là đi một chút thấp các loại chủng tộc tinh cầu chiêu mộ thiên tài tiến hành huấn luyện cùng bổ dưỡng, sau đó lại chuyển ký cho một chút cần nhân tài thế lực. Trước kia tại linh bảo tộc thời điểm, liền đã từng có ác ngộng tập đoàn người đi qua nơi đó chiêu mộ a vân, chẳng qua là khi đó nàng có nguyện thọ tộc cùng linh bảo tộc làm dựa vào, cũng không có gia nhập ác ngộng tập đoàn ý nghĩ. a vân quan sát tỉ mỉ trước mặt tự xưng gọi cá hoa vàng dị tộc, dần dần nhớ lại một ít gì, cái này cá hoa vàng giống như liền là năm đó linh bảo tộc thời điểm đã từng chiêu mộ qua nàng người. chỉ bất quá thời điểm đó cá hoa vàng vẫn là một cái săn tìm ngôi sao, hiện tại đã là một vị phân bộ trưởng. Vẫn là đẹp đô tinh này, loại cao cấp tinh cầu phân bộ phân bộ trưởng. Ta nhớ được ngươi, ngươi đi qua linh bảo tộc." A Vân nói một câu, tầm mắt lại thấy được cửa lớn. "Ha ha, ngươi nhớ kỹ ta liền tốt, năm đó không thể chiêu mộ đến ngươi, một mực là ta tiếc nuối, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta hay là hy vọng có thể chiêu mộ ngươi tiến vào Ác Ngộng tập đoàn. Ta rất xem trọng ngươi, sẽ cho ngươi tốt nhất huấn luyện sinh đánh ngộ, điểm này ngươi có khả năng yên tâm." Cá Hoa Vàng nói ra. "Thật xin lỗi, ta không có ý định gia nhập Ác Ngộng tập đoàn." A Vân lắc đầu nói ra. "Nếu như là tại gặp được Lâm Thâm trước đó, Lần nữa gặp được cá hoa vàng, A Vân rất có thể sẽ đáp ứng hắn mời. Tuy nói ác ngộng tập đoàn xem như một cái buôn bán tiền tài hai đạo con buôn, thế nhưng ít nhất bọn hắn chọn chúng người sẽ dành cho tài nguyên tiến hành ngồi dưỡng, chỉ cần tiên phụ thật tốt, liền có thể thu hoạch được đủ tốt tài nguyên, sau khi phi thăng cũng có cơ hội tiến vào một chút thế lực lớn. Đối với A Vân tới nói, cái kia chưa chắc không phải một cái cơ hội, huống chi còn có cá hoa vàng cam đoan. Ngươi là đang chờ người a? Ta quan sát ngươi thật lâu, ta nghĩ ngươi chờ người có nên tới hay không. Nếu như hắn sẽ đến lời, hẳn là đã sớm tới. Cá hoa vàng bình tĩnh nói, ta đối với ngươi ấn tượng thật vô cùng cát sâu, cũng rất xem trọng ngươi. Bang không sẽ không cách này thời gian mấy năm, còn có thể liếc mắt liền đem ngươi nhận ra. Thiên phú của ngươi không nên bị mai một, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cho ngươi một cái đỉnh cấp huấn luyện sinh hợp đồng, đồng thời thỉnh thích hợp ngươi huấn luyện viên chuyên môn huấn luyện ngươi. Ta không có quyền lực lưu lại ngươi, nhưng là có thể cam đoan, nhất định đem ngươi đưa đi vũ trụ bài danh thiên vị trong vòng đại tộc. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, cho ta một cái cơ hội, cũng cho mình một cái cơ hội. Nói xong, cá hoa vàng thả hạ một cái bình nhỏ, trong bình chứa tràn đầy cơ biến dịch. Ngươi trước ăn một chút gì, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Cá hoa vàng dứt lời liền xoay người rời đi. Ngày thứ hai, cá hoa vàng lại đến thời điểm, thấy A Vân còn tựa ở bên tường ngồi, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trạm chuyên chở cỡ lớn. Tại A Vân trước mặt, cái kia bình cơ biến dịch đi nguyên hoàn chỉnh để đó, nắp bình không có bị mở ra, liền động cũng không có được qua. Cơ biến dịch ngươi uống đi, coi như ngươi không gia nhập ác ngộng tập đoàn cũng không có quan hệ. Đây là cái người đưa cho ngươi. Cá hoa vàng nói ra. A Vân chẳng qua là lắc đầu, tạ ơn, ta không cần. Người đứa nhỏ này. Cá hoa vàng bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy cơ biến dịch cái bình. Xoa xoa phía trên cho bụi, lại lần nữa đặt ở A Vân trước mặt, thật không quan hệ, ta chẳng qua là không muốn xem lấy chính mình xem trọng người trẻ tuổi luân lạc tới loại tình trạng này, ngươi lại tiếp tục sẽ chết. Tạ ơn, ta thật không cần. A Vân ý nguyên cố chấp lắc đầu. Đừng như vậy nốc. Cá Hoa Vàng cười khổ rời đi, liên tiếp mấy ngày, Cá Hoa Vàng mỗi ngày đều đến xem A Vân, có thể là hắn đặt ở chỗ đó cơ biến dịch, A Vân thủy trùng cũng không có đọc qua. A Vân trạng thái đã 10 điểm hỏng bét, nghiêm trọng đói khát cùng thiếu nước, đối với cơ biến sinh vật tới nói không phải vấn đề gì, nhưng là đối với thắng cơ sinh vật tới nói, lại là hết sức chí mạng. A Vân đã gầy ra bọc xương, vẻ mặt vàng như đến, trên môi đều là nước da vỏ khô, có thơ máu mơ hồ lộ ra tới. Trước mấy ngày cá hoa vàng tới thời điểm, A Vân còn cùng hắn nói lên hai câu nói. Hiện tại cá hoa vàng lại đến, A Vân đã không nói. Không phải nàng không muốn phản ứng cá hoa vàng, mà là đói đã không có khí lực nói chuyện. Sẽ đến, nhất định sẽ tới. A Vân người có chút đần độn ngốc ngồi ở chỗ đó, tình cờ có khả năng nghe được nàng mơ hồ nói lên hai câu. Thật là một cái đồ ngốc, ngươi muốn trở rốt cuộc là ai? Hắn đáng giá ngươi như vậy phải không? Nghe ta một lời khuyên. Trên thế giới này không có bất kỳ người nào đáng giá ngươi lấy mạng đi chờ đợi, sống sót mới là trọng yếu nhất. Cá hoa vàng nhìn xem nửa chết nửa sống, lại như cũ thủ tại chỗ này. A Vân, than thở nói ra. A Vân không nói gì, mỹ mắt đều có chút không nhấc lên nổi, lại như cũ gắng gượng chịu đựng, nhìn chạm chuyên trở cửa lớn. Cá hoa vàng còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên thấy A Vân mãnh liệt mở to hai mắt nhìn, nguyên bản đôi mắt vô thần lại có quang. A Vân réi rũi lấy mong muốn đứng lên, có thể là chống đỡ lấy thân thể tay mềm đúng, lại ngã ngồi trên mặt đất, nàng thực sự quá hư nhược. Mặc dù như thế, A Vận vẫn là lần nữa réi rũi lấy đứng lên trong ánh mắt tràn đầy đều là ánh sáng, đưa tay, lung la lung lay đi về phía trước, phản phất giống như là thấy được thiên đường cửa lớn. Đột nhiên, A Vân hai mắt tối đen, thân thể hướng về phía trước ngã trồng vò xuống. Cá Hoa Vàng đưa tay mong muốn đi đỡ thời điểm, một thân ảnh lại đoạt trước một bước ôm lấy muốn ngã sấp xuống A Vân. Chương 328, mỹ lệ chi đô. Cá Hoa Vàng nhíu mày giò xét ôm lấy A Vân người, lại là một cái tuổi trẻ nhân loại nam tử. Người bên nàng? Cá Hoa Vàng trước mở miệng hỏi. Nàng đang chờ ta. Lâm Thâm đối với Cá Hoa Vàng cũng không có lý Cá Hoa Vàng dạng này thăm dò hắn cũng là người bình thường sẽ có phản ứng. Ngươi biết nàng tên gọi là gì?" Cá Hoa Vàng tiếp tục nói. "A Vân." Lâm Thâm một bên trả lời Cá Hoa Vàng vấn đề, một bên xuất ra một bình nhỏ cờ biến đến dịch, thận trọng tiến đến A Vân bên miệng, cho nàng rót hết. Cá Hoa Vàng khẽ gật đầu, kết hợp vừa rồi A Vân biểu hiện, A Vân chờ người hẳn là hắn. Cá Hoa Vàng đánh giá Lâm Thâm, hắn cũng rất tò mò, đến cùng là dạng gì một người, đánh giá A Vân dạng này đi chờ đợi. Thoạt nhìn tựa hồ không có có chỗ gì đặc biệt, chỉ là một cái nhân loại nam tử. Ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn cái kia hùng tráng nhân loại nam nhân, liếc mắt cũng có thể thấy được không giống bình thường. Loại kia khí chất đặc thù là người bình thường không có cách nào giả vờ. Đáng tiếc cá hoa vàng cũng không nhân loại phụ trách hành tinh mẹ bên kia nghiệp vụ, cho nên hắn đối với nhân loại tình huống bên kia hiểu rõ không nhiều. Ta là ác ngộng tập đoàn đẹp đô tinh phân bộ bộ trưởng cá hoa vàng. Nếu như các ngươi có hứng thú có thể đến ta nơi đó thử vấn. Cá hoa vàng nắm danh thiếp của mình phát cho lâm thâm cùng vệ võ phu. Tạ ơn, có cơ hội ta sẽ cân nhắc. Lâm thâm tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, sau đó thu vào. Trước đó tại nhân loại hành tinh mẹ thời điểm, lâm thâm liền đã nhận qua ác ngộng tập đoàn người. Lâm thâm đã có chút không nhớ nổi cái kia săn tìm ngôi sao tên, bất quá nhớ kỹ hắn là ác ngộng tập là người. Cá hoa vàng nhìn về phía vệ võ phu, gặp vệ võ phu một chút phản ứng cũng không có, trong lòng có chút thất vọng. Hắn nhìn chúng người là vệ võ phu cùng A Vân, đến mức lâm thâm, tại cá hoa vàng xem ra liền là một cái lớn lên đẹp mắt một chút nhân loại mặt trắng nhỏ mà thôi. A Vân khổ như vậy khổ lợi lợi, đoán chừng tên nhân loại này mặt trắng nhỏ hẳn là tình nhân của nàng. Nữ nhân loại sinh vật này không có chút nào lý tính. Cá hoa vàng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cáo từ rời đi. Đi vài bước, cá hoa vàng đột nhiên quay đầu, nhìn xem vệ võ phu nói ra, hai ngày nữa liền là đẹp đô tinh mỗi năm một lần đẹp đều buổi lễ long trọng. Vô luận chủ tộc, vô luận xuất thân, chỉ cần là cơ biến giả là có thể tham gia, có hứng thú có thể đi nhìn một chút, nói không chừng là cái cơ duyên. Được. Vệ võ phu chỉ đáp một chữ. Cá hoa vàng không biết đây là vệ võ phu nói chuyện phong cách, còn tưởng rằng hắn không có hứng thú gì, bất đáp dĩ quay người chuẩn bị muốn rời khỏi. Đẹp đều bởi lễ long trọng là làm cái gì? Lâm Thâm một bên một chút cho Á Vân cho ăn Cơ biến dịch, vừa nói, vệ võ phu đã là phi thăng giả, không có tham gia cơ hội, hắn còn không có phi thăng, còn có cơ hội, cho nên muốn nghe một chút cá hoa vàng nói đẹp đều buổi lễ long trọng là cái gì, cái gọi là cơ duyên lại là cái gì? Cá hoa vàng nghe vậy liền dừng bước, nhìn vệ võ phu liếc mắt nói ra: Đẹp đô tinh là thiên nhân tộc chủ tinh một trong, mặc dù không phải thiên nhân tộc hành tinh mẹ, thế nhưng nó địa vị không tại thiên nhân tộc mẫu tinh bầu trời tinh phía dưới. Đẹp đô tinh sở dĩ tên là đẹp đều, là bởi vì tại đẹp đô tinh phía trên có một cái mỹ lệ chi đô thành bảo, đó là không biết tên thời đại di vật, có không thể tưởng tượng nổi thần kỳ lực lượng bảo hộ, dù cho là trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả cũng không cách nào cưỡng ép mở ra thành bảo cửa lớn, chỉ có hàng năm một lần cởi mở ngày, thành bảo cửa lớn mới có thể mở ra. Cá hoa vàng nói hết sức kỹ cảng, mỹ lệ chi đô thành bảo tại hàng năm lúc này mở ra. Mỗi một lần chỉ sẽ mở ra 10 ngày. Tại này 10 ngày bên trong, bất kỳ chủng tộc nào cơ biến giả đều có thể đủ tiến vào bên trong, ở bên trong tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình. Cái gọi là cơ duyên, kỳ thật liền là phi thăng trứng. Thành bảo bên trong cũng không biết nơi nào tới rất nhiều phi thăng trứng, hàng năm mở ra một lần, đã không biết mở ra bao nhiêu năm, thế nhưng mỗi một lần tiến vào thành bảo người, còn có thể tìm tới mới phi thăng trứng. Nói là tìm tới phi thăng trứng, kỳ thật cũng là không đúng, bởi vì phi thăng trứng cũng không phải thật sự bị tìm tới. Thành bảo bên trong có thật nhiều giáo đường kiến trúc Tiến vào những cái kia trong giáo đường, liền có khả năng tại trước tượng Thần phát hiện phi thăng chứng. Cụ quái là, có vài người tiến vào giáo đường sau không thu hoạch được gì, có thể là có chút người tiến vào cùng một cái giáo đường, vẫn là sau này đi vào, lại có khả năng sẽ phát hiện phi thăng chứng. Cho nên những cái kia giáo đường cũng bị cho rằng là thần tuyển chi đường, chỉ có bị thần chọn chúng người, mới có thể đủ tại trong giáo đường phát hiện phi thăng chứng. Đương nhiên, này chỉ là bình thường người ngu ngơ ý nghĩ. Thực sự hiểu rõ mỹ lệ chi đông người, đều biết mong muốn tại trước thần thu hoạch được phi thăng chứng, cần có cơ bản ba yếu tố. Một là muốn đạt tới tinh cấp cơ viên mãn, cũng chính là cơ biến suất trăm phần trăm, tùy thời có thể phi thăng người. Hai là muốn tướng mạo tuấn mỹ xinh đẹp, tiêu chuẩn này không tốt lắm định nghĩa, mỗi một chủng tộc đều có tự thân đối với xinh đẹp nhị chứa định nghĩa. Thế nhưng mỹ lệ chi đô có định nghĩa của mình phương thức, cũng không nhất định thích hợp với tất cả mọi người thẩm mỹ. Cho nên bản chủng tộc cho rằng lớn lên đẹp mắt người, cũng không nhất định sẽ bị mỹ lệ chi đô tán thành, cũng có thể sẽ tay không mà về. Ba là phải có đầy đủ lực lượng, hết thảy cơ biến giả tại cởi mở ngày đều có thể tiến vào mỹ lệ chi đô, nhưng là muốn đi vào giáo đường, nhất định phải có đầy đủ lực lượng, tự tay đẩy ra giáo đường cửa lớn. Đương nhiên cũng từng có không phù hợp này, ba cái cơ bản yếu tố người tại trước thần thu hoạch được phi thăng chứng, nhưng đây chẳng qua là số rất ít. trước thần phi thăng chứng đều là bên ngoài cơ hội không gặp được hiếm hoi chủng loại, thường thấy nhất liền là độc rất thú, thực phẩm tốc độ hình phi thăng sùng vật. hàng năm cũng đều có người thu hoạch được biến dị phi thăng sùng vật, truyền thuyết đã từng có người từng thu được cùng loại thiên sứ biến dị sùng vật. trước thần phi thăng chứng chủng loại cũng rất nhiều, hết thảy sùng vật đều có một cái điểm giống nhau, cái kia liền là phi thường xinh đẹp, mỹ lệ chi đô sản xuất vật liền không có khó coi. này đến là thật thú vị, lâm thâm sau khi nghe xong cảm giác mười điểm thú vị, ngược lại tới đều tới. Đi vào nhìn một cái coi như là thêm kiến thức. Một phần bạn có thể làm cái biến dị phi thăng chứng, thích hợp lời, cũng có thể cho sủng vật của mình dùng tới phi thăng. Bất luận cái gì người đều có thể tiến vào Mỹ Lệ Chi Đô thành bảo sao." Lâm Thâm hỏi. Trước kia thiên nhân đã từng phong cấm qua một đoạn thời gian, sau này lại lần nữa mở ra, hiện tại chỉ cần giao nộp 1000 ngày tệ, bất kỳ chủng tộc nào người đều có thể tiến vào Mỹ Lệ Chi Đô." Cá Hoa Vàng nói xong, tầm mắt rơi vào A Vân trên thân. Bị Lâm Thâm cho ăn qua một chút cơ biến dịch về sau, A Vân cuối cùng chuyển tỉnh lại, mở mắt phát hiện mình bị Lâm Thâm ôm, liền vội rẽ lấy muốn đứng lên. Đường động ngươi quá hư nhược. Lâm Thâm thở dài nói, "Nhường ngươi ở chỗ này chờ ta, không có nhường ngươi tự thủ, ngươi liền không thể trước nghĩ biện pháp làm điểm ăn uống sao. Ta sợ ngươi đến rồi không nhìn thấy ta, cho là ta không có chờ ngươi." A Vân không tiếp tục dãy rủa, rụt rẽ nói, "Lâm Thâm nghe vậy hơi mẩn ra, nếu như hắn lại tới đây tìm không thấy A Vân, có lẽ thật sẽ giống A Vân nghĩ như vậy đi. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm không khỏi có chút hổ thẹn, đều đi qua, hiện tại ta tới, về sau ngoại trừ ta, không ai có thể lại để cho ngươi an dạng này khổ. Cảm ơn. À, A. A nghe đằng trước còn có chút cảm động, đều đã bắt đầu gấp vụ cảm xúc, khóe mắt từng đỏ. Có thể là nghe được cuối cùng, cảm giác đến giống như có chút không thích hợp, phản ứng lại về sau, đây trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Chương 329, M79, Đẹp Đô Tinh mỗi năm một lần mỹ lệ chi đô bởi lễ long trọng phi thường náo nhiệt, Lâm Thâm ba người đi tại Đẹp Đô Tinh trên đường phố, ngẩng đầu nhìn đến trên không máy phi hành như dòng người như nước chảy. "Lão vệ, a Vân, chúng ta đi mua cái tinh tế máy truyền tin a." Tại Đẹp Đô Tinh bên trên, Lâm Thâm mới rõ ràng cảm nhận được mình đã tiến nhập Văn Minh liên hành tinh, mà không phải tại Văn Minh bị tàn phá nhân loại hành tinh mẹ. Trước đó thấy Tiên Tâm sử dụng tinh tế máy truyền tin, Lâm Thâm đã có chút lòng ngưỡng ấy, lúc ấy liền muốn muốn làm một cái, còn không có hiện thực ý nghĩ, liền bị làm tiến vào cự thần trong nghĩa trang. Lần này vừa vặn tới đẹp đô tinh tân tiến như vậy tinh cầu, vừa vặn có khả năng mua cái tinh tế máy truyền tin, thuận tiện hiểu rõ vũ trụ tin tức, một phần vặn có vài vị ca ca tin tức, cũng có thể kịp thời biết, dễ dàng hơn chính bọn hắn người lẫn nhau ở giữa liên hệ. Mặc dù người máy biểu cũng có thông tin công năng, có thể là món đồ kia bản thân liền là hư hao, có chút công năng điều không dùng được. Thời sau khi nghe nói, liền biết bán tinh tế máy truyền tin cửa hàng, ba người đứng tại thành thị người đi phía trên đường dây, đường dây tự động vận hành tại đủ loại nhà cao tầng ở giữa xuyên qua, trực tiếp liền đi tới bọn hắn mong muốn đi cao tầng cửa hàng trước, căn bản không cần bọn hắn bước đi. duy nhất không địa phương tốt là, thứ này vậy mà cũng là phải thu lệ phí. tại đẹp đô tinh bên trên, liền không có cái gì là không thu lệ phí. tiến vào cửa hàng, cửa tiệm tự động mở ra, đồng thời liền có giả lập dẫn đường bắn ra tại trước mặt bọn hắn, đó là một cái 10 điểm đáng yêu thiên nhân hình ảnh. hoang nên đi vào mỹ á thông tin, khách nhân tốt quý, tiểu á một mực ở chỗ này chờ đợi ngài triệu hóa nha. ngài còn có khả năng lựa chọn tiểu á loại hình, thanh tuần hình, la lị hình, ngự tỷ hình, tinh anh hình, bệnh kiều hình. Còn có đủ loại nghề nghiệp quần áo và trang sức có thể để cho lựa chọn nha. Giả lập dẫn đường thanh âm ngập nào, hình ảnh thanh thuần đáng yêu. Đây là bán máy truyền tin đâu, vẫn là bán giả lập tình nhân đâu. Không biết có thể hay không trong nhà mình làm cái cái đồ chơi này. Lâm Thâm trong lòng đã có một chút đặc biệt ý khác. Lâm Thâm cùng vệ võ phu đều là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, A Vân trước kia gặp qua một chút, chủ yếu vẫn là do nàng kỹ thuật. Cửa hàng không có chân thực nhân viên cửa hàng, toàn bộ đều là tại giả tưởng đế thần dẫn đường phục vụ, trong tiệm cũng không có vật thật, hết thảy thương phẩm đều có thể hình chiếu 3D ra tới, nhìn cùng vật thật cơ hồ không hề khác gì nhau. Đủ loại công năng vậy mà cũng có thể dùng thử. Ngoại trừ không có vật thật vô pháp đụng vào bên ngoài, cơ hội liền là thật đồ vật. A Vân nói ra bọn hắn muốn mua máy truyền tin, Tiểu Á lập tức nắm đủ loại máy truyền tin 3G ảnh hưởng bắn ra ra tới, theo hơn một vạn tiền tệ cấp thấp sản phẩm, đến bên trên ngàn vạn cao cấp sản phẩm, đủ loại máy truyền tin xem người hòa cả mắt. Còn tốt chỉ cần hỏi một câu, Tiểu Á liền sẽ nắm đủ loại máy truyền tin công năng giảng hiểu rõ ràng, còn có thể căn cứ cá nhân nhu cầu để cử sản phẩm. Lâm Thâm đại khái biết một chút, hơn một vạn thiên tệ máy truyền tin chỉ có thể gửi tin tức, mong muốn trò chuyện ít nhất phải 3-4 vạn sản phẩm, mong muốn hình chiếu 3D thông tin, liền muốn 10 vạn trở lên sản phẩm. nếu như chỉ cần thông tin, bình thường máy truyền tin là được rồi. a vân ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra. khách nhân tôn quý, mua sắm mô đen mới nhất đẹp đều m 79 máy truyền tin có thể nắm tiểu á mang về nhà a. ngoại trừ biến trang cùng người bố trí bên ngoài, đẹp đều m 79 còn có mới nhất nghiên cứu chấn động công năng nha. tiểu A nháy mắt nói ra. chấn động công năng, không có tác dụng gì nha. lâm thâm ho nhẹ một tiếng hỏi, đẹp đều em 79 bao nhiêu tiền? Đẹp đều M79 trước mắt là mới đưa ra thị trường chuyển động giá, chỉ cần 499999. Ừm, quá mắc, không có có nhu cầu. Được rồi, khách nhân tôn quý, là tiểu A không tốt, tiểu A chỉ là muốn tại đắng đẳng đêm tối, ngài cô đơn tịch mịch lạnh thời điểm, có thể thông qua chấn động công năng cho ngài một chút á nuôi cùng làm bạn. Khách nhân tôn quý ngài không cần lời, tiểu A lại vì ngài đề cử cái khác thích hợp ngài sản phẩm. Ừm, không cần này chút lẻo lẻo công năng, thực dụng làm chủ, ta mua ba cái đẹp đều M79, có hay không ưu đãi đâu. Rời đi cửa hàng thời điểm Ba người trong tay đều nhiều một đài mô đen mới nhất đẹp đều M79 máy truyền tin. Vì mua này ba đài máy truyền tin, Lâm Thâm cũng xem như đập nồi bán sắt, không vì cái gì khác, chủ yếu là đài này đẹp đều M79 hình chiếu 3 d chân thực rõ ràng, tín hiệu tốt, tại các cái hành tinh thượng đô có thể xem tinh tế tin tức. Trước khi đến đẹp đều buổi lễ long trọng trên quỹ đạo, Lâm Thâm mở ra vòng tay hình máy truyền tin, nhìn một chút gần nhất đủ loại vũ trụ tin tức. Rất nhanh một cái tin tức liền hấp dẫn sự chú ý của hắn, bất bại thiên vương khiêu chiến linh lung tâm thất bại, lần nữa toàn thân trở ra, chạy trốn trình độ lại sáng tạo độ cao mới. Lâm Thâm nhường tiểu á tìm tòi một thoáng liên quan tới Bất bại Thiên Vương tin tức, phát hiện hắn hôn mê này hơn 3 tháng, tứ ca khiêu chiến rất nhiều các tộc nổi danh phi thăng giả, cuối cùng đều là an toàn chạy trốn. Không thể nói toàn bại đi, ngược lại thật không có thắng nổi. Bởi vì hắn khiêu chiến đế ách tư sự tình, rất nhiều người đều muốn trừng trị hắn, một chút là nhìn hắn không thuận mắt, phần lớn người là muốn nhờ vào đó thành danh. Đế ách tư đều không có thu thập người, bị chính mình cho thu thập, đối mấy người tới nói, đây là rất có lực hấp dẫn. Cho nên Lâm Hướng Đông phát ra khiêu chiến, các tộc cao thủ đại bộ phận đều ứng chiến, mong muốn giữ hắn lại, cuối cùng cũng không thể thành công ngoại trừ chính hắn lấy cái kia bất bại thiên vương ngoại hiệu, hiện tại trong vũ trụ nhiều người hơn đều gọi hắn chạy trốn thiên vương. Như thế nào mới có thể cùng tứ ca liên hệ với đâu? Chỉ có thể chờ đợi hắn lần sau lại khiêu chiến người nào, liền đi hắn khiêu chiến tình cầu tìm hắn. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng. Ba người đi vào Mỹ Lệ Chi Đô bởi lễ long trọng, thấy được tòa kia trong truyền thuyết Mỹ Lệ Chi Đô thành bảo. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng không có chút nào một dạng, Mỹ Lệ Chi Đô thành bảo, không chỉ không tốt, còn có chút âm u rờ người. Toàn bộ thành bảo thuật nhìn âm u khủng bố, bức tường cổ lão lo lổ phía trên mọc đầy màu đen rêu, bốn phía khắp nơi đều là khô héo vặn vẹo cây khô giống như đồng thoại bên trong nữ vu châu ở thành bảo bên ngoài khắp nơi đều là người có tới tham gia buổi lễ long trọng, càng nhiều thì là một chút tiểu thương. những cái kia tiểu thương không phải bán quả vật đồ chơi cái gì, mà là chờ lấy cơ biến giả theo thành bảo bên trong ra tới, thu mua bọn hắn lấy được phi thăng trứng, tiêu giá đều vô cùng cao. chúng ta có thể hay không cầm mấy cái phi thăng trứng đi vào, sau đó giả mạo là theo mỹ lệ chi đô bên trong cầm tới, sau đó bán cho bọn hắn. lâm thâm nhỏ giọng nói với a vân, theo mỹ lệ chi đô lấy ra phi thăng trứng, so đồng cấp phi thăng trứng có thể đủ nhiều bán gấp bộ giá tiền, cái này khiến lâm thâm vô cùng tâm động mua cái kia ba đài máy truyền tin về sau, hắn thật là có điểm quyết tiền. Có thể là rất nhanh lâm tâm liền biết đây là không thể thực hiện được, bởi vì thành bảo bên trong lại có người thu được phi thăng chứng, sau đó liền thấy một vệ sáng theo thành bảo bên trong ngút trời mà ra, ở trên bầu trời biến thành 3D ảnh như một loại bóng mờ. Một cái phi thăng chứng xuất hiện tại bóng mờ bên trong, sau đó cái kia phi thăng chứng tại bóng mờ bên trong tốc độ cao diễn hóa, biến thành một vị mỹ lệ nữ tinh linh hình ảnh, cái kia tinh linh trong tay còn cầm lấy một cây ma pháp đồng loại mệnh cơ. A quang chi tinh linh, có người thu được quang chi tinh linh, thấy trong chân dung phi thăng sinh vật hình ảnh, đám người lập tức hưng phấn lên. Những cái kia tiểu thương càng là trông mong nhìn thành bảo cửa lớn, nhìn kỹ mỗi một cái theo thành bảo bên trong đi ra cơ biến giả. Chương 330, Sùng vật giáo đường. "Lão vệ, ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài." Lâm Thâm chuẩn bị mang theo A Vân đi vào chung. Vệ võ phu bởi vì đã là phi thăng cấp, và không được mỹ lệ chi đô, chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. "Ta không được, đi vào cũng là lãng phí tiền, ta cũng chờ ngươi ở ngoài." A Vân liên tục khoắt tay, nàng đối với mình không có gì tự tin, cảm giác mình chẳng qua là hợp kim cấp, đi vào khẳng định lấy không được phi thăng chứng. Có thể hay không cầm tới phi thăng chứng không quan trọng, tới đều tới tiến vào đi xem một chút. Lâm Thâm cũng không để ý tới A Vân phản đối, giao tiền lôi kéo nàng liền đi vào bên trong. A Vân vô cùng bất đắc dĩ bị kéo vào, hai người tiến vào thành bảo bên trong, phát hiện bên trong so bên ngoài thoạt nhìn càng thêm rất nát, khắp nơi đều là âm u kinh khủng, cũ nát phòng cũ, có không ít còn đều đã đổ sụt. Trên đường phố phiến đá cũng đều là tàn khuyết không đầy đủ, khắp nơi đều là mấp mô. Còn tốt nơi này các tộc rất nhiều người, đến là hòa tan một chút âm trầm bầu không khí. Lâm Thâm thấy không ít người tại một cái giáo đường thức kiến trúc trước xếp hàng. Lâm Thâm không thích xếp hàng chờ đợi, mang theo A Vân tiếp tục đi vào bên trong, muốn nhìn một chút có hay không không cần xếp hàng địa phương. Tại thành bảo bên trong đi một hồi lâu, thấy được không ít giáo đường thức kiến trúc, đều có rất nhiều người tại xếp hàng chờ đợi tiến bảo. Cái này khiến Lâm Thâm có chút bực Bên này xếp hàng ít người, chúng ta nhanh lên một chút đi xếp hàng. Thật vất vả thấy một cái trước giáo đường mặt chỉ đầy hai người, Lâm Thâm vội vàng lôi kéo A Vân sau so đến mặt xếp hàng. Đang trước xếp hàng hai người đều quay đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt, thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn về sau, tựa hồ cũng hơi kinh ngạc hàng trước nhất một cái tiên nhân, chẳng qua là nhìn bọn hắn lên mắt, liền quay đầu lại không nhìn bọn hắn nữa. phía sau người kia nhìn bọn họ một chút, sau đó tầm mắt rơi vào lâm thâm trên thân, lại đánh giá một hồi lâu. Bằng hưu, chúng ta quen biết sao? lâm thâm nhìn xem đằng trước mọc ra cánh rơi dị tộc nam nhân hỏi. không biết. con rơi nam nhân cười nói ra, ngươi là nhân loại a? có vấn đề gì không? lâm thâm cao mày nói. không có vấn đề gì, ta trước đó liền có một người loại bằng hưu, trung đụng rất không tệ, cho nên ta thật thích nhân loại. con rơi nam nhân cười nói ra, ngươi biết vì cái gì bên này xếp hàng người ít như vậy sao? vì cái gì? Lâm Thâm lại không phải người ngu, dĩ nhiên biết nơi này xếp hàng ít người, khẳng định là có nguyên nhân gì. Bằng không cái khác giáo đường bên kia đều là kín người hết chỗ, dựa vào cái gì liền bên này ít người đây? Bất quá Lâm Thâm không thèm để ý này chút, nơi này tới đều là cơ biến giả, mà khác cơ biến giả có thể đi vào địa phương, hắn tự nhiên cũng có thể tiến vào. Ngược lại là hắn đi vào trước, nếu như có vấn đề gì có thể nhường A Vân không muốn đi vào. Con rơi nam nhân cười một cái nói, đó là bởi vì nghĩ muốn đẩy ra này tòa giáo đường môn, cần 100 trở lên lực lượng, không phải liền môn còn không thể nào vào được. Cần lực lượng mạnh như vậy mới có thể đẩy cửa ra. Khó trách bên này xếp hàng người ít như vậy. Lâm Thâm hơi kinh ngạc nói, đỉnh cấp cơ biến giả lực lượng cũng chính là trường 40, cho dù có lực lượng tăng gấp bội kỹ năng, cũng là có thể có 80 tả hữu lực lượng, đẩy cửa ra cần phá trăm lực lượng, chỉ sợ tuyệt đại đa số cơ biến giả đều khó có khả năng đẩy ra này một cánh cửa lớn. Nhanh lên đi địa phương khác xếp hàng đi, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Con rơi nam nhân nói, chúng ta xem trước một chút. Lâm Thâm mỉm cười nói, con rơi nam nhân không nói gì nữa, vừa vặn lúc này giáo đường cửa mở, có cái thái cách người từ bên trong đi ra, xem cái tia thái cách người ủ rũ đầu bộ dáng liền biết hắn khẳng định không có tìm được phi thăng chứng, kỳ thật cũng không cần xem hình dạng của hắn. Nếu là tìm được phi thăng chứng, giáo đường phía trên liền sẽ có chùm sáng quăng bắn ra, nắm phi thăng chứng bộ dáng, cùng với sẽ ấp ra dạng gì sùng vật cho biểu diễn ra tới. Vừa rồi tại thành bảo bên trong đi dạo thời điểm, lại thấy hai lần giáo đường vọt lên chùm sáng hình ảnh. Thái cách người sau khi đi ra, thiên nhân liền đi hướng về phía giáo đường cửa lớn, chỉ thấy đỉnh đầu hắn xuất hiện cồn sáng, giáp sát phía trên lại hiện ra quỷ dị huyết sắc hoa văn, hai tay chống đỡ tại giáo đường trên cửa chính, chậm rãi dùng sức nắm cửa lớn một chút đẩy ra. Xem ra muốn đẩy ra đại môn này thật đúng là cần phá trăm lực lượng, nói như vậy, này mấy lực lượng cá nhân, chỉ sợ đều không kém hơn tinh cơ cấp lao vệ à? Lâm Thâm trong lòng có chút kinh ngạc, tại nhân loại hành tinh mẹ khó gặp nhân vật, tại đẹp đô tinh vậy mà tùy tiện liền thấy ba cái, trong vũ trụ nhân vật thiên tài thật đúng là không phải bình thường nhiều lắm. Nghĩ lại, Lâm Thâm cũng là bình thường trở lại. ở trong thôn mặt, có một hai cái lớn lên xinh đẹp thôn hoa cũng không tệ rồi, nhưng đã đến đại đô thị, mỹ nữ khắp nơi đều có, thôn hoa dã liền lộ ra không ra ngoài. nhìn xem thiên nhân tiến nhập giáo đường về sau, giáo đường cửa lớn liền liền đóng lại. một lát sau, giáo đường muôn lần nữa mở ra. Ngày đó người cũng dụ dỗ túi đầu đi ra đồng dạng là không có thu mà gì. Này trong giáo đường thật sự có phi thăng chứng sao? Lâm Thâm có chút hoài nghi, cái này trong giáo đường phi thăng chứng có phải hay không đã không có. Cái kia thái cách người tướng mạo, Lâm Thâm không tiện đánh giá, thế nhưng cái kia thiên nhân thoạt nhìn đã vô cùng tuấn mỹ. Hắn có thể đẩy ra cánh cửa này, lực lượng là đủ, mà lại khẳng định là định cấp tinh cơ. Cá hoa vàng nói tới ba yếu tố, theo Lâm Thâm, cái này thiên nhân cũng đều là phù hợp, liền hắn đều không có cầm tới phi thăng chứng, cho nên Lâm thâm mới có thể hoài nghi, trong này căn bản cũng không có phi thăng chứng. Không cần hoài nghi, phi thăng chứng khẳng định là có chẳng qua là cái này trong giáo đường phi thăng chứng tương đối khó cầm mà thôi ngoại trừ ba yếu tố có thể hay không từ nơi này trong giáo đường cầm tới phi thăng chứng còn phải xem bất khí con rơi nam nhân nói liền đi hướng về phía giáo đường cửa lớn trên người hắn xuất hiện màu đen rắc xác bọc lại thân thể của hắn lồng ngực chính giữa sáng lên một cái con rơi hình màu trắng đơn ký. tại hai tay của hắn theo tại giáo đường trên cửa chính trong ngay mắt sau lưng biên bức chi dược kéo ra từng đạo nhanh như tia chớp quang văn sáng lên đại môn bị một chút đẩy ra rất nhanh con rơi nam nhân liền đẩy cửa đi vào Lâm Thâm cùng A Vân tại bên ngoài xem trong chốc lát, đột nhiên thấy giáo đường nóc phía trên, một vệt sáng phóng lên tận trời, ở trên bầu trời hình chiếu ra một khỏa màu tím phi thăng chứng hình ảnh. Theo hình ảnh diễn hóa, cuối cùng cái kia màu tím phi thăng chứng biến thành một người mặc màu tím sẫm công nghệ cao khôi giáp, khôi giáp phía trên cũng có từng đạo tử điện quan văn, dưới chân giẫm lên một thanh công nghệ cao đại kiếm, thân kiếm bên trên cũng có từng đạo tử điện quan văn, giống như là ngự kiếm phi hành phi thăng sinh vật. Đó là cái gì phi thăng sinh vật? Lâm Thâm chưa từng gặp qua loại kia sinh vật, bất quá cảm giác thật quá khốc, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Đạo ánh sáng này buộc thấp dẫn thành bảo bên trong cùng thành bảo bên ngoài rất nhiều người chú mục, chỉ là bởi vì này loại phi thăng sùng vật là lần đầu tiên xuất hiện, cũng không người nào biết đây rốt cuộc là cái gì chủng loại sùng vật. Trung sáng tan biến, con rơi nam nhân cũng từ bên trong đi ra. Cùng Lâm Thâm trong tưởng tượng không giống nhau, con rơi nam nhân thoạt nhìn có chút u vũ, giống như đạt được cái kia lại huyền lại khóc phi thăng sùng vật người không phải hắn như vậy. Chương 331, Chính tông. Lâm Thâm liền buồn bực, lúc trước thiên nhân cùng thái cách người, không có lấy đến phi thăng chứng, vũ vũ rất bình thường. Cái này con rơi nam nhân lấy được phi thăng trứng thế nào thấy so trước mặt hai người còn muốn vượt bài chẳng lẽ là mong muốn trang không có đạt được phi thăng chứng? Lâm Thâm cảm thấy không ai sẽ ngu như vậy. người bên ngoài nhìn rõ ràng, cái này sao có thể chứa xuống đây? Bằng Hiếu, chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm lòng hiếu kỳ đi lên, chủ động lên tiếng chào hỏi. Con rơi nam nhân thở dài nói, lấy được phi thăng chứng, nhưng lại không phải ta muốn. cái kia phi thăng chứng có thể ấp ra tới sủng vật, thoạt nhìn rất lợi hại a. Lâm Thâm nói ra, là rất không tệ. biến dị phi thăng tử điện phá không kiếm giả, có được ba cái biến dị thiên phú và song biến dị mệnh cơ thiên phú. Con rơi nam nhân lại đem hắn lấy được phi thăng chứng kỹ càng nói ra. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi một chút, không có nghĩ đến cái này con rơi nam nhân vậy mà lại nắm này loại cơ mật tin tức nói cho hắn biết người xa lạ này. con rơi nam nhân tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, không khỏi dừng lại, ánh mắt nhìn lâm thâm, một hồi lâu mới cười khổ nói, người cùng ta nhân loại kia bằng hữu lớn lên quá giống, ta vừa rồi không cẩn thận đem người trở thành hắn. lâm thâm giờ mới hiểu được, vì cái gì con rơi nam nhân sẽ nói cho hắn biết những cái kia, lại là nhận làm người. lâm thâm liền càng thêm tò mò, mình rốt cuộc cùng cái kia con rơi nam nhân bằng hữu lớn lên có nhiều giống, vậy mà dạng này cũng có thể nhận làm người, đoán chừng hay là bởi vì tâm tình quan hệ cho nên mới sẽ trong lúc nhất thời đầu óc rút. Người cái kia nhân loại bằng hữu tên gọi là gì?" Lâm Thâm tò mò hỏi. "Hắn gọi chính Tông, nhân loại các ngươi lớn lên đều không khác mấy, ngươi cùng hắn lại đặc biệt giống, chỉ bất quá hắn so ngươi thoạt nhìn thành thục một chút, cũng không có người như thế mà bác. Bất quá hắn cũng là một cái cực kỳ tốt người, đã cho ta rất nhiều trợ giúp, với ta mà nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn hảo bằng hữu." Còn rơi nam nhân nói. Chính Tông?" Chính Tông trả lệnh sao? Nhân loại ai sẽ lấy danh tự như vậy?" "Trịnh Tông." "Trịnh Tông." "Tông chính. Lâm Thâm cảm giác danh tự nghe giống như có điểm là lạ đột nhiên giống như ý thức được cái gì, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ta thao, không thể nào Tam Ca không phải liền là gọi Lâm Tông chính sao? Lâm Thâm liền vội vàng kéo chuẩn bị muốn đi con rơi nam nhân. Có chuyện gì không? Con rơi nam nhân xoay đầu lại nghi ngờ nhìn xem hắn. Người nhân loại kia bằng hữu chính tông, hắn vị trí này có phải hay không có một đạo vết thương? Không quá rõ ràng, bình thường nhìn xem giống như là cao mày hoa văn, cho nên phải nhìn, hắn giống như cả ngày cao mày dáng vẻ. Lâm Thâm chỉ mi tâm của mình vị trí hỏi con rơi nam nhân. A, đó là vết thương sao? Ta vẫn cho là hắn có rất nhiều tâm sự, cho nên mới sẽ một mực cao mày. Con rơi nam nhân hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi biết hắn? Lâm Thâm nghĩ thầm, nào chỉ là nhận biết ta, hẳn là không sai, cái kia Chính Tông, 89 phần 10 liền là Tam Ca Lâm Tông chính. Bất quá Lâm Thâm trong nội tâm nghĩ như vậy, lại không có nói ra, Tam Ca dùng dùng tên giả Chính Tông, khẳng định có mục đích của hắn, Lâm Thâm không thể bóc ra hắn này. Nếu như ngươi nói cái kia Chính Tông, là ta biết Chính Tông lợi, vậy ta còn thật nhận biết, không chỉ nhận biết, chúng ta vẫn là phương xa thân thích đây. Lâm Thâm một bên nói một bên nghĩ ở trong lòng, ở phương xa thân thích, là phương xa thân thích không sai. Ta nói các ngươi làm sao giống như vậy đâu? Nguyên lai like các ngươi lại là thân thích, cái kia thật sự là quá tốt. Con rơi nam nhân nghe nói Lâm Thâm là chính tông bà con xa, lộ ra cao hứng phi thường. Đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ uống ít đủ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi trước chờ ta một chút, ta vào xem. Lâm Thâm chỉ giáo đường nói ra, ngươi có thể đẩy ra giáo đường cửa lớn sao? Con rơi nam nhân nói xong lại tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là chính tông thân thích, nghĩ đến phải cùng chính tông một dạng bất phàm, tự nhiên là không có vấn đề. Ngươi nhanh đi thử xem, vận khí tốt, cầm tới phi thăng chứng liền không thể tốt hơn. Lâm Thâm gật gật đầu, đi tới giáo đường trước cổng chính tiếp sử dụng siêu cơ hóa, liền đem giáo đường môn cho chậm rãi đẩy ra. Đi vào giáo đường về sau, Lâm Thâm phát hiện trong giáo đường bộ cùng bên ngoài một dạng rách nát, ngoại trừ trên đài có một cái tượng thần bên ngoài, phía dưới khắp nơi đều là thiếu cánh tay thiếu chân cái ghế, cơ hồ liếc mắt liền có thể xem xong hết thảy. Cái ghế cùng tượng thần đều cũ nát vô cùng, Lâm Thâm ở bên trong dạo qua một vòng, chỉ thấy trên tường những cái kia loang lổ bức họa, nào có cái gì phi thăng chứng. Xem ra ta vận khí này không được a, tuyệt đối không phải là bởi vì nhan trị không đủ. Lâm Thâm đành phải quay người hướng cửa lớn đi đến. Nếu không có phi thường chứng, tại đây bên trong chậm chễ thời gian cũng vô dụng vẫn là đổi mau đi ra đi có thể hỏi lại hỏi cái tia con rơi nam nhân liên quan tới chính tông sự tình lâm thâm đi đến chỗ cửa lớn lần này không cần đẩy cửa lớn chính mình liền mở ra hắn sau khi đi ra ngoài con rơi nam nhân còn an ủi hắn này chút giáo đường rất quỷ dị không có lấy đến phi thăng chứng cũng là bình thường cầm tới tốt nhất lấy không được cũng không quan trọng lâm thâm đến là không chút nào để ý xem nói với a vân a vân ngươi cũng đi nhìn thử một chút đi ta không được a a vân hơi mở ra tới đều tới cảm thụ một chút bầu không khí đi lâm thâm vừa cười vừa nói a Vân gật gật đầu, bởi vì chỉ có hợp kim cấp, căn bản không phù hợp ba yếu tố, đẩy ra cái nào giáo đường môn, đoán chừng đều là đẩy không ra, tới đều tới, sờ một chút cửa lớn cũng xem như đã tới. Lâm Thâm cùng con rơi nam nhân nói chuyện thiếng, biết hắn gọi ba đặc, chủng tộc của bọn họ liền gọi ba đặc tộc. Cùng với những cái khác tiến vào tinh tế chủng tộc không giống nhau, ba đặc tộc còn không có tiến vào thời đại vũ trụ đâu, mà là có cao các loại chủng tộc tại đi lại giữa vũ trụ thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện ba đặc tộc tinh cầu, nắm ba đặc mang ra ngoài. Nguyên bản ba đặc cũng không gọi ba đặc, vì kỷ niệm chủng tộc của mình, cho nên mới sẽ dùng dạng này một cái tên. Trong vũ trụ mịt mờ Chỉ có ba đặc như thế một cái ba đặc tộc cơ biến giả tại cô độc du lịch. Bởi vì chính tông quan hệ, Lâm Thâm cùng ba đặc trò chuyện rất tốt, Lâm Thâm đang chuẩn bị càng tiến một bước, nghe ngóng chính tông tin tức lúc, đột nhiên nghe được một tiếng. Hai người đều bị thanh âm hấp dẫn, không khỏi quay đầu nhìn sang, lập tức đều hơi kinh ngạc dâng lên. Cái kia giáo đường hai cánh của lớn, vậy mà toàn bộ đều mở ra, A Vân đưa tay đứng tại đánh mở trước cổng chính, tựa hồ là có chút không biết làm sao. Thất thần làm gì, còn không mau đi vào. Lâm Thâm không biết A Vân là thế nào đẩy cửa ra, thế nhưng môn đều đã mở, không đi vào còn sững sờ cái gì đây? Ba đặc cũng hơi nghi hoặc một chút. Dùng lực lượng của hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đẩy ra một cánh cửa lớn, vẫn chỉ là đẩy ra một chút khoảng cách, có thể vào là được. Làm sao tháng kia thỏ nữ nhân, lập tức nắm hai cánh cửa lớn cho đẩy ra, đây là cái gì dạng lực lượng? Chỉ có A Vân chính mình rõ ràng, nàng căn bản là vô dụng lực, tay cầm vừa mới theo trên cửa, cửa lớn liền chính mình mở. Nghe Lâm Thâm, A Vân vội vàng đi vào, cửa lớn cũng theo đó đóng cửa. Lâm Thâm cùng ba đặc đều nhìn chằm chằm giáo đường đang nhìn, cũng không có tâm tình tăng gấu. Không mất một lúc, giáo đường trên đỉnh một vệ sáng phóng lên tận trời, một viên phi thăng chứng hình ảnh xuất hiện. Phi thăng chứng không ngừng mà biến hóa, sau một lát Vậy mà biến thành một bức tượng thần. Chương 332, tượng thần. Lâm Thâm cùng Ba Đặc nhìn xem chùm sáng bên trong tượng thần đều có chút kinh ngạc, bởi vì cái kia tượng thần bộ dáng, vậy mà cũng trong giáo đường tượng thần giống như lúc, chẳng qua là trong giáo đường tượng thần rách nát không chịu nổi, nay chùm sáng bên trong tượng thần lại là sặc sắc lóa mắt, toàn thân đều tản ra thánh khiết hào quang. Nguyên lai like đây mới là cái kia tượng thần hình dáng. Lâm Thâm vừa rồi chính mình thấy tượng thần thời điểm, bởi vì tượng thần loang lộ không thể tả, lại thêm trong giáo đường cảnh tượng quá mức âm u, cho nên thoạt nhìn tượng thần cũng có chút âm u do người lúc này cái kia tượng thần phi thăng sinh vật nơi nào còn có nửa phần cảm giác căm trầm sợ là trên trời thần nữ cũng chỉ đến như thế cái kia tượng thần người khoác khói giáp một cái tay nâng một cái so lớn cỡ bàn tay chút thiên sứ bộ dáng con rối cái tay còn lại bên trong dẫn theo một mặt chiến tranh tâm trán, để cho người ta khó mà phỏng đoán thiên sứ con rối cùng tâm trán, đến cùng cái nào mới là mệnh của nàng cơ hay hoặc là cả hai đều là mệnh của nàng cơ ba đặc trong giáo đường những tượng thần kia đều là này một cái hình ảnh sao lâm thâm nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía ba đặc hỏi không phải mỗi cái trong giáo đường tượng thần cũng không giống nhau Ba Đặc lắc đầu nói ra, Lâm Thâm đột nhiên nghĩ đến, có lẽ hắn không thể thu hoạch được Phi Thăng Trứng, chỉ là bởi vì đơn thuần bái sai bên tàu. Cái này xem xét liền là nữ tính thần chỉ, hắn một đại nam nhân đi vào, khẳng định không được công nhận. Có thể là nghĩ lại, Ba Đặc cũng là nam nhân, làm sao hắn liền thu hoạch được công nhận đâu? Chẳng lẽ Ba Đặc nhìn xem giống nam nhân, nhưng thật ra là một nữ nhân? Lâm Thâm đánh giá Ba Đặc, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, là bởi vì chính mình nhàn trị mới không có thể thu được đến Phi Thăng Trứng. Quần sáng tan biến không lâu, A Vân liền bưng lấy một viên cùng trùm sáng trong chân dung giống nhau như đúc Phi Thăng Trứng đi ra. A Vân kích động đi vào Lâm Thâm trước mặt, nắm phi thăng chứng đưa cho Lâm Thâm. Lâm Thâm hơi mở ra, ngươi cho ta làm cái gì? Tiền là ngươi ra, cũng là ngươi để cho ta đi, ta chẳng qua là y theo mệnh lệnh của ngươi làm việc, đồ vật tự nhiên là ngươi." A Vân đương nhiên nói. "Ngươi cầm tới, liền là của ngươi, nhận lấy đi, đừng để người ngoài thấy được." Lâm Thâm mặc dù đối viên này phi thăng chứng cũng rất tò mò, nhưng hắn thực sự không đành lòng đoạt A Vân đồ vật. "Vậy ngươi trước giúp ta thu đi, lưu tại trên người của ta, ta sợ bị người đoạt đi." A vân trực tiếp nắm phi thăng chứng kín đáo đưa cho Lâm Thầm, không dung Lâm Thầm cưỡng Lâm Thâm nắm lại cũng đối đợi lát nữa đi ra thời điểm, những cái kia tiểu thương khẳng định chờ ở bên ngoài lấy cấp mua sắm viên này phi thăng chứng, đến lúc đó chàng diện khẳng định sẽ 10 điểm hỗn loạn, cũng đừng làm cho người chui cái hớ. Vừa rồi chùm sáng bay lên không thời điểm, bốn phía liền đã xuất hiện rất nhiều người ở phía xa quan sát, A Vân đạt được viên này phi thăng chứng sự tình không đạt được. Lâm Thâm trực tiếp nắm phi thăng chứng cất vào trong túi đeo lưng, sau đó nói với Ba Đắc, hôm nay sợ rằng là không tiện tán gấu, có thể hay không thêm cái thông tin hảo hữu? Ba Đắc cũng biết hôm nay hắn cùng A Vân đều là nhân vật tiêu điểm, khẳng định sẽ có người đi theo đám bọn hắn, không tiện đi ăn cơm chỉ có thể tăng thêm hảo hữu về sau, hẹn lại lần sau thời gian. Mỗi cái cơ biến giả chỉ có thể lựa chọn tiến vào một cái giáo đường, ba cái người cũng đã không có tư cách, không cần thiết lại lưu lại, trực tiếp liền hướng thành bảo cửa lớn đi đến. Ba người vừa mới ra khỏi thành bảo cửa lớn, những cái kia tại thành bảo bên trong vải có nhãn tuyến tiểu thương, lập tức liền xuống tới, mong muốn thu mua ba đặc cùng A Vân Phi thăng chứng. Có ra giá cao tương dụ, cũng có hứa dùng lợi lớn, đại bộ phận đều là muốn kiếm tiền nghi. Lâm Thâm căn bản không quản bọn hắn, lôi kéo A Vân liền hướng mặt ngoài trên Ai cũng không để ý có người tiểu thương mong muốn ngăn bọn họ lại, lại thấy một cái hùng tráng cực điểm nam nhân bảo hộ ở lâm thâm cùng a vân đằng trước, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hắn, không khỏi sợ run cả người. Theo bản năng đường đường, tại vệ võ phu dưới hộ vệ, lâm thâm cùng a vân mới dùng lao ra đám lái buôn bao vây, nhanh chóng rời đi mỹ lệ chi đô buổi lễ long trọng. Trước khi đi, lâm thâm quay đầu nhìn thoáng qua, ba đặc đã sớm chẳng biết đi đâu. Xem ra ba đặc vô cùng rõ ràng, hắn được như vậy cực phẩm phi thăng chứng, nói không chừng có hào phú đại tộc có ý đồ với hắn. Lâm Thâm cũng không dám ở nơi này tiếp tục dừng lại, mang lên lão vệ cùng Á Vân trực tiếp đi chạm chuyến trở. Trước khi về lớn vòng tinh lại nói, dọc theo con đường này lạ thường thuận lợi, có thể là đi vào trạm chuyến trở, mua đi lớn vòng tinh chuyển tông phiếu về sau, đang chờ đợi thời điểm. Lâm Thâm lại cảm giác có chút không đúng. Nguyên bản người cũng không ít, chẳng qua là này mất một lúc, trong sảnh chỉ còn lại có ba người bọn hắn. Lâm Thâm nhìn về phía vệ võ phu, vệ võ phu tầm mắt thì nhìn về phía chờ đại sảnh cửa vào, chỉ thấy một cái quần áo mười điểm khảo cứu trung niên thiên nhân đi đến. Tại Hạ An chi phòng là tinh chủ đại nhân của gia, tinh chủ đại nhân mong muốn thỉnh ba vị đi trong phụ làm khách thiên nhân nho nhã lễ độ, tựa như thân sĩ, chúng ta có việc lập tức liền muốn rời khỏi mỹ đô tinh, chỉ sợ không tiện lắm. lâm thâm không tiêu ngạo không tự tin nói, không sao, tinh chủ đại nhân đã hạ lệnh tạm thời ngừng vận đi tới lớn vòng tinh truyền tống trang bị chờ ba vị đi qua tinh chủ phủ về sau, lập tức chuyên môn vì ba vị mở ra một lần truyền tống. an chi phong y nguyên mặt mỉm cười, nhìn như rất có lễ tiết, thế nhưng trong xương cốt cường thế lại là che đậy không giấu được. nếu như là vì phi thăng chứng tới, ta nghĩ liền không cần phiền phức như vậy, chúng ta không có bán ra phi thăng chứng ý nguyện. lâm thâm nói ra. An Chi Phong nhíu mày, nơi này không phải chỗ nói chuyện, vẫn là thỉnh vài vị đi tinh chủ phủ nói chuyện đi. Ngượng ngùng, ta nghĩ hẳn không có cái kia cần thiết, vô luận giá cả bao nhiêu, chúng ta đều không bán." Lâm Thâm nói ra. "Ngươi xác định suy nghĩ kỹ càng rồi, tinh chủ ra giá cả, sẽ để cho ngươi tâm động. Tại ngươi hồi trở lại trước khi đến, chuyến tống trang bị đều sẽ không khởi động, chậm chễ không mất bao nhiêu thời gian." An Chi Phong lời nói này vừa đấm vừa xoa. "Nếu là bọn họ không đi, chuyến tống trang bị liền sẽ không khởi động, bọn hắn căn bản đi không được. Lại cao hơn giá cả, chúng ta cũng không có quyền lợi bán ra viên này phi thăng chứng." Tinh chủ đại nhân nếu là muốn mua, xin mời chính hắn liên hệ đại nhân nhà ta đi." Lâm Thâm nói xong, lấy ra một tấm thẻ mảnh biểu hiện ra cho An Chi Phong xem. "Đây là thiên tầm cho hắn giấy thông hành, cùng bình thường giấy thông hành khác biệt, này một tấm giấy thông hành là thiên tầm trong tay cao cấp nhất giấy thông hành, đại biểu chính là thiên tầm bản thân, mặt trên còn có thiên tầm bản thân lưu lại ân ký." An Chi Phong thấy này tờ giấy thông hành, không khỏi sắc mặt biến hóa, "Ngươi này tờ giấy thông hành là từ đâu tới?" An Chi Phong tự nhiên nhận ra này tờ giấy thông hành, biết này loại giấy thông hành bình thường chỉ có tinh chủ cấp bậc mới có thể đủ nắm giữ nếu như người nắm giữ không phải tinh chủ bản thân, cũng tất nhiên là tinh chủ bên người thần tín thay thế tinh chủ ra tới làm việc. vì một khỏa phi thăng chứng cùng tinh chủ cấp bậc cường giả là địch, tựa hồ cũng không là một chuyện sản xuất. cần ta cùng thiên tầm đại nhân video thông tin để cho nàng giải thích cho người sao? lâm thâm sở cổ tay bên trên máy truyền tin lạnh lùng nhìn xem an chi phong nói ra, không cần kinh động thiên tầm đại nhân, xin ngài chờ một chút. an chi phong đi vào nhân viên công tác phòng nghỉ, nắm bên trong người đều đuổi ra ngoài, sau đó dùng máy truyền tin cùng một cái thiên nhân lấy được liên hệ thiếu gia cái kia viên phi thăng chứng có chút phiền phức cầm tới phi thăng chứng người là lớn vòng tình thiên tâm thân tín thiên tầm người thì thế nào đây là địa bàn của chúng ta giết chết bọn hắn nắm phi thăng chứng cấp về thiên tầm như thế nào lại biết nếu như thiên tâm cùng lao thiết tại đây bên trong liền có thể nhận ra cái này thiên nhân liền là lúc trước dùng máy phi hành ngăn chặn thiên tâm máy phi hành kết quả hắn máy phi hành bị lệ thành rách dưới cái kia hung hăng cản quấy thiên nhân điều này e rằng không được đối phương có cao cấp máy truyền tin tin tức cũng đã chuyển về thiên tâm nơi đó an chi phong bất đắc dĩ nói làm sao nhiều người xử lý chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng làm không xong Thiên nhân không nhịn được nói. Thiếu gia, muốn không xin phép một chút tinh chủ. An Chi Phong cung kính nói ra. Ngươi làm sao như thế đáng ghét, thật sự là phiền toái, được rồi, để bọn hắn đi thôi, một viên phi thăng chứng mà thôi. Thiên nhân nói xong liền trực tiếp dập máy máy truyền tin. An Chi Phong thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hắn cũng không muốn giúp vị thiếu gia này lưng này khẩu nổi đen. Trở về sau phòng khách bọn hắn chỗ. chương 333, Mỹ đô nữ thần phi thăng trứng. An Chi Phong trở về thời điểm, thần thái cùng ngữ khí đều đã khá nhiều trực tiếp để cho người ta một lần nữa mở ra đi lớn vòng tinh truyền tống trang bị, đưa mắt nhìn ba người tiến vào truyền tống trang bị đi lớn vòng tinh. Lâm Thâm ba người trở lại lớn vòng tinh, Lâm Thâm cũng là thở dài một hơi. Nếu thật là bị mang đến tinh chủ phủ, chỉ sợ không giao ra cái viên kia phi thăng chứng, dù như thế nào cũng không có khả năng ra tới. Coi như lộ ra, có thể hay không sống sót ra tới đều là một tần số. Còn tốt thiên tầm tiên tuổi đủ tốt dùng, ba người cuối cùng là trốn khỏi nhất tiếp. Ra tới chỗ lẫn, vẫn là có chỗ dựa tốt. Lâm Thâm cảm niệm lên thiên tầm tốt, lại nghĩ tới trên người nàng hỏa chủng. Nếu như không phải là bị quạ đêm làm ra tình cảnh như vậy sự tình, hẳn là đã sớm nắm bắt tới tay. A Vân, viên này phi thăng chứng là cái gì tổ tính? Triệu Hồi Gia Long, mang theo A Vân cùng lão vệ hồi trở lại thiên đường đảo trên đường, Lâm Thâm hỏi A Vân. Vừa rồi bởi vì có Ba đặc tại, Lâm Thâm không hỏi A Vân vấn đề này. Ba đặc nói qua, tại cầm trước thần phi thăng chứng thời điểm, là có thể thấy phi thăng chứng thuộc tính, cho nên Ba đặc mới sẽ biết hẳn cái kia phi thăng chứng là cái gì tổ tính. A Vân nói ra, cái này phi thăng chứng gọi mỹ đô nữ thần đẳng cấp tên có chút kỳ quái, gọi siêu cơ sinh vật, có được ba cái cơ biến thiên phú và hai cái mệnh cơ. Lâm Thâm cùng lão vệ nghe xong Á Vân nói tới kỹ cảng thủ tính đều có một ít kinh ngạc. Ngươi xác định là có hai cái mệnh cơ mà không phải hai cái mệnh cơ thiên phú. Lâm Thâm hỏi. Á Vân suy nghĩ một chút mới nói nói, ta lúc ấy nhớ vô cùng cẩn thận, không có sai, không phải mệnh cơ thiên phú, liền là hai cái mệnh cơ, mỗi cái mệnh cơ đều có một cái mệnh cơ thiên phú. Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, Á Vận vận khí này thật sự quá tốt rồi, đã lấy được một cái dạng này phi thăng chứng. Hiện tại Lâm Thâm liền suy nghĩ, nếu như dùng viên này phi thăng chứng phi thăng, có thể hay không trực tiếp liền có được song mệnh cơ. Đáng tiếc là căn cứ A Vân miêu tả. Mỹ đô nữ thần ba cái cơ biến thiên phú và hai cái mệnh cơ thiên phú, trên cơ bản đều là loại phụ trợ kỹ năng, cũng không là lâm thâm mong muốn năng lực. Mệnh của ngươi thực là không tồi, ngươi là định đem nàng ấp ra tới, vẫn là dùng vu phi thăng. Lâm thâm hỏi A vân, A vân lại nói, ta chỉ là dựa theo chỉ thị của ngươi đi lấy đồ vật, đồ vật là ngươi. Nếu như ngươi nghĩ muốn ban thưởng ta lợi, cho ta một chút biến dị dịch là có thể. Ngươi thật nguyện ý từ bỏ nó sao? Ngươi biết thứ này ý vị như thế nào sao? Lâm thâm có chút cổ quái nhìn xem A vân nói ra, ta biết đây là một cái cực phẩm trong cực phẩm phi thăng chứng, thế nhưng nó vốn là không thuộc về ta ta cũng không có năng lực giữ được nàng. đi theo ngài, ta mới có thể đủ đi càng xa. Ngài càng mạnh, ta cũng là càng an toàn. a vân nói ra, thật tốt tiểu cô nương a. lâm thâm trong lòng cảm khái, nếu như hắn có thể sử dụng, hắn sẽ không chút do dự dùng viên này mỹ đô nữ thần phi thăng. đáng tiếc, mỹ đô nữ thần tuy tốt, lại không phải hắn mong muốn phi thăng chứng. đại tỷ cùng lão vệ đều đã phi thăng, viên này phi thăng chứng đối bọn hắn đồng dạng cũng mất tác dụng, chỉ có thể lấy ra làm sùng vật. hiện tại lâm thâm liền là đang suy nghĩ nên sử dụng hay không viên này phi thăng chứng, nhượng kỷ vị hoặc là tử phấn phi thăng có thể là tỉ mỹ nghĩ lại, này tất cả đều là phụ trợ kỹ năng mỹ đô nữ thần, giống như cũng không quá thích hợp bọn hắn. nghĩ tới nghĩ lui, tuyệt hồ thích hợp nhất mỹ đô nữ thần người vẫn là a vân chính mình. khó trách nàng có thể cầm tới mỹ đô nữ thần phi thăng chứng, này vốn là vì nàng lượng thân định chế a. lâm thâm vẫn là quyết định chờ a vân có thể phi thăng thời điểm, lại đem mỹ đô nữ thần phi thăng chứng trả lại cho nàng, để cho nàng dùng cái này phi thăng chứng phi thăng. bên người có cái dạng này loại phụ trợ nhân tài cũng không tệ. lâm thâm vốn là dự định muốn cho a vân làm gia đình của hắn giáo sư, giúp hắn luyện tập võ kỹ, đến cũng xem như vật tận kỳ dụng. Ba người trở lại Thiên Đường đảo, Lâm Thâm liền an bài A Vân tại phòng khách ở lại, trước cho nàng làm một chút biến dị cơ biến luyến dịch, để cho nàng nắm chính mình thân thể dưỡng tốt đẳng cấp tăng lên. Về sau lại cho nàng an bài võ ký luyện tập nhiệm vụ. Lâm Thâm vừa mới nằm ở trên giường, nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi, một cái tin tức đột nhiên phát tới tới. Này nắm Lâm Thâm giật nảy mình, còn tưởng rằng là Hồng Tâm A phát tới, nhìn kỹ là vừa mua máy truyền tin đang văng lên, tin tức là Ba Đặc phát tới, đang hỏi bọn hắn có hay không an toàn rời đi Mỹ Đô Tinh. Lâm Thâm cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, sau đó liền hỏi một chút Ba Đặc là tại sao biết chính tông loại hình sự tình, bằng sao chắc kích tìm hiểu tin tức. Nhường Lâm Thâm mười điểm ngoại ý muốn chính là ba đặc vậy mà nói chính tông tại đế man tộc một vị gọi tam vương tộc môn hạ nhậm chức ở bên kia địa vị rất cao có phần bị Sam kính trọng ba đặc tin tức này nhường Lâm Thâm nguyên bản đã xác định chính tông liền là hắn Tam Ca Lâm Tông chính ý nghĩ có chút dao động nếu như chính tông thật sự là hắn Tam Ca hắn tại sao phải đi đế man vương tộc thủ hạ nhậm chức nếu hắn tại đế man tộc bên trong rất có địa vị hắn phải biết đế man tộc vị kia vương nữ lợi dụng vạn gia đánh giết bọn hắn tỷ đệ sự tình làm sao lại mặc kệ không hỏi đâu nếu thật là Tam Ca chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến mới đúng coi như không có năng lực ngăn cản vị kia vương nữ cũng cần phải sẽ làm chút gì đó mới đúng. Ba đặc còn như nói hắn cùng chính tông chuyện xưa, có một lần hắn bị người đổi giết, kém chút liền chết, là chính tông cứu được hắn, còn chỉ chọn hắn như thế nào tu hành. Ba đặc nói chính tông với hắn mà nói, là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Nếu như không có chính tông chỉ bảo, hắn cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Tại ba đặc trong miệng, chính tông đơn giản liền là một cái hoàn mỹ người, tức có bằng hữu khéo hiểu là người, lại có lao sư học thức cùng khí độ. Cùng hắn nói hắn là bằng hữu ba đặc, không bằng nói rồi đặc biệt đối chính tông là cực kỳ sùng bái. Lâm Thâm đã có chút không có kiên nhẫn nghe hắn nói nữa, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Tam Ca liền là một cái vô cùng không thích xen vào chuyện bao đầu người, càng không thích giao thiệp với người, mà lại cũng không có cái gì kiên nhẫn dạy người. Hắn tình nguyện một người đi câu cá, chụp ảnh, uống trà, cũng không nguyện ý bất thời gian giáo Lâm Thâm đồ vật. Lâm Thâm càng nghe càng hoài nghi, cái này chính Tông có lẽ cũng không là hắn Tam Ca, khả năng chỉ là tướng mạo cùng một ít đặc thù có chút tương tự thôi. Có một lần ta nghe chính Tông nói, hắn có một người ca ca, bị một cái mạnh vô cùng người hạ chết, có thể là hắn lại không chịu nói cho ta biết người kia là ai, chỉ nói năng lực của ta quá kém, không giúp đỡ được cái gì. Các ngươi là thân thích, ngươi biết hại chết ca ca hắn dị tộc là ai chăng? Ngươi nói cho ta biết chờ ta về sau đẳng cấp đi lên, liền giúp hắn nắm người kia giết đi." Ba đặc lần nữa gửi tới tin tức, nhường Lâm Thâm trong nội tâm lộ bộ một thoáng. "Chính tông có hay không nói hắn chết đi ca ca, trong nhà xếp hạng hàng sao?" Lâm Thâm liền vội vàng hỏi. "Hắn không nói, ta cũng không biết ta, hắn có rất nhiều người ca ca sao?" Ba đặc trả lời. "Ừm, ta không biết ngươi nói là cái nào, cũng không có nghe nói ca ca của hắn bị ai giết chết tin tức, dù sao chúng ta chẳng qua là phương xa thân thích, khi còn bé gặp mặt tương đối nhiều, hắn ra hành tinh mẹ về sau, Mấy năm gần đây đều đã không có gì liên hệ. Lâm Thâm trong nội tâm cảm giác có chút dị dạng. Nếu như chính Tông thật sự là Tam Ca, vậy hắn nói cái kia bị người hại chết Ca Ca, nên không phải là Nhị Ca à? Chẳng lẽ nói Nhị Ca thật đã chết? Nếu là như vậy, liền có thể nói thông. Tam Ca đổi tên đổi họ, đầu nhập vào Đế Man Tộc, rất có thể chính là vì cho Nhị Ca báo thù, không thể bại lộ thân phận. Như thế suy đoán lời, giết chết Nhị Ca người, hẳn là ngay tại Đế Man Tộc bên trong. Dựa theo ba đặc lời giải thích, Tam Ca tại Đế Man Tộc đã tương đương có địa vị, lại còn là không có cách nào vì Nhị Ca báo thù, rõ ràng giết chết Nhị Ca người chắc chắn vô cùng lợi hại. Đáng tiếc Ba Độc cũng không có chính tông thông tin hảo hữu, chỉ có thể đi Đế Man tộc mới có thể nhìn thấy chính tông. Trước mắt hết thảy cũng chỉ là Lâm Thâm suy đoán của chính mình, chính tông đến cùng phải hay không tam ca, còn muốn gặp qua người mới biết, có thể là hắn hiện tại lại không dám đi Đế Man tộc. Vẫn là trước tiên đem đẳng cấp tăng lên đi, nếu quả thật như ta suy đoán như vậy, ta thực lực bây giờ căn bản không thể giúp Tam ca, tìm tới hắn cũng vô dụng. Lâm Thâm quyết định lập tức liền lợi dụng nguyên trùng chứng phi thăng, không thể lãng phí thời gian nữa. Chương 334, lần nữa phi thăng. Lâm Thâm nắm lão vệ tìm tới chờ đến đêm tối thời điểm, mang theo hắn cùng một chỗ truyền đưa đến núi Hình Vòng cung tinh cầu dự định tại đây bên trong phi thăng. Chỉ cần không tới gần núi Hình vòng Cung, nơi này có thể nói là chỗ an toàn nhất, lại không có người ngoài quấy rầy. Lão vệ đã là phi thăng giả, đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực so trước kia Lâm Thâm tới thời điểm mạnh hơn rất nhiều, rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh nơi này. Bất quá hắn không thể thời gian dài ở trong môi trường này sinh hoạt, bằng không thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Thâm nắm chính mình chôn những linh đó cơ móc ra, nói với Lâm Thâm, "Này chút linh cơ ngươi xem một chút có thể hay không dùng, có thể sử dụng, ngươi trước hết dùng chờ ta sau khi phi thăng, chúng ta lại đi núi Hình Vọng Cung bên trong khoảnh khắc chút siêu long." Phi thăng Vệ võ phu gật gật đầu. Trước đó lâm thâm từng nói với hắn núi hình vọng cung tinh cầu sự tỉnh, hắn đánh giá bốn phía về sau. nhường lâm thâm phi thăng trước lại nói, lâm thâm xuất ra vệ võ phu cho nguyên trùng trứng, đó là một khỏa sáng chói giống như tinh thần, bổ câu trứng lớn nhỏ nguyên trùng trứng. Nguyên trùng trứng bình thường đều không lớn, viên này nguyên trùng trứng bên trong tinh vân lưu chuyển, tinh dây xích sẽ lẫn, tựa như một cái tiểu vũ trụ. Lâm thâm chuẩn bị kỹ càng, năm thứ ở trên thân đều để ở một bên, sau đó nuốt vào này một khoa nguyên trùng trứng, nguyên trùng trứng vào bụng, lâm thâm lập tức bắt đầu vận chuyển tiến hóa luận kỳ dị lực lượng, lập tức tại lâm thâm trong thân thể bắt đầu tràn ngập. Hất tinh giáp xác tự động hiện lên ra tới, bọc lại lâm thâm toàn bộ thân thể. Trong cơ thể kỳ dị lực lượng cùng lâm thâm máu thịt, giáp xác đan vào một chỗ, nhường đã dừng lại tiến hóa thân thể, lần nữa mở ra tiến hóa. Lâm thâm cảm giác mình bên trong thân thể, tựa hồ đang ở trải qua vô số lần vũ trụ nổ lớn. Trong thân thể đủ loại tế bào, từng cái tựa như pháo đông nở rộ, trên thân thể của hắn dâng lên đại lượng khói mù, nguyên bản màu đen giáp sát, cũng đang không ngừng lấp lánh hào quang. Tiến hóa luận chỗ đi qua, tế bào không ngừng mà nổ tung, mỗi một tế bào nổ tung về sau, nội bộ đều sẽ hình thành một cái nhỏ hơn tế bào, tức là hủy diệt cũng là tân sinh, tân sinh tế bào cùng nguyên bản tế bào tựa hồ có chút khác biệt, bên trong tựa hồ dung nhập một chút nguyên bản không có nguyên tố, mà những cái kia nguyên tố nơi phát ra, liền là lâm thâm tự thân cơ biến vật chất cùng phi thăng chứng vật chất kết hợp thể. toàn bộ phi thăng quá trình, liền là lâm thâm toàn bộ thân thể tế bào nổ tung gây dựng lại thuế biến quá trình. phi thăng sẽ tái tạo toàn bộ thân thể, nhường thắng cơ sinh vật thân thể có thể tốt hơn thích ứng vũ trụ hoàn cảnh, có thể đột phá xuất sinh tinh cầu sinh tồn hoàn cảnh hạn chế. vệ võ phu nhìn xem thân thể bị xương trắng bao phủ lâm thầm mặc dù biết phi thăng quá trình không có nhanh như vậy kết thúc, bất quá hắn cũng không có đi dùng những linh đó cơ tăng lên mạng của mình cơ càng nhiều hơn chính là quan sát hoàn cảnh bốn phía, dùng cam đoan lâm thâm phi thăng thời điểm sẽ không bị quấy rầy. Hiện tại lâm thâm là là lúc yếu đắt nhất, thân thể cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự, một cái sắt thép cơ biến lưỡng giả cũng có thể ngay tại lúc này giết chết hắn. tiến hóa luận một lần lại một lần vận chuyển, lâm thâm trong thân thể tế bào bạo liệt càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cho dù là ngoài thân nồng đậm sương ngủ cũng khó có thể che chắn cái tiêu bởi vì tế bào đại lượng nổ tung mà phát sáng thân thể. vệ võ phu khe nhớ mày, hắn cảm giác lâm thâm thuế biến tốc độ tựa hồ có chút quá nhanh, tuy nói sử dụng chính là nguyên chủ chứng Thủy biến tốc độ vốn là so bình thường phi thăng chứng phải nhanh, thế nhưng lâm thâm tốc độ vẫn là nhanh, có chút không bình thường. Trong cơ thể hắn tế bào đang ở diện tích lớn nổ tung, tựa như là bị dẫn cháy phản ứng dây chuyền. Nhân loại thân thể máu thịt quá mức yếu đuối, không giống cơ biến sinh vật thân thể như vậy khi tạo nhanh chóng như vậy thủy biến, vệ võ phu lo lắng lâm thâm thân thể máu thịt sẽ gánh không được. Sự tình cũng sắp thực như thế, lâm thâm cảm giác máu thịt của chính mình chi thân bởi vì quá nhiều tế bào đồng thời nổ tung gây dựng lại, rất nhiều khí quan đều đã vô pháp công việc bình thường, khiến cho hắn cảm giác vô cùng khó, thân thể cực độ khó chịu, đầu váng mắt hoa, đã muốn không chịu nổi. Lâm Thâm trong lòng run sợ, biết nếu như mình đã hôn mê, chỉ sợ cũng khó mà lại đã tỉnh lại. Lâm Thâm đầu góc nhanh chóng chuyển động, cắn răng tiến nhập siêu cơ hình dáng, toàn bộ thân thể thân thể máu thịt đều biến thành cơ biến vật chất. Lâm Thâm lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều, tế bào thuế biến mặc dù càng thêm kịch liệt, thế nhưng đối ảnh hưởng của hắn lại không giống lúc trước như vậy lớn. Tế bào nổ tung càng thêm kịch liệt, Lâm Thâm trong thân thể xuất hiện đã không phải là hơi khói, trực tiếp bốc cháy lên hừng hực hào quang. Vệ Võ Phu kinh ngạc nhìn Lâm thâm, hắn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, phi thăng lúc trong thân thể bài xuất hơi khói, là tế bào nổ tung gây dựng lại thuế biến lúc bài xuất tới chất bẩn cũng là chết đi lão tế bảo hải cốt cái đồ chơi này lại còn có thể bốc cháy lên đây là vệ võ phu cũng chưa từng gặp qua tại cái kia hừng hực hào quang trong bao vệ võ phu cũng không cảm ứng được lâm thâm hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào chỉ có thể ở một bên chờ đợi hy vọng lâm thâm có thể chịu đựng được này một cửa chỉ cần chịu đựng được này một cửa đến ung tụ mệnh cơ thời điểm trên cơ bản liền không có quá lớn nguy hiểm lâm thâm trên người hào quang một mực tại bùng cháy kéo dài gần có thời gian 7 8 tiếng cuối cùng chậm rãi dập tắt vệ võ phu thấy lâm thâm thân thể lơ lửng giữa không trung toàn bộ thân thể đều như ngân tinh, bên trong có vô số ánh sáng đang nhấp nháy. xong rồi, vệ võ phu thở nhẹ nhõm một cái thật dài. hiện tại lâm thâm đã thành công lộ sắc thành phi thăng chi thể, thân thể có được cơ bản nhất năng lực phi hành. bất quá phi thăng tới nơi này vẫn chỉ là tiến hành một nửa, tiếp xuống liền muốn ngưng tụ mệnh cơ. vệ võ phu cũng có chút hiếu kỳ, lâm thâm sẽ ngưng tụ ra như thế nào mệnh cơ. lơ lửng giữa không trung lâm thâm, toàn bộ thân thể đều tại phiêu giật ra ngân tinh nhỏ bé hạt, những cái kia hạt dần dần ngưng tụ tập cùng một chỗ, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn màu bạc tinh thể trứng lớn. Bởi vì quá nhiều màu bạc hạt theo Lâm Thâm trong thân thể tuôn ra, nguyên bản tinh quang bắn ra bốn phía giáp sát, dần dần khôi phục nguyên bản hạt tinh chi sắc, Lâm Thâm thân thể cũng khôi phục thân thể máu thịt trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, Lâm Thâm trong thân thể vậy mà lần nữa bắt đầu chảy ra sương mù, thân thể máu thịt vậy mà lần nữa tế bào gây dựng lại thủy biến. Vệ võ phu trong lòng nghi hoặc phần phần, đều đã ngưng tụ mệnh cơ, làm sao tế bào lại bắt đầu nổ tung, thủy biến gây dựng lại? Chẳng qua là lần này, không có giống trước đó kịch liệt như vậy, Lâm Thâm thân thể đang thong thả lần nữa phi thăng. dùng Vệ võ phu biết, coi như là dùng nguyên chủng chứng phi thăng, ngưng tụ xong mệnh cơ, cũng cần phải là kết nối ngưng tụ ra hai cái mệnh cơ, mà không phải ngưng tụ ra một cái mệnh cơ về sau, thân thể lần nữa phi thăng truy biến. Hướng chi thứ nhất mệnh cơ còn không có ngưng tụ thành hình đâu, vừa mới tiến vào trạng thái nguyên thủy, khoảng cách thành hình còn cách một đoạn đây. Lâm Thâm thân thể còn đang thông thả lần nữa phi thăng bên kia ngân tinh chứng lớn lại có biến hóa mới, chứng lớn vỏ ngoài đang ở hóa thành cho tàn, dường như bụi trần bay xuống. Những cái kia bụi trần trên không trung thời điểm, liền đã hoàn toàn biến mất, không có để lại một tia dấu vết. Theo vỏ ngoài biến mất, không gian bốn phía vậy mà vặn méo lên hình như có năng lượng kỳ dị đang cùng cái tia chứng lớn bên trong vật gì đó sinh ra của mình. Chương 335, Vũ trụ Hằng Quang. Vệ Võ Phu nhìn xem quang mang như sương như khói theo vật bẹo trong không gian dọc theo người ra ngoài, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Vũ trụ Hồng Quang. Vệ Võ Phu chẳng qua là nghe nói qua Vũ trụ Hồng Quang, thế nhưng chưa từng gặp qua, có thể là vật vẹo trong không gian xuất hiện quang mang, cùng hắn nghe nói qua Vũ trụ Hồng Quang cực kỳ tương tự. Nếu như vậy thì thật là Vũ trụ Hằng Quang, liền mang ý nghĩa nhân loại ở trong có thể muốn ra tồn tại cùng đế ách tư như vậy nhân vật một cái có thể chống lại, cái này khiến Vệ Võ Phu mừng rỡ vô cùng có thể là vũ trụ hồng quang vừa mới mới xuất hiện, cái kia ngân tinh chứng lớn bên trong lại đột nhiên thẩm thấu ra một loại thần bí vật chất, loại kia vật chất cho ngân tinh chứng lớn vỏ ngoài dắt lên một tầng mặt kính, chiếu rọi bốn phía hết thảy, nhường chứng lớn thoát nhìn tựa như biến mất, cùng hoàn cảnh bốn phía hòa thành một thể, vừa mới bị dẫn phát vũ trụ hồng quang tựa hồ dừng một chút, sau đó dần dần tan biến, bốn phía vạn vẹo không gian cũng chậm chậm khôi phục như thường. làm sao? dạng này? vệ võ phu trong lòng vô cùng mỏi mệt, mại. rõ ràng đã muốn dẫn phát vũ trụ hồng quang, vì cái gì lại thất bại đâu? rõ ràng chỉ thiếu một chút, cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút. giang giác. Tấm gương chứng lớn trong nháy mắt nát vụn, một thân ảnh hiện lên hiện tại Vệ Võ Phu trước mắt, nhường Vệ Võ Phu không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Thân ảnh kia là một cái thân mặc màu bạc tinh giáp thiếu nữ, loại người hình mệnh cơ mặc dù hiếm thấy, nhưng còn chưa đủ để nhường Vệ Võ Phu chấn kinh. Chân chính nhường Vệ Võ Phu khó có thể tin chính là, thiếu nữ kia tóc bạc mắt bạc, làn da tuyết trắng dường như mơ đông, trên gương mặt còn mang theo nhàn nhạt phấn hồng. Tại cái kia ngân tinh giáp sát phía dưới, lại là thân thể máu thịt. Hắn chưa từng nghe nói qua, mệnh cơ thứ này, lại còn sẽ có thân thể máu thịt tồn tại. Mệnh cơ bản tới liền hẳn là cơ biến vật chất biến thành, liền không nên là máu thịt này loại thán cơ đồ vật. Vệ võ phu ngơ ngác nhìn thiếu nữ tóc bạc kia mệnh cơ, tại nàng xuất hiện về sau, không gian bốn phía lại lần nữa bắt đầu vặn mèo, vũ trụ hồng quang lại từ vặn mèo trong không gian kéo dài đưa ra ngoài. Thiếu nữ tóc bạc tóc dài phất phới, trên không trung trong nháy mắt hóa thành vô số hạt, dung nhập vào lâm thâm trong thân thể. Quang mang vũ trụ hồng quang như bóng với hình, như rắn như dao cuốn về lâm thâm thân thể khiến cho lâm thâm thân thể không gian bốn phía cũng bắt đầu bắt đầu vặn mèo. Tại lâm thâm trên thân, vậy mà cũng xuất hiện cùng loại kính ánh sáng vật chất, cho thân thể của hắn dắt lên một tầng mặt kính cuốn về lâm thâm quang mang lần nữa mất đi mục tiêu nhưng lại không có giống lần trước một dạng trực tiếp tan biến mà là tại lâm thâm bên người vẩn quanh dây dưa, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, lại tựa hồ là tìm không thấy nó cảm ứng độ vật. hồi lâu sau, cái kia quang mang mới dần dần tối lui, vạn vẹo không gian cũng dần dần như thường. lâm thâm trên người mặt kính vật chất cũng đã sắp hao hết, hóa thành chất lỏng theo giáp sắc bên ngoài lột rơi xuống, theo xương trắng cùng một chỗ bước lên bài xuất, xương trắng càng ngày càng đậm, lâm thâm trên người màu đen giáp sắc cũng trở nên càng ngày càng sâu thúy, bên trong giống như pháo hoa nổ tung tế bào, còn đang thông thả tiếp tục lấy. vệ võ phu ánh mắt phức tạp, hắn cũng đã nhìn ra cũng không là Lâm Thâm dẫn động vũ trụ hồng quang thất bại, mà là trong thân thể của hắn vật gì đó cản trở vũ trụ hồng quang. Quái vật. Vệ Võ Phu chưa từng nghe nói qua, vậy mà còn có người có thể ngăn cản vũ trụ hồng quang bị kích khởi. Lần này phi thăng, tựa hồ dị thường thông thả, một mực kéo dài thời gian rất dài. Vệ Võ Phu sử dụng phi thăng chứng phi thăng thời điểm, cũng bất quá chỉ là thời gian lâu như vậy. Chờ đến Lâm Thâm ngoài thân xương trắng tan hết, lộ ra lơ lửng giữa không trung thấm hấp giáp, lần nữa có hạt theo bên trong thân thể của hắn phiêu giật mà ra, chỉ bất quá lần này hạt dường như hắc tinh, lại tốt giống như từng cái nho nhỏ vòng xoáy màu đen. Rất nhanh Những cái kia hạt tinh hạt liền một lần nữa ngưng tụ ra một cái màu đen trứng lớn. Tại trứng lớn vỏ ngoài bắt đầu tản mát thời điểm, không gian bốn phía lần nữa vặn vẹo lên, quỷ dị quang mang cũng lần nữa theo cái kia vặn vẹo trong không gian kéo dài đưa ra ngoài, thiên ti vạn lũ vẩn quanh tại cái kia trứng lớn bên ngoài. Bởi vì đã không có loại kia kính ánh sáng ngăn cản, bốn phía không gian vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng nhiều quang mang như xuất hiện. Bên trên bầu trời cũng xuất hiện kinh khủng quang mang, dường như thiên chi vết rách, lại như từng đầu quang chi giao long trong tinh không như ẩn phải hiện, tràn ngập toàn bộ tinh không. Lớn vòng tinh đang ở đêm tối, lại đột nhiên lại bị chiếu giống như ban ngày đang ngủ thiên tâm bị cái kia ánh sáng chiếu tỉnh lại còn tưởng rằng là trời đã sáng mơ mơ màng màng đi tới trước cửa sổ thấy rõ ràng ngoài cửa sổ kỳ quái cảnh tượng lập tức cả người đều tỉnh táo lại con mắt trừng lớn đến cực hạn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vũ trụ hừng quang lại có người dẫn động vũ trụ hừng quang thiên tâm kích động hai tay đặt tại pha lê bên trên nhìn xem trong tinh không cái kia giống như một đạo đạo thiểm điện vết dạng quang mang toàn bộ tinh không đều đã bị cái kia quang mang chiếu sáng như tuyết không chỉ là lớn vòng tinh trong vũ trụ các cái hành tinh đều đã thấy nảy sọ xuyên qua vũ trụ quang là ai vậy mà dẫn động vũ trụ hừng quang chí cao tộc bên trong, một vị lao giả nhìn chăm chú cái kia như sọ xuyên qua tinh không hùng quang, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. đế man tộc bên trong, các đờ gìn cũng liễu mày nhìn xem cái này để người ta chấn nhiếp dị tượng hùng quang, tự lầm bẩm, giới vương chưa ra, ai có thể dẫn động hùng quang? chẳng lẽ lại ra đế ách tư nhân vật, lại hoặc là vị nào niết bàn người, dùng thân dẫn động vũ trụ hùng quang? một cái không người tinh cầu bên trên, toàn thân áo trắng lâm hướng đông, cũng ngửa đầu nhìn xem đầy trời quan mang, không biết là một tộc kia ra nhân vật như vậy, vạn nhất là chúng ta đối đầu, vậy coi như có chút phiền phức. vô số người tại nhìn chăm chú trong tinh không kỳ cảnh cũng có vô số người đang suy đoán, đến cùng là dạng gì nhân vật, dẫn động gần ngàn năm đến, chỉ xuất hiện qua một lần kỳ cảnh. Nhiều nhất suy đoán đối tượng, liền là các đại chủng tộc bên trong những cái kia khủng bố thiên tài. Bất quá đại đa số người đều cảm thấy, hẳn là nhất bản đưa tới dị tượng, giống như đế ách tư như vậy tại phi thăng lúc liền có thể dẫn phát dị tượng người, trên cơ bản không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai. Ngàn tỷ chủng tộc đang tại quan tâm dị tượng thời điểm, cái kia sỏ xuyên qua vũ trụ hằng quang, rồi lại phát sinh quỷ dị biến hóa. quan mang vậy mà tại trên không dần dần biến hóa, tạo thành cái này đến cái khác ký hiệu kỳ dị. Thấy cảnh này vô số dị tộc đều là trợn mắt ốc mồm khó có thể tin, làm sao vũ trụ hồng quang còn có thể viết chữ? Những cái kia ký hiệu rõ ràng là cổ lao chữ tượng hình, mặc dù phần lớn đều xem không hiểu, thế nhưng căn cứ những cái kia chữ viết hình dáng, lại mơ hồ trong đó có thể lý hiểu một chút điểm ý tứ của nó. Tại ngàn tỷ chủng tộc ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, vũ trụ hồng quang vậy mà hóa thành một bài chữ tượng hình văn chương. Chẳng qua là hiện tại còn không ai có thể lý giải, thiên văn chương này rốt cuộc là ý gì? Đây rốt cuộc là vị nào kinh khủng cường giả đưa tới vũ trụ hồng quang, đây cũng quá quỷ dị thần kỳ. Đây thật là vũ trụ hồng quang sao? ta từng nhìn qua đế ách tư đưa tới vũ trụ hồng quang, liền là bắt đầu quang mang mà thôi, này làm sao còn có thể diễn hóa chữ viết đâu? Chẳng lẽ dẫn phát vũ trụ này hồng quang người, so đế ách tư còn cường đại hơn? Mã ơi, sẽ không phải là có tuyệt thế cường giả muốn chỉ thiên vẽ giới vì vương đi? Đây không phải chỉ thiên vẽ giới, chỉ thiên vẽ giới lúc bị dẫn động vũ trụ hồng quang cũng sẽ không hóa thành chữ viết, chẳng qua là sẽ diễn hóa vũ trụ giới tuyến mà thôi. Những cái kia thần bí chữ viết rốt cuộc là ý gì? Ai có thể cho giải thích một chút ta? Toàn bộ vũ trụ đều giống như vỡ tổ một dạng, bị này quỷ dị vũ trụ hồng quang rung động. Chương 336, xong mệ cơ. Vũ trụ hồng quang kéo dài thời gian rất lâu, ngày đó lấp lánh toàn bộ vũ trụ chứa tượng hình thiên trường cũng bị rất nhiều chủng tộc đi xuống, làm vũ trụ hồng quang tan biến về sau. Liên quan tới vũ trụ hồng quang thảo luận lại càng thêm kịch liệt. Có một ít đối chữ tượng hình có nghiên cứu chủng tộc, vậy mà đưa ra một cái kinh người giả thiết, bọn hắn cho rằng dẫn động vũ trụ này hồng quang dị tượng, căn bản cũng không phải là một cái nào đó người tu hành, mà là vũ trụ tự thân diễn hóa kết quả. Vũ trụ hồng quang biến thành cái tia bại văn trường, là vũ trụ bản thân diễn hóa ra một loại năng lượng chuyển hóa phương thức, cũng chính là bình thường nói tới tiến hóa thuật. Vũ trụ tự sinh tiến hóa thuật này nhìn qua điểm nhường rất nhiều dị tộc đều điên cuồng, đặc biệt là những cái kia không có cao cấp tiến hóa thuật tiểu trung tộc. Như thật sự là vũ trụ tự động diễn hóa ra tiến hóa thuật, cái kia tất nhiên là vô thượng não vật. Nếu là có thể nghiên cứu hiểu rõ, tất nhiên sẽ được kích lợi vô cùng. Lúc này Lâm Thâm cũng tại nghiên cứu cái kia bài văn chương, chỉ bất quá hắn nghiên cứu cũng không là vũ trụ hồng quang biến thành chữ viết, mà là lạp cấn tại mạng hắn cơ bên trên chữ viết. Cái thứ hai mệnh cơ thành hình về sau, biến thành một mặt hất tinh vị nan quạt quá xếp, quát xếp một mặt trống không không có gì, một mặt khác thì là cấn lấy vũ trụ hùng quang biến thành cái kia bài văn chương hoặc là nói, vũ trụ hồng quang chẳng qua là nắm mặt quạt bên trên là cấn chữ tượng hình văn chương chiếu bắn ra ngoài mà thôi. Cái này khiến Lâm Thâm cảm giác vô cùng đau đầu, hắn vốn cũng không phải là một cái ưa thích hoa trương người. Hiện tại mệnh cơ bên trên chữ tượng hình bị chiếu bắn ra ngoài, người khác thấy hắn mạng này cơ bên trên chữ viết, tất nhiên sẽ có chỗ liên tưởng, chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể bị nhận ra. Vì cái gì thứ nhất mệnh cơ thành hình thời điểm, vũ trụ hồng quang bị ngăn trở, cái thứ hai mệnh cơ lại không ngăn được đâu. Lâm Thâm trong lòng nghi hoặc. Hắn làm sao biết thứ nhất mệnh cơ sở dĩ sẽ bị ngăn trở, là nhẫn sống tạm bợ tể công hiệu phát huy tác dụng? Thế nhưng nhẫn nhục sống tạm bợ tề tác dụng tại lần thứ nhất đã đã dùng hết, lần thứ hai tự nhiên cũng không có ngăn trở. Người sử dụng siêu cơ phi thăng sinh vật, có thể tiến hóa, lực lượng 108, 81, tốc độ 81, 81, độ cứng 81, 81, tính bền dẻo 81, 81. Cơ biến suất 1%, sinh mệnh lý luận hoạt tính hạn mức cao nhất 800, 800. Cơ biến tiên phú, siêu cơ hóa, siêu cơ văn, siêu cơ lúc lại, siêu cơ hình dáng. Mệnh cơ, siêu cơ nghịch mệnh người, truyền thừa chi phiến. Siêu cơ nghịch mệnh người, nhất chuyển siêu cơ mệnh cơ. Lực lượng 108, 81, tốc độ 81, 81, độ cứng 81, 81, tính bền dẻo 81, 81, mệnh cơ thiên phú, nghịch mệnh người, đồng tăng sinh, nghịch mệnh người, cùng mệnh người chống lại người, chắc chắn bị vận mệnh chỗ lường gạt, biết rõ như thế, y nguyên hướng vận mệnh tuyên chiến dũng sĩ, vận mệnh đem vô pháp bị dự đoán. Đồng tăng sinh, nghịch mệnh người cùng chủ nhân đồng căn nhi sinh, cùng có chủ nhân hết thể đặc tính cùng kỹ năng, truyền thừa chi phiến, nhất chuyển siêu cơ mệnh cơ, lực lượng 81, tốc độ 81, độ cứng 81, tính bền dẻo 81, mệnh cơ thiên phú, truyền thừa phiến múa, truyền thừa, truyền thừa văn minh tân hỏa, đem nhận truyền thừa lực lượng gia trì, người thừa kế càng nhiều, gia trì cường độ càng mạnh. phiến múa, phiến múa thức thứ nhất mở. lâm thâm nhìn xem chính mình hai cái mệnh cơ, lần đầu tiên nhìn qua, siêu cơ nghịch mệnh người mạnh đáng sợ, vậy mà có khả năng sử dụng hắn hết thể kỹ năng, có được hắn hết thể đặc tính tương đương với nhiều một cái cùng lâm thâm bản thể một dạng chiến lược. chỉ bất quá nghịch mệnh người kỹ năng đến cùng có làm được cái gì, hắn còn không có nghiên cứu hiểu rõ. truyền thừa chi phiến thuật nhìn liền muốn bình thường nhiều, ngoại trừ song mệnh cơ thiên phú bên ngoài, giống như cũng không có quá mức chỗ đặc biệt thế nhưng cẩn thận nghiên cứu liền sẽ phát hiện cái đồ chơi này liền là một cái hậu kỳ vô địch đồ vật lâm thâm đã nghiên cứu qua truyền thừa chi phiến phía trên văn trường cái kia đích thật là một bài tiến hóa thuật bởi vậy có khả năng suy đoán ra tu luyện bản này tiến hóa thuật càng nhiều người liền sẽ cho truyền thừa chi phiến cung cấp càng nhiều giá trị nếu như về sau toàn vũ trụ chủng tộc đều tu luyện bản này tiến hóa thuật vậy cái này truyền thừa chi phiến liền thật vô địch bất quá cái đồ chơi này có chút quá qua đi kỳ tiền kỳ tác dụng không lớn truyền thừa chi phiến bản thân thuộc tính cũng đã coi như là đỉnh cấp chỉ cần không gặp những cái kia biến thái cấp phi thăng giả cũng đã đầy đủ dùng Lâm Thâm nắm hai cái này mệnh cơ thuộc tính nói cho vệ võ phu, vệ võ phu sau khi nghe gật đầu nói, rất mạnh. Hai người trước tiên đem trên mặt đất linh cơ đều cầm lên, Lâm Thâm cầm hai cái rực long luân đao, một thanh đưa cho siêu cơ nghịch mệnh người, một thanh cho truyền thừa chi phiến. Có thể là bọn hắn căn bản không có một điểm động tĩnh, cái này khiến Lâm Thâm có dự cảm không tốt. Lâm Thâm muốn tới vệ võ phu trên tay dạ quan hoa, lần này cả hai đều có động tĩnh, mong muốn Lâm Thâm trong tay dạ quan hoa. Không thể nào, hai cái này đồ vật đều cần biến dị linh cơ mới có thể đủ trưởng thành. Lâm Thâm cảm giác mình rất xuống hố. Hắn có thể nhanh như vậy phi thăng, đó là bởi vì có giới vương tinh cái kia biến dị tài nguyên bà khố. Có thể là giới vương tinh bên trên không có phi thăng biến dị tài nguyên, hắn đi đâu tìm nhiều như vậy biến dị linh cơ cung cấp hai người bọn họ trưởng thành a. Lâm Thâm đem cái này phiền muộn tin tức nói cho vệ võ phu, vệ võ phu nắm lên một thanh dược long long đao, trực tiếp nhìn về phía hắn áo bảo trắng. Áo bảo trắng trực tiếp bọc lại dược long long đao, chỉ chốc lát sau cái kia dược long long đao bên trong linh liền bị hút khô, hóa thành một đống cho cặn đi rơi xuống. Ngươi, vô dụng, về ta. Vệ võ phu không chút khách khí nhổ áo bảo trắng đi hút những linh đó cơ linh. Đáng tiếc áo bào trắng bản thân chuyển số không cao hấp thu tiêu hóa này chút linh cũng cần thời gian có lại nhiều linh cơ cũng cần thời gian lâm thâm liền phi muộn hiện trên tay cũng chỉ có dạ quang hoa này một cái biến dị linh cơ có thể là này thất chuyển đồ tốt hắn lại không bỏ được hiện tại liền cho bọn hắn hấp thu xem ra chỉ có thể đi tìm cái kia biến dị rực long phi muỗi lâm thâm dự định đi giết này cái biến dị rực long đem nó biến dị linh cơ cho làm tới lâm thâm hiện tại thuộc tính mạnh như vậy giết một biến dị hẳn là không có vấn đề gì mới đúng đáng tiếc đến biến dị núi hình vòng cung rực long chỗ cũng không có phát hiện thân ảnh của nó đến là cái kia viên biến dị phi thăng chứng chính ở chỗ này. Lâm Thâm đành phải tạm thời từ bỏ, xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm chờ đợi thời gian kết thúc, cùng vệ võ phu cùng một chỗ truyền tống trở về. Hai người truyền đưa trở về thời điểm, trời còn chưa sáng. Lâm Thâm tâm niệm vừa động, xuất ra Dạ Quang Hoa, dùng chính mình phi thăng lực lượng kích hoạt Dạ Quang Hoa, Dạ Quang Hoa toát ra thất thải vầng sáng, vậy mà thật nắm đen kịt phòng chiếu sáng. Cái đồ chơi này thật đúng là có thể chiếu sáng siêu sao đêm a. Lâm Thâm cầm lấy Dạ Quang Hoa, nắm lão vệ đưa về phòng của hắn, trên đường đi chẳng có chuyện gì phát sinh. Có Dạ Quang Hoa, về sau liền không cần lo lắng đêm tối trước đó không chạy trở lại. Lâm Thâm về tới gian phòng của mình. Nam ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Hưng Đông về sau, Lâm Thâm tiêu lên lão vệ cùng Á Vân cùng đi ăn điểm tâm. Thiên Tâm lườm bọn hắn liếc mắt, lời nói lạnh nhạt nói, thật đúng là nắm nơi này xem như nhà mình, người nào đều hướng trong nhà lĩnh. Ngươi có ý kiến, đi tìm ngươi tiểu cô nói. Lâm Thâm một bê năn cái gì vừa nói, Thiên Tâm lời nói công kích căn bản không ảnh hưởng được hắn muốn ăn, chứ ăn ra, ngươi sẽ còn điểm khác không? Thấy tối hôm qua vũ trụ hồng quang dị tượng sao? Người ta đều đã có thể dẫn động như thế dị tượng, ngươi còn ở nơi này cả ngày chỉ biết ăn ăn một chút đâu, coi như dẫn không đến dị tượng, tốt xấu ngươi dạ tiên bày cái thằng. Thiên Tâm thấy thế nào Lâm thâm đều không vừa mắt. Nói hình như ngươi phi thăng thời điểm đưa tới vũ trụ hồng quang dị tượng một dạng. Lâm thâm một câu nắm Thiên Tâm chán lời đều cũng không nói ra được. Chương 337, đặc sản. Bữa sáng còn không có ăn xong, Thiên Tâm liền đã bị tức ăn không trôi đồ vật, trực tiếp đứng dậy rời đi. Lâm thâm cũng không để ý nhiều như vậy, tự mình ăn cơm, nơi này thức ăn quả thật không tệ, ít nhất so chính hắn là mạnh. Tiểu Ngũ, thương lượng với ngươi một sự kiện, ta nghĩ tại lớn vòng tinh nơi này làm điểm mua bán nhỏ. Đại tỷ đột nhiên mở miệng nói ra. Được a đại tỷ, ngươi muốn làm cái gì mua bán? Lâm Thâm biết Đại Tỷ là một cái không chịu ngồi yên người, nhưng nàng chính mình một người cả ngày đợi tại Thiên Đường Điện bên trong, nàng cũng xác thực chịu không được. Đại Tỷ lập tức lấy ra một sấp tài liệu, lật ra sau chỉ trên đó viết lít nha lít nhít tư liệu nói với Lâm Thâm, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta đối lớn vòng tinh làm qua một chút phân tích, ta cảm thấy lớn vòng tinh này loại đặc sản tương lai nhất định sẽ giá cả tăng vọt, cho nên ta chuẩn bị thừa dịp hiện tại thu mua này loại đặc sản. Cái gì đặc sản? Lâm Thâm nhìn một chút Đại Tỷ viết tư liệu, phía trên vẽ lấy một cái đồ án. Đại Tỷ hội họa trình độ mạnh hơn Lâm Thâm nhiều, Lâm Thâm sẽ chỉ họa cái diêm lợi, Đại Tỷ vẽ cùng ảnh chụp không sai biệt lắm đó là một loại thuật nhìn như là khoai tây kim loại tài liệu, hẳn là một loại nào đó cơ biến thực vật khối hình dáng dễ cây. đây là lớn vòng tinh bên trên một loại sắt thép cơ biến thực vật. tại siêu sao bên trên có rất nhiều nơi đều sinh trưởng này loại cơ biến thực vật, bởi vì là lớn vòng tinh bên trên phát hiện cơ biến thực vật, còn không có tên. hiện người ở chỗ này đều gọi nó dưa trứng. dưa trứng là dưa thảo khối hình dáng dễ cây, dưa trứng ẩn chứa 30% cơ biến dịch. có không ít khai hoang người phát hiện dưa thảo về sau sẽ đem dưa trứng móc ra uống bên trong cơ biến dịch duy sinh. Mặc dù dưa trứng cơ biến dịch chỉ tương đương với cương thiết cấp cơ biến dịch, thế nhưng dùng nó đỡ đói có một chỗ tốt, sau khi uống xong, có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt mệt mỏi. Lâm Miểu nói hết sức kỹ càng, có thể là vài người nghe đường này, cũng không có nghe được mua bán cái đồ chơi này có thể kiếm cái gì tiền. Dưa trứng bên trong chất lỏng chỉ tương đương với sắt thép cơ biến dịch, mà lại hàm lượng lại thấp như vậy. Lại thêm dưa thảo mặc dù tại lớn vòng tinh rất nhiều nơi đều có sinh trưởng, thế nhưng phân bố mười điểm giải rác, rất khó tìm đến diện tích lớn dưa thảo. Tại vài người khác xem ra, cùng kỳ hoa tốn thời gian đi tìm tìm hoặc là thu mua dưa trứng. Không bằng đi giết mấy cái phi thăng sinh vật, lấy được phi thăng dịch bán ra giá tiền là dưa trứng vạn lần trở lên. Nhìn ra mấy người nghi hoặc, Lâm Miểu vừa cười vừa nói, trước tận lực thu mua dưa trứng, tốt nhất có thể nắm sinh dưa trứng khu vực mua lại trở về sau ta định cho nó đổi lại tên. Đổi tên. Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, lại thế nào đổi tên? Cũng chính là cương thiết cấp tài liệu, có thể bán mấy đồng tiền. Đúng, đổi lại tên, tên ta đều nghĩ kỹ, Dưa Thảo liền cứ gọi thận bảo thảo, Dưa trứng liền cứ gọi thận bảo đan. Này đan đan dịch có thể dùng hình bổ hình, bổ sung khí huyết, điều chỉnh âm dương, cường tráng thân thể hiệu quả. Lâm Miểu nói rất hay, ngạc nhiên 10 điểm chuyên nghiệp giống như, dưa trứng có mạnh như vậy công hiệu. Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu đều có chút ghé mắt, ngược lại có tiêu trừ mệt mỏi công hiệu, cái khác công hiệu cũng là có khả năng nha, bất quá cái kia không trọng yếu. Lâm Thâm chỉ về phía nàng vẽ dưa trứng sách tranh nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, cái này dưa trứng lớn lên như cái gì. Vài người lần nữa nhìn kỹ dưa trứng cầu rất nhanh Lâm Thâm liền ý thức được cái đồ chơi này như cái gì, không khỏi kinh ngạc nói, cái đồ chơi này lớn lên thật là có chút giống là thận. Lão vệ ngươi xem giống hay không? Lão vệ cũng là liên tục gật đầu, giống. Vậy liên thành Về sau Lâm gia chúng ta phát tài, liền dựa vào này thận bảo đan. Lâm Miểu cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Thâm nói ra, đầu tư một chút tài chính khởi động cho thì thôi, cổ phần cho ngươi một nửa. Được a, ngươi muốn bao nhiêu? Lâm Thâm cười đáp ứng. Tại hắn trong ấn tượng, đại tỷ làm ăn còn giống như không có thua thiệt trả tiền. Làm ăn, đương nhiên là tiền vốn càng ngày càng nhiều tốt, càng nhiều càng tốt. Đại tỷ vô cùng tự tin. Ta chỗ này có một ít phi thăng dịch có thể toàn bộ đều cho ngươi, nếu như ngươi cần, về sau còn có khả năng cho ngươi thêm làm. Lâm Thâm cầm một chút theo núi hình vòng cung bên trên lấy được phi thang dịch cho đại tỷ. Tiền kỳ nhiều như vậy cũng đủ. Ngươi trước kia máy phi hành cũng không ra, cũng cấp cho tỷ tỷ sử dụng được không?" Lâm Sâm còn nói thêm. "Được à, ngươi cầm lấy đi mở đi, bất quá đừng làm hư, này là người khác tặng cho ta, rất có kỷ niệm ý nghĩa." Lâm Thâm cái chìa khóa đạo cho Lâm Sâm. "Ta biết, đây là để muội đưa cho ngươi, yên tâm đi, ta chẳng qua là dùng tới xung một thoáng bề ngoài, không lấy nó ra sức." Lâm Miểu cái chìa khóa tiếp tới. "Cần muốn nhân thủ hỗ trợ sao?" Lâm Thâm lại hỏi. "Không cần, làm ăn không là một người đến lợi, mà là nhờ rất nhiều người trợ giúp ta cùng một chỗ sáng tạo lợi ích, ta dự định phải dùng lao dư cùng người trong thôn." Lâm Miểu tràn đầy phấn khởi kể kế hoạch của nàng. "Tỷ, ta không hiểu này chút, ngươi quyết định là được rồi, ta chỉ phụ trách dùng tiền." Lâm Thâm đối với mấy cái này thực sự không có hứng thú gì, so với kiếm tiền, hắn càng muốn nhanh tăng lên chính mình thực lực. Bây giờ còn có một cái hỏa trùng trứng không có ngủ, thiên tầm trên người hỏa trùng cũng chờ lấy hắn đi lấy. Mệnh cơ chuyển sinh số lần cũng cần nhanh tăng lên, phi thăng cấp mặc dù đã rất mạnh mẽ, thế nhưng nếu như Lâm gia kẻ địch thật sự là đế ma tộc, phi thăng cấp căn bản cũng không đủ xem. Lâm Thâm dự định hai cái mệnh cơ đều muốn 10 chuyển, sau đó lại đi bàn, cần có biến dị tài nguyên đơn giản liền là một cái con số thiên văn. Hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Đại tỷ thấy Lâm Thâm không hứng thú, cũng liền không hề tiếp tục nói, cầm phi hành khí chìa khóa cùng phi thang dịch liền đi. "Lão vệ, hai ngày này ngươi trước giúp ta nhìn hơi lớn tỷ." Lâm Thâm mặc dù cảm thấy, tại siêu sao bên trên không ai dám động mở ra trước kia phi hành khí đại tỷ, bất quá vẫn là có chút không quá yên tâm. "Được." Lão vệ đứng lên, đi ra cửa truy đại tỷ đi. "Tiểu Ngũ gia, ta có thể làm chút gì đó." Lâm Thâm đang chuẩn bị muốn đứng dậy trở về phòng thời điểm, A Vân đột nhiên kéo hắn lại hỏi, "Ta chỗ này có một loại thân pháp, ngươi trước nghiên cứu nhìn một chút." Lâm Thâm bắt hắn cho Tạ Thanh Long cái chủng loại kia thân pháp, lại cho A Vân một phần. Thân pháp này hắn một mực luyện không thuận, không thể học được hắn tinh túy. Chủ yếu là thân pháp này quá cần quen thuộc độ, nhất định phải luyện đến thân thể phản ứng tự nhiên trình độ mới có thể có thể có hiệu quả. Lâm Thâm thực sự nhẫn nhịn không được loại kia bận rễ, cho nên một mực không có gì tiến triển, vừa vặn cho A Vân thử một chút. A Vân hiểu rõ Lâm Thâm muốn cái gì, tiếp nhận Lâm Thâm cho giấy, nghiêm túc nói ra, "Tiểu Ngũ gia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng học được, nhất định sẽ không để cho người thất vọng." A Vân sau khi đi, Lâm Thâm đang chuẩn bị muốn rời khỏi, hắn nghĩ muốn tiếp tục đi núi Hình Vọng cung tính cầu. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới biến dị siêu nguyên long, đến nhanh lấy tới biến dị linh cơ mới được. Từ phấn linh hồn thu hoạch kỹ năng cũng cần tăng lên, tam đầu long vật cưới còn đang chờ hắn đây. Còn không có đợi Lâm Thâm ra cửa đâu, trước đó thở phì phì rời khỏi Thiên Tâm, vậy mà lại từ cửa lớn trở về. Cùng hắn đồng thời trở về, lại còn có Thiên Tâm. Tiểu tinh nhân của ta, ta liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Thiên Tâm đi đến Lâm Thâm trước mặt, cho Lâm Thâm một cái ôm. Thiên Tâm thân cao cùng Lâm Thâm không sai biệt lắm, dạng này ôm, lập tức nhường Lâm Thâm cảm giác độ ngực của mình chi chạm tới kinh người mềm đánh. Chương 338, Phi Thăng Chỉ thiếu cô, ngươi không phải muốn nói chính sự sao? Thiên Tâm thực sự nhìn không được, ở một bên nhắc nhở. Thiên Tâm lúc này mới buông ra Lâm Thâm, cười mỉm nói, a sâu, vệ võ phu hẳn là cho ngươi đưa phi thăng chứng người à? Ngươi dự định cái gì thời điểm phi thăng? đã phi thăng, Lâm Thâm đáp, ngươi lúc nào thì phi thăng, ta làm sao không biết? Thiên Tâm kinh nghi nói, ngươi lại không có hỏi qua ta, không biết có cái gì hiếm lạ. Lâm Thâm lạnh nhạt nói, được cái gì mệnh cơ? Thiên Tâm cười hỏi, Lâm Thâm nắm truyền thựa chi phiến đem ra, không có mở ra truyền thựa chi phiến, tựa như một cây một đầu rộng một đầu hẹp hình thù kỳ lạ đoạn côn thoạt nhìn cũng không thế nào thu hút. Lâm Thâm cũng không sợ bọn họ xem, truyền thừa chi phiến bình thường là mở không ra, chỉ có sử dụng nó mệnh cơ thiên phú phiến múa thời điểm mới có thể đủ đem nó mở ra. Thường thường không có gì lạ. Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng. Lâm Thâm không để ý tới hắn, chẳng qua là tâm niệm vừa động, truyền thừa chi phiến liền bị kích hoạt, trên không trung bay vài vòng. Không sai, tốc độ là đỉnh cấp, cái khác cũng hẳn là a. Thiên Tâm đã xem ra môn nào. Đều là. Lâm Thâm cũng không giấu diếm, Mệnh cơ kỹ năng thế nào? Thiên Tâm lại hỏi. Tạm được, tiểu Thiên Tâm ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Lâm Thâm cười nhìn về phía Thiên Tâm, thử một chút liền thử một chút, liền ngươi cái kia phá mệnh cơ, bị đánh nát cũng đừng trách ta. Thiên Tâm nạo mà nói, được, ngươi tùy ý, có thể đánh vỡ ta mệnh cơ, cái này đưa cho ngươi. Lâm Thâm từ bên hông rút ra phi thăng bản thiên sứ tạ luân. Thiên Tâm thấy phi thăng bản thiên sứ tạ luân, cắn răng đều nhanh muốn cắn sập, trong lòng đều nhanh muốn tức nổ tung, khó trách tiểu cô không có để đưa ta thiên sứ tạ luân sự tình, nguyên lai là cho ngươi, ngươi cái mặt chấm nhỏ, thực sự quá ghê tởm. Thiên Tâm quyết định phải thật tốt cho Lâm Thâm một kinh hỉ, cho hắn biết biết mình lợi hại, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta vô tâm thiên sứ đã tứ truyền, thiên tâm trực tiếp triệu hoán ra vô tâm thiên sứ. Vô tâm thiên sứ thuật nhìn so truyền thừa chi phiến huyễn khốc nhiều lắm, tại thiên tâm mệnh lệnh dưới, sau lưng thiên sứ chi dực chấn động, hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về lâm thâm phóng đi. Lâm thâm cũng không có nắm truyền thừa chi phiến hất ra, bởi vì phía trên có ngày đó truyền thừa tiến hóa thuật bị người thấy được có chút không tốt, thấy lâm thâm mong muốn cầm lấy cây quạt cứng rắn chống đỡ vô tâm thiên sứ công kích, thiên tâm trong mắt lóe lên một khe sảo trái hào quang sắp bay đến lâm thâm trước mặt vô tâm thiên sứ, vậy mà trong lúc đó hóa thành vô số màu đen lông vũ, như là đẩy trời mưa tên, lít nha lít nhít bao phủ hướng lâm thâm. Đây là thiên tâm gần nhất mới nghĩ ra vô tâm thiên sứ phương pháp vận dụng, vừa vận cầm lâm thâm làm cái bia sống, khiến cho hắn ăn thật ngon chút thiệt rồi. Lâm thâm trong lòng kinh ngạc, thật đúng là không nghĩ tới, vô tâm thiên sứ lại còn có thể như thế dùng, cái này thiên tâm thật đúng là đủ xui xẻo. Một chiêu này dùng tại trên thân người khác khẳng định có kỳ hiệu, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt truyền thừa của ta chi phiến, vậy liền xin lỗi rồi. Lâm thâm trong lòng thay thiên tâm thấy bi ai. Hắn nắm cây quạt tay hất lên, truyền thừa chi phiến xoạt một tiếng bay ra. Lạc gắn lấy truyền thừa tiến hóa thuật một mặt, đối lâm thâm bộ ngực của mình, người khác cũng không nhìn thấy phía trên chữ viết. Mở ra truyền thừa chi phiến, giống như là khổng tước xòe đuôi, không chỉ nan quạt mở ra, mỗi một cây nan dù đỉnh, còn toát ra như là khổng tước vũ hào quang màu trắng, từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu màu trắng khổng tước mở ra màn hình, ngăn tại lâm thâm trước mặt. Vô tâm thiên sứ biến thành hắc vũ như báo tô trùng kích tại màn hình phía trên, vậy mà không thể xuyên tấu màn hình. cây quạt tại lâm thâm trong tay xoay tròn cưỡng ép ngăn trở tất cả hắc vũ trong lúc nhất thời trong đại sảnh đinh đinh đương đương tiếng va đập bên tai không dứt cuối cùng cũng không có bất kỳ cái gì một cây hắc vũ có thể xuyên qua màn hình không công mà lui hắc vũ trên không trung lại ngưng tụ thành màu đen khôi giáp vô tâm thiên sứ lâm thâm tay cầm hất lên truyền thừa chi phiến bên trên hào quang thu lại nan quạt cũng theo đó khép lại lại khôi phục cây gậy kia bộ dáng bị hắn tùy ý cầm trong tay vớt vớt phiến múa thức thứ nhất mở tại đánh mở truyền thừa chi phiến đồng thời có thể phóng xuất ra quang chi phiến vũ mặc dù quang vũ vô pháp thoát ly truyền thừa chi phiến thế nhưng bản thân cường độ lại vô cùng cao có thể thừa nhận được lực phá hoại tương đương với chuyển thừa chi phiến bản thân độ cứng cùng tính bền dẻo gấp đôi. đương nhiên, một chiêu này không hề chỉ chỉ là có thể dùng tới phòng ngự, cũng có thể dùng để công kích. chẳng qua là quang vũ đối với tốc độ cùng lực lượng cũng không có giá trị, cho nên lực công kích cùng tốc độ không tăng lên được nữa, dùng tới phòng ngự lại là dư sải. rất tốt, đầy đủ dùng. thiên tâm ngăn trở nghĩ muốn tiếp tục công kích thiên tâm, cười nói với lâm thầm, có một việc cần ngươi hỗ trợ, dùng thực lực của ngươi, tăng thêm mệnh của ngươi cơ, độ khó cũng không lớn. chuyện gì? lâm thầm không biết thiên tâm lại có chuyện gì cần hắn hỗ trợ. Ba nhà chúng ta cùng một chỗ phát hiện một chỗ tốt, thế nhưng cũng bởi vậy sinh ra một chút trên lợi ích tranh chấp. Giống chúng ta dạng này người, cũng không thể chính mình xuống tràng đi tranh đi đoạt, như thế chẳng tốt cho ai cả. Cho nên chúng ta quyết định riêng phần mình chọn một phi thăng giả đại biểu chúng ta xuất chiến, phe thắng là có thể đạt được cái chỗ kia thuộc về quyền. Nguyên bản ta muốn nhường Thiên Tâm đại biểu ta xuất chiến, đáng tiếc trận chiến đấu này ước định cấm chỉ sử dụng trang bị, linh cơ cùng súng vật, chỉ có thể dùng tự thân năng lực cùng mệnh cơ chiến đấu, cho nên ta muốn cho ngươi đại biểu ta xuất chiến." Thiên Tâm giải thích nói. Coi như không sử dụng những cái kia, Thiên Tâm thực lực cũng không yếu tại ta đi. Lâm Thâm vẫn còn có chút nghi hoặc, Thiên Tâm thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh. Vì cái gì Thiên Tâm không cho Thiên Tâm xuất chiến đâu? Thiên Tâm hừ lạnh nói, ngươi cuối cùng nói một câu tiếng người, nếu như không phải là bởi vì rực nhà xuất chiến cái kia xí bá, mệnh của hắn cơ vừa vặn khắc chế ta mệnh cơ, há lại sẽ nhường ngươi nhặt cái tiện nghi này? Thiên Tâm giải thích nói, bởi vì ước chiến địa điểm tuyển tại Cờ Bình Đảo, nơi đó địa phương không lớn, rời đi Hòn Đảo coi như là thua, Thiên Tâm cùng vô tâm Thiên sứ sẽ chịu rất lớn hạn chế. Xí bá mệnh cơ là Thiên Lôi Thần, có một loại phạm vi lớn loại hình công kích mệnh cơ thiên phú, rất dễ dàng đem người ra Cờ Bình Hòn Đảo phạm vi. Mệnh của ngươi cơ cùng năng lực vừa vặn có khả năng khất chế hắn. Lâm Thâm không có chối từ, mấy người bọn hắn tại Thiên Đường đảo an không ở không, cũng không thể cái gì cũng mặc kệ à? Thực sự không thể nào nói nổi. Chuyện này xong về sau, ta dự định đưa ngươi cùng Thiên Tâm cùng đi bầu trời tinh. Thiên Tâm đột nhiên lại nói một câu. Đi bầu trời tinh làm gì? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ biết là bầu trời tinh là thiên nhân tộc hành tinh mẹ. Tại bầu trời tinh phía trên, có một cái phi thăng chỉ. Trước đó ngươi làm đã dùng qua cơ biến chỉ, kỹ thuật liền là tới từ bắt trước phi thăng chỉ. Ta để cho các ngươi đi bầu trời tinh, liền là hy vọng các ngươi có thể cẩm tới tiến vào phi thăng trì tư cách, lợi dụng phi thăng trì lực lượng, nhường mạng của các ngươi cơ tốc độ cao đi đến cao chuyển sinh. Nếu như vận khí của các ngươi đủ tốt, phi thăng trì hẳn là có thể đủ nhường mệnh của ngươi cơ tăng lên tới thất chuyển tả hưu. Dừng một chút, thiên tầm lại nghiêm mặt nói ra, phi thăng trì không chỉ có có thể cho mạng của các ngươi cơ tốc độ cao chuyển sinh, đối tại tương lai các ngươi niết bản cũng là cực có chỗ tốt. Chương 339, đại tiểu niết bản. Thiên tầm nói cho lâm thâm cùng tâm, tấn thăng niết chia làm hai con đường, một đầu là tiểu niết một đầu là đại niết Cơ biến cùng phi thăng, chỉ cần làm từng bước tấn thăng, tính nguy hiểm cũng không lớn. Thế nhưng Niết bàn nguy hiểm sẽ rất lớn, nếu như đi tiểu Niết bàn con đường, nguy hiểm hơi nhỏ một chút, nếu như chẳng qua là thân thể bị hao tổn, thân thể khôi phục về sau, còn có lại đến cơ hội. Thế nhưng nếu như muốn đi đại Niết bàn con đường, như vậy rất có thể liền chỉ có một lần cơ hội, thất bại có thể còn sống khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tiểu Niết bàn tương đối đơn giản, còn là đồng dạng lối cũ, nắm cơ biến suất tăng lên tới 100%, sau đó nhường mệnh cơ chuyển sinh số lần tận lực cao một chút, sau đó lại tìm một khóa Niết bàn chứng, liền có thể có cơ hội Niết bàn. Tương đối mà nói Tiểu Niết Bàn bình thường sẽ không người chết, thế nhưng xác suất thành công cũng không là rất cao, hơn nữa còn có một cái nguy hiểm. Có chút tiểu niết bàn người thành công, sau khi thành công ngược lại mất đi trí nhớ trước kia, thân thể cũng thay đổi thành thuần túy niết bàn sinh vật, quãng đời còn lại đều sẽ dùng niết bàn sinh vật thân phận sống sót. Đây là bởi vì niết bàn sinh vật bản thân liền có rất mạnh sinh mệnh lực cùng linh thức, dù cho chỉ là căn bản không có thành hình niết bàn chứng, cũng sẽ ở tiểu niết bàn quá trình bên trong, đối người linh thức sinh ra ảnh hưởng. Có thể đánh tan niết bàn sinh vật bản thân linh thức, liền có thể hoàn thành niết bàn. Thế nhưng nếu như không có đánh tan niết bàn sinh vật bản thân linh thức, hoặc là bị niết bàn sinh vật linh thức đánh tan, thân thể liền sẽ hướng về niết bàn sinh vật phương hướng tiến hóa, cuối cùng hóa thành niết bàn sinh vật. Tốt một chút còn có thể giữ lại mấy phần làm làm người ý chí, kém một chút, người ý chí hoàn toàn biến mất, vì cái kia kiên niết bàn sinh vật làm áo cưới. Lựa chọn niết bàn trứng càng mạnh, cái này nguy hiểm cũng lại càng lớn. Cho nên rất nhiều phi thăng giả nếu như bản thân thực lực tương đối thấp, chuyển sinh số lần lại thiếu, còn muốn tấn thăng niết bàn, liền chọn một chút tại niết bàn cấp bên trong, linh thức tương đối mà nói yếu nhược niết bàn trứng, hoàn thành tiểu niết bàn. Như thế coi như là thất bại, đối với bản thân tổn thương cũng không lớn, về sau còn có một lần nữa lại đến cơ hội. Đại nhất bản độ khó vượt xa tiểu Niết bản, đã không phải là một cái niết bản chứng có thể giải quyết vấn đề. Mong muốn hoàn thành đại Niết bản, liền muốn chủ động hóa thân thành cơ biến sinh vật, một lần nữa một lần nữa, cuối cùng nhất bản trùng sinh tiến vào niết bản cấp. Quá trình này so với tiểu niết bản muốn nhiều phức tạp, cũng cần nhiều tư nguyên hơn cùng chuẩn bị, cuối cùng cơ hội thành công cũng vô cùng thấp. Dù cho là những cái kia hảo phú đại tộc thiên tài, cũng chưa chắc có thể tại đại Niết bản bên trong sống sót. Có chút là tại hóa thân thành cơ biến sinh vật về sau, còn chưa tới nơi niết bản cấp liền đã chết đi. Có chút là tại trong quá trình này. Thuộc về người linh thức bị triệt để ma diệt, mất đi nhân tính, trở thành chân chính cơ biến sinh vật. Có chút thì là tại niết bàn quá trình bên trong chết đi, không thể trở lại thân người. Thiên tầm sở dĩ có thể dùng một cái hôn huyết thân vật, tại cực độ coi trọng huyết thống thiên nhân tộc bên trong, thu hoạch được thiên nhân vị thế, cũng là bởi vì nàng liền là một cái đại niết bàn người. Mong muốn hoàn thành đại niết bàn, nhất định phải tìm một cái cơ biến khởi nguyên tinh cầu. Cơ biến khởi nguyên tinh cầu cùng sinh mệnh tinh cầu khác biệt là, nơi đó nguyên vốn cũng không có loại người vật, bản thân liền là cơ biến sinh vật nơi phát nguyên. Tại những khởi nguyên đó tinh cầu phía trên, đều sẽ có một cái cơ biến chỗ. Phi thăng giả tại cơ biến chỗ bên trong, lợi dụng cơ biến chỗ lực lượng, liền có thể chuyển sinh làm cơ biến sinh vật, dùng cơ biến sinh vật chi thân hướng về niết bàn tiến hóa. Cơ biến chỗ bản thân cũng có ưu khuyết phân chia, có chút cơ biến chỗ chỉ có thể thay ngén ra bình thường cơ biến sinh vật, có chút cơ biến chỗ có thể thay ngén ra biến dị cơ biến sinh vật. Có chút cơ biến chỗ có thể trực tiếp thay ngén ra phi thăng sinh vật thậm chí là niết bàn sinh vật, nếu như có thể tìm tới loại kia cao cấp cơ biến chỗ, liền có khả năng trực tiếp chuyển sinh làm niết bàn sinh vật. Đương nhiên, càng cao cấp hơn cơ biến chỗ, trên viên tinh cầu kia sinh vật cao cấp cũng càng nhiều, nguy hiểm cũng càng nhiều nếu như là một cái có thể thay ngén ra niết bàn sinh vật cơ biến chỗ trên viên tinh cầu kia chỉ sợ sẽ có rất nhiều niết bàn sinh vật, một cái phi thăng giả có thể hay không sống sót tìm tới cơ biến chỗ đều rất khó nói, mà lại giống như vậy tinh cầu thường thường đều tại các đại cường tộc cầm giữ bên trong, mong muốn có được đến đó tư cách cũng không dễ dàng, coi như có thể lợi dụng cao như vậy cấp cơ biến chỗ cuối cùng vẫn là có một nan đề, làm sao có thể đủ tại niết bàn về sau lần nữa khôi phục nhân thân? Quá trình này bình thường đều là tại niết bàn ở trong hoàn thành, nếu như trực tiếp chuyển sinh liền là niết bàn sinh vật, nghĩ như vậy muốn trở lại thân người liền khó khăn mặc dù không phải là không có biện pháp, cũng có người có thể thành công qua, thế nhưng độ khó thực sự quá lớn, xác suất thành công quá thấp, phần lớn người đều chỉ có thể cả một đời dùng niết bàn sinh vật chi thân sống sót. đương nhiên, cơ biến chỗ càng cao cấp hơn, thai nén ra cơ biến sinh vật càng mạnh, ở nơi đó hoàn thành đại niết bàn về sau, bản thân năng lực cũng sẽ càng mạnh. Giống thiên tầm liền là chuyện sinh làm niết bàn cấp xí thiên sứ chi thân, hoàn thành đại niết bàn, cho nên thực lực của nàng tại niết bàn cấp ở trong cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Cũng bởi vì chuyển sinh làm xí thiên sứ qua, cho nên thiên nhân tộc đối nàng cái này hôn huyết mới có cao như vậy khoan dung độ. Bầu trời tinh phi thăng chỉ. Trên thực tế là thiên nhân tộc theo một cái cơ biến khởi nguyên tinh cầu, nắm toàn bộ cơ biến chỗ cho đảo trở về, đặt ở bầu trời tinh bên trong, này là rất khó hoàn thành một hạng đại công trình. Phi Thăng Chỉ bản thân có thể thay nén ra phi thăng sinh vật, đi qua thiên nhân tộc cải tạo, có được có thể làm cho phi thăng giảm mệnh cơ tốc độ cao chuyển tiếp tác dụng. Thiên Tâm Nhường Lâm Thâm cùng Thiên Tâm đi qua sử dụng phi thăng chỉ, cũng có thể cảm thụ một chút tại cơ biến chỗ chuyển tiếp bộ phận trải nghiệm, mặc dù không hoàn toàn, nhưng cũng là một loại rất tốt kinh nghiệm, đối tương lai chân chính đi đại niết bàn sẽ rất có ích lợi. Cơ biến khởi nguyên tinh cầu lời giải thích, Nhường Lâm Thâm nghĩ đến núi hình vọng cung tinh cầu. Nơi đó liền rất giống Thiên Tầm nói tới cơ biến khởi nguyên tinh cầu, những cái kia núi hình vòng cung liền là cơ biến chỗ. Có thể là dựa theo Thiên Tầm lời giải thích, tại cơ biến khởi nguyên tinh cầu phía trên, mặc dù có khả năng sẽ có rất nhiều cái đẳng cấp khác nhau cơ biến chỗ, có thể thay ngén ra đẳng cấp khác nhau sinh vật, nhưng cũng không thể nhiều như vậy. Cho nên núi hình vòng cung đến cùng phải hay không cơ biến chỗ, Lâm Thâm cũng không cách nào khẳng định. Nếu như núi hình vòng cung tinh cầu thật sự là cơ biến khởi nguyên tinh cầu, núi hình vòng cung liền là cơ biến chỗ, ta đây có phải hay không là có thể trực tiếp tiến vào núi hình vòng cung bên trong? lợi dụng những cái tiết như dung nham chất lỏng màu xanh, nhường mệnh cơ tốc độ cao hoàn thành đào chuyển sinh đâu, hay hoặc là có thể tìm tới một cái cao cấp cơ biến chỗ, cũng có thể ở nơi đó hoàn thành niết bàn đâu. Lâm Thâm trong lòng âm thầm tính toán, lợi dụng niết bàn cấp cơ biến chi hoàn thành đại niết bàn là vô cùng nguy hiểm, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi đi sử dụng một chút đặc thù phi thăng cấp cơ biến chỗ, để cho các ngươi chuyển sinh biến dị phi thăng sinh vật, đây là ổn thỏa nhất, cũng tốt nhất đại niết bàn chi lộ. Bất quá như thế cơ biến chỗ, trên cơ bản đều nắm giữ tại cường tộc hào phú trong tay, ta cũng cần thời gian nghĩ biện pháp cho các ngươi tranh thủ cơ hội. Cũng may các ngươi đều là vừa vận phi thăng, mười chuyện còn cần cần rất nhiều thời gian. Thiên Tầm đã đang vì bọn hắn về sau niết bàn trải đường, lần này bầu trời tình chuyến đi, cũng là trong đó một câu. Chương 340, cơ biến chỗ. Nếu như chúng ta cũng giống như ngươi chuyển sinh sĩ thiên sứ đâu? Lâm Thâm toàn bộ hỏi, Thiên Tầm vẫn không trả lời, Thiên Tâm liền dội nước lạnh nói, đừng có nam động, ngươi cái gì cấp bậc? Còn chuyển sinh sĩ thiên sứ, nhiều ít tiên nhân tộc tuyệt thế thiên tài, mong muốn chuyển sinh sĩ thiên sứ, kết quả đều dùng bi kịch kết thúc, phần lớn đều thành không có nhân tính cơ biến sinh vật. Trừ phi là giống tiểu cô dạng này dị bẩm thiên phú tồn tại, bằng không gần như không có khả năng dùng xí thiên sứ chi thân hoàn thành đại nếp bản. Thiên Tầm giải thích nói, bởi vì ta là thiên nhân cùng linh tộc song huyết thống, bản thân có được thiên nhân thân thể ưu thế cùng linh tộc linh thức ưu thế, mới có thể đủ dùng xí thiên sứ chi thân hoàn thành đại nếp bản, bản thân liền là cơ duyên xảo hợp. Ngươi là nhân loại chi thân, không có đủ những điều kiện này, chuyển sinh xí thiên sứ cũng không là một cái lựa chọn tốt. Thì ra là thế. Lâm Thâm bừng tỉnh đại ngộ. Ba nhà chi tranh, ngươi nếu là nguyện ý đi, ta cái này nắm tên của ngươi bạo lên. Thiên Tầm nói ra, ta hết sức nỗ lực. Nếu là lấy không được thứ nhất, ngươi cũng chớ có trách ta." Lâm Thâm dù sao vừa mới phi thăng, cũng không thế nào hiểu rõ đối thủ, cho nên cũng không dám nắm lời nói quá về toàn. Đương nhiên, hắn đối với mình vẫn là rất có lòng tin, trừ phi là gặp gỡ Đế Ách từ cùng quả đêm như thế biến thái phi thăng giả bình thường cao chuyện phi thăng giả, với hắn mà nói cũng không có cái uy hiếp gì. Liên thu thập cái sĩ bá đều không có lòng tin, ngươi cũng quá kém. Đối với đả kích Lâm Thâm chuyện này, Thiên Tâm luôn luôn là không để lại dư lực. Ngươi có lòng tin, vậy sao ngươi không lên đâu?" Lâm Thâm vừa cười vừa nói. Thiên Tâm bị trận vẻ mặt đỏ lên, nửa ngày cũng không thể nói ra một câu. An gia bên kia xuất chiến phi thăng giả là ai?" Lâm Thâm lại hỏi. "Bên kia không cần lo lắng, liền là trước đó cùng đi cấm khu nhân loại kia, An gia tại đây bên trong không có gì đặc biệt mạnh phi thăng giả, luôn lạc tới nhường một cái nhân loại ra sân." Thiên Tâm nói xong nói xong nói không được nữa, hắn đột nhiên ý thức được, giống như bọn hắn bên này cũng là một cái nhân loại ra sân, tình huống cùng An gia là giống nhau. "Tây môn kiếm khách phi thăng." Lâm Thâm hơi kinh ngạc. "Bất quá ngẫm lại cũng như thường, Tây môn kiếm khách bản thân đã sớm là đỉnh cấp tinh cơ, tới siêu sao thời gian dài như vậy, lại nhận lấy thiên nhân cao tầng thưởng thức, phi thăng cũng không ngoài ý muốn." Lâm Thâm có chút hiếu kỳ, Tây Môn Kiếm Khách cái tên kia mệnh cơ lại là cái quái gì? Nhân loại kia không đơn giản, tuyệt đối không nên chủ quan. Thiên Tầm nói ra, ngươi cùng hắn là cùng đi lớn vòng tinh, hẳn là đối với hắn có chút hiểu rõ a. Thiên Tầm cũng biết Lâm Thâm cùng Tây Môn Kiếm Khách khả năng không phải quá quen, bằng không Lâm Thâm hẳn là mang theo Tây Môn Kiếm Khách tới nàng nơi này. Có một chút, thế nhưng không nhiều lắm. Bất quá người kia thật rất mạnh, khả năng so Si bá còn khó hơn đối phó. Lâm Thâm vẫn luôn cảm thấy Tây Môn Kiếm Khách rất mạnh, mà lại mạnh cùng người khác không giống nhau. Có thể thắng liền thắng, không thể thắng cũng không cần miễn cưỡng. Thiên Tầm nói ra, nếu như thắng ta có thể hay không để một cái yêu cầu nho nhỏ." Lâm Thâm đột nhiên nói ra, "Tiểu cô cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, ngươi lại còn nghĩ đưa yêu cầu, có xấu hổ hay không rồi?" Thiên Tâm lập tức trừng mắt nộ phun, "Muốn cái gì nói thẳng là được." Thiên Tầm lại không thèm để ý, vừa cười vừa nói, Lâm Thâm không có nói thẳng, đi đến Thiên tâm bên người, nắm bờ môi tiến đến bên thai của nàng nhỏ giọng nói ra, "Nếu như ta thắng, làm an thưởng, ta muốn ôm ngươi ngủ một đêm có thể sao?" Thiên Tâm vỉnh thai lắng nghe, tuy nhiên lại cái gì cũng nghe không rõ ràng. Dĩ nhiên có khả năng, không thắng cũng có thể. Thiên Tầm gương mặt hơi đỏ lên, bất quá thoáng qua tức thì, khẽ cười nói, Cứ quyết định như vậy đi." Lâm Thâm vui mừng quá đỗi, toàn thân tràn đầy nhiệt tình, Thiên Tâm trên người hỏa trùng cuối cùng có chỗ dựa rồi. Thiên Tâm muốn đi nắm tên Lâm Thâm báo lên, nàng đi về sau, Thiên Tâm bắt tốc tìm Lưu Kế muốn biết Lâm Thâm đến cùng để điều kiện gì. Lâm Thâm dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn, cũng không thể nói cho hắn biết nói, ta phải ngủ ngươi tiểu cô đi. Không để ý tới Thiên Tâm, Lâm Thâm trở về gian phòng của mình, trực tiếp giữ cửa khóa ngược lại, sau đó điều chỉnh thời gian truyền tống đi núi Hình Vòng Cung tinh cầu Lâm Thâm leo đến phụ cận một cái núi Hình Vòng Cung đỉnh núi, nhìn xem bên trong chất lỏng màu xanh, trong lòng ở trong tối từ suy tư này đến cùng phải hay không cơ biến chỗ đâu, muốn hay không nắm mệnh cơ làm tiến vào những cái kia chất lỏng màu xanh ở trong thử một lần. nghĩ tới nghĩ lui, lâm thâm vẫn là quyết định muốn thử một chút. ngược lại những cái kia phi thăng cấp siêu nguyên long đều có thể đủ tại chất lỏng màu xanh ở trong sinh tồn, mệnh của hắn cơ cường độ, hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. nếu như cái đồ chơi này thật sự là cơ biến chỗ, vậy hắn cùng lao vệ đám người mệnh cơ chuyển sinh liền thật có chỗ dựa rồi. vấn đề duy nhất là bầu trời tinh phi thăng chỉ, đó là đi qua thiên nhân tộc cải tạo bình thường cơ biến chỗ, đến cùng có thể hay không để cho mệnh cơ chuyển sinh vẫn là một vấn đề. Trước tiên đem này vài đầu tam giác long giải quyết lại nói, lâm thâm đã không cần lại nắm tam giác long dẫn ra, hắn trực tiếp liền phóng ra truyền thừa của mình chi phiến mệnh cơ khiến cho bay vào núi hình vòng cung bên trong. Truyền thừa chi phiến hóa thành một đạo hắc quang đánh giết hướng một đầu tam giác long. Tam giác long nhóm phát hiện cây quạt, lập tức đều phun ra mệnh cơ công kích lâm thâm cây quạt. Mở, lâm thâm một tiếng quát nhẹ, cây quạt trong lúc đó mở ra, nan quạt đỉnh xuất hiện màu trắng quang vũ, như khổng tức xoé đôi. Nguyên bản trùng kích chi thế, cũng bởi vì mặt quạt mở ra, biến thành xoay tròn bay lượn, mang theo một đường vòng cung, vòng qua những cái kia va về phía cây quạt mệnh cơ trực tiếp nắm một đầu tam giác long đầu cắt xuống, tay quạt tốc độ cao xoay tròn, giống như là vòng ánh sáng kiểu dáng lượn vòng đánh dấu giống như, tại núi hình vòng cung bên trong trận cao trận thấp dọc theo đường vòng cung bay lượn, trong chốc lát đem những cái kia tam giác long đầu đều cho cắt xuống. Giết này chút bình thường phi thăng sinh vật, căn bản một chút khó khăn cũng không có a. Lâm Thâm cảm giác thực sự quá dễ dàng, cùng sát cơ biến sinh vật không có gì khác nhau. Tam giác long thi thể đều đã rơi vào chất lỏng màu xanh bên trong, bất quá đây không phải trọng điểm, Lâm Thâm bay vào đi, nắm mạng của bọn nó cơ bắt ra tới. Này chút đều có thể cho vệ võ phu sử dụng, tốt mau sớm nhường vệ võ phu chuyển sinh số lần tăng lên đi lên. Bên trong núi hình vòng cung nhiệt độ cực cao, càng đến gần chất lỏng màu xanh liền càng cao, chất lỏng màu xanh nhiệt độ, vừa xa nhân loại hành tinh mẹ bên trên dung nham. Khó trách này chút siêu nguyên long rời đi núi hình vòng cung về sau, sẽ như vậy không thích ứng. Chúng nó vốn là sinh hoạt tại cao như vậy hâm nóng hoàn cảnh bên trong, đột nhiên đi loại kia nhiệt độ thấp hoàn cảnh, có thể thích ứng mới kỳ quái. Lâm Thâm tâm niệm vừa động, khép lại truyền thừa chi phiến liền hướng về chất lỏng màu xanh bay đi. Tây quạt rơi vào chất lỏng màu xanh bên trong, ngoại trừ cảm giác có nhiệt độ cao rực bên ngoài, cũng không có cái khác tình huống đặc thù phát sinh là ta nghĩ sai này chút chất lỏng màu xanh cũng không là cơ biến chỗ năng lượng sao vẫn là nói không có đi qua xử lý cơ biến chỗ năng lượng không thể bị mệnh cơ hấp thu lâm thâm chờ trong chốc lát ngoại trừ truyền thừa chi phiến nhiệt độ càng ngày càng cao bên ngoài cũng không có hắn phản ứng của nó hắn đành phải nắm truyền thừa chi phiến thu hồi lại cũng không có cái khác biện pháp quá tốt lâm thâm chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này đi trước tìm kiếm biến dị siêu nguyên long làm chút biến dị linh cơ tăng lên mạng của mình cơ chuyển sinh số theo thường lệ lại đi nhìn thoáng qua biến dị rực long có ở đó hay không ngoại ý muốn phát hiện biến dị rực long vậy mà trở về chương 341, hậu kỳ chí cường mệnh cơ. Vận khí rốt cuộc đã đến. Lâm Thâm trực tiếp phóng xuất ra cây quạt, nhường hắn xông vào núi hình vòng cung bên trong, đánh giết biến dị rực long. Biến dị rực long dõng nhiên phun ra biến dị rực long luân đao, tốc độ vậy mà so Lâm Thâm chuyển thừa chi phiến còn nhanh hơn rất nhiều. Truyền thừa tiến hóa thuật mặc dù đã tán phát ra ngoài, có thể là những cái kia cao cấp tiến hóa giả, không có khả năng lại cải thành tu luyện cái khác tiến hóa thuật, chỉ có một ít cấp thấp tiến hóa giả, hoặc là trời sinh cao cấp tiến hóa giả, mới có thể sẽ chuyển thừa tu luyện tiến hóa thuật. Huấn Hồ bây giờ còn tại nghiên cứu giai đoạn Có lẽ đã có người bắt đầu tiến hành cơ thể người thí nghiệm, thế nhưng còn chưa có bắt đầu đại quy mô truyền thừa tu luyện tiến hóa thuật. Cho nên Lâm Thâm mới sẽ cho rằng truyền thừa chi phiến là một cái hậu kỳ mệnh cơ chờ truyền thừa tiến hóa thuật bắt đầu đại quy mô truyền bá tu luyện, đồng thời xuất hiện càng ngày càng nhiều cao cấp tiến hóa giả lúc, đó mới là truyền thừa chi phiến chân chính xu tiên. Hiện tại truyền thừa chi phiến, mặc dù cũng là đỉnh cấp, nhưng là chống lại mặt khác đỉnh cấp mệnh cơ, cũng không có quá lớn ưu thế. Lâm Thâm tâm niệm vừa động, truyền thừa chi phiến lại lần nữa mở ra, biến thành một mặt đại hào có lông, trên không trung xoay tròn bay lượn. Bất đắc dĩ long loan dao tốc độ quá nhanh, đuổi kịp chuyển thừa chi phiến, trạng tại chuyển thừa chi phiến phía trên, còn tốt quạt lông trạng thái phía dưới, chuyển thừa chi phiến lực phòng ngự cực cường, cây quạt bị loan đao đánh cho trên dưới bay tán loạn, lại cũng không có bị hao tổn. chuyển thừa chi phiến bị biến dị loan đao đuổi theo cùng bổ, lâm thâm xem trong chốc lát, liền đại khái đã đoán được biến dị rực long chuyển sinh số lần. căn cứ rực long loan đao tốc độ cùng lực lượng để phán đoán, biến dị rực long chuyển sinh số lần hẳn là tại ngũ chuyển đến thất chuyển ở giữa, không cao lắm chuyển sinh số lần, thế nhưng cũng không tính thấp. loan đao một mực không thể giải quyết hết cây quạt, biến dị rực long tựa hồ đã hơi không kiên nhẫn, ngửa mặt lên trời phát ra hét giải một tiếng. Dực Long cong trên đao màu xanh quang văn đột nhiên hào quang tỏa sáng, cả thanh loan đao đều nổi lên thanh quang, tốc độ trong lúc đó tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi. Lâm Thâm chỉ thấy như là kia chớp màu xanh loan đao, tại núi hình vòng cung bên trong giằng khắp nơi, giống như lôi điện giao kích, năm chuyển thừa chi phiến đánh bốn phía bay loạn. Tốc độ hình mệnh cơ a, vẫn rất mạnh. Lâm Thâm xem liễu lươi, không nói những cái khác, tốc độ này thật sự là đỉnh cấp. Đáng tiếc biến dị loan đao này loại tốc độ cực nhanh, cũng không có khả năng kéo dài quá lâu, lập tức không xong rồi, lần nữa chậm lại. Chuyển thừa chi phiến bị công kích lâu như vậy, liền một điểm tổn thương đều không có. Lâm Thâm cảm thấy không cần thiết nhìn tiếp nữa, trực tiếp triệu hoán ra nghịch mệnh người, để cho nàng tiến vào núi hình vòng cung bên trong đi giết biến dị rực long. Nghịch mệnh người trực tiếp sử dụng ra Lâm Thâm siêu cơ hình, dáng trên người giáp xác bao bọc toàn thân, long lánh rực rỡ chi sắc, như là như lôi đình vọt tới biến dị rực long trước mặt, đối biến dị rực long bắt đầu điên cuồng đả kích. Biến dị rực long thuộc tính căn bản không phải nghịch mệnh người đối thủ, bị đánh quái khiếu liên tục, căn bản không có sức hoàn thủ, thân thể tại liên tục đả kích phía dưới không ngừng nổ tung. Lâm Thâm đột nhiên phát hiện một vấn đề, mệnh mệnh người mặc dù có được hắn hết thảy thuộc tính ra chỉ cùng kỹ năng thiên phú, có thể là nàng cũng không có Lâm Thâm hỏa loại năng lực, cũng sẽ không Lâm Thâm đủ loại kỹ xảo. Cho nên trên lý luận tới nói, mệnh mệnh người còn không có Lâm Thâm tự thân mạnh. Không biết mệnh cơ có thể hay không luyện sẽ kỹ xảo chiến đấu đâu. Lâm Thâm đang tự hỏi vấn đề này, còn không có suy tư ra một kết quả, mệnh mệnh người đã đem biến dị rực long thủ tiêu, trực tiếp kéo ra tới, trong tay còn nắm chuôi này, mất đi không chế biến dị rực long loan đao. Tay quạt bay trở về Lâm Thâm bên người, lơ lửng giữa không trung nội trôi. Lâm Thâm tiếp nhận biến dị rực long loan đao đồng thời xuất ra túi nước đi thu thập biến dị rực long biến dị phi thăng dịch. Giết chết ngũ chuyển biến dị phi thăng sinh vật cùng nhanh siêu nguyên rực long, phát hiện ngũ chuyển biến dị linh cơ, cùng tốc rực long luôn đau. Lâm Thâm nhìn thoáng qua trên đồng hồ tin tức, dùng lực lượng của mình kích hoạt lên cùng tốc rực long luôn đau, lập tức liền thấy nó thuộc tính. Cùng tốc rực long luôn đau, biến dị ngũ chuyển linh cơ, tốc độ 107, lực lượng 96, độ cứng 98, tính bền dẻo 101, mệnh cơ thiên phú, cung tốc chi đao. Như thế giác rủi thuộc tính a. Lâm Thâm có chút giật mình, cái đồ chơi này thuộc tính không phải bình thường rất biến dị ngũ chuyển linh cơ mới như thế điểm thổ tính, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lâm Thâm không nói hai lời, trực tiếp nắm loan đao ủng cho chuyển thừa chi phiến, nhường chuyển thừa chi phiến rút ra nó linh năng. Loan đao mất đi chủ nhân duy trì, trên cơ bản không có cái gì năng lực phản kháng. Chuyển thừa chi phiến tại Lâm Thâm duy trì dưới, rút lấy loan đao bên trong giống như là rực long giống như linh năng. Cái kia rực long giống như linh năng vừa mới bị hút vào chuyển thừa chi trong quan, chuyển thừa chi phiến liền sinh ra biến hóa kỳ dị. Chuyển thừa chi phiến phía trên chữ viết phát sáng lên, tản ra kỳ dị bạch quang, hấp tinh giống như năng quan, càng lạ như là thâm thú hấp động đồng dạng hấp thu ngoại giới nguồn sáng chữ tượng hình phía trên ánh sáng, cuối cùng đều bị hút vào màu đen nan quạt bên trong. Dần dần, tại không có vật gì cây quạt mặt trái, xuất hiện màu trắng hào quang, màu trắng hào quang tựa như là có một cái vô hình chi bút, tại cây quạt mặt trái viết đồng dạng, dần dần tạo thành một cái thần bí chữ tượng hình. Chữ tượng hình hoàn thành trong nháy mắt, truyền thừa chi phiến bên, bên trên dị tượng liền hoàn toàn biến mất không thấy, khôi phục trạng thái bình thường, chẳng qua là tại cây quạt mặt trái, nhiều một cái chữ tượng hình. Cây quạt tự động bay trở về lâm thâm bên trong thân thể, đồng thời một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào lâm thâm thân thể, nhường thân thể của hắn cũng sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Dạng này liền kết thúc Lâm Thâm có chút sững sở, lại nhìn chính mình thuộc tính, hết thảy thuộc tính cùng kỹ năng chẳng qua là tăng cường 10%. Đây chính là biến dị ngũ chuyển linh cơ à? Là tiêu hao đại lượng tài nguyên mới tấn thăng ngũ chuyển linh cơ. Bản thân năng lượng ẩn chứa là tương đương với ngũ chuyển cần có hết thảy năng lượng. Coi như bị thôn vẹt trong quá trình có chỗ hao tổn, biến dị ngũ chuyển linh cơ cung cấp nuôi dưỡng ra một cái tứ chuyển cũng không quá đáng à? Thực sự không được tam chuyển cũng được à? Kết quả như thế mạnh năng lượng liền xoay chuyển một lần, nhường chuyển thừa chi phiến nhị chuyển liền xong rồi. Chuyển thừa chi phiến chuyển sinh cần có tài nguyên, chỉ sợ so ta trong tưởng tượng còn muốn nhiều A Lâm Thâm trong lòng tính toán, đến tiêu bao nhiêu tài nguyên mới có thể để chuyển thừa chi phiến mười truyền. Truyền thừa chi phiến, siêu cơ nhị truyền mệnh cơ. Lực lượng 89, một tốc độ 89, một độ cứng 89, một tính bền dẻo 89, một mệnh cơ thiên phú, truyền thừa, phiến vũ. Phiến vũ, phiến vũ thức thứ nhất mở thức thứ thứ hai tán. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, nhị truyền Tây Quật, thuộc tính nằm trong dữ liệu, mệnh cơ thiên phú truyền thừa tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn, bất quá phiến vũ lại có biến hóa người. Nguyên bản Lâm Thâm liền đoán rằng, nếu phiến vũ có thứ nhất, vậy có phải hay không nên còn có đến tiếp sau chỉ là không có nghĩ đến, cũng chỉ là tại nhị chuyển về sau liền có thức thứ hai. Phiến Vũ nhìn như chẳng qua là một cái kỹ năng thiên phú, nhưng là dựa theo loại tình huống này đi, có phải hay không mỗi một chuyển liền có một thức, mười chuyển, há không thì có mười thức tương đương với có được mười cái kỹ năng thiên phú đâu? Quả nhiên là hậu kỳ trí cường mệnh cơ à? Đây cũng quá nổ tùng, một cái mệnh cơ đỉnh mười cái mệnh cơ dùng, mạnh đến không có giới hạn. Lâm Thâm vội vàng thí nghiệm một thoáng, này thức thứ hai tán có tác dụng gì? Lâm Thâm mệnh lệnh tây phát động thức thứ hai tán, vậy mà thấy từng nhánh mang theo ánh sáng vu nan quạt như từng trôi đen trôi đao ánh sáng phi kiếm, huỳnh không bay ra ngoài. Trên không trung giáng khắp nơi, tựa như bay đầy trời kiếm của múa. Cái này, có khả năng có. Lâm Thâm xem hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 342, thuyết tiến hóa thiếu sót. Siêu nguyên Dực long 100.000.100, siêu nguyên tam giác 100, long 100.000.100, 100, 100, 100. siêu nguyên tấn mãnh long 87100. Giết biến dị Dực long về sau, mặc dù không có có thể lại tìm đến cái khác biến dị siêu nguyên long, bất quá giết không ít bình thường siêu nguyên long, chết phấn linh hồn thu hoạch, đến là nhanh nhanh tăng lên. Xem nhìn thời gian không sai bị lắm, Lâm Thâm liền đem thu tập được phi thăng dịch mang theo một bộ phận trở về, một bộ phận dùng tới đổi tiền, một bộ phận để dùng cho đại tỷ làm tiền vốn. Biến dị dược Long Phi Thăng Dịch, Lâm Thâm chính mình uống một chút, nhường Lâm Thâm phiền muộn chính là, thuyết tiến hóa vậy mà không thể nắm biến dị phi thăng dịch chuyển hóa làm cơ biến suất, Lâm Thâm cơ biến suất vẫn là 1%. Cơ biến suất là hết thể tiến hóa căn bản, không chỉ có phi thăng cấp cần cơ biến suất, niết bàn cấp đồng dạng cũng cần cơ biến suất. Không có cơ biến suất, mệnh cơ chuyển số nhiều hơn nữa cũng vô ích, và không được niết bàn. Lâm biết rõ được là chỗ đó có vấn đề, hắn thuyết tiến hóa chỉ có cơ biến bộ phận, không có phi thăng bộ phận, cho nên thuyết tiến hóa không có chuyển hóa phi thăng dịch năng lực. Đây thật là một cái phiền toái lớn, không có phi thăng bộ phận tiến hóa thuật, này muốn làm sao làm? đổi một loại khác tiến hóa thuật sao lâm thâm về tới siêu sao về sau liền nghĩ biện pháp trước lấy được chứng trạng đảng hoàng thuyết tiến hóa cầm về nhìn kỹ một chút bản chính thuyết tiến hóa cùng hắn luyện sai bản thuật nhìn chỉ có vài chỗ địa phương không giống nhau nhưng là có thể nói đã là hoàn toàn trái ngược bản chính giảng chính là tiến hành theo chất lượng đồ lậu chơi là không khoa học đột biến căn bản cũng không phải là một con đường đi lâm thâm thử một chút bản chính thuyết tiến hóa phi thăng bộ phận căn bản là vô dụng hoàn toàn dẫn không động hắn sai bản thuyết tiến hóa vận chuyển gặp chuyện không quyết trước ngủ một giấc lâm thâm xem thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp đến trời tối thời gian kéo lên chân mền dự định trước ngủ một giấc lại nói. Hắn chuyên môn ban ngày chạy đi núi hình vòng cung tinh cầu, chính là vì trong đêm đi ngủ, tiện đem hỏa chủng cho ngủ ra tới. Lâm Thâm ôn cơ biến chứng liền ngủ, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, thiên đại sự, cũng muốn chờ hắn tỉnh ngủ lại đi giải quyết. Nhân loại hành tinh mẹ thần yêu căn cứ Âu Dương ra. Âu Dương Ngọc Đô tứ chi bị phi thăng cấp tài liệu chế tạo thành xiềng xích khóa lại, cả người bị tỏa liên năm kéo, hiện lên hình chữ đại lơ lửng giữa không trung. Âu Dương Ngọc Đô chân mày buông xuống, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. "Ngọc Đô, ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Âu Dương tuyệt diệu đứng tại Âu Dương Ngọc Đô trước mặt, thở dài nói, "Tiểu cô, ngươi trở về đi." ta đã quyết định sự tình bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Âu Dương Ngọc Đô nhắm mắt lại nói ra, ngươi không muốn dựa vào Song Tu đột phá, tùy theo ngươi, ngươi không muốn cưới Bạch Thần Phi cũng tùy theo ngươi. Hiện tại chỉ còn lại có cơ hội duy nhất bày ở trước mặt của ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn cự tuyệt đâu? Đây đã là ngươi hy vọng cuối cùng. Coi như ngươi không vì Âu Dương gia suy nghĩ, ngươi dù sao cũng nên vì chính mình dự định a. Chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời dừng lại tại cơ biến sao? Âu Dương tuyệt diệu khuyết đủ, ta biết bay thăng, thế nhưng không cần dùng phương pháp của bọn hắn. Âu Dương Ngọc Đô nói ra, không có đường khác, nếu có đường khác. Trong nhà cũng sẽ không để ngươi đi một bước này, đây quả thật là không có cách nào bên trong biện pháp, trừ phi ngươi nguyện ý cùng Bạch Thần Phi song tu, bằng không cũng chỉ có con đường này có thể đi." Âu Dương Tuyệt Diệu nói xong, nắm một cái bảy tám tuổi lớn nhỏ nữ hài, đẩy lên Âu Dương Ngọc Đô trước mặt trên bàn, chỉ cô bé kia nói ra, "Nàng là ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất, cũng là ngươi con đường duy nhất." Tiểu nữ hài bị Âu Dương Tuyệt Diệu đẩy ngồi sập xuống đất, nhưng không có hô đau, cũng không có muốn bỏ dậy ý tứ, liền ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, ánh mắt trống rỗng không có một chút thần thái, tựa như chẳng qua là một bộ không có tình cảm cùng linh hồn sắc không đồng dạng. Âu Dương Ngọc Đô mở mắt, cặp mắt của hắn huyết hồng. Tựa như máu tươi nhuộm thành đồng dạng. Nhìn thoáng qua tiểu nữ Hải, Âu Dương Ngọc Đô lại nhắm mắt lại, nắm nàng mang đi, ta không cần. Không, ngươi cần. Ngươi biết, ngươi đã thử qua hơn trăm lần, nuốt chừng đủ loại phi thăng chứng, không có một khóa phi thăng chứng có thể làm cho ngươi đột phá, Thiên Phú luận không đột phá, bất luận cái gì phi thăng chứng đối với ngươi mà nói đều vô dụng, ngươi chỉ có thể đi một bước này. Âu Dương tuyệt diệu thở dài nói, Âu Dương Ngọc Đô, ngươi không chỉ là vì chính ngươi mà sống, ngươi còn muốn vì Âu Dương gia mà sống, hiện tại Âu Dương gia tại dị tinh là cái gì tình cảnh, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Âu Dương gia cần ngươi đứng ra cần một vị tuyệt thế thiên kiêu dẫn đầu tộc nhân của chúng ta tại dị tinh sống sót vô luận là vì chính ngươi vẫn là vì Âu Dương gia ngươi đều nhất định muốn tiếp tục đi dù cho con đường phía trước là dùng máu tươi đổ bê tông ngươi cũng muốn tiếp tục đi ta sẽ tiếp tục đi nhưng không phải lấy các ngươi suy nghĩ phương thức Âu Dương Ngọc Đô Y Nguyên Kiên chỉ nói nếu như trước đó ngươi đồng ý cùng Bạch Thần Phi song tu liền còn có thể tính hiện tại ngươi không có đường có khả năng tuyển Âu Dương Tuyệt Diệu nhìn thoáng qua trên mặt đất vẻ mặt ngây ngô giống tiểu nữ hài nói ra đã ngươi không có cách nào quyết định liền để tiểu cô giúp ngươi đi Tiểu cô, ngươi không cần trắng phí tâm tư. Vô luận ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không đi đường này. Âu Dương Ngọc Đô y nguyên quyết tuyệt. Âu Dương tuyệt Diệu lại không để ý đến hắn, chẳng qua là phủi tay, rất nhanh liền có mấy người đi đến, đứng ở Âu Dương Ngọc Đô trước mặt. Mấy người này trẻ có già có, có nam có nữ, tựa hồ cũng không có có chỗ đặc thù gì. Âu Dương Ngọc Đô ban đầu đã nhắm mắt lại, có thể là nghe được tiếng bước chân của bọn họ, không khỏi mở mắt. Các ngươi cũng tới, các ngươi cũng muốn khuyên ta đi con đường kia sao? Âu Dương Ngọc Đô nhìn xem trước mặt vài người, khuôn mặt có chút vẩn mèo mấy người này bên trong có từ nhỏ coi hắn là con ruột một dạng nuôi lớn ông ngoại có cùng nhau chơi đùa đến lớn tiểu đồng bọn có một mực vài chục năm như một ngày chiếu cố hắn sinh hoạt các mặt nữ hải có một mực dạy bảo hắn ân sư nhỏ đều ngươi lớn lên có một số việc hẳn là đi làm tóc trắng xóa ông ngoại ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô nói ra ông ngoại ngươi đừng nói nữa ta biết mình nên làm cái gì không nên làm cái gì Âu Dương Ngọc Đô nói ra hai tử đây là ta có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng Lão Nhân nói trực tiếp rút ra một cây truy thủ đâm xuyên qua trái tim của mình sau đó mãnh liệt rút ra mặt cho máu tươi phun tung toé ra tới trên thân bị máu tươi phun tung toé đến Âu dương ngọc đô mãnh liệt mở to hai mắt nhìn cái kia sớm đã làm máu tươi chi sắc con mắt theo bên trong nhỏ ra máu tươi ông ngoại ngươi đang làm gì Âu dương ngọc đô điên cuồng tiêu to liều mạng dãi ruột lại không cách nào thoát khỏi trên tay xích sắt tiểu cô ngươi điên rồi sao vì cái gì không ngăn cản hắn ngươi đang làm gì Âu dương tuyệt diệu lạnh nhạt nói năm đó ngô thân ngươi mang ngươi thời điểm bị một cái thần bí cơ biến sinh vật cắn bị thương khiến ngươi tại sinh ra tới thời điểm thân thể liền đủ một loại vốn không nên thuộc về nhân loại năng lực ta biết ngươi thống hận loại năng lực này, nó nhường ngươi khi sinh ra thời điểm liền mất đi mẫu thân, cũng làm cho ngươi sinh ra liền khác hẳn với người bình thường, không thể giống người bình thường một dạng sống sót. Thế nhưng loại năng lực này cũng là ngươi lớn nhất tư bản. Cô gái này nàng đã luyện thành Thiên Phú Luận, nàng giống như Bạch Thần Phi có được không có gì sánh kịp Thiên Phú, dùng ngươi loại năng lực kia, thôn phệ hết nàng, ngươi không cần Bạch Thần Phi, một người đồng dạng có thể đột phá Thiên Phú Luận hạn chế, trở thành sử thượng thứ nhất Thiên Phú tu luyện luận phi thăng giả. Âu Dương Tuyệt Diệu mặt không thay đổi nói ra. Chương 343, quái vật cứu không được người. Ta đã nói rồi, ta không cần con đường này ta sẽ dùng năng lực của mình đột phá thiên phú luận phi thăng. Âu Dương Ngọc Đô đối Âu Dương Tuyệt Diệu điên cuồng gào thét, ngươi quá tự phụ, không có đường khác. Ta đã nói rồi, đã ngươi không có dũng khí quyết định, vậy liền nhường ta giúp ngươi làm quyết định này đi. Âu Dương Ngọc Đô nhìn về phía bên trong một cái cô gái trẻ tuổi, cái kia cô gái trẻ tuổi thân thể du lên, đã là đầy mặt nước mắt, chẳng qua là nàng lại như cũ lựa chọn ngửa đầu. Thưỡng đi Âu Dương Ngọc Đô, xóa sạch nước mắt trên mặt, lộ ra nụ cười ôn nhu, về sau không có ta tại bên cạnh ngươi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Không muốn. Âu Dương Ngọc Đô nhìn xem nữ hải rút ra dao găm điên cuồng gào thét gào thét, lại cái gì cũng không cải biến được. Giao găm cắm vào mang theo cười nữ hài lồng ngực, sau đó liền làn nợ rộ máu tươi. Tiểu thất, Âu Dương tuyệt diệu không nhìn tê tâm liệt phế gào thét Âu Dương Ngọc Đô, nhìn về phía một cái khác nam thanh niên. Nam thanh niên thân thể run rẩy, từng bước một hướng đi Âu Dương Ngọc Đô, có thể là đi đến một nửa, chân mềm nhún liền té lăn trên đất, sau đó lộn nhào vọt tới Âu Dương tuyệt diệu trước mặt, ôm nàng chân sụp đổ khóc lớn. rượu di, ta không muốn chết, cứu ngài bỏ qua cho ta đi, ta thật không muốn chết, ta cùng Ngọc Đô quan hệ rất bình thường, thật rất không bình thường sét ý tờ hắn sẽ không để ý ta. Giang rắc. Âu Dương Ngọc Đô trong tay nhiều hơn một thanh chảy máu kiếm, tiểu thất đầu bay lên bầu trời, đâm vào Âu Dương Ngọc Đô trên thân, máu tươi nhuộm hắn một thân. Âu Dương Ngọc Đô hai mắt đã giống như là huyết đầm đồng dạng, máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống, người cũng đã gần như điên cuồng. Thả bọn hắn, ta đã ứng ngươi." Âu Dương Ngọc Đô cắn răng, khó khăn nói ra. "Tâm của ngươi còn chưa đủ kiên định, chỉ có ta có thể giúp ngươi." Âu Dương Tuyệt Diệu vừa nhìn về phía vài người khác, đã có người bị hủ tê liệt trên mặt đất, có người có càng liền chạy. Âu Dương Tuyệt Diệu trong tay kiếm, vô tình vung ra, nắm từng cái người chém giết tại Âu Dương Ngọc Đô trước mặt. Máu tươi bắn tung tóe, Âu Dương Ngọc Đô im lặng gào thét, xiển xích bị hắn kéo ông ông tác hưởng, có thể là hắn lại cái gì đều không làm được. Trong chốc lát, những người kia cũng chỉ còn lại có một cái lão giả còn đứng tại chỗ, đầy đất tử thi cùng máu tươi. Ngọc Đô, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi khóa thứ nhất là cái gì không? Lão giả đi đến Âu Dương Ngọc Đồ trước mặt, khẽ cười nói, "Lão sư, không muốn." "Không muốn a? Ta văn ngươi." "Tiểu cô, ta văn ngươi." "Không muốn." Mạch bên trên công tử người Như Ngọc, là gặp qua Âu Dương Ngọc Đông người, đều cảm thấy hắn xứng với câu nói này. Nhưng là bây giờ Âu Dương Ngọc Đô lại giống như là vận bèo dã thu đồng dạng, gào thét thút thít, khóc trên mặt đều là nước mũi cùng huyết lệ. Tu hành đường, mọi loại khổ, chuyện nhân gian, đều là buồn chờ ngươi lúc nào thì không cảm thấy khổ, không cảm thấy buồn, cái kia cuộc đời của ngươi tu hành, cũng không có trở ngại, sau này đường sẽ bằng phẳng một chút." Lão giả nói xong, thanh thủy thủ đâm vào bộ ngực của mình bên trong. "Ngọc Đô, tiếp tục đi." Lão giả cười rút ra dao găm mặc cho máu tươi chảy ra, người cung thiên nga xuống. Âu Dương Ngọc Đô không khóc, cũng không có lại tiếp tục gào thét, an tình giống như là một đứa bé, trong mắt của hắn huyết sắc đang ở tạm biến, lộ ra nguyên bản trắng mắt. "Không cũng không là huyết sắc biến mất, mà là huyết sắc toàn bộ ngưng tụ tại trong con mắt, con ngươi của hắn biến thành một loại quỷ dị hoa sen hình, giống như hai đóa máu tươi ngưng tụ mà thành huyết liên, trong mắt hắn từng tầng một nở rộ khô héo, cuối cùng tiến vào loại kia trạng thái. Âu Dương tuyệt diệu mặt không biểu tình, trường thương trong tay vung chạm, nắm khóa lại Âu Dương Ngọc Đô xiềng xích từng sợi chặt đứt. Âu Dương Ngọc Đô rớt xuống, cả người thoạt nhìn như là giống như ma quỷ, gắt gao nhìn trầm trầm ngồi sập xuống đất Tiểu Nữ Hải, từng bước một hướng về Tiểu Nữ Hải đi tới. cái kia huyết liên đồng dạng không ngừng nở rộ khô héo con ngươi, nhìn trầm trầm Nữ Hải, khoe miệng sâu kéo, giống như là đang cười có thể là nụ cười kia lại khiến người sợ hãi đến tận xương thủy. làm Âu Dương Ngọc Đô đứng tại cô bé kia trước mặt thời điểm, dù cho là đã lòng như cho ngội tiểu nữ hài, Y Nguyên nhịn không được dùng mình một cái, Phản phất bây giờ mới biết sợ hãi. Âu Dương Ngọc Đô lè lưỡi, dùng một loại hết sức hoa trường tư thái liếm môi một cái, đầu lưỡi của hắn lại là một loại không có huyết sắc màu da, tiếp cận với trắng, lại cũng không phải trắng. Ngồi sập xuống đất tiểu nữ hài, không hỏi về sau chuyện, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Âu Dương Ngọc Đô lại hoàn toàn không có bình thường ôn tồn lễ độ, như cùng một đầu dã thú cắt máu, trực tiếp nhào tới nhỏ trên người cô gái, nắm nàng theo trên mặt đất há miệng lộ ra sâm bạch răng cũng không có huyết sắc đầu lưỡi sau đó liền cắn về phía nữ hài cổ chính là như vậy thôn phệ hết nàng nắm nàng hết thể chiếm làm của riêng ngươi lập tức liền sẽ trở thành sử thượng thứ nhất dùng thiên phú luận phi thăng phi thăng giả Âu Dương gia tương lai chỉ có thể dựa vào ngươi Âu Dương tuyệt diệu hai mắt tỏa ánh sáng thân thể bởi vì quá quá kích động mà run rẩy tiểu nữ hài tuyệt vọng nhắm mắt lại cảm nhận được răng đụng chạm tới da thịt của nàng thân thể không bị không chế run rẩy kịch liệt bởi vì quá mức chỉ sợ mà có rút Có thể tưởng tượng bên trong thống khổ cũng không có buông xuống, tiểu nữ Hải ở trong sợ hãi vượt qua một giây lại một giây, lại vẫn không có thống khổ buông xuống. Người đang làm gì? Thôn phệ hết nàng. Âu Dương Tuyệt Diệu ý thức được sự tình giống như có chút không đúng, đối Âu Dương Ngọc Đô bóng lưng gào ghét. Âu Dương Ngọc Đô cũng không có như nàng mong muốn, thân thể giống như là dừng lại một dạng, liền như thế nằm sấp. Dần dần, Âu Dương Ngọc Đô răng rời đi tiểu nữ Hải cổ, nhiều tiểu nữ Hải không tự chủ được mở mắt ra. Nàng nhìn thấy Âu Dương Ngọc Đô, trong mắt ý nguyên có cái kia kinh khủng huyết liên đang sinh diện, có thể là trên mặt giữ tận nhưng dần dần thuối lui, tựa hồ không có dọa người như vậy. Không có khả năng, ngươi đã tiến vào loại kia trạng thái, không có khả năng không chế lại sát lục thôn vệ dục vọng. Không có khả năng. Âu Dương Tuyệt Diệu thấy Âu Dương Ngọc Đô chậm rãi từ tiểu nữ hài trên thân dâng lên, chính nàng ngược lại có chút điên cuồng. Ta không phải dã thú, không là quái vật, ta là người, ta là Âu Dương Ngọc Đô. Âu Dương Ngọc Đô lung la lung lay đứng lên, chậm rãi xoay người lại, một đôi huyết liên giống như con mắt nhìn xem Âu Dương Tuyệt Diệu, trên mặt điên cuồng đang ở tốc độ cao biến mất. Không, ngươi là quái vật, Âu Dương gia niết bàn chết rồi. Trời sập chỉ có, có quái vật mới có thể đủ cứu vớt hiện tại Âu Dương gia. Chúng ta đều cần một cái quái vật, cần một cái có thể lực gáp thiên hạ, dẫn đầu Âu Dương gia đi ra tuyệt cảnh quái vật. Không cần lo lắng, tiểu cô sẽ giúp ngươi. Rất nhanh. Rất nhanh liền tốt. Âu Dương Tuyệt Diệu giống như điên, đột nhiên rút kiếm, không chút do dự đâm về phía bộ ngực của mình, nàng lại muốn dùng mạng của mình, một lần nữa nắm Âu Dương Ngọc đô bức về loại kia trạng thái. Có thể là một giây sau, một cái tay lại cầm Âu Dương Tuyệt Diệu kiếm. Âu Dương Tuyệt Diệu kinh ngạc nhìn Âu Dương Tuyệt Diệu cầm kiếm tay, lưỡi kiếm đã thật sâu lâm vào cốt nhục của hắn bên trong, tuy nhiên lại không có máu tươi chảy ra, phản phất Âu Dương Ngọc Đồ trong thân thể đã không có máu tươi đồng dạng. "Tiểu cô, quái vật cứu không được Âu Dương ra, chỉ có người mới có thể." Âu Dương Ngọc Đô trong mắt huyết liên vẫn còn tại, có thể là hắn lại đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tựa hồ lại khôi phục ngày xưa cái kia ôn nhuận như ngọc công tử. "Ngươi, ngươi không chế nó." Âu Dương Tuyệt Diệu kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Ngọc Đồ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng, "Ngươi không nên, không nên, ngươi không điên cuồng." Âu Dương gia liền không cứu nổi. Quái vật sẽ không cứu người, chỉ có người mới sẽ cứu người. Âu Dương Ngọc Đô nói xong, thân thể dần dần bị như bạch ngọc giáp sát nơi bao bọc, đồng thời toàn thân dâng lên quỷ dị sương mù. Ta là người, không là quái vật, cũng không muốn trở thành quái vật. Ta chỉ muốn làm. Âu Dương, Ngọc Đô, theo một chữ cuối cùng hạ xuống. Âu Dương Ngọc Đô trên người sương mù như là núi lửa phun trào đồng dạng sông lên vân tiêu, mạnh mẽ nắm trên bầu trời khói mây gạt ra, không gian bốn phía và mèo như tơ như mang quỷ dị Hồng quang theo bên trong kéo dài đưa ra ngoài. Phi thăng, đó là vũ trụ Hồng quang. Âu Dương Tuyệt Diệu ngơ ngác nhìn cái kia đẹp đẽ hồng quang hướng về phía chân trời lam tràn. Như mặt trời giữa chưa kêu dương, tại cái kia hồng quang phía dưới cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Chẳng qua là này quỷ dị vũ trụ hồng quang, lại chẳng qua là tại nhân loại hành tinh mẹ chỗ phiến tinh không này bên trong xuất hiện, cũng không phải là tại trong vũ trụ khắp nơi đều thấy. Chương 344, mới hỏa trùng. Xương trắng quá mức thâm trọng, căn bản là thấy không rõ lắm Âu Dương Ngọc Đô tại cái kia trong sương mù dày đặc đến cùng sinh ra loại biến hóa nào. Vũ trụ hồng quang trong tinh không vặn vẹo biến hóa, không bao lâu cũng nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Tuyệt Diệu vừa mừng vừa sợ, ánh mắt nhìn đến ngồi yên ở trên mặt đất tiểu nữ Hải, trong mắt sát cơ này sinh. Âu Dương Tuyệt Diệu tâm niệm vừa động, kiếm trong tay lập tức chém bay mà ra, muốn đem cô bé này chạm dưới kiếm. Vì có thể làm cho Âu Dương Ngọc Đô đột phá thiên phú luận, nàng đối với tiểu nữ Hải sợ tác sự tình khó mà mở miệng. Lại thêm hôm nay tiểu nữ Hải mắt thấy tất cả những thứ này, tuyệt không thể tha cho nàng sống sót. Tiểu nữ Hải cũng có được thiên phú tu luyện luận thiên phú, nếu có một ngày, nàng cũng giống như Âu Dương Ngọc Đô bình thường đột phá, như vậy nàng liền sẽ trở thành Âu Dương giá họa lớn trong lòng. Phi kiếm giống như ánh sáng, mắt thấy là phải chém xuống tại tiểu nữ Hải đỉnh đầu. Một tia sáng trắng theo sương mù bên trong bay ra, ngăn trở phi kiếm, phi kiếm tia chạm tại trắng trên ánh sáng, giống như là bị sắt nam châm hút vào đồng dạng, vô luận như thế nào dãy rủa đều dãy rủa không ra. Âu Dương Tuyệt Diệu nhìn kỹ, cái tia lại là một thanh không ngờ màu trắng dùng ngọc. Lúc này sương trắng đã sắp muốn tan đi, chỉ còn lại có khinh bạc như xa một tầng. Chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng theo trong sương mù khói trắng chậm rãi đi ra, hướng về tiểu nữ hài đi đến. Âu Dương Tuyệt Diệu phi kiếm, dường như cổ cái dùng ngọc hấp dẫn, một mượt hút tại dùng ngọc phía trên, vô luận nàng làm sao mệnh lệnh, đều không thể nhuận mạng của mình cơ phi kiếm thoát ly dùng ngọc. Âu Dương Ngọc Dương sắc mặt đại biến, bởi vì nàng cảm giác được mạng của mình cơ đang ở tốc độ cao biến suy yếu, thật giống như bị cái kia dù ngọc hút đi đồng dạng. Ngọc Đô, ngươi đang làm gì? Âu Dương tuyệt diệu vừa sợ vừa giận, một giây sau, trong miệng của nàng liền bắn ra máu tươi. Nàng cái kia bám vào cổ quái vũ khí bên trên mệnh cơ kiếm, đã hóa thành vô dụng phế thải tản mát đầy đất. Âu Dương Ngọc Đô ngoài thân xương mù cũng triệt để tiêu tán, hắn đi tới tiểu nữ Hải trước mặt, tay cầm lên dù ngọc căng ra, ngăn trở nữ Hải đỉnh đầu trời. Nữ Hải kinh ngạc nhìn dù ngọc nam nhân đi đến trước mặt của nàng. Nam tử trong mắt cái kia yêu dị huyết liên hình dáng con người đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mi tâm lại nhiều một đóa nho nhỏ huyết liên đơn ký. Nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô vươn tay, nữ hải không tự chủ cũng đưa tay ra, nắm nàng lạnh lạnh tay nhỏ đặt ở nam trong tay của người, bị nam nhân kéo lên. Âu Dương Ngọc Đô một cái tay che rủ, một cái tay nắm tiểu nữ hải, quay người đi ra ngoài. Ngọc Đô, không thể để cho nàng sống sót. Âu Dương tuyệt diệu lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Người đã không nữa thích tướng lãnh đạo Âu Dương ra, ngay ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại đi. Âu Dương Ngọc Đô thanh âm truyền đến. Ô nhu lại lại có loại để cho người ta khó mà phản bác lực lượng. Lâm Thâm tỉnh lại sau giấc ngủ, quả nhiên phát hiện cái kia viên cơ biến chứng đã không có cái men, trong đầu của hắn cũng nhiều một cái hỏa chủng tin tức. Thất bại siêu cơ tiến hóa hỏa trùng, dùng hình bổ hình, ăn cái gì bổ cái gì, ăn hình dáng tương tự thức ăn, có thể bổ sung đối ứng thân thể khí quan công năng thiếu sót cùng tổn thương. Đây là cái gì cổ quái năng lực? Lâm Thâm vẻ mặt có chút cổ quái. Tại hắn quái quán, xác thực có dùng hình bổ hình lời giải thích, tỉ như chân bị thương, có ăn chân heo liền có thể xúc tiến vết thương ở chân khôi phục tuyệt pháp. Đại tỷ mong muốn bán dư trứng, cũng là lợi dụng loại tâm lý này nếu như dùng hình bổ hình thật thành lập ta có muốn ăn hay không mấy cái dưa trứng thử một chút đâu Lâm Thâm nghĩ tới điều gì trong lòng lại có chút ít hương phấn bất quá ta giống như không cần dùng hình bổ hình a Lâm Thâm nhìn một chút ngoài cửa sổ ý nguyên vẫn là màu đen Lâm Thâm xuất ra dạ quang hoa dù dạ quang hoa hảo quang chiếu cô đêm tối ra cửa chạy tới sắt vách đại tỷ ngoài cửa gõ cửa đại tỷ mở cửa là ta à hơn nửa đêm ngươi không ngủ được chạy tới nơi này làm gì Lâm sâm mở cửa ngáp nói ra nguyên nơi này có cái kia dưa trứng sao cho ta mấy quả Lâm Thâm nói thẳng Lâm hiểu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thâm Vẻ mặt có chút cổ quái, bờ môi giật giật, bất quá lại không nói gì thêm, quay người trở về nhà bên trong, cầm một cái tay cầm túi ra tới, bên trong chứa năm sáu cái dưa trứng, đưa cho Lâm Thâm. "Cảm ơn, tỷ, ngươi đóng cửa lại đi." Lâm Thâm tiếp nhận tay cầm túi nói ra. Lâm Miểu cửa đóng một nửa, vẫn là không nhịn được nói một câu, "Tiểu ngụ à, mặc dù ngươi cái tuổi này, có nhu cầu làm sự kiện kia rất bình thường, bất quá cũng muốn chú ý thân thể, không thể quá tập lập. Còn có, cái kia cũng không phải khỏe mạnh phương thức, ngươi hẳn là dùng nhiều điểm tâm nghĩ tại thiên tầm đệ mộ trên thân, nhanh đưa nàng bắt lại." tức có thể giải quyết ngươi tự thân cần, cũng có thể vì ta dừng ra nhà khai chi thắng diệp." Dứt lời, Lâm Miệu liền đóng cửa lại. "Không phải ta." Lâm Thâm có miệng có tả, nhìn xem đóng cửa lại cũng chỉ có thể cười khổ coi như thôi, trở về gian phòng của mình. Trở lại gian phòng của mình về sau, Lâm Thâm xuất ra một cái dưa trứng giò xét, cái đồ chơi này có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn lên thật đúng là giống như là thợ. Cái này dùng hình bổ hình muốn làm sao làm? Trực tiếp nắm cái đồ chơi này ăn sao? Lâm Thâm răng mặc dù có thể cắn nát sắc thép, có thể là cái đồ chơi này tức không thể ăn cũng rất khó tạm biến, an khẳng định không có chỗ tốt gì a bất quá nghĩ lại vẫn là thử một lần đi, một phần vạn thật hữu dụng đây. Lâm Thâm vừa ngon tâm, hé miệng tại dưa trên vỏ trứng gặm một úi nhỏ, cắn xuống một chút sắt thép. thật khó ăn. Lâm Thâm cố nén buồn nôn xúc động, nắm cái kia một chút như sắt thép dưa trứng nai nát, sau đó cứng rắn nuốt xuống. kết quả chờ một hồi lâu, một điểm phản ứng đều không có, cũng không có cảm giác thận phát nhiệt, cũng không có cảm giác có một loại nào đó nguyên bản tương đối mềm vị trí có cái gì phản ứng. cái gì đồ ta, nay hỏa trùng làm cái gì, một chút tác dụng đều không có. Lâm Thâm có chút buồn bực găm đều gặm, lâm thâm đem cái này dưa trứng xác mở ra, bên trong có một ít chất lỏng, cho uống vào. Dưa trứng có chút giống là cây rửa, bên ngoài là xác, bên trong có chất lỏng, chỉ bất quá dưa trứng xác vô cùng dày, bên trong chất lỏng vô cùng ít ỏi, không giống cây rửa nhiều như vậy nước. Ta đi. Có. Có. Lâm thâm vậy mà thật cảm giác mình eo phát nhiệt, một cái nào đó phần mềm cũng có ngẩng đầu xu thế. Ai nha? Cái này hỏa loại năng lực có khả năng a? Lâm thâm cảm giác mình tinh thần vậy mà đã khá nhiều, tựa như trên người có dùng không hết một dạng, nhiều tới hai cái thử một chút. Lâm thâm lập tức nắm mấy cái dưa trứng cho hết mở bên trong chất lỏng đều cho hú vào. sáng sớm hôm sau, mọi người ăn điểm tâm thời điểm, vậy mà không nhìn thấy Lâm Thâm. Thiên Tâm trực tiếp gọi quản gia đi gọi Lâm Thâm, có thể là quản gia trở về nói, Lâm Thâm mong muốn ngủ thêm một lát, để bọn hắn ăn trước. một điểm quy củ đều không có, không biết hôm nay muốn đi kỳ bình đảo sao. Thiên Tâm trực tiếp đứng dậy đi gọi Lâm Thâm. đến Lâm Thâm cửa phòng, Thiên Tâm một mực gõ cửa, vô luận Lâm Thâm ở bên trong nói thế nào đều vô dụng, không mở cửa hắn liền không đi. một lát sau, Lâm Thâm cuối cùng chịu không được mở cửa. Ta không là để cho ngươi biết, các ngươi ăn trước, ta ngủ tiếp một lát sao? Lâm Thâm bọc lấy chăn mền ra tới nói. Ngủ cái gì mà ngủ, cơm nước xong xuôi liền muốn lên đường, chưa thấy qua ngươi như thế lười, dài như vậy đêm, còn chưa đủ ngươi ngủ đâu. Thiên Tâm càng xem Lâm Thâm liền càng không vừa mắt, trực tiếp đưa tay đi kéo Lâm Thâm bọc lấy cái chăn. Chương 345, Chiến Thiên Lôi Thần. Đừng động ta. Lâm Thâm vội vàng mong muốn trốn tránh. Có thể là bất đắc dĩ Thiên Tâm tay quá nhanh, khoảng cách lại quá gần, Thiên Tâm bắt lấy một góc chăn, Lâm Thâm như thế vừa lui, hai người nhất thời nắm chăn mền cho xé mở. Đừng động cái gì đừng động. Giữa ban ngày ngươi quở cái chăn mền. Làm. Cái. Cái Thiên Tâm trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thâm trên thân một cái nào đó bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy địa phương, đỡ lấy một cái kinh người liều nhỏ. Thiên Tâm xem trận cả mắt lên, lời cũng tại trong miệng hắn tạm ngừng một dạng. "Thiên Tâm, Lâm sâm, lão vệ cùng A Vân ăn bữa sáng." Thấy Thiên Tâm từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt tựa hồ có chút quái, tựa như bị cái gì đã kích một dạng. Thời gian còn sớm, không nóng nảy, khiến cho hắn lại ngủ thêm một hồi mà đi. Thiên Tầm coi là Thiên Tâm không thể nắm Lâm Thâm kêu lên, cho nên mới phục hiệu. Thiên Tâm giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể là cuối cùng vẫn cũng không nói gì, ngồi xuống từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng nơi cơm cơm nước xong xuôi, đợi trái đợi phải, thật sự là thời gian không cho phép, Thiên Tầm chỉ có thể dùng máy truyền tin gọi Lâm Thâm xuống tới. Chờ năng nhìn thấy khoan thai tới chậm Lâm Thâm lúc, không khỏi ngơ ngác một chút. Lâm Thâm hôm nay cách ăn mặc cùng bình thường không giống nhau lắm, ư, phải nói vô cùng không giống nhau. Hôm nay hắn mặc vào một kiện rộng rãi phi thường áo choàng. Thiên Tâm mặc dù rất không muốn xem, có thể là tầm mắt vẫn không khỏi đến quét về một cái nào đó khiến cho hắn cảm giác trong nội tâm hết sức không thoải mái vị trí. Thoạt nhìn tựa như không có gì khác thường, bất quá Thiên Tâm luôn cảm giác Lâm Thâm bước đi giống như là lạ. Ba người lên máy phi hành, Thiên Tầm lái máy phi hành rời đi Thiên đường nào hướng về kỳ bình đảo mà đi đến kỳ bình đảo về sau thiên tâm phát hiện lâm thâm bước đi vẫn là lạ lạ vừa rồi bên trên máy phi hành cùng hạ phi hành khí thời điểm đều chậm rãi thận trọng biết rõ hôm nay muốn quyết đấu ngươi còn chính mình trong phòng làm món đồ kia đợi lát nữa ngươi nếu là bởi vì cái này biến thành tôm chân mềm nắm sự tình cho làm động ta nhìn ngươi làm sao hướng ta tiểu cô gia phó thiên tâm đi cùng an rực hai nhà người chào hỏi thiên tâm tại lâm thâm bên người nhỏ giọng hừ lạnh nói không phải như ngươi nghĩ ta cũng không muốn không có cách nào a lâm thâm buồn buồn nói hừ cái gì gọi là không có cách là chính ngươi không còn được Thiên Tâm tiểu muôi nói, ai, ta cũng muốn quản được nó, có thể là không quản được A, chỉ có thể buộc trên mũi. Ngược lại Thiên Tâm đã thấy qua hắn quan cảnh, cũng không có gì có thể giấu giếm. Chói, buộc trên đùi Thiên Tâm nói chuyện đều cả lăm, tầm mắt không khỏi quét về phía Lâm Thâm mũi. Đáng tiếc cái kia rộng lớn áo choàng che lại lấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Thiên Tâm bên kia một hồi chào hỏi qua đi, liền tiến vào trình tự bình thường, bắt đầu rút tham quyết định đối chiến trình tự. Bởi vì là tam phương đối chiến, cho nên nhất định phải có một người có thể thắng liền hai người, mới có thể đủ bắt lại cuộc chiến đấu này trước ra sân người khẳng định là muốn ăn chút thiệt thòi, đáng tiếc thiên tầm vận may không tốt, cho lâm thâm rút một cái trước ra sân, đối thủ liền là dược bá. nếu như lâm thâm có thể thắng, han trận tiếp theo đối thủ liền sẽ là tây môn kiếm khách. nếu như lâm thâm thua, như vậy dược bá liền sẽ đối đầu tây môn kiếm khách. dược bá lại thắng, vậy liền kết thúc. nếu như dược bá bại bởi tây môn kiếm khách, như vậy lâm thâm liền còn có cơ hội. lâm thâm không có ý định chờ lấy người khác cho cơ hội, nhất định phải bắt lại này một trận chiến. lâm thâm chân làm sao vậy? thiên tầm thấy lâm thâm hướng đi dược bá thời điểm, chân giống như vẫn có chút không tiện dáng vẻ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hỏi một bên thiên tâm. Tiên Tâm đi, hắn không có việc gì. Thiên Tâm vẻ mặt của quái, cũng không có cách nào cùng Thiên Tâm nói tỉ mỉ. An 117 cùng Dực 118 cũng đều nhìn ra Lâm Thâm đi đứng giống như có chút không quá lưu loát dáng vẻ, đều có chút kỳ quái, cũng không biết là bị thương còn là chuyện gì xảy ra. Trong lòng bọn hắn đều hơi nghi hoặc một chút, Thiên Tâm làm sao lại nhường đi đứng có vấn đề Lâm Thâm ra sân ứng chiến. Thiên Tâm, nếu như ngươi muốn đổi người, hiện tại cũng được, ta không có ý kiến. An 117 có vẻ như giọng lượng nói, trên thực tế hắn biết coi như hắn đồng ý, 118 cũng sẽ không đồng ý tạm thời thay người, huống chỉ dùng Tiên Tâm cao ngạo tính tình cũng làm không được loại chuyện đó. không cần. thiên tầm từ tổ nói. kỳ bình đảo bên trên, dự bá nhìn xem lâm thâm đi đứng có chút không lưu loát đi tới. đùa cợt nói, có cần hay không ta cho ngươi chút thời gian, nắm chân làm trôi chạy lại đến, miễn cho ngươi thua cũng không vụ. lâm thâm trong lòng cái kia phiền muộn a, hắn liền không nên ăn nhiều như vậy dưa trứng. cũng không biết dưa trứng xác thực có cái gì hiệu quả đặc biệt, vẫn là dùng hình bổ hình hiệu quả quá mạnh. ngược lại hắn theo tối hôm qua khó chịu đến bây giờ. hiện tại của chân, hắn căn bản không dám trên phạm vi lớn bước đi đợi lát nữa thời điểm chiến đấu. một phần vạn trên phạm vi lớn cất bước, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ừm, đến nghĩ biện pháp, đứng đây bất động kết thúc trận chiến đấu này. Không thể động, Lâm Thâm lướt sóng quyền liền phế đi một nửa. Không cần, động thủ đi. Lâm Thâm đứng trên mặt đất, tạm thời không có bay lên dự định. Vậy cũng đừng trách ta khi dễ ngươi. Dực Bá trực tiếp triệu hoán ra hắn mệnh cơ, là một cái cầm trong tay cự truy chiến sĩ giáp vàng. Lâm Thâm đã theo thiên tầm nơi đó biết, Dực Bá mệnh cơ là thiên lôi thần, lực phá hoại đó là tương đương mạnh. Mặc dù mới chẳng qua là lục truyện, nhưng là bình thường cửu truyện mười truyện, cũng khó có thể cùng Thiên lôi thần chống lại. Thiên lôi thần sau khi đi ra, trực tiếp liền cơ đại truy, trực tiếp lăng không đối Lâm Thâm đập xuống. Lâm Thâm triệu hồi ra truyền thừa chi phiến, dùng khổng tức xuề đôi chi thức cản ở trước mặt mình mặc cho đại truy lệnh lớn truyền thừa chi phiến phía trên. Truyền thừa chi phiến lực phòng ngự quả thật không tệ, đại truy đánh vào phía trên cũng không thể đem nó thế nào. Dự Ba hừ lạnh một tiếng, Thiên Lôi thần thân hình tựa như tia chớp mà động, trong tay đại truy lần lượt đánh về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm đứng tại chỗ, truyền thừa chi phiến liền vây bên người hắn trái chống phải ngăn, lại đem cái kia Lôi thần chi chú ý công kích toàn bộ cản lại. Dực Ba thấy Lâm Thâm tức không cho truyền thừa chi phiến rời đi bên người, Lâm Thâm chính mình cũng bất động, giống là căn bản xem thường hắn, tốt tựa như nói, mà hắn đánh lại có thể thế nào? bị một cái nhân loại miệt thị như vậy, dự bá lập tức giật giữ, trực tiếp nhường thiên lôi thần phát động công kích mạnh nhất. chỉ thấy thiên lôi thần hai tay nắm đại truy, nâng quá mức đỉnh, giống như là tại xúc tích lực lượng, đại truy phía trên vậy mà xuất hiện màu vàng kim lôi điện, cái kia kinh khủng lôi điện vần quanh phía dưới, đại truy lực phá hoại, đã mạnh đến khó có thể tưởng tượng mức độ. với anh, thiên lôi thần đang tại ngưng tụ một kích mạnh nhất thời điểm, lâm thâm đột nhiên một quyền đánh phía thiên lôi thần. ngoại trừ thiên cùng thiên tâm bên ngoài, những người khác cảm giác có chút kinh ngạc, khoảng cách xa như vậy, lâm thâm một quyền này có thể có làm được cái gì? có thể là một giây sau. Mọi người liền thấy, Lâm Thâm Lực quyền như kinh đảo hải lãng đồng dạng phá không mà ra, trực tiếp đánh vào đang ở tụ lực thiên lôi thần trên mặt, trực tiếp nắm thiên lôi thần cho đánh bay ra ngoài, màu vàng kim chiến nón trụ đều bị một quyền này cho đánh nát, mặt cũng bị vành biến hình, bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Chương 346: tái chiến tây môn kiếm khách. Xí Bá vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Lâm Thâm Lực quyền lại có thể cách không đả thương người, hơn nữa còn như thế bá đạo. Mà lại Lâm Thâm một quyền này chọn thời cơ cũng quá âm hiểm, hoàn toàn là thừa dịp thiên lôi thần tụ lực phóng đại chiêu thời điểm đánh đến, tuyệt không dạng võ đức. Ngươi, vô sĩ Xí Bá chỉ Lâm Thâm mũi tức giận đến người đều phát run, Thiên Lôi Thần bị hao tổn, tu Lực Đại Chiêu lại bị đánh gãy, bản thân bị hao tổn không nhẹ, lại khó phát huy uy lực chân chính. Lâm Thâm không nói gì, chẳng qua là năm chuyển thừa chi phiến thu về, sau đó đối Xí Bá ngắc ngón tay, hung hăng cản bẫy, thật sự là quá phế lối. Ý kiến tất cả mọi người hiểu rõ, Lâm Thâm rõ ràng liền là nói, mệnh của ngươi cơ bị hao tổn không phải sao? Ta đây cũng không cần mệnh cơ, một dạng có thể đem ngươi đánh tâm phục khẩu phục. Bọn hắn nơi đó biết, Lâm Thâm không muốn bại lộ chuyển thừa chi phiến phía trên chuyển thừa tiến hóa thuật, cho nên liền không có tính toán nhường chuyển thừa chi phiến chủ động xuất kích. Xí Bá đâu chịu nổi này loại khí, thấy thế nắm thiên lôi thần thu về, trực tiếp tự mình xông về lâm thâm. Hắn đã biết lâm thâm có được có thể cách không đả thương người lực quyền, không có mệnh cơ, nếu như kéo dài khoảng cách, hắn ngược lại là thế yếu, cho nên Xí Bá chỉ có thể lựa chọn phóng tới lâm thâm tiến hành cận chiến, bằng không hắn chỉ có bị động bị đánh phần. Ngược lại đều không sử dụng mệnh cơ, Xí Bá cũng không tin cận thân cách đấu hắn sẽ thua bởi lâm thâm. Xí Bá thân như tia chớp, quyền giống như lôi đỉnh, mang theo lực lượng cuồn bão đánh tới lâm thâm trước mặt. Lâm thâm lại còn là đứng ở nơi đó bất động đồng dạng nắm lên năm đấm, tựa hồ là mong muốn cùng Xí Bá liều mạng lục quyền. Xí ba trong lòng vui vẻ, hắn có lực quyền tăng thêm kỹ năng thiên phú, có thể làm cho lực quyền gấp bội, nhất định có thể nhường Lâm Thâm bị an phải cái thiệt to lớn. Cùng ta cứng đuôi cứng, hôm nay Lão Tử liền để ngươi biết, Lão Tử nắm đấm đến cùng cứng đến bao nhiêu. Xí ba một quyền đập xuống, toàn thân lực lượng đều ngưng tụ ở một quyền này phía trên. Có thể là một giây sau, Xí ba nắm đấm liền đập vào không tức sùi đôi chuyển thừa chi phiến phía trên. Quả đấm của hắn bị đột nhiên xuất hiện chuyển thừa chi phiến ngăn trở, Lâm Thâm năm đấm lại không có chút hồi hộp nào đánh vào Xí ba trên thân. Xí ba cả người trực tiếp bị vanh bay ra cờ bình đảo pha vi. Lơ lửng giữa không trung chỉ Lâm Thâm liền mắng to lên, "Ngươi, hèn hạ vô sỉ. vậy mà sử dụng mệnh cơ." Ngớ ngẩn, "Ta lại không có nói qua không cần mệnh cơ." Lâm Thâm không để ý tới mà xí Bá, nhắm mắt lại hấp khí giảm bớt tự thân áp lực. An 117 cùng xí 118 hai mặt nhìn nhau, Lâm Thâm này thắng sát thực quá mức như lợi, có thể là người ta nói cũng không sai, hắn cũng không có nói không dùng mệnh cơ a, muốn trách cũng chỉ có thể quái xí Bá chính mình không đủ cẩn thận. Nhân loại thật đúng là xảo quyệt. Sĩ 118 hừ lạnh một tiếng, thế nhưng bại đều đã thua, hắn cũng phải nhận. An 117 không nói gì, Đại biểu hắn xuất chiến cũng là một cái nhân loại, hắn lại có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể giả bộ như không có nghe thấy. Như thường phát huy là được. An 117 vỗ Tây Môn kiếm khách bả vai nói ra, dù cho là nhìn qua Lâm Thâm năng lực về sau, hắn đối với Tây Môn kiếm khách tựa hồ vẫn là lòng tin 10 phần. Tây Môn kiếm khách gật gật đầu, bay người lên trên cờ bình đảo, rơi vào Lâm Thâm đối diện. Ngươi hành động có chút không tiện. Tây Môn kiếm khách đánh giá Lâm Thâm nói ra. Không cần lo lắng, không có quan hệ gì. Lâm Thâm nói ra. Tây Môn kiếm khách nhũ môi cười một tiếng, người nào lo lắng người, người hành động không tiện, vậy liền không thể tốt hơn nói xong, Tây môn kiếm khách trên thân xuất hiện giáp xác, đồng thời triệu hoán ra mệnh của hắn cơ. Mệnh của hắn cơ vậy mà thật là một thanh kiếm, có thể là theo Lâm Thâm biết, Tây môn kiếm khách tên trong chữ mặc dù có cái kiếm chữ, thế nhưng hắn cũng không am hiểu dùng kiếm. Một cái không am hiểu dùng kiếm người, vậy mà ngưng tụ ra một thanh kiếm hình mệnh cơ, này quả thật có chút cổ quái. Tây môn kiếm khách cũng không phải xí bá, chính hắn lui lại kéo dài khoảng cách, thanh kiếm kia hình mệnh cơ thì vòng quanh Lâm Thâm cao tốc bay lượn, theo sau lưng của hắn đủ loại hướng đi đánh giết. Lâm Thâm chỉ có thể triệu hồi ra truyền thừa chi phiến, ngăn lại Tây môn kiếm khách trường kiếm tập kích. Tây môn kiếm khách kiếm càng lúc càng nhanh. Tây quan cũng càng lúc càng nhanh, trường kiếm từ đầu đến cuối không có có thể đột phá cây quan phòng thủ. Tây môn kiếm khách tuyệt không gấp gáp, y nguyên chỉ dùng mệnh cơ công kích, không có muốn đích thân tính toán ra tay. Bọn hắn lề mà lề mề đang làm gì? Giang này chiến đấu tiếp căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn đang làm gì? Qua hơn nửa ngày, hai người còn đang lặp lại như thế chiến đấu, thiên tâm xem đều nhanh muốn ngủ tiếp đi. Lâm thông chẳng qua là một vị thủ, Tây môn kiếm khách cũng là thuần túy kiếm tập, không có đặc tù biến hóa, chẳng qua là một vị lặp lại. Không biết qua bao lâu, Tây môn kiếm khách đưa tay chuột một cái nắm trường kiếm kia thu hồi trong cơ thể, lâm thâm cũng ăn ý cây quạt thu về. tây môn kiếm khách không nói một lời, vọt thẳng hướng về phía lâm thâm, lâm thâm cũng huy quyền đánh ra lướt sóng ba kích liên tục. tây môn kiếm khách thân trên không trung, tại cái kia mênh mông lực quyền bên, bên, bên trong mượn lực mà đi, giống như chơi diều, vô luận lâm thâm lực quyền mạnh bao nhiêu, đều chỉ có thể đem hắn đẩy ra, khó mà thương hắn một chút. lâm thâm mở ra siêu cơ văn, không ngừng mà đánh ra tam liên quyền, nhưng thủy trung không đả thương được tây môn kiếm khách, chỉ có thể đem hắn đánh văng ra. mấy quyền qua đi, tây môn kiếm khách đột nhiên tầm mắt ngưng tụ, vậy mà tại từng đợt tiếp theo từng đợt lực quyền bên trong tìm tới một cái điểm vào xuyên qua lâm thâm lực quyền cận thân đến lâm thâm trước mặt lâm thâm trong lòng tán thưởng tây môn kiếm khách đối với lực lượng mẫn cảm trình độ cảm giác cao không hợp tối thượng lại có thể theo quyền lực của hắn mà động tại hắn tam liên quyền bên trong tìm tới phá phát điểm thuận thế cắt vào phá hết hắn ba kích liên tụ. tam liên quyền sở dĩ mạnh là bởi vì trồng chất kinh lực lúc này tây môn kiếm khách thuận thế cắt vào tam liên quyền uy thế đã mất đi hiệu lực tây môn kiếm khách dường như cây gió lướt sóng tới mượn sóng gió chi thế tốc độ ngược lại càng nhanh lâm thâm đành phải biến quyền làm chỉ mang theo chấn đâm lực lượng hóa thành điểm điểm bảo ảnh đâm về phía tây môn kiếm khách tây môn kiếm khách thân như tung bay lá vốn là hư ảo chỉ lực, vậy mà cũng có thể nhường tây môn kiếm khách mượn được lực, thân hình tại điểm điểm ảo ảnh bên trong phát phối, tránh qua, tránh né tất cả ảo ảnh. Cuối cùng cái kia chân thực nhất chỉ cũng không thể đụng phải tây môn kiếm khách, bị cái kia giống như lá rụng đáng gió tránh khỏi. Người này mượn lực giảm bất lực chi thuật thật là lợi hại. Thiên Tâm cũng là lấy làm kinh hãi. Chưa bao giờ thấy qua một người có thể nắm loại kỹ thuật này luyện đến loại tình trạng này, chỉ cần có đầy đủ không gian, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể làm bị thương hắn. Thiên Tâm khẽ gật đầu nói, sắc thực rất mạnh, cái này người đã đạt đến lực không dính vào người mức độ. Trừ phi tốc độ cùng lực lượng vượt xa qua hắn, bằng không rất khó làm bị thương hắn. Tiếp tục như vậy, Lâm Thâm tình huống có chút không tốt lắm à hắn một mực tại tiêu hao lực lượng, người kia lại một mực mượn lực hóa lực, căn bản không cần dùng lực lượng của mình, lâu dần, Lâm Thâm thất bại. Thiên Tâm có chút bận tâm tới tới. Nguyên bản hắn coi là xí Bá mới là uy hiếp lớn nhất, không có nghĩ đến cái này không đáng chú ý nhân loại, vậy mà so xí Bá còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Chương 347, mượn lực hóa lực. Lâm Thâm trong lòng cũng rõ ràng, chỉ dựa vào kỹ xảo, hắn là đánh không bại Tây Môn kiếm khách. Mong muốn đánh bại Tây Môn Kiếm khách cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi, một con đường là dùng tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng, nhường Tây Môn Kiếm khách mượn lực hóa lực chi pháp mất đi tác dụng. Con đường này Lâm Thâm có thể đi, thế nhưng cần sử dụng siêu cơ hình dáng cùng hết thể cơ biến thiên phú, dùng ưu thế tuyệt đối nghiền ép Tây Môn Kiếm khách. Lâm Thâm cũng không muốn đi con đường này, một là bại lộ đồ vật quá nhiều, hai là tại dưới tình huống đó, chắc chắn muốn điểm cái sinh tử, ai cũng không có cách nào lưu thủ. Tây Môn Kiếm khách mặc dù cùng Lâm Thâm không tính là bằng hữu, thế nhưng tại cùng vạn gia một trận chiến bên trong, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, Tây Môn Kiếm khách là đã từng xuất thủ tương trợ qua cho nên Lâm Thâm cũng không nguyện ý thật cùng Tây Môn Kiếm Khách điểm cái sinh tử, muốn hồ giết chết Tây Môn Kiếm Khách. Đối với Lâm Thâm tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu không nguyện ý giết chết Tây Môn Kiếm Khách, cái kia cũng chỉ còn lại có một con đường. Tìm ra Tây Môn Kiếm Khách mượn lực hóa lực chi thuật nửa điểm, khiến cho hắn vô lực có thể mượn, vô lực có thể hóa, tự nhiên là có khả năng đánh bại hắn. Cái này là thuần túy kỹ thuật tầng chính diện giao phòng. Trên thực tế cho tới bây giờ, hai người sử dụng ra tốc độ cùng lực lượng, Y Nguyên còn tại bình thường phi thăng giả phạm chủ bên trong. Lâm Thâm không biết Tây Môn Kiếm Khách là nghĩ như thế nào, chính hắn cũng không định cùng Tây Môn Kiếm Khách đem hết toàn lực điểm cái sinh tử. Cho nên Lâm Thâm liền siêu cơ hình dáng đều không có sử dụng, hắn suy đoán Tây Môn kiếm khách cũng đồng dạng có lưu chuẩn bị ở sau, không có đem hết toàn lực liều mạng. Đứng tại chỗ bất động, mong muốn phá mất Tây Môn kiếm khách mượn lực hóa lực chi thuật, hiển nhiên là không quá hiện thực. Cũng may tại trong chiến đấu, Lâm Thâm cảm giác ngũ bộ phận dần dần mềm hóa, không có khó chịu như vậy, hẳn là dưa chứng hiệu lực đang ở tan biến. Lâm Thâm có khả năng không có lo lắng sử dụng lướt sóng quyền cùng ma tâm chỉ, cuối cùng không cần đứng tại chỗ bị động phòng ngự. Lướt sóng quyền phối hợp ma tâm chỉ, trong cương có nhu, thực bên trong ma hư, Lâm Thâm đã đem hai loại kỹ pháp vận dụng đến từ hạ tuy nhiên lại uy nguyên khó làm thương tổn Tây môn kiếm khách một chút, Tây môn kiếm khách thân thể tựa như so lông hồng còn muốn nhẹ, một tiêm một hào lực lượng còn sóng, đều có thể đủ đẩy ra thân thể của hắn, nhiều lâm thâm mỗi một lần công kích đều không công mà lui, lâm thâm bị bực động, đáng tiếc lại như cũ vô dụng. Thiên tâm vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, đây cũng không phải là hắn cùng lâm thâm ân oán cá nhân, mà là quan hệ đến thiên tầm lợi ích, cho nên hắn hay là hy vọng lâm thâm có thể thắng hạ quyết đấu. Có thể là lâm thâm tình huống hiện tại cũng không khá lắm, hoàn toàn không đụng tới như là trên không du hồn Tây môn kiếm khách, điên cuồng công kích đều là tại lãng phí sức lực xí 118 nghìn về phía An 117, Tán thản nói, ngươi từ nơi nào tìm tới một người như vậy? Hắn mượn lực hóa lực chi thuật, đã vào hóa cảnh, bản thân tu luyện tiến hóa thuật cùng cơ biến thiên phú, chắc chắn đều cùng này pháp có quan hệ, bằng không không đạt được loại cảnh giới này. An 117 cười nói, tây môn kiếm khách mặc dù là đến từ một cái tiểu chủng tộc, bất quá thiên phú của hắn cùng năng lực sát thực cực kỳ xuất sắc, không chỉ là tiến hóa thuật cùng cơ biến thiên phú vấn đề, bản thân hắn đối với lực lý giải cùng mẫn cảm trình độ, đã không kém gì niết bản cấp, thậm chí còn hơn, mới có thể đủ làm đến mức độ như thế, đây mới thực là thiên phú trừ phi tốc độ cùng lực lượng có thể nghiền ép hắn, bằng không dù cho là tuyệt thế thần binh nơi tay, cũng khó làm thương tổn hắn một chút. Nhìn ra, an 117 là 10 điểm tán thưởng Tây Môn kiếm khách. Hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặc cho Lâm Thâm lực quyền kinh thiên, một làn sóng một làn sóng giống như sóng lớn biển động, cũng chỉ có thể nhường Tây Môn kiếm khách nước chảy bèo trôi, khó mà chân chính làm bị thương hắn. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, mong muốn đánh bại Tây Môn kiếm khách cũng chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là nhường Tây Môn kiếm khách vô lực có thể mượn. Lước sóng quyền không được, lửa sóng quyền bản thân liền là khí thế cực thịnh kỹ pháp, khí thế càng thịnh, thì càng khó đụng phải Tây Môn kiếm khách. Ma tâm chỉ kinh lực đã đầy đủ hư, thế nhưng dù cho chỉ có một chút kinh lực, đều sẽ nắm tây môn kiếm khách thân thể lẩy ra, căn bản không đụng tới hắn. Lâm Thâm tâm niệm vừa động, trực tiếp bỏ lướt sóng quyền, chỉ dùng ma tâm chỉ cùng tây môn kiếm khách đối chiến. Ma tâm chỉ là Lâm Thâm theo Hồng Tâm A gửi tới trong chân dung học được, dung hợp Vệ Võ Phu dạy chấn đâm ký pháp. Ma tâm chỉ bản thân chấn động ra ảo ảnh, mặc dù là hư chiêu, thế nhưng cũng cần có nhất định lực lượng mới có thể đủ chấn động ra chỉ pháp ảo ảnh. Liên lam một chút lực lượng, đã đưa làm Lâm ngón tay, vĩnh viễn cũng điểm không trúng tây môn kiếm khách, ngược lại bị tây môn kiếm khách thừa lúc vắng mà vào. Nhường Lâm Thâm không thể không lần lượt lùi lại, né tránh Tây Môn kiếm khách cái kia nhìn như yếu đối vô lực công kích. Lâm Thâm rất rõ ràng, Tây Môn kiếm khách công kích thoạt nhìn như là vũ đạo một dạng nhu hòa không có cường độ, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, thật muốn chúng nắm đấm của hắn, chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Lâm Thâm tận lực thu lại kinh lực, nhưng mà là muốn làm đến kinh lực nội liễm đến cực hạn như thế nào một chuyện dễ dàng. Từ bỏ sử dụng lướt sóng quyền về sau, Lâm Thâm tình thế ngược lại biến càng thêm gian nan. "Sĩ 118 nhìn xem Lâm vào bị động Lâm Thâm nói ra, Lâm Thâm ý nghĩ không có sai, muốn đem lực lượng kiểm chế đến cực hạn, nhường Tây Môn kiếm khách mượn không được hắn lực." thế nhưng buộc lực bản thân liền là cực kỳ cao cấp kỹ xảo, đừng nói là phi thăng cấp, coi như là niết bàn cấp sở trưởng tại buộc lực cao thủ cũng rất khó làm đến bất động thanh sắc cảnh giới. hắn trong lúc nhất thời mong muốn làm đến loại trình độ đó, liền càng thêm không thể nào. như thế nào bất động thanh sắc cảnh giới? đi theo xí 118 bên cạnh sĩ hùng hỏi, chỉ cần chuyển động liền sẽ sinh ra gợn sóng, coi như lực lượng bản thân kiểm chế cực hạn sẽ không tiết ra ngoài. thế nhưng chuyển động bản thân liền cần phá vỡ vật chất, không có khả năng không sinh ra gợn sóng. nếu như nắm không gian ví von thành nước, vô luận bất kỳ vật gì ở trong nước di chuyển, đều nhất định sẽ dẫn phát nước lưu động. Cho nên Lâm Thâm lại thế nào bực lực, cũng không đụng tới nước chảy bèo trôi Tây môn kiếm khách. Bất động thanh sắc cảnh giới, chỉ cũng không phải thật sự không cho không gian sinh ra gợn sóng, mà là có thể khống chế gợn sóng phương hướng, mặc dù có tiếng, chỉ cần không tại đối phương hướng, liền khó mà nghe nói. Mặc dù có sắc, không tại đối vị trí, liền vô pháp nhìn thấy. Luyện đến loại cảnh giới đó, ngự lực chi pháp tự nhiên cũng là khó có thành tựu. Đáng tiếc thường thường có thể luyện đến bất động thanh sắc cảnh giới người, bản thân liền là am hiểu ngự lực hóa lực chi pháp người. Tây môn kiếm khách có thể làm đến bất động thanh sắc mức độ, Lâm Thâm lại là trăm triệu làm không được. Sí tiên sư thích nói: ngoại trừ làm không được bất động thanh sắc cảnh giới, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác phá mất này mượn lực hóa thuật sao? Sĩ Hùng hỏi lần nữa. Được chứng kiến Tây môn kiếm khách ký pháp, hắn mới biết được mượn lực hóa lực chi pháp vậy mà như thế lợi hại, hắn cũng không có nắm chắc có thể phá giải này loại quỷ dị ký pháp, muốn biết còn có cái gì phương pháp phá giải, về sau gặp gỡ cũng tốt có cách đối phó. Ngoại trừ nắm buộc lực luyện đến bất động thanh sắc cảnh giới bên ngoài, tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng cũng có thể phá mất mượn lực hóa lực chi thuật, thế nhưng tại cùng cùng các loại cảnh giới kẻ địch trong chiến đấu, mong muốn thực hiện thực lực tuyệt đối nguyên ép, rõ ràng cũng là hết sức khó khăn. Nếu quả như thật gặp được dạng này người Phương pháp tốt nhất liền là không nên cùng hắn trở thành định nhân, miễn cho từ chịu nặng khổ. Nếu là bất hạnh thành là người, vậy sẽ phải tìm một cái không gian thu hẹp, hóa lực là cần không gian khoảng cách, nghĩ biện pháp hạn chế hắn chuyển động không gian, có lẽ còn có đánh bại hắn khả năng, trừ cái đó ra lại không nó pháp. Xí 118 nói ra. Cơ bình đảo như thế chống trả, cái kia lâm thâm chẳng phải là nhất định phải thua. Xí bá nhìn có chút hạ hề nói. chương 348, chiến đấu kinh tế học. Lâm Thâm cũng xem như khó gặp nhân tài, loại kia cách không điệp lãng quên lực, cũng là cực kỳ vô cùng hiếm thấy kỹ pháp, chính diện năng lực chiến đấu tại phi thăng cấp ở trong xem như đỉnh cấp. Xí ba thua không oan, mặc dù không có chúng mà tính, chỉ sợ cũng là thua nhiều thắng ít. Xí 118 nói 10 điểm đúng trọng tâm, dừng một chút lại tiếp tục nói, đáng tiếc hắn gặp được nắm mượn lực hóa lực thuật luyện đến cực hạn tây môn kiếm khách, vừa vặn khắc chế hắn cái chủng loại kia quỷ dị lực quyền, nếu là không có cái khác cơ biến thiên phú xuất kỳ chế thắng, trận chiến này thua không nghi ngờ. Mọi người phần lớn cũng đều tán thành xí 118 lời giải thích, trừ Phi Lâm Thâm còn có cái gì đặc thù cơ biến kỹ năng thiên phú, bằng không thuần túy liều kỹ xảo, theo bọn hắn nghĩ đã không có thắng cơ hội. Lâm Thâm trong lòng cũng hết sức rõ ràng, so với kỹ pháp, hắn rất khó thắng qua Tây Môn kiếm khách, nếu là vệ võ phu tại đây bên trong, có lẽ còn có thể có biện pháp phá giải Tây Môn kiếm khách mượn lực hóa lực chi thuật. Chỉ tiếc Lâm Thâm không phải vệ võ phu, hắn không có như vậy toàn diện kỹ pháp. Nhất định phải nhường Á Vân mau sớm luyện thành đủ loại võ kỹ, sau đó lợi dụng nữ võ thần bảo hộ truyền thụ cho ta, bằng không ta này kỹ pháp quá mức đơn nhất, không có cách nào đối phó đủ loại cục diện. Lâm Thâm nghĩ lại, lại nghĩ một chút. Bây giờ nghĩ dựa vào Áp Vân là không còn kịp rồi, Tây Môn Kiếm khách Ký Pháp cũng đồng dạng đơn nhất, dựa vào cái gì hắn đơn nhất Ký Pháp liền có thể thắng, chính mình liền không thể đâu. Thế gian sinh khắc chi đạo, cũng không có tuyệt đối nói đến, nước có thể khắc lửa, thế nhưng hỏa cũng chưa chắc không thể khắc nước, mặc dù có chỗ thê yếu, thế nhưng chỉ cần phương pháp thỏa đáng, chưa hẳn liền không thể lưỡng cực đảo ngược. Lâm Thâm vừa lui một bên suy tư, muốn thế nào phá mất Tây Môn Kiếm khách Ký Pháp? Nếu ta làm không được tuyệt đối áp chế, cũng làm không được tuyệt đối bộc lực, không bằng dứt khoát bùng ra, hắn không là ưa thích mượn được sao? Ta đây liền để hắn mượn. Bị Tây Môn kiếm khách không ngừng bức lui lâm thâm, đột nhiên bỏ ma tâm chỉ, một lần nữa sử dụng lướt sóng quyền. Lâm thâm lực quyền kinh thiên, cuồng bạo đánh phía Tây Môn kiếm khách. Có thể là lần này, Tây Môn kiếm khách lại không thể mượn lực cắt vào, thân thể bị lâm thâm lực quyền chấn trên không trung hướng ra phía ngoài đẩy ra. Diệu a, lâm thâm chỉ đánh một quyền, Xí 118 liền đã nhìn ra mánh quẻ, tán tàn nói, nếu làm không được tuyệt đối bộc lực, dứt khoát liền không lại kiểm chế lực quyền, ngược lại nhường lực quyền ra, hình thành diện tích lớn lực quyền thủy triều. An 117 cũng có chút ý động, gật đầu nói, điểm mỏng lực quyền, dùng điểm hóa mặt, tăng lên lực độ khó cũng làm cho Tây môn kiếm khách chỉ có thể mượn đến trong đó một phần lực lượng, nhìn như là hạ thấp lực quyền phá hư tính, nhưng là đối với Tây môn kiếm khách uy hiếp ngược lại biến lớn hơn, ít nhất khiến cho hắn khó mà tá lực đả lực, đến cũng là suy nghĩ khác người giải pháp. bất quá này giải pháp cũng chỉ có thể vãn hồi thế yếu, nhường Tây môn kiếm khách khó mà mượn lực đối với hắn phát động phản kích. thế nhưng bản thân một mực tại tiêu hao vấn đề vẫn là không có giải quyết, dạng này diện tích lớn lực quyền thủy chiều, ngược lại tăng lên lâm thâm lực lượng của mình tiêu hao. nếu lực lượng tiêu hao quá nhiều, thể lực xảy ra vấn đề, cuối cùng vẫn chỉ có thể bại một lần. sĩ 118 nói ra. Thiên Tâm ở bên cạnh nghe một trái tim chợt cao chợt thấp, một hồi nói Lâm Thâm hiểu tốt, một hồi còn nói Lâm Thâm vẫn là chỉ có thể bại, đây không phải đang đùa người sao? "Tiểu cô, Lâm Thâm tên kia đến cùng có được hay không a?" Thiên Tâm hỏi một bên Thiên Tâm, thế cục bây giờ quả thật làm cho người khó mà thấy rõ. "Hắn sẽ không thua." Thiên Tâm đến là tuyệt không lo lắng bộ dáng, tựa hồ 10 điểm chắc chắn Lâm Thâm nhất định có thể thắng. Người khác chưa từng gặp qua Lâm Thâm thủ đoạn, Thiên Tâm lại là thấy qua. Lâm Thâm lúc trước cường thế đánh sát thiên thần hạ phàm cũ ximo, Mộ, một quyền kia lực lượng tuyệt đối có khả năng dùng lực phá sảo, ép tính phá mất Tây môn kiếm khách mượn lực hóa lực chi thuật. Mặc dù Lâm Thâm đã nói với nàng, loại kia kỹ năng hạn chế quá nhiều, cơ hội rất khó dùng đến, Thiên Tầm nhưng thật ra là không thể nào tin tưởng, chỉ cho là Lâm Thâm là muốn khiêm thấp, không muốn quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Thiên Tầm, đã ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy, không bằng chúng ta thêm chút đi tặng thưởng như thế nào?" An 117 đột nhiên nói với Thiên Tầm. "Ngươi phải thêm cái gì tặng thưởng?" Thiên Tầm lặng lẽ nói, "Nếu như Lâm Thâm bại, ngươi đem Cự Thần trong nghĩa trang lấy được như thế đồ vật cho ta, nếu là Tây môn kiếm khách bại, ta nắm Cự Thần trong nghĩa trang lấy được như thế đồ vật cho ngươi. Ngược lại chúng ta đều cầm một bộ phận cũng vô dụng, ngươi cảm thấy thế nào?" An 117 nói ra ý nghĩ của mình. Cũng tốt. Thiên tầm vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, sáng khoái đáp ứng xuống. Kể từ đó, đến là nhường An 117 có chút hồ nghi, có thể là hắn xem trên trận hiện tại hình thức, Tây môn kiếm khách tựa hồ dù như thế nào cũng không có thắng đạo lý. Lâm Thâm đã liên tục đánh ra nhiều như vậy cường thế lực quyền, coi như hắn có có thể khôi phục lực lượng kỹ năng, cũng không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài, mà Tây môn kiếm khách chỉ cần trả giá cực ít lực lượng cùng thể lực, liền có thể nhường Lâm Thâm không thể không liên tục sử dụng loại tiêu cực kỳ tiêu hao lực lượng thủy triều lực quyền, nghĩ như thế nào cuối cùng thắng đều là Tây môn kiếm khách. An 117 thậm chí cho rằng, không được bao lâu thời gian, Lâm Thâm Thủy Triều lực quyền khẳng định liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, đến lúc đó liền là Tây Môn Kiếm Khách trưởng không cục diện. Mong muốn hủ ta, Thiên Tâm, ngươi khó tránh khỏi có chút quá coi thường người. An 117 trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại mang theo mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định. Một lời đã định, Thiên Tâm lạnh nhạt nói. Thiên Tâm trong nội tâm rất đôi gấp gáp, ngược lại hắn là nhìn không ra, Lâm Thâm đến cùng dựa vào cái gì có thể thắng? Trừ phi Lâm Thâm sử dụng cùng hắn lúc chiến đấu cái trùng loại kia lực lượng kinh khủng, thế nhưng ai có thể cam đoan, Tây Môn Kiếm Khách không có ẩn giấu thủ đoạn đâu? Chiến đấu vẫn còn tại kéo dài, Lâm Thâm tiếp tục từng quyền từng quyền đánh ra như thủy triều lực quyền, này loại lực quyền mặc dù không bằng Tam Liên quyền lực phá hoại mạnh, nhưng lại có thể giảm bất tây môn kiếm khách mượn đế lực, nhường tây môn kiếm khách công kích đối với hắn cũng tạo thành quá lớn uy hiếp. Tây môn kiếm khách thấy Lâm Thâm từng quyền từng quyền đánh ra thủy triều lực quyền, trong nội tâm cũng có chút hồng nghi. Dựa theo Lâm Thâm dạng này đánh xuống, cho dù có khôi phục lực lượng kỹ năng, cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Hắn chỉ cần ra 23% lực lượng, Lâm Thâm liền muốn sử dụng 100% lực lượng hưởng đối, người nào ăn thiệt tỏi còn không phải vừa xem hiểu ngay sự tình. Tây môn kiếm khách sở dĩ sẽ luyện tá lực đả lực loại kỹ xảo này, nay cùng hắn hoàn cảnh lớn lên cùng tư duy quan niệm có quan hệ rất lớn. Bởi vì xuất thân tầm thường, không có bối cảnh, Tây môn kiếm khách theo tu luyện bắt đầu, đủ khả năng lấy được tài nguyên liền 10 điểm có hạn, không thể không tính toán tỉ mỉ, nắm mỗi một phần tài nguyên đều dùng tại trên lưới đao. Hắn chiến đấu tư duy cũng là như thế, chỉ dựa vào lực lượng thủ thắng những người kia, trong mắt hắn đều là đồ đần độn. Hắn năm chính mình chiến đấu tư duy tổng kết thành một môn tên là chiến đấu kinh tế học học vấn, dùng ta một điểm tiêu hao đổi kẻ địch phần trăm tiêu hao, mặc dù kẻ địch nội tình gấp 10 lần mấy chục lần tại ta, tường chàng tiêu hao chiến đánh xuống, kẻ địch nội tình lại sâu cũng chỉ có thể bại lui. Tây Môn kiếm khách tính rất tốt, đáng tiếc hắn tựa hồ quên đi một sự kiện, Lâm Thâm từng có qua một cái ngoại hiệu, động cơ vĩnh cửu A Thiên. Chương 349, người nào tiêu hao người nào? Lâm Thâm tiêu hao lớn xa hơn Tây Môn kiếm khách, có thể là hắn cũng không để ý Tây Môn kiếm khách mong muốn tiêu hao hắn, hắn cũng giống vậy mong muốn tiêu hao Tây Môn kiếm khách. Mượn lực hóa lực lại thế nào dễ dàng, cuối cùng vẫn là phải bỏ ra một chút lực lượng cùng thể lực. Nếu như Tây Môn kiếm khách đối đầu người không phải Lâm Thâm, dùng tự thân hai ba phần chiến tồn, đối kẻ địch gấp mấy chục lần chiến tồn, sát thực chắc thắng không thua. Có thể là Lâm Thâm nguyện ý dùng gấp mấy chục lần chiến tổn đổi tây môn kiếm khách 2 3 phần chiến tổn, Lâm Thâm bên này nhiều tổn thất gấp mấy chục lần, hắn có thể rất xuống, tây môn kiếm khách liền tổn thất 2 3 phần, chưa hẳn có thể chịu tới cuối cùng. Lâm Thâm chơi liền là một cái đáy xúc tích thâm hậu, lực bền bị mạnh. Hai người điên cuồng chiến đấu, mọi người thấy Lâm Thâm một vị sử dụng thủy triều lực quyền, không chút kiêng kỵ tiêu xài lực lượng, căn bản không có bất luận cái gì lạ thường trí thắng thủ đoạn, đều cảm thấy trận chiến này sợ là thắng bại đã định. Bắt đầu tiên tầm còn cảm thấy Lâm Thâm tại không sai biệt lắm thời gian, hẳn là sẽ sử dụng lực lượng chân chính, có thể là đợi trái đợi phải phát hiện Lâm Thâm chính ở chỗ này lãng phí lực lượng, tôi có chút kinh ngạc. Lâm Thâm, ngươi đang làm gì, còn không mau một chút xuất ra thực lực chân chính. Thiên Tâm nhịn không được đối trong chiến trường Lâm Thâm hô. Tây Môn kiếm khách nghe được Thiên Tâm, trong lòng âm Thâm cười lạnh, hắn dĩ nhiên biết Lâm Thâm không có đem hết toàn lực, còn có điều dấu diến. Những cái kia cũng không trọng yếu, Lâm Thâm có ẩn dấu kỹ năng, hắn cũng đồng dạng có đồng dạng sử dụng kỹ năng về sau, hắn cảm giác mình cũng sẽ không thua cho Lâm Thâm. Hiện tại Lâm Thâm không có sử dụng kỹ năng, hắn dĩ nhiên cũng vui vẻ tại hiện trạng, không sẽ chủ động nắm bắt chủ bài lộ ra đến, ngược lại hao tổn xuống thua thiệt khẳng định là Lâm Thâm. Tất cả mọi người ôm loại tâm tính này đối đãi cuộc chiến đấu này, có thể là thời gian từng giây từng phút trôi qua, lâm thâm kiên trì thời gian đã có chút vượt qua bọn hắn mong muốn, lực quyền lại như cũ sụp sôi như trước. À, hắn lực lượng này khôi phục kỹ năng có chút mạnh à, đã lâu như vậy, lại còn có thể kiên trì ở. Xí Hùng nhịn không được nói ra, quả thật có chút bền bỉ, bất quá coi như lực lượng có thể khôi phục, thế nhưng thể lực cùng sức chịu đựng là khó mà hoàn toàn khôi phục. Thời gian dài, mạnh hơn năng lực khôi phục cũng sẽ khiến cho hắn cảm giác lực bất tòng tâm. Xí 118 nói ra, thời gian từng giờ trôi qua, lại qua một quãng thời gian. Lần này liền An 117 đều có chút nhịn không được, Lâm Thâm lực bền bị có chút kỳ quái hắn cũng không phải là muốn muốn cùng Tây Môn kiếm khách đánh tiêu hao chiến a. Rất không có khả năng a. Tây Môn kiếm khách mới dùng mấy phần lực, Lâm Thâm tiêu hao mấy chục lần hơn trăm lần với hắn, tiêu hao chiến có thể dạng này đánh sao? Xí 118 vẻ mặt đã biến cổ quái. Lại qua một quãng thời gian, mọi người phát hiện Lâm Thâm y nguyên long tinh hồ mảnh, một quyền tiếp một quyền, không có chút nào dừng lại ý tứ. Lúc này trong lòng mọi người đều đã bắt đầu phạm vào nói thầm, thiên tâm càng là vẻ mặt cổ quái, thẩm nghĩ trong lòng, tiên sư nó, cái tên này làm sao như thế có thể bền bỉ? Đơn giản tựa như. Tựa như, việc cái gì không ngã? Thiên nghĩ thầm thời điểm, trong đầu lại nhớ lại một cái nào đó khiến cho hắn cảm giác tự ti, bên trên phòng vệ sinh đều muốn cùng ở giữa cách hai cái buồn tiểu tiện không sạch sẽ hình ảnh, vẻ mặt lập tức biến không được tự nhiên dâng lên. Thời gian đã qua 7, 8 tiếng, ngay cả chiến đấu bên trong Tây môn kiếm khách đều đã ý thức được Lâm Thâm đây là muốn cùng hắn đánh tiêu hao chiến a Tây môn kiếm khách trong lòng không phục a, ngươi điên cùng như vậy Tiêu hao, dựa vào cái gì cùng ta đánh tiêu hao chiến? Ngươi muốn như vậy chơi đúng không? Ta đây liền chơi với ngươi đến cùng, ta cũng không tin, ngươi dạng này chơi, ta còn có thể thua. Tây môn kiếm khách lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thâm, thân giống như Cửu Thiên Bội Phượng, lại như nộ hải cuồng giao, tại Lâm Thâm Mên mông thủy triều lực quyền ở trong tự tại ngao du. Thiên tầm đám người vốn cho là chiến đấu sẽ rất nhanh phân ra thắng bại, kết quả chờ thời gian dài như vậy, vậy mà vẫn còn tiếp tục, một điểm phân ra thắng bại dấu hiệu đều không có. Bọn hắn dự đoán kết thúc thời gian lần lượt bị đánh phá, chỉ có thể tiếp tục kiên trì xem. Làm chiến đấu vượt qua 20 tiếng thời điểm, liên xí 118 cùng an 117 đều biến sắc. Cái tên này là máy sao? Thán cơ sinh vật thân thể, làm sao có thể thời gian dài như vậy cường độ cao chiến đấu? Xí 118 nhịn không được nói ra coi như là máy, dạng này liên tục cường độ cao vận chuyển, cũng sẽ nhiệt độ cao, cũng sẽ mài mòn, người này lực bền bị quả thực có chút kinh người. Thiên Tâm, chúc mừng ngươi tìm được một cái đặc thú nhân tài." An 1178 tháng nói. "Chẳng qua là nhịn sức chịu đựng so với bình thường người mạnh điểm mà thôi, không có gì đặc biệt." Thiên Tâm ngoài miệng nói như vậy, có thể là khỏe miệng lại không tự chủ được hơi nhất lên, làm sao cũng ép không đi xuống. Gặp qua có thể tiêu hao, chưa thấy qua như thế có thể tiêu hao, chịu lấy so người khác nhiều gấp mấy chục lần hơn trăm lần chiến tổn cùng người khác tiêu hao, đây là người có thể chơi ra tới kỹ thuật sao?" Thiên Tâm hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Đường quản này một trận chiến lâm thâm có thể hay không thắng, chẳng qua là này loại thâm hậu nội tình, cũng đã đầy đủ để cho người ta không dám kinh thường. Tây môn kiếm khách bắt đầu cảm giác có chút không đúng, bởi vì hắn đã bắt đầu cảm giác mệt mỏi, mà lâm thâm ý nguyên lực quyền không giảm. Cái tên này, cái tên này, thật chính là cá nhân sao? Nguyên bản tràn đầy tự tin Tây môn kiếm khách, tín niệm đã có chút dao động. Hắn cho là hắn tại tiêu hao lâm thâm, có thể là đột nhiên phát hiện, hắn giống như bị lâm thâm cho tiêu hao, này ai chịu nổi? Làm đã đến giờ 3 hơn 10 giờ thời điểm, Tây môn kiếm khách động tác đã bắt đầu xuất hiện trình độ nhất định biến hình, ngựa lực hóa lực đã không hoàn mỹ đến đâu có thể nói hắn đã xuất hiện sơ hở. Thế nhưng Lâm Thâm không có thừa cơ công kích sơ hở của hắn, ý nguyên tiếp tục cùng hắn tiêu hao. Lúc này tất cả mọi người đã thấy rõ, Lâm Thâm theo sử dụng thủy triều lực quyền một khắc kia trở đi, chính là định muốn cùng Tây môn kiếm khách chơi tiêu hao. Xí 118 cùng an 117 đám người lúc này biểu lộ đều là tương đương đặc sắc, nay cùng bọn hắn ban đầu phán đoán hoàn toàn tương phản. Bọn hắn cho rằng bị tiêu hao người, hiện tại phản mà trở thành cái kia doanh hình ra, Tây môn kiếm khách rõ ràng đã xuất hiện vẻ mệt mỏi, Lâm Thâm lại trước sau như một Đến loại tình trạng này, Tây môn kiếm khách nghĩ muốn liều mạng đều đã không còn cái rồi, hắn thể lực cùng sức chịu đựng đã sáng lộ ra sẽ ra vấn đề. Coi như hắn nghĩ muốn liều mạng, Lâm Thâm cũng sẽ không cho hắn cơ hội liều mạng. Cùng Lâm Thâm khác biệt, Tây môn kiếm khách đi con đường đã chú định hắn rất khó nắm giữ quyền chủ động, không phải hắn nghĩ liều mạng liền có thể liều mạng. Lâm Thâm giống như động cơ vĩnh cửu một quyền tiếp một quyền, hiện tại mỗi một quyền của hắn đánh ra, nhìn như không có tác dụng gì, tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy kinh khủng cảm giác áp bách. Lại chuyện bình thường, nếu kiên trì thời gian lâu dài, vừa xa lòng người mong muốn, từ từ liền sẽ để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được dâng lên. Tây môn kiếm khách xuất hiện động tác biến hình tỷ lệ càng ngày càng cao, động tác biến hình cũng càng ngày càng nghiêm trọng có thể nhìn ra, hắn mệt mỏi thật sự. Có thể là Lâm Thâm vẫn không có thừa cơ khởi sướng cuối cùng công kích, vẫn là như vậy ổn định phát ra. Này so trực tiếp đánh bại Tây môn kiếm khách, cho tâm lý của hắn áp lực càng lớn, nhường Tây môn kiếm khách trong nội tâm, cơ hội sinh ra Lâm Thâm sẽ không bị đánh bại suy nghĩ. Nay một trận chiến, chúng ta thua. An 117 đột nhiên lên tiếng cắt ngang chiến đấu, vậy mà nhận thua. Chương 350, thiên tầm ban An 117 biết Tây Môn Kiếm khách đã thua, nếu như lại tiếp tục sẽ chỉ đối Tây Môn Kiếm khách tín nghiệm tạo thành đặc kích. Cùng hắn chờ lấy Tây Môn Kiếm khách bị đánh bại, không bằng dứt khoát trực tiếp nhận thua, còn có thể bảo toàn Tây Môn Kiếm khách tín nghiệm. Trận này dài đến 4 hơn 10 giờ chiến đấu kịch liệt, cuối cùng dùng Lâm Thâm thắng lợi kết thúc. Đây là chúng ta tiền đặt cược. An 117 nắm một vật đạn hướng thiên tầm. Thiên tầm tiếp được đồ vật về sau liền thu vào, mặt mỉm cười nói, An gia quả nhiên đều là thủ tín người. An 117 không nói gì nữa, quay đầu xem nói với Lâm thâm, "Lâm thâm, ngươi hôm nay biểu lộ thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, nếu là có hứng thú" Đi ta nơi đó uống trà, ta nhất định dùng quý khách đãi chi. Ở ngay trước mặt ta đào người, này có chút không tốt lắm đâu." Thiên tầm mỉm cười nói. "Ha ha, chỉ là đơn thuần tán thưởng. dĩ nhiên, nếu như Lâm Thâm nguyện ý đi ta nơi đó, ta là 12 phần hơn nên." An 117 cười lớn cáo từ rời đi. Tây môn kiếm khách đi theo An 117 rời đi thời điểm, nhìn chằm chằm Lâm Thâm liếc mắt. Hắn không phải là không có nghĩ tới chính mình sẽ thua, cũng không có tự đại đến cho là mình là cùng giai vô địch tồn tại, thế nhưng hắn không có nghĩ qua, chính mình có thể như vậy thua. "Sĩ ba cùng sĩ hùng thời điểm ra đi." cũng nhìn Lâm Thâm lướt mắt, trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau một phần vạn lại cùng gia hỏa này chiến đấu, tuyệt đối không thể cùng hắn đánh bền bị chiến, cái tên này đơn giản liền là một cái không biết mệt mỏi là vật gì quái vật, có thể là bọn hắn lại quên đi. Lâm Thâm lướt sóng quyền, bùng nổ đồng dạng khủng bố, chỉ là bởi vì đối mặt Tây Môn Kiếm khách này loại quái gia hỏa, bất đắc dĩ mới chỉ có thể đánh tiêu hao. Về tới Thiên Đường Đạo về sau, Thiên Tầm nắm Lâm Thâm đơn độc gọi vào thư phòng của mình bên trong. Lâm Thâm, ngươi thật sự là mỗi một lần đều có thể đủ mang cho ta kinh hỉ, dạng này cường độ cao bền bỉ năng lực chiến đấu, bản thân liền đã coi như là rất mạnh năng lực thiên phú. Thiên Tầm tán than nói, chẳng qua là nhịn sức chịu đựng mạnh một điểm mà thôi, không tính là cái gì, đảm đương không nổi như thế khen ngợi. Lâm Thâm Kiêm tốn nói, tốt, ở trước mặt ta ngươi liền không cần vỡ sẹo lại nữa. Thiên Tầm cười nói, lần này ngươi không chỉ có giúp ta lấy được khu vực kia quyền khai phát, còn giúp ta thắng được một dạng trọng yếu đồ vật, ta nên làm sao cảm tạ ngươi? Thật nghĩ cảm tạ ta, vậy liền đêm nay thực hiện đáp ứng ta sự kiện kia đi. Lâm Thâm vội vàng nói, Thiên Tầm khuôn mặt đỏ lên, lườn hắn một cái nói ra, cái kia vốn là là tình nhân ở giữa như thường sự tình, làm sao có thể xem như ban thường? Ngươi coi ta là thành người nào? Đương nhiên là xem như tình nhân rồi." Lâm Thâm tuyệt không hoảng, chân thành nói ra. "Ngươi nha." Thiên Tầm nở nụ cười, "Ngươi không biết ngươi giúp ta thắng trở về là vật gì, trong nội tâm của ta vui vẻ, tóm lại là muốn cảm tạ ngươi. Lai An 117 cho ngươi như thế đồ vật sao? Đó là cái gì?" Lâm Thâm có chút tò mò hỏi. Thiên Tầm từ trong túi tiền lấy ra như thế đồ vật thả ở trên bàn sách mặt, Lâm Thâm nhìn kỹ, phát hiện là một khối hình tam giác màu đỏ tinh thể. Chưa kịp Lâm Thâm quan sát tỉ mỉ hình tam giác màu đỏ tinh thể, Thiên Tầm liền lại lấy ra tới một khối thả ở trên bàn sách mặt, thoạt nhìn là giống nhau như lúc. Ba người chúng ta tại cự thần trong nghĩa trang phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi lăng mộ, hoài nghi bên trong chỗ táng người có thể là năm đó tan biến thời cổ giới vương. Đây là mở ra lăng mộ chìa khóa, trên lý luận hẳn là có bảy thối. Ba người chúng ta cấp được một thối, bị cái kia quả đem đoạt đi bốn thối. Thiên Tầm nói rõ lý do thứ này lai lịch. Lâm Thâm nghe hơi ngẩn ra, hắn vẫn cho là thời cổ giới vương nơi táng thân hẳn là tại giới vương tinh, làm sao Thiên Tầm còn nói nơi này khả năng có thời cổ giới vương lăng mộ đâu? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn tại giới vương tinh phía trên, giống như cũng không có thấy thời cổ giới vương lăng mộ, chẳng qua là đi cái kia dưới mặt đất không gian thấy được tam bảo dương mà thôi, mà lại bây giờ còn chưa có biện pháp xác định tam bảo dương đến cùng phải hay không thời cổ giới vương lưu lại. Tựa hồ xem tấu lâm thâm tâm tư, thiên tâm còn nói thêm, ngươi cùng thiên tâm đi qua cái kia giới vương tinh, phải cùng thời cổ giới vương cũng có quan hệ, bất quá khả năng chẳng qua là thời cổ giới vương lưu lại tam bảo dương địa phương, thời cổ giới vương bản tôn hẳn không có táng ở nơi đó. còn tòa lăng mộ này, đến cùng phải hay không thời cổ giới vương táng thân chỗ, hiện tại cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không thể xác định. muốn bắt đến chìa khóa hết mảnh mỡ, vào xem mới biết được. mà lại ta có chút hoài nghi, cái kia trong lăng mộ rất có thể có một cái cao cấp cơ biến chỗ. Thiên Tâm dừng một chút, lại nói tiếp, trên người ngươi có một thanh bảo dương chìa khóa, nếu như ngươi nguyện ý có thể cùng Thiên Tâm hợp tác, chia đều bảo trong dương chỗ tốt. Hắn như được chỗ tốt không chia cho ngươi, ta nhất định không thể để cho hắn phản nguyện. Lâm Thâm trực tiếp nắm theo Thiên Tâm nơi đó cướp bảo dương chìa khóa đặt ở Thiên Tâm trước mặt, một mặt thịt đau giống như nói, nếu Thiên Tâm bảo bối ngươi mở miệng, cho hắn chính là, không cần phân cho ta. Thiên Tâm dường như mười điểm vui vẻ, đứng dậy đi đến Lâm Thâm sau lưng, từ phía sau ôm lấy hắn, gương mặt dán vào Lâm Thâm gương mặt nói ra, tiểu tình nhân của ta vì ta bỏ ra nhiều như vậy, lại giúp ta lớn như vậy một tay ta nên làm cái gì mới có thể đủ báo đáp đâu? ta cảm thấy đêm nay liền là tốt nhất báo đáp. Lâm Thâm duỗi tay vướt ve lấy Thiên Tầm gương mặt nói ra. Mặc dù thoạt nhìn chẳng qua là cái men, có thể là cái kia hoạt nộn xúc cảm, lại rất rõ ràng nói cho Lâm Thâm, đây là một cái có nhiệt độ mỹ nhân nhi. ta đây đêm nay liền tạo tháp mà đối lại đi. Thiên Tầm thổ khí như lan, nhường Lâm Thâm cảm giác lỗ thai ngứa lợi hại. đột nhiên, Lâm Thâm cảm giác mình khuyên thai giống như bị cái gì ướt át mềm mại vật đụng một cái, thân thể như bị địa giật mãnh liệt cứng một thoáng. Thiên Tầm cảm nhận được Lâm Thâm run rẩy cùng cứng ngắc, buông ra ôm lấy cánh tay của hắn. Đứng thẳng người nở nụ cười, "Ta còn có chút việc, tiểu tinh nhân, chúng ta ban đêm không gặp không về." Lâm Thâm trở lại gian phòng của mình về sau, nhìn một chút khoảng cách ban đêm còn có 3 hơn 10 giờ, liền truyền tống đi núi Hình Vòng cung tinh cầu, tìm kiếm biến dị siêu nguyên long đi. Kích Động Tâm, tay du dậy. Thiên Tâm cầm lấy thiên tầm truyền giao cho hắn chìa khóa, đang ở nếm thử mở ra hắn lấy được bảo dương. Ngàn vạn nếu là cái chìa khóa này a." Thiên Tâm trong lòng cầu nguyện, chưa bao giờ có thành tính. vận khí của hắn còn thực là không tồi, ngón tay dùng sức vận động chìa khóa, chỉ nghe két ba tiếng, bảo dương vậy mà thật được mở ra. "Xong rồi." "Thật xong rồi." Thiên Tâm mừng như điên, dùng tay run rẩy nắm bảo dương cái nắp sốc lên. Thấy rõ ràng bên trong đồ vật, Thiên Tâm lập tức sử sở. Cơ biến chứng? Thế nào lại là một cái cơ biến chứng đâu? Thời cổ giới vương vật chân quý nhất, lại là một cái cơ biến chứng, vậy cái này cơ biến chứng ấp ra tới sinh vật, chính là hạng dị nghịch thiên tồn tại. Thiên Tâm xuất ra cơ biến chứng, nhìn xem giống như là một khóa sắt thép cơ biến chứng. Có thể là hắn cũng không cho là như vậy, cho rằng đây chỉ là biểu tượng, chẳng qua là nhìn xem giống sắt thép cơ biến chứng, trên thực tế tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Trong dương không có cái khác thứ gì? Thiên tâm nắm cơ biến chứng bỏ và ấp dương bên trong, trong lòng vạn phần chờ mong. Thời cổ giới vương lưu lại chân quý nhất cơ biến chứng, có thể ấp ra như thế nào sinh vật khủng bố đâu. Chương ba thu hoạch hỏa trùng. Lâm Thâm tại núi hình vòng cung tinh cầu tìm kiếm biến dị siêu nguyên long, đáng tiếc nơi này sinh vật biến dị số lượng còn kém rất rất xa giới vương tinh, tìm tới một đầu sinh vật biến dị cũng không dễ dàng. Lâm Thâm chỉ có thể nhặt một chút chính mình không có giết qua siêu nguyên long, trợ giúp tử phấn tăng lên linh hồn thu hoạch kỹ năng uy hiếp hiệu quả. Ngược lại cũng không thể tìm tới sinh vật biến dị, Lâm Thâm cùng bình thường siêu nguyên long thời điểm chiến đấu, dứt khoát không tái sử dụng mệnh cơ, mà là dùng chỉ đối địch. Hôm nay một trận chiến mặc dù thắng Tây môn kiếm khách, thế nhưng cũng không thể tính là chân chính thắng, tại kỹ xảo phương diện này, Tây môn kiếm khách cũng không có thua. Về sau lại đụng bên trên tương tự đối thủ, cũng không thể mỗi một lần đều đánh tiêu hao chiến đi. Giống như vậy từng đôi từng đôi quyết tình hùng dữ, còn có thể chơi tiêu hao chiến, không phải mỗi một lần đều có thể đủ lưu cho Lâm Thâm nhiều thời giờ như vậy đi giải quyết đối thủ. Tại thời điểm chiến đấu, Lâm Thâm liền đang suy nghĩ làm sao có thể phá mất Tây môn kiếm khách mượn lực hóa lực kỹ xảo. Dùng lực thủ thắng cũng không là một cái lựa chọn tốt, coi như hắn có thể dùng tuyệt đối lực lượng đánh bại Tây môn kiếm khách. Về sau gặp gỡ lực lượng cùng tốc độ không kém gì đối thủ của hắn, cái kia lại thế nào thắng đâu? Lâm Thâm lực lượng cùng tốc độ mạnh hơn lại nhanh, luôn có gần giống như hắn cường giả tồn tại, trừ phi có một ngày hắn có thể lực quan vũ trụ, bằng không con đường này chung quy là không hoàn mỹ. Mong muốn làm đến bất động thanh sắc mức độ, đối với Lâm Thâm tới nói cũng rất khó, hắn cũng không am hiểu tá lực đa lực, đối với lực lượng lực khống chế kém xa Tây môn kiếm khách. Cho nên Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, dùng hắn tự thân điều kiện tới nói, có lẽ có một loại xử lý pháp có thể phá giải mượn lực hóa lực kỹ xảo. Lướt sóng quyền là bởi vì khí thế quá mạnh, cho nên căn bản đánh không chúng Tây môn kiếm khách nếu như muốn buộc lực, nắm đấm buộc lực độ khó muốn khó một chút, nếu như có thể hóa quyền như chỉ, dùng chỉ lực đánh ra cách không tính lực, buộc lực độ khó liền sẽ thấp rất nhiều. Sau đó lại nắm chỉ lực kiềm chế như cây kim rất nhỏ trình độ, chịu lực mặt giảm bớt, tây môn kiếm khách mong muốn mượn lực độ khó liền sẽ đề cao thật lớn, mà lại ngưng lực như trầm, phá không sinh ra lực cản cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, tốc độ liền có thể tăng lên, càng mạnh càng là như thế. đương nhiên, muốn đem lướt sóng quyền đổi thành này loại chỉ lực là không thể nào, bởi vì không có khí thế loại này, lướt sóng quyền đặc tính liền không phát huy ra được, cũng cũng không phải là lướt sóng quyền. cho nên lâm thâm chân chính muốn làm chính là. Nắm hai tám quyền cách không lực quyền đổi thành cách không chỉ lực hy vọng có thể đi đến lực buộc như châm mức độ lâm thâm dùng chỉ lời quyền luyện tập hai tám quyền kỹ xảo Kỹ thật dùng chỉ vẫn là dùng quyền khác nhau cũng không lớn đều một dạng có khả năng đánh ra cách không trình lực thế nhưng chỉ lực y nguyên vẫn là loại tiêu cương manh bá đạo đường đi mong muốn đổi thành buộc lực như châm kỹ pháp hiện nhiên là vô cùng khó khăn lâm thâm chỉ có thể từ từ thí nghiệm tìm tòi theo từng cái phương diện tìm kiếm khả năng còn không có luyện được môn đạo thời gian liền đã đến lâm thâm bị chuyển tống về đến lớn vòng tinh trong phòng trời sắp tối rồi Lâm Thâm tâm tình có chút xúc động, cuối cùng sắp cầm tới Thiên Tầm trên người Hòa chủng. Chờ đợi thường thường là dài đằng đẵng, rõ ràng chỉ còn lại không tới thời gian một tiếng, Lâm Thâm lại cảm giác mỗi phút mỗi giây giống như đều một ngày bằng một năm. Thật vất vả nhịn đến thời gian, thiên đột nhưng đến lại, Lâm Thâm vội vàng xuất ra dạ quang hoa, sau đó lặng yên hướng về Thiên Tầm gian phòng mà đi. Lâm Thâm đi vào Thiên Tầm cửa gian phòng, hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa một cái. Một giây sau, môn liền mở ra, bên trong đứng đấy tỉ mỹ cách đàn mặc qua Thiên tầm. Thiên tầm tâm tình đồng dạng khẩn trương, những năm gần đây, nàng một mực tại bên ngoài ra sức làm. Không phải là không có nghĩ tới tìm một cái dựa vào, có thể là bởi vì hôn huyết thân phận, nàng mong muốn tìm một cái hợp ý người cũng không dễ dàng. Hắn và nàng địa vị không sai biệt lắm thuần huyết thiên nhân, sẽ không lựa chọn cưới một cái hôn huyết thiên nhân. Địa vị không bằng nàng thuần huyết thiên nhân, chỉ sợ hơn phân nửa đều là nhìn chúng địa vị của nàng cùng lực ảnh hưởng, tăng thêm bọn hắn thế lực sau lưng, nói không chừng sẽ đem nàng những năm này nỗ lực kết quả hái đi. Cho nên tìm một cái nam nhân, đối với thiên tầm tới nói, không chỉ là tìm một cái bạn đơn giản như vậy, nàng cần muốn cân nhắc các mặt quá nhiều. Thiên Tầm sợ dĩ nhìn chúng Lâm Thâm, chính là định chính mình bồi dưỡng một cái tương lai có thể trợ giúp chính mình người, mà Lâm Thâm trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng không có để cho nàng thất vọng, đúng là tiềm lực vô tận. Hôm nay nàng tỉ mỉ cách ăn mặc, liền là hy vọng có thể lưu cho Lâm Thâm một cái tốt đẹp nhất ấn tượng. Đáng tiếc tâm tư của nàng hiển nhiên là uổng phí, Lâm Thâm thấy chẳng qua là gạch men mà thôi, mỹ lệ đến đâu phong cảnh cũng vô phúc tiêu thụ. Thiên Tầm thấy Lâm Thâm vẻ mặt như thường, cũng không có nàng trong tưởng tượng bị kinh diễm đến biểu hiện, trong lòng hơi có chút thất vọng, đối tự thân mỹ lực cũng sinh ra có chút dao động. Bất quá Thiên Tầm dù sao không phải Bạch Thần Phi như thế tiểu nữ sinh, rất nhanh liền khôi phục tâm tính, quay người dùng một cái mê người tư thái ngồi ở giường một bên, đưa nàng đường cong đẹp nhất mặt tốt hiện ra Vu Lâm sâu trước mặt. Nếu như Lâm Thâm có thể nhìn thấy, lúc này khẳng định sẽ dành cho mỹ mạo cùng gợi cảm đầy đủ tôn trọng. Nếm thử cái này, Thiên Tầm thấy Lâm Thâm có chút khẩn trương, coi là Lâm Thâm bị sắc đẹp của nàng mạ thay đổi, không khỏi lộ ra nụ cười, duỗi tay cầm lên hai cái chứa màu hổ phách chất lỏng cái chén, đem bên trong một chén đưa cho Lâm Thâm. Đây là cái gì? Lâm Thâm tiếp nhận cái chén, nhìn xem bên trong chất lỏng hỏi: Dùng ma la thú phi thăng dịch là chủ yếu nguyên vật liệu chỗ chế thành ma dịch, ngoại trừ có thể để cao cơ biến xuất bên ngoài, còn có thể chấn an tâm linh, từ bỏ tinh thần, có trợ ngủ tác dụng. Thiên Tầm nói xong liền cạn nếm thử một miếng. Lâm Thâm nghe nói có khả năng gia tăng cơ biến xuất, hiện tại liền lập tức nếm thử một miếng. mùi vị mùi thơm ngát, vào cổ họng ấm áp, tiến vào vào trong bụng lập tức liền khiến người ta cảm thấy toàn thân ấm áp hết sức thoải mái. Đồ tốt. Lâm Thâm nói xong liền đem còn lại ma dịch uống một hơi cạn sạch, để ly xuống, sát bên Thiên Tầm ngồi xuống, cố giả bộ chấn định, cường thế đưa tay nắm cả Thiên Tầm eo nói ra, tình nhân của ta hiện tại chúng ta có khả năng nghỉ ngơi sao? Ai biết thiên tầm vậy mà đổi khách làm chủ, trái lại từ phía sau ôm lấy lâm thâm, cánh cũng vây quanh xuống tới, đem lâm thâm cả người đều bao bọc ở trong đó, thuận thế ngã xuống trên giường, thân mật cùng nhau, lâm thâm cảm thụ được thiên tầm thân bên trên truyền đến nhiệt độ, thiên nhân nhiệt độ cơ thể so với nhân loại muốn cao một chút, cho nên thiên tầm ôm khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Cũng có lẽ là bởi vì ma dịch tác dụng, cũng có lẽ là bởi vì thiên tầm ôm ấp quá mức dễ chịu, lâm thâm rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chờ lâm thâm ngủ tới thời điểm, trời đã sáng, trên giường lại không nhìn thấy thiên tầm thân ảnh. Lâm Thâm liền vội vàng đứng lên xung quanh dò xét, phát hiện Thiên tầm Sắc thực đã không ở bên trong phòng, trên tủ đầu giường để đó một tờ giấy. "Tiểu tinh nhân, ngươi dạng này đối một nữ nhân là phi thường không lễ phép, ta sẽ chỉ tha thứ ngươi lần này nha." "Cái này không lễ phép đến cùng là chỉ cái gì đâu? Là chỉ ta để yêu cầu quá phận, vẫn là?" Lâm Thâm trong lúc nhất thời lâm vào mơ màng bên trong. Rất nhanh, Lâm Thâm liền để xuống tờ giấy, bởi vì hắn đã cảm nhận được hỏa chủng biến hóa. Cũng không có mới hỏa chủng xuất hiện, lực thiên phản cốt độ hoàn hảo biến thành 20%. Nhìn như vậy đến ta còn muốn ngủ 8 cái hỏa chủng mới có thể có được hoàn chỉnh Lịch Tiên Phản Quốc, này muốn đi đâu tìm đâu?" Lâm Thâm có chút lo được lo mất. Chương 352: Mong muốn kiếm tiền. Thành công cầm tới hỏa chủng, vẫn là để Lâm Thâm cao hứng phi thường. Hoàn Mỹ hỏa chủng khó như vậy dùng cầm tới, năng lực chắc hẳn tuyệt đối không phải bình thường. Không hoàn mỹ hỏa loại năng lực tế thiên, đã lợi hại như thế, khó có thể tưởng tượng hoàn mỹ hỏa chủng sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Chẳng qua là trong vũ trụ mị mờ, muốn tìm được còn lại 8 cái có được Lịch Tiên Phản Quốc hỏa chủng người, cùng Mò Kim đáy biển không khác. Thiên Tâm liên tiếp mấy ngày đều chưa có trở về. Nghe Thiên Tâm nói, Thiên Tâm vì Lâm Thâm cùng Thiên Tâm có thể đủ sử dụng bầu trời tinh phi Thăng Chỉ sự tình, tự mình đi một chuyến bầu trời tinh, hy vọng có thể thuyết phục trưởng quản lấy phi Thăng Chỉ cái vị kia Thiên Nhân. Thiên Tâm bản thân không có vấn đề, hắn là thuần khiết Thiên Nhân huyết thống, hơn nữa còn là hậu nhân của danh môn, thu hoạch được tiến vào phi Thăng Chỉ tư cách cũng không khó. Khó khăn là Lâm Thâm, một cái ngoại tộc mong muốn sử dụng phi Thăng Chỉ, này bản thân liền là một kiện vô cùng chuyện phi Thiên vì thế làm rất nhiều nỗ lực, cho đến bây giờ vẫn là không có có thể giải quyết cái này danh lệnh, không thể không tự mình đi tới bầu trời tinh đã thông quan hệ. Thiên Tầm đến cùng hình dạng thế nào đâu? Thu hỏa trùng về sau, Lâm Thâm đối với Thiên Tầm tướng mạo liền có chút hiếu kỳ dâng lên, có lòng muốn muốn video thông tin, bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Lâm Thâm còn là muốn nắm lần đầu tiên lưu tại tận mắt thấy nàng thời điểm, đây cũng là một loại tôn trọng đi. Hiện tại Lâm Thâm mỗi ngày sự tình cũng rất nhiều, nghiên cứu chỉ pháp, nghiên cứu tiến hóa luận, săn giết biến dị phi thăng sinh vật, giết siêu nguyên long cho tử phấn tăng cường linh hồn thu hoạch. Nay loại mỗi ngày bận đến dừng lại tháng ngày, Lâm Thâm rất nhanh thì không chịu nổi. Không được, tiếp tục như vậy hiệu suất quá thấp, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Lâm Thâm hảo hảo nghĩ nghĩ. Nghiên cứu chỉ pháp cùng nghiên cứu tiến hóa luận, hai cái này là người khác không có cách nào thay thế hắn làm, thế nhưng làm biến dị linh cơ cùng biến dị phi thăng dịch loại sự tình này, kỳ thật cũng không nhất định cần hắn tự mình đi làm. Nếu như nếu có tiền, hắn hoàn toàn có khả năng trực tiếp mua sắm biến dị linh cơ cùng biến dị phi thăng dịch, không cần thiết chính mình đi tìm A bình thường phi thăng giả sử dụng bình thường phi thăng dịch liền có thể đề cao cơ biến suất, nhất bàn người săn giết biến dị phi thăng sinh vật, cầm tới biến dị phi thăng dịch, đối bọn hắn cũng vô dụng, có chút cũng sẽ lấy ra bán ra, chẳng qua là giá bán tương đối cao. Hoặc là căn bản không bán, mà là dùng tới lấy vật đổi vật chỉ cần có đủ nhiều tiền hoặc là có đồ tốt có thể dùng tới giao dịch hắn là có thể mua được những vật này lâm thâm phát hiện chính mình chỉ cần giải quyết vấn đề tiền như vậy tất cả vấn đề liền đều giải quyết có thể hay không gặp được sinh vật biến dị cái kia đến dựa vào vật khí cũng cần tốn hao thời gian dài đi tìm thế nhưng kiếm tiền lợi liền không cần phiền vãi như vậy chỉ cần tìm tới một cái kiếm tiền phương pháp tiền liền sẽ hào ảo tới xem ra cần phải nghĩ muốn làm sao kiếm tiền mới được lâm thâm nghĩ lại lại nghĩ tới tử phấn linh hồn thu hoạch kỹ năng gần nhất tử linh linh hồn thu hoạch kỹ năng đã tăng lên rất khống kệ Có bốn loại siêu nguyên long đều đã đạt đến 100.000 còn có mấy loại siêu nguyên long cũng giết mấy chục con. Hiện tại Lâm Thâm cùng rực long loại sinh vật này thời điểm chiến đấu, có nhất định tỷ lệ có thể làm cho hắn thần phục, cái này tỷ lệ có chừng trăm chi chừng 20, này đã coi như là khá cao, dù sao tử phấn còn không có phi thăng đâu, sau khi phi thăng thành công tỷ lệ khẳng định càng cao. Nói cách khác, Lâm Thâm cùng năm cái rực long chiến đấu, trong đó có một đầu chọn thần phục với Lâm Thâm. Tiếp nối duy nhất là, nếu như một đầu rực long tại lần thứ nhất thời điểm chiến đấu không có lựa chọn thần phục, vậy nó liền vĩnh viễn sẽ không lựa chọn thần phục cho nên dùng linh hồn thu hoạch thuần phục sủng vật, đối cùng một cái sinh vật chỉ có một lần cơ hội, đây cũng là lâm thâm vì cái gì một mực không có đi tìm tam đầu long nguyên nhân, hắn chuẩn bị chờ chết phấn sau khi phi thăng, lại đi thử xem thuần phục tam đầu long, như thế tỷ lệ sẽ cao một chút. liên quan tới tử phấn cùng linh hồn thu hoạch tăng lên, lâm thâm cũng không có ý định chính mình đi làm, nắm người mãi biểu cùng tử phấn cho vệ võ phu, nhường vệ võ phu đi núi hình vòng cung tinh cầu săn giết siêu nguyên long, loại sự tình này vệ võ phu am hiểu nhất, hắn cũng nguyện ý đi làm. lâm thâm tìm tới vệ võ phu, nắm ý nghĩ của mình cùng hắn nói một lần, hai người cũng xem như an nhịp với nhau. Vệ võ phu cầm đồ vật liền trực tiếp đi núi hình vòng cung tinh cầu. Dù sao chiến đấu liền là vệ võ phu am hiểu nhất. Đại tỷ bên kia đang ở đi vào quỹ đạo, lao dư cùng rất ở thêm tại người trong thôn loại cơ biến lữ giả đều bị đại tỷ cho hợp nhất. Hiện tại đại tỷ đang ở thu mua dưa trứng, mà lại đang nghĩ biện pháp cầm xuống một miếng sản xuất dưa trứng nhiều nhất khu vực. Mặc dù cũng có nếm thử gieo trồng dưa trứng, bất quá cũng không là hết sức thành công. Cái đồ chơi này căn bản không có hạn giống, một cái thảo phía dưới cũng là có thể kết một cái dưa trứng, rất khó đại lượng đem tới tay. Cũng may này loại cơ biến thực vật. Hái xuống sau không cần lo lắng chứa đựng vấn đề, gần như không sẽ biến chất, đây cũng là một cái rất lớn ưu điểm, thuận tiện đại lượng thời gian dài chứa được. Lục địa là về An 117 quản lý, nghị muốn bắt lại cái kia sản xuất dưa trứng khu vực, chỉ có thể theo An 117 nơi đó nhận đầu, bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không là An 117 tự mình quản lý, mà là thuộc hạ của hắn một cái bộ môn tại quản, đại tỷ đang cùng cái kia ngành quản lý người câu thông, giá tiền phương diện còn không có đáng phép. Hiện tại đại tỷ bên kia một mực tại đầu nhập, không biết lúc nào mới có thể đủ kiếm tiền, cũng không biết có thể hay không kiếm tiền, tạm thời còn không trông cậy được vào. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, Dự định đi trước vành đai hành tinh bên trên một cái thương nghiệp đảo đi vòng vòng, nhìn một chút bên kia có không có biến dị phi thăng dịch cùng biến dị linh cơ bắn ra, thuận tiện đem trên tay hắn này một nhóm siêu nguyên long sủng vật bao con động trước đó giá. Hắn hiện tại đã phi thăng, lại có thiên tầm cái này đuổi, đến cũng không sợ quái nhân kia lại tới tìm hắn gây phiền phức. Lâm Thâm đi thương nghiệp đảo thời điểm, thiên tâm đang cùng mấy cái thiên nhân, còn có mặt khác mấy cái cao các loại chủng tộc tại tầm hoan tác nhạc. Thiên tâm, nghe nói ngươi tiểu cô nuôi một cái nhân loại mặt trắng nhỏ, ngươi cũng nên cẩn thận, đừng đến lúc đó ngươi tiểu cô những cái kia đồ tốt đều bị nhân loại kia mặt trắng nhỏ cho lừa gạt đi đang chơi cao hứng, một cái cao lô nhân đối thiên tâm nói ra. Hừ, hắn tính là thứ gì? Bất quá chỉ là một cái đồ chơi mà thôi, tùy thời có thể dùng khiến cho hắn xéo đi." Thiên tâm một bên uống vào trong chén dịch bản, một bên khinh miệt nói ra. "Không thể nói như thế, ta nghe nói nhân loại kia mặt trắng nhỏ vẫn còn có chút bản lãnh, ngươi tiểu cô còn dự định muốn đem hắn đưa đi bầu trời tinh dùng phi thăng chỉ chuyển sinh, phi thăng chỉ cái kia là địa phương nào? Các ngươi thiên nhân tộc cao đẳng huyết thống quý tộc mới có cơ hội đi địa phương, hắn một cái tiểu chủng tộc xuất thân ngoại tộc, dựa vào cái gì?" "Thiên tâm, ngươi phải cẩn thận mới tốt, nữ nhân loại sinh vật này đều là không lý trí." Một phần vạn ngươi tiểu cô bị ma quỷ ám ảnh, thứ gì tốt đều cho hắn, vậy ngươi làm sao? Dùng ngươi cùng Thiên Tâm đại nhân quan hệ, những vật kia nguyên lai cũng đều là ngươi a. Đúng a, không thể để cho tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Cả đám lao nhau, lòng đầy căm phẫn giống như nói. Thấy Thiên Tâm tựa hồ có chút bị thuyết phục, Cao Lô Nhân còn nói thêm, Thiên Tâm lao đệ, ngươi trước kia không phải nói, ngươi tiểu cô chuẩn bị cho ngươi một thanh phi thăng bản thiên sứ tả luân, ta làm sao nghe nói, cái kia thiên sứ tạ luân hiện tại giống như đến nhân loại kia mặt trắng nhỏ trong tay. Chương 353, những người bạn này thật đủ ý tứ. Bảnh Thiên Tâm cái ly trong tay, tầng tầng đập vào trên mặt bàn, năm cái bàn đều cho trực tiếp đập nát. "Làm sao? Mấy ca đây là tới xem chuyện cười của ta tới đúng hay không?" Cao Lô Nhân cười nói, "Ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta đều là bạn tốt hảo huynh đệ, người nào không biết người nào nội tình, ai có thể xem ai chơi cười? Chúng ta liền là thay ngươi cảm giác không đáng, sợ vốn nên nên thứ thuộc về ngươi, bị cái kia nhân loại mặt trắng nhỏ cho lấy đi." "Các ngươi nói những cái kia, ta như thế nào lại không biết?" Thiên Tâm sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, giống như là phi thường khổ não nói ra, "Khó liền khó tại, tiểu Bạch Kiểm kia không biết cho ta tiểu cô rốt cái gì tốt mê." Ta tiểu cô đối với hắn nói gì nghe đấy, ta lấy hắn cũng không có cách nào. Ngươi xem chúng ta nói cái gì tới, Thiên Tâm lão đệ, ngươi có biết hay không? Này rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải quyết cái kia mặt trắng nhỏ, tuyệt đối đừng khiến cho hắn nhặt được tiền nghi. Cao Lô nhân lại rót một chén chất lỏng cho Thiên Tâm, đồng thời nói ra: Các ngươi cho là ta không muốn giải quyết hắn? Nói câu không sợ các minh đệ chê cười, cái kia mặt trắng nhỏ thật là có mấy phần thực lực, ta thật đúng là làm không qua hắn. Thiên đường người trên đảo lại đều biết ta tiểu cô sùng hắn, căn bản không ai chịu giúp ta đối phó hắn, ta có thể làm sao? Các ngươi nói, ta có thể làm sao? Thiên Tâm có chút kích động nói xong, "Này, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, cái này dễ dàng à, ngươi muốn làm hắn, chúng ta giúp ngươi à?" Cao Lô Nhân cười nói, "Quên đi thôi, các ngươi hiện tại cũng là tại vành đai hành tinh kiếm ăn người, các ngươi giúp ta lấy Lâm Thâm trở ta tiểu cô trở về, các ngươi có thể liền không sống yên lành được, ta không thể làm loại kia liên lụy bằng hữu sự tình." Thiên Tâm lắc đầu nói, "Hảo huynh đệ, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có ngu như vậy, ngươi thật nghĩ làm hắn, ta có một ý kiến hay, cam đoan có thể đem sự tình làm thần không biết quỷ không hay, để hắn chết cũng không biết chết như thế nào." Thiên Tâm đại nhân cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Cao lô nhân ôm Thiên Tâm bả vai âm hiểm cười nói, "Ý định gì?" Thiên Tâm kinh ngạc nói, "Hải Tâm đạo biết đi, chỗ kia cấm chỉ đủ loại bay lượn, chỉ có thể ngồi thuyền đi qua." Gần nhất bên kia phát hiện một loại đặc thù biến dị phi thăng sinh vật, ngươi chỉ cần lợi dụng tin tức này, nắm cái kia mặt trắng nhỏ lừa qua đi, ở trên đảo đem hắn giải quyết, sau đó đẩy lên cái kia biến dị phi thăng sinh vật trên thân, cũng là thần không biết quỷ không hay." Cao lô nhân nói ra, "Ngươi đây là nắm ta tiểu cô làm đồ đần sao? Đến lúc đó có đánh nhau dấu vết, ngươi cảm thấy ta tiểu cô sẽ không phát hiện được là chúng ta ra tay." Thiên Tâm trợn mắt nói, "Đừng nóng đột a, ta đã có nói xong đâu." Trên đảo có biến dị phi thăng sinh vật tin tức này, nhưng thật ra là giả, tình huống chân thật là, phía trên có một đầu nguyên bản đi ngủ tại dưới mặt đất niết bản sinh vật bị đánh thức, muốn giết biến dị phi thăng sinh vật phi thăng giả đều bị xử lý, người ngoài còn không biết tin tức này. Ngươi chỉ cần nhường Lâm Thâm chiếm được tin tức này, hắn chỉ cần đi hại Tâm Đảo, cái kia niết bản sinh vật liền có thể thu thập hắn, mắc mơ gì đến chúng ta." Cao Lô Nhân vừa cười vừa nói. "Lại có loại sự tình này, thật sự là ý kiến hay, ngươi xác định Hải Tâm Đảo bên trên cái kia không phải sinh vật biến dị, mà là bản sinh vật." Thiên Tâm Vũ đủi, kinh hỉ nói. "Tình báo của ta tuyệt đối chuẩn xác, ngươi yên tâm đi." chỉ cần ngươi đem cái kia mặt trắng nhỏ dẫn đi qua, việc này tất thành. Cao lô nhân vô ngực nói ra. Tốt tốt tốt, may nhờ có đại ca ngươi hỗ trợ, mới có thể có như vậy chủ ý tuyệt diệu. Thiên tâm cho Cao lô nhân tự mình rót một chén chất lỏng, chính mình dơ chén lên nói ra, cái gì cũng không nói. Này chén cảm giác tại đại ca giúp ta diệt trừ cái kia mặt trắng nhỏ. Sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ. đều là bạn tốt, nhà mình huynh đệ, cái gì cảm ơn với không cảm ơn, chuyện của ngươi không phải liền là các huynh đệ sự tình sao? Lời nói này liền khách khí. Cao lô nhân cũng là bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Không được, không được. Thiên Tâm giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên khổ não lắc đầu. Làm sao vậy? Cao Lô Nhân nghi ngờ nhìn xem Thiên Tâm. Cái kia Hải Tâm Đảo là rực nhà địa bàn, chúng ta không đi được nơi đó, coi như Lâm Tâm muốn đi, hắn cũng không đến được Hải Tâm Đảo. Ai, cái này không thể được Thiên Tâm buồn bực trực ai khí. Cao Lô Nhân cười ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nguyên lai liền gần lấy việc nhỏ, ta đã sớm cho ngươi nghĩ kỹ, ta chỗ này có xí 118 phát xuống thông hành lệnh, có cái này liền có thể đi Hải Tâm Đảo. Ngươi đem cái này lấy về, giả vờ bán cái sơ hở cho hắn biết chuyện này, thấy ngươi thông hành lệnh, chuyện kế tiếp không cần ta dạy cho ngươi đi. kế này đại diệu, thiên tâm vui mừng quá đỗi, cầm lên thông hành lệnh về sau, lại lại đổi sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc buông xuống thông hành lệnh, lắc đầu nói, đại ca, kế này vẫn chưa được. tại sao lại không xong rồi đâu? ngươi là sợ tiểu tử kia không mắc như sao? ngươi yên tâm đi, chỉ cần hắn ra ngoài hơi hỏi tham một chút, liền sẽ nghe được một chút liên quan tới cái kia sinh vật biến dị truyền ôn, trừ phi hắn là thánh nhân, bằng không tuyệt không có khả năng không tâm động. cao lô nhân nói ra, ta không phải ý tứ này. Thiên Tâm nhìn xem Cao Lô Nhân nghiêm mặt nói, này thông hành lệnh là ngươi cho ta, chuyện này lừa không được ta Tiểu Cô, bằng vào ta Tiểu Cô tính tình, tất nhiên sẽ giận lây sang ngươi, ta không có thể vì mình sự tình, nhường Đại Ca ngươi chọc phiền phải lớn, đây tuyệt đối không được. Thiên Tâm lão đệ, ngươi quả nhiên là chú trọng người. Cao Lô Nhân đối Lâm Thâm giơ ngón tay cái lên, sau đó vừa cười vừa nói, Đại Ca cảm ơn ngươi, bất quá chuyện này ngươi thì càng không cần lo lắng, này miếng thông hành lệnh không phải Đại Ca ngươi ta, cho nên chỉ cần ngươi không nói, chuyện này liền liên lụy không đến trên người của ta. Ngươi không biết ta Tiểu Cô là người, ta là không gạt được nàng. Thiên Tâm ý nguyên lắc đầu nói. Không phải nhờ ngươi lựa trời tìm đại nhân, này thông hành lệnh thật không là của ta. Quay đầu ngươi ăn ngay nói thật là được. Cao lô nhân nói ra. Đại ca, việc này cũng không thể nói lung tung, sẽ chết người đấy. Ta nhất định phải cho tiểu cô một cái nói còn nghe được giao phó mới được. Thiên tâm nghiêm mặt nói. Này thông hành lệnh là của ta. Cửa bị lời ra, một cái thiên nhân đi đến. Sĩ bá. Thiên tâm thấy ngày đó người, giống như là hơi kinh ngạc. Thiên tâm, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, nhân loại kia dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn thắng ta, ta không phải không thể giết chết hắn. Ngươi cũng giống vậy nghĩ hắn chết, chúng ta đều là thiên nhân tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại liên thủ lấy hắn về sau tất cả mọi người là hảo bằng hữu có chuyện gì đều dễ thương lượng xí bá mỉm cười đi đến thiên tâm trước mặt dơ chén lên nói ra, thông hành lệnh ngươi liền nói là ta đưa cho ngươi thiên tâm đại nhân cha được đến ta chịu lấy tốt quả nhiên bạn trí cốt ta liền thích ngươi bằng hữu như vậy thiên tâm vô bàn đứng dậy cũng dơ ly lên vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ xí bá vui sướng cùng thiên tâm chạm cốc có thể là khi hắn nâng chén mà uống trong nháy mắt một tia sáng trắng lại trong nháy mắt đâm xuyên qua trái tim của hắn ngươi Xí Bá nhìn một chút đâm xuyên qua chính mình trái tim Đại Thiên sứ Chi kiếm, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tâm, chỉ Thiên Tâm muốn nói cái gì? Thiên Tâm nhưng không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp nắm Đại Thiên sứ Chi kiếm rút ra, Xí Bá trong lồng ngực lập tức máu tươi cuồn vốn người cũng lảo đảo lùi lại, ngã ngồi tại bên tường, con mắt trừng lớn, há mồm muốn nói điều gì, có thể là trong miệng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có máu tươi tuôn ra. Thiên Tâm lão đệ ngươi đây là ý gì? Ngươi giết Xí Bá đây chính là sông ra đại họa. Cao lô nhân cả kinh tê lên, còn lại những người kia cũng đều là thất kinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì. Hắn muốn giết Lâm Thâm, không phải là bởi vì Lâm Thâm sử dụng thủ đoạn thắng hắn, mà là bởi vì dược nhà không muốn để cho ta tiểu cô được như thế một cái trợ lực. Thiên Tâm nói chuyện, Dương lên nắm Đại Thiên sứ chi kiếm cánh tay, màu đen hạt phiêu giật mà ra, trực tiếp bao bọc ở trên người hắn, tạo thành một kiện vũ giáp, sau lưng cũng nhiều thêm một đôi Thiên sứ chi dược, đây là mệnh của hắn cơ tuyệt vọng Thiên sứ biến thành. Ta mặc dù chán ghét cái kia vô sỉ mặt trắng nhỏ, thế nhưng ta đang ghét hơn có người đánh ta tiểu cô chủ ý, nào sẽ để cho ta cảm giác hết sức không thoải mái. Thiên Tâm cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn nói ra, làm hảo bằng hữu hảo huynh đệ, các ngươi hẳn là không hi vọng thấy ta không thoải mái à? Vậy thì mời các ngươi nắm mệnh đều ở lại đây đi, như thế ta mới có thể đủ an tâm. Tất cả mọi người biến sắc, dồn dập mong muốn tế ra mệnh cơ, có thể là không chờ bọn hắn mệnh cơ ra tới, Thiên Tâm liền đã nhân kiếm hợp nhất, giống như quỷ mị chuyển động, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt nắm mấy người đầu đều gọt xuống dưới, máu tươi bao táp, phòng lớn như thế bên trong, trong nháy mắt máu chảy thành sông, tường bên trên khắp nơi đều là phun tung tóe máu tươi. Mãi đến Thiên Tâm dừng lại, đưa tay vớt đi kiếm trên người huyết dịch, cái kia mấy cũ còn tại trào máu không đầu thi thể mới ngã xuống. Những người bạn này thật đủ ý tứ, vì để cho ta an tâm, dâng ra chính mình tính mạng quý giá. Thật sự là quá cảm động, ta chúc linh hồn của các ngươi sớm lên thiên đường. Thiên Tâm nắm đại thiên sứ chi kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm, tự mình lẩm bẩm đi ra khỏi phòng. Chương 354, linh óng vòng. Lâm thâm đi tới thương nghiệp đạo, nơi này cửa hàng không nhiều, hết thảy cũng là có như vậy 10 cái cửa hàng. Những cửa hàng này chủ muốn kinh doanh liền là hai loại nghiệp vụ, một loại nghiệp vụ là bán phía ngoài đồ vật cho tại lớn vòng tinh bên trên khai hoang người, còn có một loại nghiệp vụ là thu mua khai hoang người lấy được tài liệu. Phía ngoài đồ vật mong muốn vận tiến vào lớn vòng tinh, bản thân cần đi qua tầng tầng xét duyệt, có thể tại lớn vòng tinh bên trên làm này loại mua bán người đều là có hậu trường, có bối cảnh. Thương nghiệp đảo bản thân cửa hàng không nhiều, đó là bởi vì có thể tới nơi này bình thường đều là phi thăng giả, số ít có được bay lượn sùng vật cơ biến đến giả cũng có thể đến nơi đây, bất quá cũng chỉ là số rất ít. Mỗi cái cửa hàng trên đất bằng đều có người đại diện, đại bộ phận giao dịch cũng không trong cửa hàng hoàn thành, chỉ có số rất ít cao cấp vật phẩm mới có thể trong cửa hàng hoàn thành giao dịch. Nơi này cửa hàng mặc dù cũng không ít công nghệ cao đồ vật, thế nhưng cùng Mỹ đô tinh tương so, liền lộ ra lạc hậu rất nhiều. Một cái cao lô nhân, nhân viên cửa hàng thấy Lâm Thâm tiền đến, vội vàng nhiệt tình đi lên chào hỏi, khách nhân tôn quý. Có cái gì có thể giúp ngài? Có không có biến dị linh cơ?" Lâm Thâm trực tiếp hỏi. "Có, khách nhân mời xem cái này cái." Nhân viên cửa hàng xuất ra thiết bị hình chiếu một cái có thể, nắm một cái biến dị linh cơ 3D hình ảnh bắn ra đến Lâm Thâm trước mặt. "Đây là một thanh nhất chuyển biến dị khai sơn đũa, đến từ một loại gọi búa ma phi thăng sinh vật, kỹ năng thiên phú là mổ sọ, đối với lực lượng tăng cường rất không tệ. Xung quanh thuộc tính cũng rất cao, đặc biệt là lực lượng cùng độ cứng, đều vượt qua 75." Nhân viên cửa hàng ra sức giới thiệu. "Giá bao nhiêu vị?" Lâm Thâm đối với biến dị khai sơn đũa thuộc tính cũng không thèm để ý, ngược lại đều là phải dùng tới hấp thu. Bình thường phi thăng giả mua sắm biến dị linh cơ đều là dùng đến sử dụng, cầm biến dị linh cơ đi hấp thu, cái kia cũng quá mức xa xỉ bình thường phi thăng giả làm không được loại sự tình này. 240 vạn ngày tệ. Nhân viên cửa hàng báo ra giá cả. Lâm Thâm trong lòng âm thầm tính toán một thoáng, trước đó hắn cầm siêu nguyên long phi thăng dịch đi đổi thiên tệ, một cái nhất chuyển trữ lượng trong thân thể phi thăng dịch, đại khái là có thể đổi được 8000 đến chừng 2 vạn thiên tệ, muốn nhìn thu thập được phi thăng dịch có bao nhiêu. 240 vạn ngày tệ, coi như là thu thập phi thăng dịch thời điểm làm tương đối hoàn mỹ, cũng cần giết hơn 100 nhất chuyển trữ Cầm tới phi thăng dịch mới có thể đủ mua được này một cái biến dị linh cơ. Bất quá theo Lâm Thầm, đây đã là tương đối có lợi, dù sao hắn đã giết mấy trăm con siêu nguyên long, cũng chỉ lấy được một cái biến dị linh cơ. Biến dị linh cơ có thể bán được cái giá tiền này, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này, biến dị linh cơ bản thân chuyển sinh số lần quá thấp, thuộc tính cùng kỹ năng lại không được tốt lắm, bản thân liền là thuộc về rác rưởi biến dị linh cơ. Chân chính thuộc tính tốt, kỹ năng không sai, hoặc là chuyển sinh số lần cao biến dị linh cơ, khẳng định không chỉ cái giá này. Còn có cái khác biến dị linh cơ sao? Lâm thâm theo miệng hỏi. Ngài đối này nắm biến dị khai sơn không hài lòng. Nơi này còn có mấy cái biến dị linh cơ. Cao Lô Nhân lại hình chiếu ra một cái biến dị linh cơ, sau đó từng cái cho Lâm Thâm giới thiệu. Trên cơ bản đều là một chút rác rưởi biến dị linh cơ, chuyển sinh số lần đều không cao, một đến 3 chuyển ở giữa mặt hàng. Thuộc tính có còn có khả năng, thế nhưng kỹ năng thiên phú thật kém, phần lớn đều không có tác dụng gì. Bình thường người mệnh quỷ tổ chuyển mấy lần, liền so này chút biến dị linh cơ liều thắng, không cần thiết dùng tiền mua cái này dùng, xem như tương đối gần gà đủ vật. Hắn giá cả tại hơn 100 vạn đến 300 vạn ở giữa, không thể nói rất đắt, nhưng là tuyệt đối không rẻ. Lâm Thâm đoán chừng một chút, nếu như dùng mua, mong muốn nhường mệnh của hắn cơ mời chuyển, tốn hao sẽ là một cái con số thiên văn. Khó trách nhiều như vậy phi thăng giả biết rõ cao truyện sinh nhất bản sát xuất thành công sẽ cao một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn ngũ truyện về sau liền nếm thử nhất bản, tài nguyên là một đại vấn đề. Bình thường người dùng bình thường linh cơ còn tốt, ta này phải dùng biến dị linh cơ chuyển sinh, tiêu hao liền thật là đáng sợ. Lâm Thâm phát hiện, mong muốn kiếm nhiều tiền như vậy, mua sắm biến dị linh cơ nắm mệnh cơ tăng lên tới mười chuyện, giống như cũng có chút không quá hiện thực. Xem ra vẫn là đi phi thăng trì loại địa phương kia tương đối đáng tin cậy. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, hỏi điểm viên kia, các người có thu hay không phi thăng cấp sùng vật bao con động? Thu khách nhân có thể để cho ta nhìn một chút sùng vật của ngài bao con động là cái gì thuộc tính sao? Nhân viên cửa hàng vội vàng nói. Lâm Thâm xuất ra một cái thuộc tính tương đối thấp siêu nguyên tam giác long sùng vật bao con động, nhân viên cửa hàng nhìn phía trên thuộc tính về sau, chỉ cho báo 50 vạn tiền tệ giá thu mua. Cái giá tiền này có phải hay không quá thấp? Lâm Thâm khẽ như mày, phi thăng sùng vật giá cả thu mua, so hắn trong tưởng tượng thấp tìm tới sùng vật chứng tỷ lệ mặc dù so gặp được sinh vật biến dị muốn cao một chút thế nhưng sinh vật biến dị trên thân còn có mặt khác rất nhiều tài liệu khác không chỉ là một cái linh cơ hợp kế dâng lên bán đi giá trị cao hơn rất nhiều sùng vật bao con động giá trị hẳn là sẽ không so này chút rác rời biến dị linh cơ thấp mới đúng khách nhân chúng ta cũng cần kiếm tiền muốn có nhất định lợi nhuận không gian mới được mà lại sùng vật bao con động đặt ở trong tiệm không biết lúc nào mới có thể đủ bán đi tài chính đều đặt ở hàng bên trên bản thân cái này cũng là một loại hao tuẫn nhân viên cửa hàng đến là rất có kiên nhẫn cùng lâm thâm nói rõ lý do cuối cùng lại cho tăng thêm một điều giá. Nguyện ý ra 58 vạn thu mua cái này siêu nguyên tam giác long sủng vật. Nếu như ta dùng cái này sủng vật đổi biến dị phi thăng dịch, có thể đổi nhiều ít. Lâm Thâm ngấm lại, biến dị linh cơ giá trị quá đắt, mua mấy cái trở về cũng tăng lên không có bao nhiêu, vẫn là trước tiên đem cơ biến suất tăng lên đi. Lâm Thâm đi ra cửa hàng thời điểm, nâng tay lên nhiều túi biến dị phi thăng dịch, trong túi áo cũng nhiều rất lớn một bút thiên tệ, lại đem cái khác cửa hàng đều đi dạo một lần, phát hiện biến dị linh cơ thứ này sát thực tương đối thưa thớt, những cửa hàng này bên trong bán biến dị linh cơ cũng đều là đồ rất rẻ, trên cơ bản rất khó nhìn thấy kỹ năng thiên phú tốt cùng cao chuyển kiếp biến dị linh cơ. Bình thường linh cơ chuyển sinh cao, hoặc là kỹ năng thiên phú tốt, giá bán thậm chí so này chút rác rưởi biến dị linh cơ còn cao. Lâm Thâm không có mua biến dị linh cơ, chỉ mua biến dị phi thăng dịch, biến dị phi thăng dịch giá cả so biến dị linh cơ tiện nghi không ít. Dù sao biến dị linh cơ còn có khả năng dùng làm vũ khí bình thường phi thăng giả đối với biến dị phi thăng dịch nhu cầu càng nhỏ một chút, giá cả cũng muốn thấp một chút. Lâm Thâm dự định đi dạo xong cái cuối cùng cửa hàng liền trở về, đã không có ý định mua sắm biến dị linh cơ, có thể là nhân viên cửa hàng giới thiệu một cái biến dị linh cơ, lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trong cửa hàng này, lại có một cái tứ chuyển biến dị linh cơ, thiên phú của nó kỹ năng nhường lâm thâm có chút tâm động. Tứ chuyển biến dị linh cơ linh ong vòng, cũng có kỹ năng thiên phú ngưng đợt vòng ngưng đợt vòng, cái thiên phú này kỹ năng đối với bình thường phi thăng giả tới nói, có thể có chút gần gà. Ngưng đợt vòng khởi động về sau, thông qua linh ong vòng gợn sóng sẽ bị ngưng tụ thành một điểm, có ổn định gợn sóng năng lực. Nhưng nó chỉ có thể ổn định ngưng tụ gợn sóng, cũng không có tăng phúc tác dụng. Liên cùng loại với kính lúp tụ ánh sáng châm lựa không sai biệt lắm, mặc dù có chút tác dụng, thế nhưng tác dụng cũng không là đặc biệt lớn. Bởi vì phi thăng giả không thể ngoại phóng lực lượng chỉ có thể sử dụng ngưng đợt vòng ngưng tụ va chạm sinh ra lực lượng ở sóng, tương đương gần cả. Bởi vì tương đối gần cả, mặc dù nó là tứ chuyển biến dị linh dị, Lâm Thâm cũng chỉ bỏ ra hai cái nhất chuyển sủng vật bao con động, liền đem nó thu nhập trong túi. Chương 355, tin tức xấu. Rời đi thương nghiệp đạo, trên đường trở về, Lâm Thâm kích hoạt linh ong vòng thử một chút, cái đồ chơi này hiệu quả so Lâm Thâm trong tưởng tượng còn tốt hơn. Hoàng tinh giống như linh ong vòng, bên trong có một đầu màu vàng kim linh ong bóng mờ, chỉ có chức nhận lớn nhỏ, Lâm Thâm thử một chút, hắn ngón nút vừa vặn có thể bộ đi vào. Bất quá phát động ngưng đợt vòng kỹ năng về sau, Linh ong vòng bên trên khuyết tán ra tới còn sáng, đủ để che khuất lâm thâm toàn bộ thân thể, hết thảy thông qua ngưng đợt vòng lực lượng và sóng đều sẽ bị ngưng tụ hướng một điểm. Lâm Thâm nếm thử nhượng quyền lực của chính mình xuyên qua ngưng đợt vòng, lực quyền lớn phạm vi nhỏ lực quyền, bị ngưng tụ đến chỉ có một cây châm độ lớn phạm vi, cái này khiến Lâm Thâm rất là hài lòng. Lại thử dùng chỉ lực xuyên qua ngưng đợt vòng, cách không chỉ lực biến càng ngưng tụ nhỏ hơn, dường như cực kỳ bén nhọn cây kim, chỉ lực phá không sinh ra gợn sóng cũng hạ thấp rất nhiều. Mặc dù dùng tới đối phó Tây môn kiếm khách khả năng còn có chút không đủ dùng, thế nhưng tác dụng đã tương đương rõ ràng. Có cái đồ chơi này, chỉ cần Lâm Thâm chỉ lực nghiên cứu thành công, đối đầu am hiểu mượn lực hóa lực phi thăng giả, khẳng định có thể phát huy không tệ tác dụng. Thứ này chính hợp dùng. Lâm Thâm 10 điểm vui vẻ, liền đem linh ong vòng lưu tại ngón út bên trên, xem như chiếc nhẫn mang theo. Trên đường Lâm Thâm dùng máy truyền tin xem vũ trụ tin tức, trong lúc vô tình thấy một cái không đáng chú ý tin tức. Đế man tộc cùng thiên Nhân tộc gần nhất lại phát sinh một chút ma sát, hai bên nổi lên mấy lần xung đột, thương vong không ít người, hai bên đều có niết bàn người tại trong xung đột bỏ mình, thiên Nhân tộc một phương này từ trận năm cái bàn Nguyên bản Lâm Thâm chẳng qua là bị đế man tộc cùng thiên nhân tộc sự tình hấp dẫn, có thể là thấy cuối cùng nhất bản người danh sách tử trận bên trong, lại có ba cái họ Âu Dương, cái này khiến Lâm Thâm trong lòng lộ bộ một thoáng. Lâm Thâm vội vàng tìm tòi một thoáng tương quan tin tức, cuối cùng tại một cái trong báo cáo tìm được này ba cái Âu Dương họ nhất bản người xuất thân, bọn họ đều là nhân loại, đến từ Liệt hỏa tinh. Âu Dương Ngọc Đô sở thuộc Âu Dương gia, không phải liền là tại Liệt hỏa tinh phát triển sao? Lập tức chết ba cái nhất bản, đây đối với Âu Dương gia tới nói, hẳn là rất nghiêm trọng đả ta. Lâm Thâm muốn tìm được càng nhiều liên quan tới Âu Dương gia tin tức, có thể là Âu Dương gia tại trong vũ trụ thực sự không thế nào đáng nhắc tới ba cái kia chết nít bản tên có thể leo lên tin tức còn là bởi vì bọn họ là tại thiên nhân tộc cùng đế man tộc trong xung đột chết đi và không khả năng liền đưa tin đều không có cái này khiến lâm thâm có chút hoài nghi âu dương gia sợ dĩ sẽ xuất hiện loại sự tình này có thể hay không cùng âu dương ngọc đô tại lâm thâm cùng vạn gia một trận chiến bên trong ra tay trợ giúp qua lâm thâm có quan hệ ba cái niết bản người a lâm thâm biết rõ nhân loại ở trong gia ba cái nứt bản người khó khăn thế nào âu dương gia tình huống hiện tại khẳng định vô cùng không tốt hắn nghĩ muốn liên lạc với âu dương ngọc đô có thể là thân ở lớn vong tinh căn bản liên lạc không được câu dương ra người thiên tâm lại không tại xem ra chỉ có thể tìm thiên tâm hỗ trợ lâm thâm trở lại thiên đường điện thời điểm thấy thiên tâm đang nằm tại vườn hoa ở trong trên mặt ghế tựa như tại phơi nắng giúp ta một việc lâm thâm đi đến thiên tâm bên cạnh nói ra dựa vào cái gì thiên tâm mang theo kính dâm cũng không ngẩng đầu lên nói đừng quên ngươi mở dương chìa khóa vẫn là ta cho ngươi lâm thâm nói ra đó là ta tiểu cô nhân tình cùng ta có quan hệ gì ngươi lại không có cái chìa khóa giao cho trong tay của ta thiên tâm nhíu môi nói lâm thâm cảm thấy thiên tâm nói cũng không sai chìa khóa đúng là thiên tâm cầm lấy đi, muốn nói nhân tình, xác thực cũng là thiên tâm thiếu nhân tình này. Vật này, đổi lấy ngươi giúp ta một việc, giúp ta tra một cái nhân loại gia tộc tình huống, nhân loại kia gia tộc ngay tại các ngươi thiên nhân tộc bên trong. lâm thâm nắm phi thang bản thiên sứ tạ luân lấy ra, đưa tới thiên tâm trước mặt. phải là của ta, sớm muộn đều là của ta, này không trở về tới. thiên tâm trực tiếp nắm thiên sứ tạ luân tiếp tới, trong tay loay hoay nói ra, tên báo lên đến, ta tìm bằng hữu giúp ngươi hỏi thăm một chút, đừng ôm hy vọng quá lớn. nhân loại gia tộc tại thiên nhân tộc bên trong chẳng qua là rất nhỏ một cái thế lực, chưa hẳn có thể đánh nghe được cái gì tin tức. Liên hỏa tinh Âu Dương gia, ta muốn biết bọn hắn gần nhất tình huống, muốn kỹ càng. Lâm Thâm nói ra, Liên hỏa tinh Âu Dương gia giống như có chút ấn tượng có phải hay không gần nhất tại cùng đế man tộc xung đột bên trong, chết ba cái niết bản người nhân loại kia gia tộc. Thiên Tâm suy nghĩ một chút hỏi, đúng, liền là cái kia Âu Dương gia tộc. Lâm Thâm gật đầu nói, ngươi chờ chút, ta liên hệ vài người. Thiên Tâm nói xong đi một bên, sau đó lấy ra máy truyền tin. Lâm Thâm chỉ có thể ở bên này chờ lấy. Qua một hồi lâu, Thiên Tâm mới đi tới nói ra, cái kia Âu Dương gia là Bằng hữu của ngươi vẫn là địch nhân của ngươi. Bằng hữu Lâm Thâm đáp là bằng hữu của ngươi ta đây an tâm Âu Dương gia tình huống hiện tại vô cùng thảm tại trong xung đột chết cái kia năm cái niết bàn người mặc dù chỉ có ba cái họ Âu Dương trên thực tế mặt khác hai cái dị tộc niết bàn người cũng là Âu Dương gia cung phụng cho nên lần kia xung đột chết niết bàn người đều là Âu Dương gia hiện tại Âu Dương gia chỉ còn lại có hai cái niết bàn người chống đỡ lấy cục diện còn có một cái dị tộc niết bàn người cung phụng chạy trốn cho nên hiện tại Âu Dương gia chỉ có một cái niết bàn người bọn hắn đối thủ cạnh tranh đem bọn hắn chen ép hết sức thảm tại liệt hỏa tinh rất nhiều sản nghiệp cùng địa bàn đều bị lấy đi ta đoán chừng rất khó tại liệt hỏa tinh ở lại coi như miễn cưỡng duy trì. Đoán chừng cũng chỉ có thể bị đối thủ cạnh tranh chiếm đoạt. chết mấy bàn người đều là Âu Dương gia. Có khả năng hay không là đế man tộc đang tận lực nhằm vào Âu Dương gia. Lâm Thâm khẽ nhíu mày, cái này khiến hắn có một chút không tốt phán đoán. Đế man tộc như thế trùng tộc, làm sao lại nhằm vào một cái không quan trọng Âu Dương gia, chẳng qua là cùng chúng ta thiên nhân tộc thần tiên đánh nhau, Âu Dương gia xung làm ngầm sám nhân vật mà thôi." Thiên Tâm khinh thường nói. "Lần này xung đột, đế man tộc bên kia người chủ sự là ai?" Lâm Thâm hỏi. "Nghe nói là đế man tộc bảy vương một trong, Nạ Mạn quân vương sủng ái nhất nữ nhi Cật Đởn." Thiên Tâm đáp. "Quả nhiên là nàng." Lâm Thâm vẻ mặt biến càng thêm khó coi, lại hỏi, Đế Man tộc xâm đánh với này một trận xung đột người bên trong có không có một con người gia tộc là họ Vạn? Người chờ một chút. Thiên Tâm nói xong lại lấy ra máy truyền tin đi tới một bên, không bao lâu liền lại đi trở về. Không có, các đoản gìn thủ hạ xác thực có một cái họ Vạn nhân loại gia tộc, bất quá bọn hắn cũng không có tham chiến. Thiên Tâm lạnh nhạt nói, như loại này xung đột tại trong vũ trụ là rất bình thường, đừng nói là một cái nhân loại gia tộc, coi như là một chút tiểu chủng tộc tại đại tộc trong xung đột bị diệt tộc cũng là chuyện thường xảy ra. Vũ trụ không có người nghĩ tốt như vậy chỗ lẫn, tiểu chủng tộc mong muốn tại trong vũ trụ sinh tồn phát triển là khá khó khăn. Có quá nhiều tiểu chủng tộc yên diện tại lịch sử trường hà bên trong, thậm chí liền tên đều khó mà lưu lại. Chương 356, video thông tin. Lâm Thâm ngưỡng Thiên Tâm giúp hắn tìm người nhà họ Âu Dương Phương thức liên lạc, Thiên Tâm nói cái này có hơi phiền toái, hắn cần một chút thời gian. Lâm Thâm chuẩn bị lúc trở về, Thiên Tâm đột nhiên nói một câu, gần nhất hại tâm đạo không yên ổn, ngươi nếu là muốn đi đưa chết, tốt nhất chờ ta tiểu cô trở về lại đi, miễn cho ngươi chết ta tiểu cô quái tại trên đầu ta. Biết. Lâm Thâm trước là hơi mặn ra sau đó nhìn Thiên Tâm lên mắt, thấy Thiên Tâm lại nằm xuống lại phơi nắng, lên tiếng liền trở về phòng đi. hắn biết Thiên Tâm sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên Hải Tâm đảo như vậy cái địa phương, bất quá hắn nguyên vốn cũng không có dự định muốn ra cửa, cho nên cùng hắn cũng không có quan hệ gì. hắn mua nhiều như vậy biến dị phi thăng dịch, dự định gần nhất trong khoảng thời gian này, phải thật tốt nghiên cứu tiến hóa luận, muốn đem tiến hóa luận phi thăng bộ phận lấy ra mới được. Lâm Thâm về đến phòng, nắm biến dị phi thăng dịch để ở một bên, triệu hồi ra truyền thừa chi phiến, sau đó đem nội dung phía trên thu lấy, phía trên này truyền thừa tiến hóa thuật bản thân liền có phi thăng này một bộ phận mặc dù này chút chữ tượng hình, lâm thâm nhận biết không nhiều, thế nhưng hắn lại có thể lý giải này chút chữ tượng hình là có ý gì. dù sao truyền thừa chi phiến là nguồn gốc từ với hắn, hắn cùng truyền thừa chi phiến ở giữa có huyết mạch ở giữa liên hệ, so phụ màu nữ nhi ở giữa liên hệ còn cần phải chặt chẽ. bất quá truyền thừa chi phiến còn có một bộ phận huyết mạch là tới từ cái kia viên nguyên trùng chứng, cho nên nó cùng lâm thâm ở giữa cũng không phải hoàn toàn nhất trí. khai phá mệnh cơ năng lực cùng tiềm lực, là hết thể phi thăng giả đều cần đi làm sự tình. bởi vì tại bản chính tiến hóa luận phía trên không có tìm được đột phá khẩu, cho nên lâm thâm dự định tham khảo một chút tiến hóa thuật khác. Trước mắt hắn quen thuộc nhất, dĩ nhiên chính là bản này truyền thừa tiến hóa thuật. Hắn liền định bắt đầu từ nơi này. truyền thừa tiến hóa thuật đối với lâm thâm tới nói cũng không khó có thể lý giải được. bản này tiến hóa thuật chia làm cơ biến, tiến hóa cùng nhất bản ba bộ phận. so sánh lâm thâm chính mình luyện qua tiến hóa thuật, truyền thừa tiến hóa thuật bản thân cũng là khá cao cấp tiến hóa thuật, hoàn toàn không kém lâm thâm tiếp xúc qua những cái kia cao cấp tiến hóa thuật. mà lại truyền thừa tiến hóa thuật còn có một cái đặc biệt tốt chỗ, liền là phi thường dễ dàng vào tay, tu luyện cánh cửa vô cùng thấp hoặc là nói căn bản không có cửa gì hạng, chỉ cần nguyện ý đi luyện bình thường bộ tộc có trí tuệ hẳn là đều có thể rất nhanh nhập môn. Nếu như lúc trước Lâm Thâm có một thiên này truyền thừa tiến hóa thuật, cũng sẽ không lại đi luyện sai bản tiến hóa luận. Dễ dàng vào tay, cũng không có nghĩa là truyền thừa tiến hóa thuật cấp thấp. Vừa lúc tương phản, truyền thừa tiến hóa thuật không chỉ vô cùng cao cấp, mà lại so sánh trùng tộc khác tiến hóa thuật, còn có một cái vô cùng hấp dẫn người địa phương. Truyền thừa tu luyện tiến hóa thuật là có thể cải thiện hậu đại thể chất cùng thiên phú, loại thể chất này cùng tiên phú cải thiện chỉ thích hợp với truyền thừa tu luyện tiến hóa thuật. Lai Ý nói, một người luyện truyền thừa tiến hóa thuật, như vậy hắn hậu đại lại đi luyện truyền thừa tiến hóa thuật, liền sẽ có làm ít công to hiệu quả. Truyền thừa đại số càng nhiều, loại thể chất này cùng Tiên Phú cũng là càng mạnh. Đương nhiên, truyền thừa tiến hóa thuật bản thân năng lực cũng không yếu, là một loại vô cùng toàn diện tiến hóa thuật. Lâm Thâm nghiên cứu tốt chút thời gian, phát hiện này truyền thừa tiến hóa thuật cùng hắn luyện sai bản tiến hóa luận thật là có chỗ tương thông. Sai bản tiến hóa luận chú trọng chính là thân thể đột biến cường hóa, mà truyền thừa tiến hóa thuật chú trọng chính là huyết mạch truyền thừa. Nếu như nắm cả hai kết hợp lại, có phải hay không là có thể trực tiếp nắm tự thân đã đột biến Tiên Phú, truyền thừa cho đời sau đâu? Đương nhiên, Lâm Thâm cũng chỉ là nghĩ như vậy, dù sao đây là hai loại hoàn toàn khác biệt tiến hóa thuật, muốn đem chúng nó hỗn hợp với nhau, cơ hội là không thể nào sự tỉnh. Cùng Đạp Tiên đỉnh cũng bất lão kinh khác biệt, cái kia hai loại mặc dù cũng là tiến hóa thuật, nhưng càng tiên hướng về ứng dụng hình tiến hóa thuật, cùng tiến hóa luận cũng không xung đột. Truyền thừa tiến hóa thuật cùng tiến hóa luận tác dụng là độ cao đè lên nhau, cái này cũng liền mang ý nghĩa cả hai là có xung đột, trên cơ bản không có khả năng kiêm dụng, càng không khả năng đồng thời vận hành. Lâm Thâm thử nghiệm luyện một thoáng truyền thừa tiến hóa thuật phi thăng thiên, kết quả khiến cho hắn có chút thất vọng, hẳn là rất dễ dàng nhập môn truyền thừa tiến hóa thuật, hắn vẫn là không nhập môn được tựa như ngoại trừ sai bản tiến hóa luận, cái khác nghiêm chỉnh tiến hóa thuật, hắn là một loại cũng không luyện được. Lâm Thâm có chút thất vọng, đang nghĩ ngợi nghiên cứu thêm một chút, ngoài cửa nhớ tới tiếng đập cửa. Lão vệ, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, vệ võ phu cái này của nhân, vậy mà không có một mực tại núi hình vòng cung tinh cầu bên kia giết siêu nguyên long. Tin tức. Vệ võ phu nắm người máy biểu đưa cho Lâm Thâm. Lâm Thâm giơ tay lên biểu nhìn thoáng qua, quả nhiên là Hồng Tâm A phát tới tin tức. Lâm Thâm mở ra nhìn một chút, là Hồng Tâm A phát tới nhất đoạn video hình ảnh, hình ảnh nội dung lại là vũ trụ hồng quang hóa thành chuyển thừa tiến hóa thuật cái kia nhất đoạn. Ngươi hẳn là cũng thấy lần này vũ trụ hồng quang đi. Ngươi đối bản này vũ trụ hồng quang biến thành tiến hóa thuật có ý kiến gì không? Ta phân tích bản này tiến hóa thuật, ngươi nhìn ta hiểu như thế nào? Đằng sau còn có một đầu chưa viết tin tức. Lâm Thâm nhìn kỹ Hồng Tâm A phiên dịch phân tích truyền thừa tiến hóa thuật, đại bộ phận đều là đúng, chỉ có một ít chi tiết địa phương có chút vấn đề. Lâm Thâm trong lòng hơi động, biên tập một cái tin tức, nắm Hồng Tâm A phiên dịch phân tích có vấn đề địa phương sửa lại, sau đó phát được qua. Ngươi cuối cùng chịu hồi trở lại tin tức của ta, trình độ của ngươi một chút cũng không có lối bước, cái kia mấy chỗ chi tiết đổi rất tốt. Hồng Tâm A tin tức rất nhanh lại tới. Sau đó cũng không đợi Lâm Thâm lại hồi âm hơi thở, liền trực tiếp đưa tới video thông tin tình cầu. Lâm Thâm lần này không có trực tiếp lựa chọn tự tuyệt, ra tay trước một cái tin tức đi qua, sau 6 tiếng, phát xong tin tức, Lâm Thâm mới lựa chọn tự tuyệt. Lâm Thâm cũng muốn biết Hồng Tâm A rốt cuộc là ai có thể thông qua video thấy đối phương bộ đáng, thế nhưng hắn lại không muốn để cho Hồng Tâm A biết hắn là ai. Bây giờ cách lớn vòng tình đêm tối còn có 2 giờ không đến thời gian, lúc trước hắn đã thử qua, tại lớn vòng tình trong đêm tối sử dụng thông tin thiết bị, đối phương chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, 3D hình ảnh cũng chỉ có thể bắn ra ra đen kịt một màu mà hắn chỉ cần khoảng cách hình chiếu gần vừa đủ, liền có thể thấy đối phương hình chiếu nội dung. Chờ 2 giờ về sau, Lâm Thâm là có thể lợi dụng điểm này thấy Hồng Tâm A, nhưng Hồng Tâm A không nhìn thấy hắn. Vì phòng ngừa người khác theo thời gian tiết điểm đánh giá ra nơi này là lớn vòng tinh đêm tối, Lâm Thâm lại cố ý kéo dài mấy giờ. Hồng Tâm A rõ ràng hiểu Lâm Thâm ý tứ, lại phát tới một cái tin tức, sau 6 tiếng, ta thật rất chờ mong đây. Lâm Thâm nhường lão vệ đi về nghỉ trước, chính hắn đợi 6 giờ, đang đang do dự muốn hay không cho Hồng Tâm A khởi xướng video thông tin thời điểm bên kia xin liền đã phát tới, thật sự là một giây đồng hồ cũng không có chờ lâu. Lâm Thâm vì bảo hiểm, mặc vào một bộ siêu đốt chiến y cùng chiến nón trụ, bên ngoài còn che lên một cái rộng lớn áo choàng, một phần vạn đêm tối mất đi hiệu lực, đối phương cũng nhìn không ra hắn hình dạng thế nào. Lâm hít một hơi thật sâu, tiếp nhận đối phương video thông tin xin. Trên điện thoại di động lập tức quăng bắn ra 3D hình ảnh, Lâm Thâm xích lại gần xem xét, không khỏi hơi ngẩn ra, cái kia 3D trong hình ảnh, lại có một cái nằm ngang ở trên ghế salon gạch men thân ảnh. Chương 357, thấy như không thấy. Lâm Thâm cùng Cắt Đở Dịn đều trợn to mắt nhìn đối phương hình chiếu 3D, Cắt Đở thấy chính là đen kịt một màu, Lâm Thâm thấy chính là một đoàn gạch men thật đúng là người nào cũng không nhìn thấy người nào bộ dạng dài ngắn thế nào. này gạch men là tình huống như thế nào? là đối phương làm ra video hiệu quả vẫn là hỏa chủng gạch men. lâm thâm trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút không phân biệt được trong video gạch men đến cùng là chuyện gì xảy ra? nếu như nói trên người đối phương có hỏa chủng, cái kia cũng khó tránh khỏi có chút quá xảo hợp, vũ trụ lớn như vậy, làm sao vừa vận cùng mình video hồng tâm a, vậy mà liền có hỏa chủng tại thân. lâm thâm đánh giá 3 d hình ảnh, mặc dù nhìn không thấy hồng tâm a hình dạng thế nào, bất quá có khả năng thấy được nàng là tại một cái trong phòng khách. Ghế salon tiểu dáng cùng cái khác bài trí đều là loại kia phục cổ phong cách, ghế sofa ngoại tầng là một loại nào đó ra chất liệu. Tại ghế salon bên cạnh, còn ghé vào một cái sinh vật gì, mặc dù không nhìn thấy diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy lưng, thế nhưng Lâm Thâm trước tiên liền liên tưởng đến U Minh hoàng phi lang. Lâm Thâm vẫn còn đang đánh lượng thời điểm, thông tin đột nhiên cắt đứt, sau đó hồng tâm a tin tức liền phát tới. Không muốn gặp cũng không cần gặp, Đường nghịch ta có ý tứ sao? Mặc dù chỉ là chữ viết, nhưng là từ này chữ viết bên trong, lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tức giận. Người không nhìn thấy ta. Lâm Thâm phát một cái chữ viết tin tức đi qua. Không có nói rõ lý do, ngươi bên kia một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Chờ một lúc, Hồng Tâm A lại phát một cái tin tức tới. Ta cũng không nhìn thấy ngươi. Lâm Thâm tận lực dùng ngắn gọn phương thức gửi đi chữ viết tin tức, để tránh bị Hồng Tâm A theo hắn phương thức nói chuyện, phát giác hắn không phải quái nhân kia. Đừng nói cho ta ngươi bên kia cũng chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, lửa gạt hai đây, ta cũng không phải loại kia tùy tiện hai câu nói liền có thể hồ lộng tiểu nữ hải. Cắt đờ gìn trực tiếp phát một đầu giọng nói tin tức tới. Lâm Thâm nghe thanh âm của nàng, tuổi tác cũng không lớn, nhưng cũng không phải tuổi trẻ nữ hải hẳn là có như vậy một chút tuổi tác khinh thùng nữ đoán chừng tuổi tác phải cùng thiên tầm không kém được quá nhiều gạch men lâm thâm nhớ lại quái nhân phương thức nói chuyện cũng nhớ không rõ lắm bất quá quái nhân cũng hẳn là tương đối ít lời loại hình chỉ là không có lao vệ nghiêm trọng như vậy lâm thâm dĩ nhiên không có khả năng dùng từ âm chỉ gửi công văn đi chữa tin tức có ý tứ gì ngươi nói trên người của ta có gạch men sao ta không có sử dụng gạch men Các đo dìn thấy lâm thâm gửi tới tin tức trong lòng tràn đầy hồ hỉ lấy nàng đối với a biết hiểu rõ hẳn là không đến mức nói dối mà lại cũng không có khả năng dùng như thế cấp thấp oan luôn gạch men Lâm Thâm biết hiện tại chính mình không có thể giải thích, càng nói rõ lý do liền càng dễ dàng lộ ra sơ hở, lại đem đồng dạng ba chữ phát một lần. Cắt đờn dìn liền nghi ngờ hơn, suy nghĩ một chút, lại phát khởi video mời. Lâm Thâm lần này điên tâm to gan tiếp nhận video mời, kết quả cắt đờn dìn vẫn là chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Vẫn là chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Ngươi có thể thấy ta sao? Cắt đờn dìn ngồi thẳng người, đối màn ảnh nói ra. Đen kịt bên trong một điểm thanh âm cũng không có. Cắt đờn dìn lại nói mấy lần, vẫn là nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, cái này khiến nàng có chút nổi nóng. Đang chuẩn bị phải nốt đi video thông tin liền thấy Abik phát tới một cái tin tức, gạch men, ta có thể nghe được, người nghe không được. Cặp đờ dình trong lòng có chút hoài nghi, có thể là lại không có chứng cứ gì, đành phải nói ra, ta nhìn không thấy ngươi, cũng nghe không được thanh âm của ngươi. Xem ra tổn hại rất xấu nghiêm trọng, gửi tin tức. Lâm Thâm phát xong cái tin này, liền tắt đi video thông tin. Cặp đờ dình trong lòng có chút suy nghi, đang hoài nghi đối phương đến cùng phải hay không Abik, có thể là trước đó đối phương cho nàng sửa đổi những nội dung tiêu bình thường người nhưng không có như thế năng lực. Ta đối với ngày đó tiến hóa thuật còn có chút nghi vấn, ngươi có thể hay không giúp ta giải đáp? Hồng Tâm A cố ý phát một chút xảo trá vấn đề, nghĩ nhìn một chút đối phương đến cùng là dạng gì trình độ. Nếu thật là A Bích, những vấn đề này căn bản không có khả năng làm khó được hắn. Lâm Tâm nhìn Hồng Tâm A gửi tới vấn đề, nếu là tiến hóa thuật khác, Lâm Tâm căn bản không có năng lực cùng Hồng Tâm A thảo luận nghiên cứu. Thế nhưng nói đến truyền thừa tiến hóa thuật, hẳn không có người so Lâm Tâm hiểu rõ thấu triệt hơn. Vô luận Hồng Tâm A phát tới dạng gì vấn đề, Lâm Tâm đều có thể đủ cấp tốc trả lời nàng. Hồng Tâm A hỏi mấy vấn đề về sau, hoài nghi trong lòng đã không sai biệt lắm xác bị bỏ đi, có dạng này trình độ, coi như không phải A cũng cần phải là tông sư cấp nhân vật, tông sư cấp nhân vật như thế nào lại giả mạo người khác. Lâm Thâm biết là lúc này rồi, hắn trực tiếp nắm cương mãnh lực lượng buộc lực thành châm cái vấn đề khó khăn này, đơn giản viết xuống đến, gửi đi cho Hồng Tâm a cái này, Hồng Tâm a cả ngày liền đưa thích phát một chút cổ quái kỳ lạ kỹ pháp cùng vấn đề cho nàng, hiện tại hắn vừa vặn nắm cái vấn đề khó khăn này hồi trở lại cho nàng, để cho nàng chậm rãi suy nghĩ đi, một phần vạn nàng có thể giải quyết vấn đề này, Lâm Thâm liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tâm tư. Bất quá Lâm Thâm chẳng qua là nắm vấn đề này phát cho nàng, cái khác cũng không nói gì, cũng không có nói để cho nàng đi giải. Có việc, đi Lâm Thâm lại phát một cái tin tức về sau, Hồng Tâm A tái phát tin tức gì, hắn cũng không để ý ngươi muốn thì ta cho ta một chút thời gian, ta cho ngươi một cái phương án tốt nhất. Cương Mạnh lực lượng kiềm chế thành trầm lại muốn làm đến bất động thanh sắc mức độ, ngươi vấn đề này có chút mâu thuẫn, Cương Mạnh lực lượng sao có thể làm đến bất động thanh sắc đâu? Được, ta biết rồi, vấn đề này không làm khó được ta. Mất một lúc, các Đa Dĩnh liền phát nhiều cái tin tức cho Lâm Thâm, Lâm Thâm cũng chỉ là nhìn một chút, cũng không trở về phụ. Thấy đối Phương không tiếp tục hồi âm hơi thở, Cát Đa cũng không có lại gửi tin tức đi qua, mà là nắm Lâm Thâm phát tới tin tức viết xuống dưới, bắt đầu nghiên cứu của nàng. Muốn đem cương mãnh lực lượng kiềm chế thành trầm, đây đối với Cắt Đở Dĩn tới nói cũng không khó khăn. Khó khăn chính là, như thế cương mãnh lực lượng, tại bảo trì vốn có tốc độ cùng lực phá hoại tình huống dưới, lại muốn làm đến để cho người ta khó mà cảm ứng được nó gọn sóng, cái này vô cùng khó khăn. Cắt Đở Dĩn thử rất nhiều loại phương pháp, đều rất khó làm đến lưỡng toàn tế mỹ. Mong muốn khống chế lại gọn sóng, liền muốn hy sinh tốc độ cùng lực lượng, nghĩ phải ghi giữ tốc độ cùng lực lượng, gọn sóng liền khó mà khống chế đến để cho người ta không cảm ứng được trình độ. Cắt Đở nghiên cứu thật lâu, vẫn là tìm không thấy giải quyết vấn đề phương pháp. Mặc dù có khả năng dựa vào một chút đặc thù kỹ năng Thiên Phú giải quyết vấn đề này, nhưng này dạng giải pháp, Cắt đờ gìn khinh thường vì đó, nàng cảm thấy nếu như mình như thế đi giải, sẽ chỉ làm A Bích chế dễ nàng. Cho nên Cắt đờ Dĩn dù như thế nào, cũng phải tìm đến một loại không sử dụng bất luận cái gì đặc thù kỹ năng thiên phú, liền có thể giải quyết cái vấn đề này phương án, chỉ có tại như thế có thể làm cho A Bích tâm phục khẩu phục. Lâm Thâm không tiếp tục quản Hồng Tâm A, nắm người máy biểu một lần nữa cho vệ võ phu đưa qua, chính hắn tiếp tục nghiên cứu sai bản tiến hóa luận. Sai bản tiến hóa luận hắn cũng không dám giao cho người khác đi nghiên cứu. Chương 358 dùng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu học trước đó lâm thâm đã lập đi lập lại so sánh qua bản chính cùng sai bản sai bản chỉ có vài chỗ địa phương cùng bản chính không giống nhau thế nhưng này mấy chỗ địa phương cải biến về sau ý của hai người cũng đã là ngày đêm khác biệt có thể nói này mấy chỗ địa phương sai lầm hoàn toàn lật đổ tiến hóa luận nội hạnh xem ra cũng chỉ có một loại phương pháp nắm bản chính tiến hóa luận phi thăng thiên đổi thành cùng sai bản một cái hệ thống nội hạnh nếu như vậy còn không được ta đây liền thật không có cách nào lâm thâm lấy tay bắt đầu sửa đổi bản chính tiến hóa luận điều này hiển nhiên là một kiện hết sức chuyện khó khăn lâm thâm rất muốn đem chuyện này giao cho vệ võ phu đi làm Đáng tiếc Vệ Võ Phu không có luyện qua sai bản tiến hóa luận này, loại ở bên trong tu hành, không phải dựa vào nói liền cũng có thể nói rõ. Cảm động lấy cái từ này, trên lý luận là không thể nào làm được, bởi vì hai người trải qua coi như lại thế nào tương tự, cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự. Bản thân tính cách cùng đối đai vấn đề tâm tính cùng tư duy hình thức, càng thêm khó mà làm đến nhất trí. Cho nên Lâm Thâm vô luận như thế nào hình dung, làm sao cho Vệ Võ Phu giảng giải, hắn cũng không có khả năng chân chính lý giải tu luyện sai bản tiến hóa luận là một loại cảm giác gì, chỉ có tự mình mới có thể đủ chân chính nhận thức cái loại cảm giác này. Lâm Thâm trước tiên đem bản chính tiến hóa luận thông tiên cho lương xuống dưới. Đây đối với trí nhớ Lâm Thâm tới nói, cũng xem như tương đối tiêu hao trí nhớ sự tỉnh. Cõng xuống bản chính tiến hóa luận đồng thời, hắn cũng đối bản chính tiến hóa luận có một cái hệ thống hiểu rõ. Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Bản chính tiến hóa luận đi liền là người giàu có chi lộ, lợi dụng đại lượng tài nguyên cùng kỹ xảo, tăng cường tự thân năng lực. Mà sai bản tiến hóa luận thì rõ ràng là đi người nghèo chi lộ, điều kiện càng ác liệt, tự thân đột biến cũng là càng nhanh. Lâm Thâm tận lực giải đọc ra cả hai căn nguyên khác biệt, mong muốn theo căn nguyên sửa đổi bản chính tiến hóa luận. Nhưng là dựa theo này loại lý giải. Lâm Thâm thử nghiệm đối bản chính tiến hóa luận tiến hành một chút sửa đổi về sau, phát hiện cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không là một chuyện. Mong muốn giống cơ biến thiên như thế, chỉ đổi mấy cái vị trí then chốt, liền đem bản chính tiến hóa luận biến thành một loại khác tương phản nội hạch, thực sự quá khó khăn. Làm ra này sai bản tiến hóa luận người, thật sự là một cái quái tài, cũng không biết hắn là thế nào nghĩ ra tới. Lâm Thâm nghiên cứu một đêm, cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau, không khỏi hơi xúc động. Trợ vệ võ phu tới gõ cửa gọi hắn đi an điểm tâm, Lâm Thâm mới phát hiện tiên đều đã sáng lên có một hồi. Lão vệ, một cái vừa mới tấn thăng phi thăng giả. Nghĩ phải sửa đổi một loại tiến hóa thuật, cải biến loại tiến hóa này thuật nội hạch, muốn từ nơi nào lấy tay tương đối dễ dàng. Lâm Thâm bây giờ không có cái gì mạch suy nghĩ, thấy Lão Vệ, không khỏi đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Ngươi, tiến hóa thuật, có vấn đề. Lão Vệ nói ra, là có vấn đề. Ngươi biết ta luyện tiến hóa thuật là tiến hóa luận thế, nhưng ta luyện tiến hóa luận cùng bình thường phiên bản tiến hóa luận có chút không giống, nội hạch có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Hiện tại ta luyện loại tiến hóa này luận không có cơ biến về sau bộ phận, chỉ có thể nghĩ biện pháp sửa đổi bình thường tiến hóa luận nhìn một chút có thể hay không đem nó đổi thành ta cần loại kia tiến hóa luận. Lâm Thâm đối với Lão Vệ không có gì tốt dầu diếm. không đổi được. Vệ Võ Phu trả lời như đi đầu dội cho Lâm Thâm một chấu nước lạnh. Thật không được sao? Lâm Thâm bất đắc dĩ cười khổ. Trên thực tế hắn cũng biết, cũng không là tất cả mọi thứ đều có thể đủ luận đổi, làm ra sai bản tiến hóa luận người, rất có thể chẳng qua là Linh Quang nói lên, đối cơ biến thiên tiến hành tiên mã hành không sửa đổi, làm cho đi lên một con đường khác. Có thể là phi thăng thiên nội dung, là căn cứ bản chính tiến hóa luận kéo dài tiếp. Cái này giống bắt đầu đi cùng một cái đường, sau đó con đường này phân nhánh. Người đã đi lên mặt khác một đầu sai lầm con đường, lấy thêm lúc trước địa đồ, ý đồ tìm tới đầu này sai lầm con đường cách đi, trên bản đồ căn bản cũng không có con đường này, ngươi lại thế nào so sánh địa đồ, cũng không có khả năng tìm tới con đường này cách đi, cái này cùng khắc thuyền tìm gơm cũng không có gì khác nhau. Đổi, không được, không thay đổi, chính mình đi, khả năng, có thể làm. Vệ võ phu nghiêm mặt nói ra. Lâm thâm nghe vệ võ phu, không khỏi hơi ngẩn ra, sau đó cười khổ nói, lao vệ, người quá để mắt ta, thiên phú của ta chỉ là bình thường, liền tiến hóa thuật đều không luyện được. Còn là lần đầu tiên tiến vào phi thăng cấp, ngươi liền để ta tự sáng tạo tiến hóa thuật, ta hiểu biết cùng tri thức dự trữ đều không đủ, làm không được a. Kinh nghiệm, ta có, ngươi xem, ta, ta tin, ngươi có thể. Vệ Võ Phu trở tay đóng cửa lại, trực tiếp khóa trái, sau đó đi tới Lâm Thâm trước mặt. Vệ Võ Phu bắt lấy Lâm Thâm tay, nắm Lâm Thâm tay để tại bên trái của hắn dưới xương sườn vị trí, sau đó nói với Lâm Thâm, "Theo ta, cảm nộ. Ở trong mắt Lâm Thâm, Vệ Võ Phu khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có như thế một chỗ huyệt vị có thể nói cái này là Vệ Võ Phu trên người nhược điểm duy nhất. Vệ võ phu trên thân thể dâng lên màu tím sương ngủ, Lâm Thâm cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, thật giống như bị vệ võ phu trong thân thể lực lượng nào đó dẫn dắt, tiến nhập bên trong thân thể của hắn. Lâm Thâm biết này nguy hiểm cỡ nào, chủ động dẫn dắt người ngoài lực lượng tiến vào hắn trong cơ thể, vẫn là theo nhược điểm vị trí tiến vào, sơ sót một cái, vệ võ phu liền lại bởi vậy thụ thương, thậm chí có thể là khó khôi phục bị thương, này dù sao cũng là toàn thân hắn duy nhất nhược điểm, có thể nói liền là hắn điểm yếu chỗ. Nếu là lúc tu luyện thủ thương, hậu quả khó mà lường được. Lâm Thâm hiện tại cũng không đoán hoài tới nghĩ nhiều như vậy, bình tĩnh lại phối hợp vệ võ phu miễn cho ngoại ý muốn nổi lên, Lâm Thâm một kia lực lượng nương theo lấy vệ võ phu lực lượng tại hắn trong cơ thể vận chuyển, như Lâm Thâm tự mình tại trải nghiệm vệ võ phu tiến hóa thuật tu luyện. Vệ võ phu luyện là phượng hoàng tộc bí truyền tiến hóa thuật phượng hoàng tử khí quyết mặc dù cùng phượng hoàng tộc trí cao tiến hóa thuật phượng hoàng nhất bản thuật còn có trên lệnh nhất định, nhưng cũng đã là trong vũ trụ cực kỳ khó được cao cấp tiến hóa thuật. Phượng hoàng tộc trước mắt tại vũ trụ trùng tộc bảng xếp hạng bên trong danh liệt vị thứ chín. Cái bài danh này hay là bởi vì phượng hoàng tộc cùng trí cao tộc có một cái chung nhau khuyết điểm, cái kia chính là tộc nhân quá ít, bằng không bài danh hẳn là còn có khả năng càng cao. Phượng hoàng tộc mặc dù không có sinh ra trời sinh niết bàn người, thế nhưng Phượng hoàng tộc có một chút khả năng so trí cao tộc còn muốn đáng sợ hơn. Tinh khiết huyết Phượng hoàng tộc nhân bình thường sinh ra tới liền là 10 chuyển phi thăng, tu luyện Phượng hoàng niết bàn thuật tiến hành niết bàn, cơ hội tùy tiện là có thể niết bàn thành công, hơn nữa còn là đại niết bàn. Hết thệ tinh khiết huyết Phượng hoàng tộc nhân tu luyện đều là Phượng hoàng niết bàn thuật thế, nhưng cùng trí cao tộc không giống nhau, Phượng hoàng tộc còn có không ít con lai. Like. Phượng hoàng tử khí quyết liền là Phượng hoàng tộc, vì trộn lẫn huyết Phượng hoàng tộc nhân sáng tạo tiến hóa thuật một trong, là một loại bá đạo vô cùng tiến hóa thuật. Vạn niệm bi luyện lục đạo phượng hoàng quyết kỳ thật liền là nguồn gốc từ tại phượng hoàng niết bàn thuật là đế man tộc một vị vương, tham khảo phượng hoàng niết bàn thuật sáng tạo tiến hoa thuật. Vốn là mong muốn nhường đế man tộc người, cũng có thể đi đến Phượng hoàng niết bàn thuật hiệu quả, tùy tiện hoàn thành đại niết bàn. Đáng tiếc tu luyện lục đạo phượng hoàng quyết vật thí nghiệm, phần lớn đều giữa đường xảy ra vấn đề, cũng là vạn niệm bi thành công ngưng tụ ra lục đạo phượng hoàng mệnh cơ. Dùng lục đạo phượng hoàng làm căn cơ, vạn niệm bi là có cơ hội giống tinh khiết huyết vượng hoàng tộc một hạng, dễ dàng tiến vào đại niết bàn tồn tại, đáng tiếc hắn đã bỏ mình, chỉ còn lại có không hoàn chỉnh lục đạo phượng hoàng linh cơ. Lâm Thâm cảm thụ được vệ võ phu lực lượng trong cơ thể vận chuyển, lực lượng kia bá đạo như phượng vũ cựu tiên, lại như tử khí đông lai, quần quận không dứt, thẳng tiến không lùi, bay thẳng vất tiêu. Khí thế loại này, nhường Lâm Thâm có loại hảo giác, tại vệ võ phu trong cơ thể, như có một đầu tử khí biến thành phượng hoàng, kéo lấy vô tận đôi lửa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra, vô cánh thẳng lên kiểu trọng tiên. Trường 359, sống sót đã là ý nghĩa. Từ xưa tử khí ra đi về đông trước ánh bình minh đệ nhất ánh sáng có trí tiến thủ hóa thành phượng hoàng thân kia nắng ban mai sáng tinh mơ nên cánh dạng đông phượng hoàng chi cốt ngạo như mai phượng hoàng chi gan nghĩa mỏng thiên phượng hoàng chi tâm dụng không đuổi phượng hoàng chi ngâm nặng như núi vượng hoàng khí tồn hạo nhiên phượng hoàng chi thương vạn vật sinh. Vệ Võ Phu thanh âm tại Lâm Thâm bên tai quấn quẩn, đây là Lâm Thâm lần đầu tiên nghe được vệ võ phu như thế đoạn lớn nói chuyện, còn có thể bảo trì trôi chạy. Thanh âm kia âm vang hùng hồn, giống như sắt thép va chạm, lại như sắt độc rơi vào trên tấm bia đá, mỗi chữ mỗi câu đều có thể rung động lòng người khiến cho người cảm giác khó mà ma diệt. Lâm Thâm hiểu rõ. Đây là vệ võ phu tại nói cho hắn biết vượng hoàng tử khí quyết áo nghĩa chân lý, hy vọng hắn có thể loại suy. Cảm thụ được vệ võ phu lực lượng trong cơ thể lưu chuyển, lại nghe vệ võ phu lời nói, nhường lâm thâm trong đầu hiện ra hiện một bức tranh. Giữa đất trời một vùng tam tối, tại cái kia cực đông thiên địa chỗ giao giới, một vệ tử khí ánh bình minh vạch phá hắc ám, mang theo ánh sáng sáng từ từ bay lên, cùng che trời hắc ám chống lại. Tử khí hóa thành phượng hoàng ngao du thiên địa, làm việc nghĩa không trùn bước phóng tới tối tăm không ánh mặt trời hư không, nó ngạo mà không tiêu, nghĩa bạc thiên, dũng cảm tiến tới, trọng lời hứa, phí hoài bản thân mình chết. Dù cho thịt nát xương tan cũng phải vì thế gian lưu lại một đường quan minh. Lâm Thâm đột nhiên tựa hồ có chút hiểu rõ, vì cái gì vệ võ phu kỹ năng phượng hoàng áo nghĩa sẽ có hứa chiến không cho phép lui hạn chế. Có lẽ cũng không là tử khí phượng hoàng quyết hạn chế vệ võ phu, có hạn chế mới có kiên trì, có kiên trì cũng mới có hạn chế, phượng hoàng áo nghĩa hạn chế, không phải là vì hạn chế vệ võ phu, mà là vệ võ phu kiên trì nhượng phượng hoàng áo nghĩa có khí khái. Lâm Thâm giống như đột nhiên hiểu rõ, tại sao mình không đổi được tiến hóa luận? Bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không có chân chính lý giải sai bản tiến hóa luận chân nghĩa, thuần túy dừng lại tại kỹ phức diện. Vệ võ phu nhường lâm thâm quan sát hắn tu luyện tử khí phượng hóa quyết, liền là muốn nhường lâm thâm lý giải tiến hóa thuật là có ý cảnh của chính mình cùng khí khái. Chỉ có hiểu sai bản tiến hóa luận ý cảnh cùng khí khái, hoặc là nói tìm được ý cảnh của chính mình cùng khí khái mới có thể đủ biết tiếp xuống đường muốn làm sao đi, mới có thể nối lên sai bản tiến hóa luận phía sau bộ phận. Sai bản tiến hóa luận ý cảnh cùng khí khái đến cùng là cái gì đây? Là hoàn cảnh bức bách cường hóa biến gì? Là thích hướng hoàn cảnh tự thân đổi biến? Giống như đều không phải là những cái kia cũng chỉ là kỹ phương diện, lâm thâm đột nhiên phát hiện, hắn luyện tiến hóa thuật không có có ý cảnh cũng không có khí khái tựa như chẳng qua là tại đáp lấy vận mệnh thuyền nhỏ tại nước chảy bèo trôi trở thành giống lao vệ người như vậy ta tựa hồ làm không được ta không có lao vệ cái kia cố chấp kiên thủ cả cuộc đời này sợ là cũng không đạt được lao vệ như thế cảnh giới lâm thâm trong lòng cảm nghiệm ta đây là một cái người thế nào sự kiên trì của ta là cái gì đây ta hạn chế lại là cái gì đâu hắn muốn cái kỹ năng thiên phú tăng thêm mệnh cơ kỹ năng thiên phú cơ hội đều không tồn tại hạn chế siêu cơ văn có thể hấp thu thế giới lực lượng siêu cơ hóa năng đủ kích hoạt tự thân siêu cơ đúc lại thiên truy bách luyện siêu cơ hình dáng nhường thân thể của hắn dị hóa giống như tất cả những thứ này đều là đang vì hắn tự thân biến càng tốt hơn chỉ có đối thế giới đòi lấy mà không có đối thế giới hồi báo đi không thông đi không thông lâm thâm ý thức được lão vệ con đường kia hắn là đi không thông từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có lao vệ cái chủng loại kia lại nữa nếu ta có thể luyện thành sai bản tiến hóa luận có lẽ liền vừa vặn nói rõ trên người ta một ít đặc chất là phù hợp sai bản tiến hóa luận chỉ là ta chính mình không biết mà thôi như vậy đến cùng là trên người ta cái gì đặc chất phù hợp sai bản tiến hóa luận đâu lâm thâm khổ sở suy nghĩ y nguyên không được đáp án đột nhiên lâm thâm ý thức được cái gì con mắt mãnh liệt sáng lên ta đến cùng là đang làm gì ta tại sao phải cho chính mình bố trí hạn đâu ta vì cái gì lại muốn hạn chế tiến hóa luận đâu căn bản không cần a ta tâm liền là ranh giới cuối cùng tiến hóa luận nếu lựa chọn ta ta đây cũng chính là nó ranh giới cuối cùng chúng ta cũng sớm đã là một thể mà sinh theo lâm thâm tâm niệm chuyển động lâm thâm lực lượng trong cơ thể cũng tự động chạy quay vòng lên tiến hóa luận tùy ý tại lâm thâm trong thân thể thả bản thân ta xuất sinh ở cái thế giới này bởi vì không ngừng đòi lấy mà trưởng thành nhìn như chỉ có đòi lấy mà không có trả giá thế nhưng nếu như đổi một góc độ đến xem có phải hay không cũng có thể nói ta tồn tại bản thân liền là một loại trả giá đâu một tờ chống giấy một nhánh chưa từng dùng qua bút chỉ vậy liền chẳng qua là một trang giấy cùng một cây bút nếu như không có người sử dụng chúng nó bản thân tồn tại liền là ý nghĩa chỗ nếu có người cầm viết lên trên giấy viết xuống cái gì giấy cùng bút đều sẽ bị dùng xong nhìn như chỉ là thuần túy tiêu hao thế nhưng cái kia sao lại không phải giao phó giấy cùng bút khác biệt ý nghĩa đây trong mắt thế nhân hướng thế giới đòi lấy là một loại tự tư thế nhưng tại thế giới xem ra cái này cũng có thể mới là một loại khác giao phó không có màu sắc, không có đường, con không có chập trùng, liền không có họa, không có ngôn nữ, không có cảnh vật, không có người vật, không có chuyện kiện, cũng không có chuyện xưa. khác biệt họa sĩ, vẽ xuống khác biệt tác phẩm. những cái kia tác phẩm khả năng mỹ hảo, khả năng bi kịch, có thể là thánh kiết, cũng có thể là tà ác. dù như thế nào, cái kia cũng sẽ không tiếp tục là chồng giống. có lẽ ta chỉ cần phải sống sót cũng đã là tồn tại ở thế gian này ý nghĩa. ta chỉ cần để cho mình thật tốt sống, sống phân thích, sống tiêu sái, sống xuất từ ta, sống ra cuộc đời khác nhau, cũng đã là đối thế giới này hồi báo. theo lâm thâm tâm niệm chuyển động. Lực lượng trong cơ thể lưu động cũng càng lúc càng nhanh, tựa như là tại hô Ứng Lâm Thâm tâm niệm. Đúng rồi, chính là như vậy, ta không sao tìm người nào sinh ý nghĩa, ta dựa theo ý nguyện của mình sống sót, cũng đã là nhân sinh lớn nhất ý nghĩa. Lâm Thâm tâm tình vui vẻ vô cùng, giống như là tránh thoát xiềng xích. Liên hắn lực lượng trong cơ thể, tựa hồ cũng tại nhảy nhót, tùy ý chảy xuôi. Lâm Thâm cảm giác được tiến hóa luận giống như có chút không giống, có thể là lại nói không nên lợi đến cùng chỗ nào không đồng dạng. Đột nhiên, Lâm Thâm thể lực lưu động lực lượng, dạo qua một vòng về sau, vậy mà dọc theo Lâm Thâm chảy vào vệ vợ phu trong thân thể cái kia một tia lực lượng, tràn vào vệ võ phu trong cơ thể. Này nắm Lâm Thâm giật này mình, đây chính là vệ võ phu trong thân thể yếu ớt nhất địa phương, vệ võ phu còn tại vận chuyển Phượng hoàng tử khí quyết, đã quấy dày hắn hậu quá khó mà lường được. Nhưng là bây giờ ngăn cản lại tựa hồ như đã không còn kịp rồi, Lâm Thâm lực lượng quần quần không dứt tràn vào vệ võ phu trong cơ thể, giống như cái kia một luồng lực lượng dung nhập vào vệ võ phu lực lượng hồng lưu bên trong, nương theo lấy vệ võ phu lực lượng không ngừng lưu chuyển. Lâm Thâm càng thêm khắc sâu cảm nhận được vệ võ phu tiến hóa thuật chi diệu, giống như chính mình tự mình tại tu luyện hoàng tử khí quyết. Lâm Thâm cảm nhận được vệ võ phu ý cảnh cùng khí khái Vệ Võ Phu lực lượng trong cơ thể cũng nhận Lâm Thâm tiến hóa luận ảnh hưởng, tựa hồ sinh ra một chút không hiểu biến hóa. Làm Lâm Thâm lực lượng trở về trong cơ thể, Vệ Võ Phu Phượng Hoàng tử khí quyết cũng đình chỉ vận chuyển. Chương 360, thất chuyển biến dị nạt long. Lâm Thâm tâm tình thật tốt, khi hắn lần nữa sử dụng biến dị phi thăng dịch về sau, tiến hóa luận cuối cùng lại có tác dụng, năm biến dị phi thăng dịch chuyển hóa làm cơ biến xuất. "Lão vệ, ngươi lại giúp ta đại ân." Lâm Thâm vui vẻ nói. "Có chút không giống nhau." Lão vệ cau mày, tựa hồ là đang suy tư điều gì, bất quá rất nhanh, lão vệ cũng là bình thường trở lại, lông mày giãn ra nói ra, "Dạng này cũng tốt." Không có việc gì vậy thì tốt. Lâm Thâm mới vừa rồi còn có chút bận tâm, chính mình tiến hóa luận đối vượng hoàng tử khí quyết ảnh hưởng, sẽ cho lão vệ mang đến phi toái. Lâm Thâm uống nhiều như vậy phi thăng dịch, cơm lại ăn không vô nữa, rước quát cùng lão vệ cùng đi núi hình vòng cung tinh cầu săn giết siêu nguyên long. Lão vệ so Lâm Thâm chịu khó nhiều lắm, lúc này mới bao lâu thời gian, từ phấn linh hồn thu hoạch kỹ năng trong tay hắn đã đạt đến 6 loại siêu nguyên long 100.000 còn có mười mấy loại siêu nguyên long đều có mấy mười giờ rồi. Lão vệ cùng Lâm Thâm ý nghĩ không sai biệt lắm, nếu một loại siêu nguyên long điểm số đầy, hắn liền không lại giết này loại siêu nguyên long mà là đi tìm kiếm một cái khác chủng loại siêu nguyên long săn giết. Đây là biến dị siêu nguyên long. Lâm Thâm cùng lão vệ lại đi tới một cái núi hình vòng cung đỉnh núi, phát hiện cái này núi hình vòng cung bên trong có một đám mây chụp cái siêu nguyên long. Này chút siêu nguyên long lớn lên rất như là cá sấu, miệng vừa dài vừa rộng, bên trong tràn đầy răng cưa hình dáng răng đồng dạng là toàn thân màu xanh. Thế nhưng có một đầu siêu nguyên long, thân thể lại là bạch cốt màu sắc, trên sống lưng sinh ra cốt thứ, từ đầu đến cuối, thoạt nhìn rất là hung tàn. Lâm Thâm cùng vệ võ phu liếc nhau một cái, đồng thời triệu hoán ra mệnh cơ. Tây quạt vọt vào núi hình vòng cung bên trong, trực tiếp bay ra. Nan quạt đỉnh xuất hiện thật dài quan vũ, tan thành từng chuôi kiếm quang. Tại núi hình vòng cung bên trong bay lượn, đại bộ phận siêu nguyên long, quạt liên tiếp cốt quang kiếm nhất kích đều không tiếp nổi, liền bị đâm đâm thủng thân thể. Có một ít siêu nguyên long từ trong miệng bắn ra bồng hình mệnh cơ, cùng Nan quạt kiếm quang va chạm về sau, trên lực lượng vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếp tốc độ chậm một chút, bị Nan quạt kiếm quang vòng qua mệnh cơ trực tiếp đánh giết bản thể của nó. Giết chết siêu nguyên ngạc long, phát hiện nhất chuyển mệnh cơ giết chết siêu nguyên ngạc long phát hiện nhất chuyển mệnh cơ. Lâm Thâm đang giết vui sướng, cái tiêu biến dị nạc Long lại bị chọc giận, há miệng liền phun ra một cây Lang Nha Đồng hình dáng mệnh cơ. Lang Nha Đồng toàn thân tựa như bạch cốt chế thành, cùng Nan Quạt Kiếm Quang đụng một cái phía dưới, Nan Quạt Kiếm Quang lại bị chấn bay ra ngoài. Từng đạo đạo Quang Kiếm chạm tại Lang Nha Đồng phía trên, bị chấn tứ tán bay loạn, bị chính diện đập trúng Kiếm Quang, thậm chí bị đập vỡ quang Vũ. Lực lượng thật mạnh, tốc độ thật nhanh, gia hỏa này chuyển sinh số lần rất cao. Lâm Thâm giật nảy cả mình, tâm niệm vừa động, tứ tán Nan Quạt một lần nữa quý nhất, biến thành cây quạt trạng thái. Lang Nha Đồng lại là nhất kích điện xùn đến, Lâm Thâm nhường chuyển thừa chi phiến sử dụng thức thứ nhất mở. Dung không tức xue đôi chi thức ngăn trở lang nha động. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, không tức xue đôi màn ánh sáng, trực tiếp bị lang nha động đập nát, nếu như không phải Lâm Thâm phản ứng nhanh, vội vàng nhường cây quạt lùi lại, sợ là quạt liên tiếp xương đều bị đập vỡ Hào cường. Lâm Thâm đoán chừng cái đồ chơi này ít nhất phải có thất chuyển trở lên, hơn nữa còn có rất mạnh tính công kích mệnh cơ thiên phú. Lâm Thâm đang định thu hồi tay quạt, nhường lịch mệnh người hạ đi thử xem, đã thấy vệ võ phu áo bào trắng mệnh cơ bay vào. Áo bào trắng mệnh cơ tiến vào núi hình vòng cung bên trong về sau, Lâm Thâm phát hiện cái kia lang nha động mệnh cơ tốc độ trong lúc đó trên phạm vi lớn giảm xuống. Tiếp tục Lão vệ ở bên cạnh nói ra. Lâm Thâm lúc này mới nhớ tới, lão vệ áo bào trắng mệnh cơ thiên phú có thể suy yếu kẻ địch thủ tính, cùng cụ xì muột thần ban cho Hoàng quyền kỹ năng, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại áo bào trắng ảnh hưởng dưới, biến dị ngạch long lực lượng cùng tốc độ đều trên phạm vi lớn suy yếu. Lâm Thâm lần nữa sử dụng thứ thứ hai tán từng đạo nan quạt kiếm quang vòng qua lang nha bổng mệnh cơ thẳng hướng biến dị ngạch long, cái biến dị long ngăn cản không nổi, chỉ chốc lát sau liền bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Đừng nóng vội phấn nhất kích, vệ võ phu nhường Lâm Thâm đừng đem biến dị long giết chết, lưu cho tử phấn hoàn thành một kích cuối cùng. Lâm Thâm gật đầu. Nắm một kích cuối cùng để lại cho Từ Phấn, Nan quạt Kiếm Quang đi thu thập cái khác những cái kia bình thường nặc long đi. Biến dị nặc long vừa chết, cái khác những nặc long đó có thể chạy đều trốn vào chất lỏng màu xanh bên trong, không có chạy mất, đều bị Nan quạt Kiếm Quang lưu lại. Từ Phấn nhặt có sẵn tiện nghi, lại giết rất nhiều cái bình thường nặc long. Lâm Thâm hai người tiến vào quét dọn chiến trường, nắm nặc long thi thể đẩy ra ngoài, thu thập bọn nó phi thăng dịch. Biến dị nặc long là thất truyền, nó biến dị linh cơ lang nha động, bản thân thuộc tính đã vô cùng đỉnh cấp, lực lượng cùng độ cứng đều là mát chỉ số, nhận tính và tốc độ cũng chỉ kém không đến hai điểm liền là mát chỉ số lại thêm tăng cường lực lượng cùng tốc độ, đồng thời mang theo sẽ rách hiệu quả mệnh cơ thiên phú lang nha cắn cái này thất truyền linh cơ lực phá hoại, so lâm thâm truyền thừa chi phiến cũng chỉ mạnh không yếu. Lão vệ, chúng ta cùng một chỗ phối hợp, giết cao cấp biến dị phi thăng tựa như là cắt dưa chém món ăn một dạng, đơn giản liền là vô địch a. Lâm Thâm một bên thu thập phi thăng dịch vừa nói, truyền thừa chi phiến thức thứ 2 tán cùng thức thứ nhất mở không giống nhau, tán tăng cường chính là lực lượng cùng tốc độ thuộc tính, thế nhưng độ cứng cùng tính bền dẻo thuộc tính cũng không có đạt được cường hóa. Cho nên nan quạt kiếm quang lực phá hoại là mạnh, thế nhưng bản thân cường độ cũng rất bình thường. Cứng đôi cứng có chút khó chịu, thế nhưng dùng tới giết địch, đó là thật đủ sắc bén. Có lão vệ áo bảo trắng suy yếu đối phương thủ tính, nan quạt kiếm quang liền không cần liệu mạng đối phương mệnh cơ, vòng qua mệnh cơ công kích đối phương bản thể nhược điểm là được rồi. Tốc độ, lực lượng, độ cứng cùng tính bền dẻo toàn phương vị bị suy yếu biến dị nặng lòng, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, liền bị nan quạt kiếm quang cho xử lý. Lâm Thâm nghĩ lại lại nghĩ một chút, giống như lão vệ cũng không cần liên thủ với hắn a, lão vệ lực chiến đấu của mình cũng đã đầy đủ mãnh liệt. Hắn mặc vào áo bảo trắng về sau, phi thăng cấp bậc ở trong có thể đánh bại hắn đã không nhiều lắm. Lão vệ thì tương đương với là vô hạn gia cường phiên bản thiên thần hạ phẩm cụ Simo, thế nhưng lão vệ sẽ so cụ Simo nhiều kỹ thuật mạnh hơn cụ Simo, vẫn còn so sánh cụ Simo ổn. Nếu như lúc trước Lâm Thâm đối thủ là lão vệ, đoán chừng chết khả năng liền là Lâm Thâm. Lão vệ lại tựa hồ như hoàn toàn không có loại ý thức này, lên tiếng tốt cùng Lâm Thâm cùng một chỗ tiếp tục đi giết siêu người long. Lâm Thâm nắm Lang Nha Động cho lão vệ, lão vệ nhưng không có cầm, chỉ nói hắn nữa thích chính mình chiến đấu, không cần những vật này. Lâm Thâm nếm thử điều khiển Lang Nha Động chiến đấu, cảm giác cái đồ chơi này một đánh một thời điểm, so với hắn cây quạt dễ dùng, đánh đòn cảnh cáo xuống. Đơn giản trực tiếp, bình thường mệnh cơ trực tiếp liền bị đập nát, cảm giác kia tương đương thoải mái. Nguyên bản định trực tiếp nhường mạng của mình cơ hấp thu, bởi như vậy, Lâm Thâm dự định trước dùng một quãng thời gian lại nói, này bẻ gãy nghiền nát cảm giác, đúng là nhẹ binh khi không có khái cảm. Đáng tiếc biến dị siêu nguyên long cùng cao chuyển tiếp siêu nguyên long cũng không nhiều, mãi đến truyền tống đếm ngược kết thúc, hai người cũng không có lại tìm đến biến dị siêu nguyên long, chỉ có thể mang theo thu hoạch về tới lớn vòng tinh. Chương 361, A Vân truyền ký. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Thâm đều đi theo vệ võ phu cùng một chỗ giết siêu nguyên long, mặc dù không có lại tìm đến biến dị siêu nguyên long, bất quá lợi dụng tự phấn năng lực lại cá nhân lấy được rất nhiều cái siêu nguyên long sủng vật. Một ngày này vài ngày không chút lộ diện A Vân, đột nhiên tới gõ Lâm Thâm môn. Có phải hay không biến dị dịch sử dụng hết rồi? Ta cái này chuẩn bị cho ngươi. Lâm Thâm nghĩ đến có thể là A Vân biến dị dịch sử dụng hết. Không phải, không phải. A Vân lắc đầu liên tục, có chút rụt rè nói, trước đó ngươi cho ta cái kia thân pháp, ta đã luyện không sai biệt lắm. Nhanh như vậy? Lâm Thâm hơi kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày thời gian, liền đem cái kia thân pháp cho đã luyện thành, dù cho chẳng qua là nhập môn, cũng đã rất tốt. Lâm Thâm trước đó cũng luyện qua một đoạn thời gian, ngay cả nhập môn đều làm không được. Khả năng không quá thành thục, nếu như không được, ta lại trở về luyện tiếp." A Vân túi đầu nói ra. "Không sao, thời gian ngắn như vậy, có thể nhập môn liền đã rất tốt, ngươi đã làm đủ tốt." Lâm Thâm vừa cười vừa nói, "Đi, chúng ta tìm một cái rộng rãi địa phương, ta nhìn ngươi luyện hiệu quả như thế nào." Đến luyện võ phòng, Lâm Thâm triệu hồi ra Hắc Tinh Thạch thủ lĩnh, nhường Hắc Tinh Thạch thủ lĩnh tu lại gắng sức lượng cùng tốc độ công kích A Vân, nhìn một chút A Vân luyện tập kết quả như thế nào. Nhìn xem cao lớn hùng tráng Hắc Tinh Thạch thủ lĩnh, bắt đầu A Vân còn có chút rõ ràng không tự tin. Có thể là một hồi về sau, A Vân phát hiện này Hắc Tinh Thạch thủ lĩnh nhìn xem hung mãnh, lại cũng không có thể đem nàng thế nào, dần dần biến tự tin dâng lên. Lâm Thâm thì là càng ngày càng kinh ngạc, hắn vốn cho là A Vân chẳng qua là nhập môn mà thôi, có thể là bây giờ nhìn lại, này chỗ nào chẳng qua là nhập môn a, căn bản chính là đã luyện đến trình độ lô hỏa thuần thành. A Vân vẫn là hợp kim cấp, biến dị tinh cơ cấp thạch đầu nhân, mặc dù không am hiểu tốc độ, nhưng cũng nhanh hơn A Vân nhiều lắm. Bắt đầu Lâm Thâm còn nhường Hắc Tinh Thạch thủ lĩnh thu điểm tốc độ, sau này thấy không gây thương tổn A Vân, đã để Hắc Tinh Thạch thủ lĩnh chậm rãi ra. Tốc độ cao nhất xuất kích Hắc Tinh Thạch Thủ Lĩnh, lại còn là sở không tới A Vân một chéo áo A Vân thân pháp thoát nhìn cũng không phức tạp, tuy nhiên lại như bóng với hình, phảng phất là Hắc Tinh Thạch Thủ Lĩnh cái bóng. Bắt đầu A Vân không quá tự tin thời điểm, Hắc Tinh Thạch Thủ Lĩnh còn có thể thấy thân hình của nàng. Đến đằng sau, A Vân tựa như như giỏi trong sương tổng là xuất hiện ở Hắc Tinh Thạch Thủ Lĩnh ánh mắt không thấy được vị trí, nhường Hắc Tinh Thạch Thủ Lĩnh lộ ra vô cùng một vẻ. Nếu như theo Hắc Tinh Thạch Thủ Lĩnh thị giác đi xem, nó giống như là cùng một cái không thấy được kẻ địch tại chiến đấu. Thân pháp này nhường A Vân luyện này nếu là vẫn tính không quá thành thục, lời cái kia thành thục sẽ là cái dạng gì đâu. Lâm Thâm chỉ có thể tán thưởng, Á Vân ở phương diện này thiên phú thực sự quá mạnh. Đáng tiếc Á Vân đẳng cấp quá thấp, thể lực cũng không được, lực lượng cùng tốc độ cũng không được, chỉ có thể một vị tranh lệch, không có cách nào đối Hắc Tinh Thạch thủ lĩnh tạo thành tổn thương. Được rồi. Lâm Thâm nắm Hắc Tinh Thạch thủ lĩnh thu hồi lại, không cần lại khảo nghiệm, Á Vân đã coi như là chạm đến cái kia thân pháp tinh túy. Tiểu Ngũ gia, ta dùng nữ võ thần bảo hộ a. Á Vân một mặt trông đợi nhìn qua Lâm Thâm, Trước nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Thâm thấy A Vân trên trán đều là mồ hôi, mong muốn để cho nàng trước nghỉ ngơi một hồi. Ta không mệt. A Vân lập tức nói ra nàng có thể làm sự tình cũng chỉ có cái này, nàng hy vọng chính mình có giá trị. Được a, ngươi thử một chút dùng nữ võ thần bảo hộ dạy ta thân pháp này. Lâm Thâm không miễn cưỡng nữa a vân nghỉ ngơi. A vân khẽ gật đầu, sau đó rụt rè đi đến Lâm Thâm trước mặt, mở ra nàng cơ biến thiên phú nữ võ thần bảo hộ màu trắng giáp sắc bọc lại a vân thân thể. Tại nàng giáp sắc cái chán vị trí xuất hiện trang lưỡi liềm hình dáng quang văn. Theo nữ võ thần bảo hộ phát động, cái kia hình trang lưỡi liềm quang văn dần dần do nguyệt nha hướng về trăng tròn chuyển biến, xem như vị nguyệt về sau. A vân nhẹ giọng nói một câu, tiểu ngũ gia, ta tới. Sau đó nàng liền đem chán của mình kề sát ở lâm thâm trên chán. Mặc dù cách giáp sát, a vân vẫn là cảm giác có chút dị dạng, cái chán sờ nhẹ trong tích tắc, thân thể không tự chủ được run nhẹ lên. Lâm thâm cảm giác mình cái chán chạm tới cái kia mãn nguyệt quang văn thời điểm, trong óc lập tức xuất hiện một chút kỳ dị cảnh tượng. Lâm thâm cảm giác mình tựa như biến thành a vân, trong đầu bắt đầu luyện tập cái kia thân pháp, đồng thời một chút cũng không thuộc về kinh nghiệm của hắn cùng càng nộ, cũng đồng thời tràn vào hắn trong não. A vân liều mạng kiên trì, mãi đến thân lực lượng trong cơ thể tiêu hao, không thể kiên trì được nữa, đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, trên người giáp xác đều bởi vì không có có sức mạnh chống đỡ, tự động biến mất. Tiểu Ngũ gia có lỗi với ta quá vô dụng. A Vân giãy giụa lấy mong muốn đứng lên, có thể là nàng tiêu hao quá nghiêm trọng, chân đều mềm nhũn, còn không, có hoàn toàn đứng lên, chân mềm nút liền lại muốn ngã sắp xuống. Lâm Thâm bắt lại cánh tay của nàng, nắm nàng cho nâng đỡ lên, cười to nói, "Không không không, ngươi quá hữu dụng, làm quá tốt rồi, ngươi đơn giản chính là ta tin mừng." Lâm Thâm trước đó không luyện được thân pháp này, hiện tại trực tiếp theo A Vân nơi đó thu hoạch kinh nghiệm của nàng cùng càng độ, lập tức liền học được. Thế này sao lại là dạy học a, rõ ràng liền là trực tiếp phục chế một phần kỹ năng ra tới. Nữ voi thần bảo hộ, so Lâm Thâm trong tưởng tượng còn muốn biến thái có trách nguyện thổ tộc sẽ xảy ra chuyện này thiên phú cũng quá bờ ugt lâm thâm trong lòng cảm thán lại khen ngợi a vân vài câu a vân bị khen sắc mặtử đỏ lúc này liền hướng lâm thâm chỉ lệnh hy vọng lâm thâm có thể cho nàng càng khó khăn nhiệm vụ người trước tiên đem đẳng cấp tăng lên đi lên về sau sẽ có cao cấp hơn võ kỹ cần ngươi đi luyện tập lâm thâm còn không có nghĩ kỹ nhường a vân luyện cái gì võ kỹ trước hết chấn an nàng để cho nàng an tâm tăng lên đẳng cấp lâm thâm hiện tại có ba cái dự định một cái dự định là nhường a vân đi theo vệ võ phu đi học tập a vân học được vệ võ phu kỹ xảo lại dùng nữ võ thần bảo hộ dạy cho hắn còn có một cái dự định là nhường a vân học được về sau dạy cho địch mệnh người, bởi vì a vân đẳng cấp quá thấp, cho nên nữ võ thần bảo hộ có một cái hạn chế, mỗi một loại kỹ năng chỉ có thể dùng nữ võ thần bảo hộ truyền thụ cho một người. Theo a vân nói, cái này hạn chế sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà dần dần giải trừ. Cho nên là nhường địch mệnh người đi học, vẫn là lâm thâm chính mình học. Hiện tại đến hai chọn một mới được. nghịch mệnh người hiện tại toàn bộ nhờ bản năng chiến đấu, mạnh thì có mạnh, thế nhưng năng lực ứng biến không đủ, vẫn là muốn để cho nàng học biết một chút võ kỹ mới được. cái cuối cùng dự định liền khá là phiền toái, lâm thâm muốn cho a vân học tây môn kiếm khách mượn lực hóa lực chi thuật, sau đó lại giáo cho mình. Lâm Thâm trông mà thèm Tây môn kiếm khách mượn lực hóa lực thuật đã rất lâu rồi, luôn muốn muốn đem kỹ thuật kia trộm đến tay. Bất quá cái này liền có hơi phiền toái, còn cần thật tốt thiết kế một thoáng mới được. Trấn An A vân về sau, Lâm Thâm lại cho nàng làm một chút biến dị dịch, để cho nàng trước chuyên tâm tăng lên đẳng cấp. Cũng không lâu lắm, Thiên Tầm cuối cùng trở về. Thấy Thiên Tầm máy phi hành rơi vào máy vòng bên trong, Lâm Thâm trong lòng tò mò, hướng về tròn đỉnh đi tới. Làm Lâm Thâm thấy Thiên Tầm theo máy phi hành bên trong đi ra một khắc này, Lâm Thâm đột nhiên có chút tim đập thình thịch cảm giác. Chương 362: Cơ hội. Theo máy phi hành bên trong vươn ra đôi chân dài, có loại chặt chẽ mượt mà nhũ cảm, không phải loại kia chỉ có xương cốt bệnh trạng mảnh chân, nhìn một cái liền sẽ khiến người ta cảm thấy có loại sức sống bắn ra bốn phía gợi cảm. đơn giản tới nói, liền là hai chữ có lực. tùy theo ra tới cái kia eo, cái kia mông, cái kia ngực, mặt kia, sức lực là càng lúc càng lớn, còn không có xem xong liền đã để cho người ta bắt đầu cấp trên. Này không phải nữ nhân à, cái này là một hồ lô rượu ngon, một hồ lô chẳng qua là nghe vị đều có thể làm cho nam nhân cấp trên rượu ngon. không có lượng người uống không được loại rượu này, này rượu quá mạnh, cũng quá nồng, này là bình thường nam nhân khống chế không được liệt yếu. Đối với có thể khống chế người mà nói, đây là vô thượng bình tương ngọc dịch, đối với điều kiện không được người mà nói, rượu ngon cũng là ma quỷ. Thiên Tầm có thiên tâm một dạng tóc vàng, thế nhưng ánh mắt lại là màu đen, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan lập thể, cả người đều tản ra khiến người ta cảm thấy khó mà thuần phục cương liệt vẻ đẹp. Có thể là khi nàng đi ra máy phi hành, sau lưng cánh chim bày ra về sau, loại kia liệt đột nhiên liền biến nu hòa rất nhiều, dường như liệt tiểu hạ nhập hầu về sau hồi trở lại cam, càng phẩm càng ngọt, càng dư vị liền càng kéo dài. Hoa trùng thật đúng là sẽ cho người. Lâm Thâm trong lòng âm thầm cảm thán. Làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Giống như chưa thấy qua giống như. Thiên Tầm trắng Lâm Thâm liếc mắt, tự mình đi đến trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, xoa chính mình huyệt thái dương, tựa như rất mệt mỏi. Lâm Thâm nghĩ thầm, thật đúng là chưa từng gặp qua, hôm nay lần thứ nhất thấy. Phi Thăng Chỉ sự tình có chút phiền phức. Thiên Tầm cầm một bình nước, mở ra uống một hớp nhỏ, than thở nói ra. Không được thì tôi, ta cũng không phải nhất định phải đi Phi Thăng Chỉ không thể. Lâm Thâm cũng biết chuyện này không dễ dàng, cũng không muốn nhường Thiên Tầm có xử, nàng đã giúp mình rất nhiều. Cơ hội vẫn phải có, thế nhưng có thể hay không cầm tới tiến vào Phi Thăng Chỉ tư cách, chỉ có thể xem chính ngươi. Thiên tầm nắm nàng chuyến này đi bầu trời tính kết quả nói cho Lâm Thâm. Ngoại tộc mong muốn sử dụng phi thăng chỉ, cần đi qua Thiên Nhân Viện viện trưởng cùng hai vị phó viện trưởng ký tên. Viện trưởng cùng trong đó một vị viện trưởng đều đã ký tên, có thể là vị cuối cùng phó viện trưởng lại không nguyện ý ký tên. Thiên tầm đã nghĩ hết biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thông qua Thiên Nhân Viện bỏ phiếu quyết ý. Kết quả vẫn là kém ba phiếu không thể thông qua. Nguyên bản Thiên tầm đều đã không ốm hy vọng, kết quả lại lại xuất hiện chuyển cơ. Thiên Nhân tộc gần nhất cùng Đế Man tộc xung đột nập, đối với Song phương đều tạo thành vô cùng ảnh hưởng không tốt. Hiện tại hai tộc đang đàm phán giải quyết vấn đề này. Đế Man tộc đại biểu hiện tại ngay tại bầu trời tinh, đàm phán vẫn còn tiếp tục, mà lại lâm vào thế bí. Hai bên tại liệt hỏa tinh thuộc về vấn đề bên trên, thủy chung khó mà tìm tới một cái lợi ích điểm thăng bằng, cho nên tạm thời đã đảm không nổi nữa. Đế Man một phương đại biểu đưa ra một cái phương án, hai bên các phái ba người đi tới liệt hỏa tinh viêm hải, ai có thể tại viêm hải bên trong lấy được xích viêm tinh bạo long mệnh cơ, người nào liền có được liệt hỏa tinh. Liệt hỏa tinh bản thân là một cái không quá thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, đại khí thành phần cùng nhân loại hành tinh mẹ đại khí thành phần chênh lệch rất lớn ở nơi đó chỉ cần một điểm kim loại va chạm, liền sẽ dẫn phát đại khí bên trong một loại nào đó thành phần nổ tung. Tại những tinh cầu khác xem như tương đối bình thường chiến đấu, tại liệt hỏa tinh liền sẽ tạo thành nghiêm trọng nổ tung. Rất nhiều cơ biến giả tại liệt hỏa tinh săn giết cơ biến sinh vật thời điểm, không phải là bị cơ biến sinh vật giết chết, mà là bị chiến đấu đưa tới nổ tung nổ chết. Khu vực khác miễn cưỡng còn có thể sinh tồn, thế nhưng tới gần viêm hải khu vực, này loại nổ tung nổi bật sự nghiêm trọng. Tuy tiện một lần mệnh cơ va chạm, liền có thể dẫn phát bom nguyên tử khủng bố nổ tung. Xích viêm tinh bạo long liền chiếm cứ tại viêm hải bên trong, là một cái 10 chuyển phi thăng sinh vật, vẫn là đỉnh cấp cái chủ loại kia bởi vì là viêm hải thai nén ra sinh vật, xích viêm tinh bạo long đối với loại kia nổ tung có rất mạnh miễn dịch năng lực. nhưng là bình thường phi thăng giả ở nơi đó chiến đấu, liền sẽ ăn rất lớn thua thiệt, không thể không cân nhắc nổ tung sinh ra ảnh hưởng. lần này hai bên nước định phái ra ba người, đều sẽ là phi thăng giả. không phải là không muốn phái ra niết bàn người, thuần túy là bởi vì niết bàn người lực lượng quá mạnh, tại liệt hỏa tinh địa phương khác chiến đấu còn tốt, nếu như niết bàn người tại viêm hải khu vực chiến đấu, dẫn phát viêm hải nổ lớn, rất có thể sẽ tạo thành toàn cầu tính thay họa bọn hắn mong muốn chính là liệt hỏa tinh tài nguyên, mà không phải một cái bị thay họa hủy đi liệt hỏa tinh. Nếu như ngươi mong muốn cầm tới sử dụng phi thăng trì tư cách, cũng chỉ có thể tham gia lần này viêm hải cuộc chiến, đồng thời thành công cầm tới xích viêm tinh bạo long mệnh cơ. Thiên Tầm nhìn xem Lâm Thâm nói ra, lần này xác thực nguy hiểm rất lớn, đi cùng không đi, chính ngươi quyết định. Mặt khác hai cái danh này quyết đã định chưa? Lâm Thâm trầm ngâm hỏi. Thiên Tầm hiểu rõ Lâm Thâm đang lo lắng cái gì, đã quyết định, bởi vì nguy hiểm thực sự quá lớn, cho nên không có thiên nhân tộc tham chiến, mà khác hai cái danh ngạch, phân biệt bị một cái nhân loại cùng một cái mười chuyển phi thăng thiết huyết tộc nhân lấy được. Nếu như thành công, Ba người đều có thể cầm tới tiến vào phi thăng trí tư cách, thất bại, bọn hắn trở về hẳn là cũng rất khó ra phó. Huống hồ tại loại địa phương kia, sơ ý một chút liền có thể sẽ mất đi tính mạng, đại khái suất không có vấn đề. Nhân loại, Lâm Thâm hơi kinh ngạc. Trước đó liệt hỏa tinh xung đột, chết đi mấy cái nét bản người, liền là tới từ nhân loại kia gia tộc. Bọn hắn cũng phái một người xuất chiến, nếu như thành công, Thiên Nhân Viện cho phép bọn hắn giữ lại tại liệt hỏa tinh mấy cái khu mỏ gặm, được hưởng 300 năm quyền khai thác. Thiên Tầm nói ra. Lâm thâm trong lòng hơi động, nhân loại kia tên gọi là gì? Gọi Âu Dương Ngọc Đô? Thiên Tầm trí nhớ rất mạnh, mặc dù chỉ là nghe người ta nhắc qua một câu, liền người đều chưa từng gặp qua, thế nhưng cũng ghi xuống. Quả nhiên là hắn. Lâm Thâm trầm ngâm một lát nói với Thiên Tầm, "Ta muốn tham gia lần này hành động, giúp ta báo danh đi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, lần này sẽ vô cùng nguy hiểm, không chỉ có muốn giết Xích Viêm tinh bảo lòng, còn muốn phòng bị đế man tộc người, lại thêm nơi đó ác liệt hoàn cảnh, không cẩn thận, thật sẽ có nguy hiểm tính mạng." Thiên Tầm nói ra, "Đều là phi tham giả, nếu bọn hắn còn không sợ, ta lại có cái gì tốt sợ hãi?" Lâm Thâm ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng đang suy nghĩ, nếu như có cơ hội, ta liên thủ với Âu Dương Ngập Đô chiếm lấy sích viêm tinh bạo long mệnh cơ tất cả mọi người tốt nếu như chuyện không thể làm liền đem Âu Dương Ngọc Đô cho sống sót mang ra không thể để cho hắn mất mạng ta cùng hắn cùng đi hai người hợp lại dù sao cũng tốt hơn cùng người không quen thuộc trở thành đồng đội cơ hội còn lá rất lớn đã ngươi nghĩ thông suốt ta đây liền đem tên của ngươi báo lên hiện tại chúng ta liền lên đường đi Thiên Tâm nói ra được Lâm Thâm cũng muốn sớm một chút nhìn thấy Âu Dương Ngọc Đô hỏi một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra đi xem một chút cũng tốt con đường tu hành dài đằng đằng về sau khó tránh khỏi muốn đi liệt hỏa tinh loại hoàn cảnh này ác liệt địa phương thậm chí là so cái kia càng hung hiểm tinh cầu chỉ phải nhớ kỹ vạn sự cẩn thận nếu như chuyện không thể làm không cần liều mạng bảo mệnh thứ nhất phi thăng chỉ sự tình ta sẽ lại nghĩ biện pháp thiên tâm lại dặn dò hắn vài câu lâm thâm thu thập đồ đạc vốn là muốn cùng đại tỷ đám người cáo biệt lại đi vệ võ phu lại nói mong muốn cùng lâm thâm cùng đi bầu trời tình lâm thâm vấn thiên tìm có thể hay không mang lên vệ võ phu thiên tâm nói không có vấn đề ngoại trừ lâm thâm bên ngoài nàng còn muốn mang thiên tâm đi qua nhiều mang một người cũng không phải cái đại sự gì chương 363 liệt hỏa tinh Liên hỏa tinh từ xa nhìn lại liền là một cái màu nâu đỏ tinh cầu khổng lồ, toàn bộ tinh cầu thuật nhìn đều vô cùng hoang vu, khắp nơi đều là màu nâu đỏ sơn khâu cùng đất này, chỉ có số ít mấy cái khu vực có màu xanh lá thực vật. Những thực vật này cũng không phải liệt hỏa tinh bản thổ thực vật, mà là theo những tinh cầu khác dẫn vào đặc thù chủng loại. Dị tộc sở dĩ có thể tại liệt hỏa tinh sinh tồn, loại thực vật này làm ra mang tính khen chốt tác dụng. Bất quá loại thực vật này chỉ có thể ở rời xa viêm hải địa phương gieo trồng, mỗi một gốc thực vật trưởng thành đều cần bỏ ra rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Lâm Thâm theo trạm chuyên trở sau khi đi ra liền ngửi được vô cùng khó người mùi hút vào không khí khiến cho hắn cảm giác lồng ngực có chút khó chịu. đây là tại loại này như rắn khổng lồ thực vật bao trùm khu vực, tại thực vật khu vực bên ngoài, không khí sẽ càng thêm không thích hợp nhân loại sinh tồn. cũng là phi thăng giả thể chất còn có thể miễn cưỡng thích ứng bình thường cơ biến giả, rời đi thực vật khu vực đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. liệt hỏa tinh hoàn cảnh mặc dù ác liệt, thế nhưng nơi này nhưng lại có một loại tương đương mỏ hiếm, này loại khoáng thạch là chế tạo máy phi hành động lực hệ thống một trong tài liệu trọng yếu, lợi nhuận đồng dạng tương đương khả quan. từng đầu to lớn dây leo giống như là cự xạ ở trên mặt đất ấn lượn chập trùng, rắc rối khó gỡ bao trùm phương viên mấy chục dặm phạm vi. Dây leo phía trên lá cây lại rất nhỏ, cùng bình thường lá phong không trên được nhiều. Tại cái kia dây leo phía trên có thể thấy rất nhiều giống như là khối u nhô lên, thoạt nhìn rất là khủng bố dọa người. Mặc dù này loại gọi long lưới dây leo thực vật thoạt nhìn không dễ nhìn, thế nhưng nó lại có cải thiện liệt hỏa tinh không khí tác dụng, mà lại cũng là nước tài nguyên chủ yếu nơi phát ra. Phía khu vực này dây leo nhìn xem rất nhiều, thế nhưng chúng nó kỳ thật đều thuộc về cùng một gốc long lưới dây leo. Tại long lưới dây leo bảo hộ phía dưới có thể thấy từng dãy thấp bé nhà gỗ xây ở dây leo phía dưới, tại đây bên trong không nhìn thấy cốt thép xi măng kiến trúc cũng cơ hồ xem không đến bất luận cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm, thậm chí liền kim loại đều rất ít gặp, phần lớn đều là đồ gỗ cùng miên chế phẩm, liền sợi tài liệu của áo đều rất khó nhìn thấy. Có người nên đón Thiên tầm, đem bọn hắn dẫn tới một cái tương đối mà nói tương đối xa hoa lớn trong nhà gỗ. Lâm Thâm, Thiên Tâm cùng vệ võ phu ba người đi theo Thiên tầm tiến vào nhà gỗ, Thiên tầm cùng cầm đầu hai cái thiên nhân nói chuyện. Lâm Thâm thấy tại một bên khác trong góc, một cái nam nhân ngồi trên mặt đất, đang ở nơi đó uống trà, tại sau lưng của hắn, một cái tiểu nữ hài chống đỡ một thanh như bạch ngọc dù, che tại nam đỉnh đầu của người. Cũng không biết tại trong phòng này, tức không có mưa gió cũng không có Thái Dương, nàng tại sao phải đánh năm rủ? Nam nhân thấy bọn hắn tiến đến, ngẩng đầu cùng bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại rủ xuống đôi mắt, không nhìn bọn hắn nữa. Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân kia là Âu Dương Ngọc Đô, chẳng qua là cùng trước kia Âu Dương Ngọc Đô như có một chút không giống nhau. Mặc dù vẫn là như vậy ôn tồn lễ độ, tuy nhiên lại tựa hồ thiếu đi mấy phần thoải mái, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Âu Dương Ngọc Đô tựa hồ cố ý không có cùng bọn hắn nhận nhau, Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu cũng liền không đi qua, đều giả vờ tựa như không quen biết hắn. Thiên Tầm, lần này hành động có biến người của ngươi xác định còn muốn tham gia sao? Một cái thiên nhân nói với Thiên Tầm: "Chuyện gì xảy ra?" Thiên Tầm nhíu mày hỏi: "Đế Man tộc tuyển ra tới trong ba người, có một vị là Fleur Lọ Dạ. Lúc trước Thiên Nhân nói ra: "Fleur Lọ Dạ. Cái kia danh xưng Đế Man tộc không giả thần thoại nữ nhân. Thiên Tầm nghe vậy mà đều có chút giật mình, nàng còn chưa chết sao? Làm sao lại được cho phép tham gia dạng này hành động? Đây không phải gian lận sao? Cũng không thể nói gian lận, toàn bộ vũ trụ đều biết, nàng liền là một cái phi tham giả. Thiên Nhân thở dài nói: "400 năm trước nàng là 10 truyện phi thăng, 400 năm về sau, nàng vẫn là 10 truyện phi thăng, lấy nàng năng lực 400 năm trước liền có thể nếp bàn, coi như là đại nếp bàn, xác suất thành công cũng giống vậy rất cao. Có thể là nàng lại mạnh mẽ tại phi thăng cấp dừng lại 400 năm, liền gia tộc của nàng bên trong đời cháu đều đã có người nếp bàn, nàng còn không nếp bàn, lấy nàng hiểu biết cùng tu vi, tham gia dạng này hành động, không phải liền là đang khi dễ người sao? Thiên Tầm gừ lạnh nói, thế nhưng không thể phủ nhận, nàng liền là một cái phi tham giả, phù hợp chúng ta cùng Đế Man tộc quyết định. Thiên người không biết làm sao nói, ta đã quyết định để cho ta người rời khỏi hành động lần này, còn lại chính các ngươi thương lượng đi. Thiên Tầm nghe vậy khẽ giật mình, ngươi người rời khỏi. Vậy cái này cái thứ ba danh nạch làm sao bây giờ? Biết rõ chắc chắn phải chết, ta không thể để cho ta người đi chịu chết, bồi dưỡng một cái 10 chuyển phi thăng không dễ dàng, ai nguyện ý đi đều có thể, ta người không đi." Thiên nhân lạnh nhạt nói. "Này không thích hợp a. Phía trên làm sao giao phó?" Thiên Tầm nhíu mày. Vốn chính là phía trên quyết sách xảy ra vấn đề, phía trên người nào có ý kiến, nhường chính hắn tới tìm ta, cùng lắm thì cái này giám sát quan ta mặc kệ." Thiên nhân dứt lời, liền trực tiếp đứng dậy mang theo cái kia thiết huyết tộc phi thăng giả đi. Thiên Tầm cùng một cái khác thiên người đưa mắt nhìn nhau, cái kia giám sát quan có khả năng không quan tâm trực tiếp rời đi bọn hắn nhưng không có như thế lực lượng. Xí Thượng, ngươi thấy thế nào? Thiên Tầm nhìn xem không đi Thiên Nhân hỏi. Xí Thượng nhún vai nói ra, còn có thể thấy thế nào? Giám sát quan đều nói rồi, đó là phía trên vấn đề. Ta có thể thấy thế nào? Ngươi đi đường lâu như vậy, cũng cần phải mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút chờ phía trên quyết định đi. Thiên Tầm cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể mang theo Lâm Thâm ba người tìm cái địa phương trước ở lại. Thiên Tầm nắm ba người đều gọi đến trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra lần này là Thiên Nhân viện nội bộ xảy ra vấn đề, bằng Không không có khả năng đồng ý phở lò dạ tham dự lần hành động này. Lâm Thâm, lần này coi như xong đi, một cái phi thăng chỉ tư cách, không đáng mạo hiểm lớn như vậy. Thơ lỏ dạ là ai? Lâm Thâm tò mò hỏi. Không đợi Thiên Tâm trả lời, một bên dựa vào ở trên tường, vẻ vẻ Thiên Tâm liền tiếp lời nói ra, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Đó là đế man tộc không giả thần thoại, 400 năm tới đế man tộc công nhận đại mỹ nữ, một cái tại phi thăng cấp trọn bẹn nhịn 400 năm lao bà lao quái vật, hiện tại phải gọi không giả yêu tinh. Nàng rất mạnh sao? Lâm Thâm lại hỏi. Cũng không phải rất mạnh đi, 400 năm trước đế man tộc làm qua một giới phi thăng giả bài danh chiến, lúc ấy phở lọ ra ngược mấy cái đế man tộc thái điểu phi thăng giả, lấy được tên thứ nhất. Thiên tâm treo chọc nói. Nói hiệu nói vượn cái gì? Thiên tâm quát lớn hắn một câu, sau đó nói với lâm thâm, 400 năm trước phủ lạ danh xưng đế man đệ nhất bị nữ, lúc đương thời rất nhiều đế man tộc nổi danh phi thăng giả đều là nàng người ngưỡng mộ, đối đầu nàng có hay không nhường chúng ta không được biết, nhưng là có thể cầm tới thứ nhất, tuyệt đối không chỉ là may mắn đơn giản như vậy. Mà lại sau này nàng còn làm qua mấy món ầm ầm vũ trụ sự tình, thực lực tại ngay lúc đó phi thăng giả ở trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Gần hơn 100 năm, chưa nghe nói qua tin tức của nàng, vốn cho là nàng đã sớm chết, hoặc là niết bàn, không nghĩ tới lại còn sống sót, mà lại không có niết bàn. Nàng làm cái gì văn động vũ trụ sự tình? Lâm Thâm càng ngày càng tò mò. Cũng không có gì lớn, cũng chính là cự tuyệt đế man tộc một vị vương cầu hôn, bị vị kia đế man tộc vương rơi xuống lệnh truy sát, tại vài vị niết bàn người truy sát dưới lần lượt đảo thoát tính mệnh, còn làm phát nổ một cái tinh cầu, lợi dụng tinh cầu kia nổ tung thủ tiêu truy sát nàng hai cái niết bàn người. Lâm Thâm càng nghe tâm liền càng hướng xuống trầm, mấy trăm năm trước người ta liền đã mạnh tới mức này, hắn cùng Âu Dương Ngọc Đô đi, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Chương 364, Phật Lão Dạ. Lâm Thâm đã có chút nửa đường bỏ cuộc, dạng này phi thăng giả bản thân thực lực cường hãn không nói, nàng tại phi thăng cấp chờ đợi 400 năm, quỷ biết trên người nàng có nhiều ít cực phẩm linh cơ cùng cực phẩm phi thăng sủng vật. Nói không chừng người ta trên người sủng vật phong xuất, căn bản không cần nàng chính mình độ thủ, liền có thể nắm Lâm Thâm mấy người bọn hắn toàn cỏ chết. Lâm Thâm mặc dù muốn đi vào phi thăng trì tư cách, cũng muốn trợ giúp Âu Dương Ngọc Đô, thế nhưng cũng không thể chịu chết à, đoán chừng Âu Dương Ngọc Đô cũng sẽ rời khỏi đi, hắn lại không đốc. Vài người trước tiên ở Liệt Hỏa Tinh ở lại chờ đợi lấy thiên nhân viện mệnh lệnh. Vị kia giám sát quan tạm thời rời khỏi, Thiên nhân viện khẳng định phải xuất ra một bộ phương án giải quyết mới được, Thiên Tâm đoán chừng 89 phần 10 sẽ để cho phở lò dạ rời khỏi, không phải lần này hành động căn bản cũng không có ý nghĩa. Lâm Thâm, Thiên Tâm cùng Vệ Võ Phu đều là lần đầu tiên tới Liệt Hỏa Tinh, đối với nơi này là tương đối hiếu kỳ, tại nơi này nhân viên công tác cùng đi, cùng một chỗ đến thực vật khu vực bên ngoài bộ. Lâm Thâm cầm hai thanh chùy thủ, đối chặt một thoáng, hỏa tinh tử toát ra, trên không phát ra liên tục nổ tung, những hỏa tinh tử đó giống như là biến thành pháo hoa, trực tiếp trên không trung nổ tung. Đây vẫn chỉ là nhẹ nhàng đụng va vào một phát, nếu quả như thật dùng sức đối nghịch, nổ tung lực phá hoại liền rất khủng bố. Tinh cầu này thật đúng là có ý tứ. Lâm Thâm cầm lấy hai thanh chùy thủ tiện tay liên tục đụng nhau, giống như là thả khói lửa một dạng, chơi quên cả trời đất. Ngày thơ, Thiên Tâm ở bên cạnh hừ lạnh nói. Bên cạnh nhân viên công tác, một cái hoa người Tây cười bồi nói, "Thì đứng một thoáng liệt hỏa tinh hoàn cảnh cũng tốt." Tại đây bên trong chiến đấu, muốn đặc biệt chú ý này loại nổ tung, rất nhiều tại liệt hỏa tinh bên trên sinh ra xung đột, cuối cùng khả năng hai bên đều chết hết, cũng là bởi vì đều chết tại trong bạo tạc, mà không phải là bị đối thủ giết chết. Trước đó chúng ta cùng đế man ra sản dòng họ sinh xung đột, không là chết rất nhiều cái niết bàn sao? Kỳ thật những niết bàn đó à, cũng là không nghĩ tới đối phương thật lại ở liệt hỏa tinh bên trên liều mạng, phần lớn đều là bị nổ tung giết chết. Hoa người tây lớn lên vô cùng đặc biệt, mặt dài tựa như là hoa hướng dương tiêu tốn mặt nhiều con mắt, lỗ mũi và miệng, nói tới nói lui trên mặt cái kia một vòng cánh hoa theo ngựa khí đông đương, nhìn xem vô cùng thú vị bằng hữu sương hô như thế nào? Lâm Thâm hỏi. Gọi ta đột là được, ta là bên này tạm thời người phụ trách. Hoa người Tây đến là hết sức thân thiện. Đột dịch liền không có cách nào tránh cho nổ tung sao? Lâm Thâm lại hỏi. Chỉ cần không va chạm nổ tung liền không có sự tình, ma sát không có quan hệ. Các ngươi thời điểm chiến đấu tốt nhất đừng cùng đối phương trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, tránh đi chính là. Còn có, nhiều chuẩn bị một chút linh cơ, không tất yếu tình huống không cần sử dụng mạng của mình cơ. Nếu như sử dụng mệnh cơ đụng nhau, sinh ra nổ tung có khả năng sẽ tổn thương mệnh cơ. Dự Thơ đột nói cho bọn hắn một chút tại liệt hỏa tinh bên trên chiến đấu ký xảo. Kỳ thật những vật này, Lâm Thâm mấy cái người cũng đã nghe Thiên Tầm nói qua. Tại đề nghị của Lâm Thâm dưới, đột còn mang theo bọn hắn đi xem liệt phía trên hỏa tinh cơ biến sinh vật, đi vào một mảnh thoạt nhìn không tính đặc biệt lớn hồ nước trước. Đây là viêm hồ, liệt hỏa tinh cơ biến sinh vật, phần lớn thời gian cũng sẽ ở dạng này viêm hồ bên trong nghỉ ngơi, chỉ có kiếm ăn thời điểm mới sẽ rời đi viêm hồ. Dạng này có chỗ tốt, tại viêm trong hồ mặc dù phát sinh xung đột, cũng sẽ không sinh ra độ tung. Đội chỉ viêm hồ nói ra. Viêm trong hồ chính là nước sao? Lâm Thâm nhìn chằm chằm viêm trong hồ hơi có chút tưởng hùng vận dụng chất lỏng hỏi, khả năng hỗn hợp có một bộ phận nước, bất quá nước hàm lượng không cao, trước kia tại đây bên trong khai thác mỏ người, nắm này loại chất lỏng gọi là viêm dịch, viêm hồ cùng viêm hải chủ yếu đều là do này loại viêm dịch cấu thành, thứ này cũng không thể uống, đối thân thể có hại vô ích, cũng sẽ không bị thân thể của chúng ta hấp thụ, cũng là cơ biến sinh vật có thể uống cái đồ chơi này. Đột đang giải thích, đột nhiên thấy một đôi nhân mã từ đằng xa tới, tựa hồ cũng là hướng về phía cái này viêm hồ tới, là đế man tộc người. Đột vội vàng nói, chúng ta tránh một chút đi, đừng đến lúc đó cùng bọn hắn nổi lên xung đột tránh cái gì tránh bọn hắn còn dám làm gì được chúng ta hay sao thiên tâm niét miệng căn bản không có muốn đi ý tứ đột còn muốn nói điều gì có thể là đế man tộc nhân mã cũng đã đều đến gần đồng dạng cũng phát hiện bọn hắn hướng về bọn hắn bên này đi tới cái kia bị chúng tinh phùng nguyệt đế man tộc nữ nhân liền là phở lọ dạ đột nói khẽ với lâm thâm ba người nói ba người đều nhìn về phở lọ dạ thiên tâm cho dù đối với phở lọ dạ chuyện xưa nghe nhiều nên thuộc thế nhưng phở lọ dạ chân nhân hắn cũng là lần đầu tiên thấy à phở lọ dạ không phải đã hơn 400 tuổi thế nào thấy vẫn là còn trẻ như vậy xinh đẹp ngươi xác định nàng là phở lọ dạ Thiên Tâm hơi kinh ngạc nói: "Nàng đi theo đế man tộc đoàn sứ giả đã tới chúng ta doanh địa, sẽ không có sai. Huống hồ các ngươi chưa nghe nói qua nàng ngoại hiệu sao? Nàng ngoại hiệu là không giả thần thoại, nói chính là nàng mấy trăm năm như một ngày thanh xuân mỹ mạo." Đột nói ra, nghe là nghe nói qua, bất quá không nghĩ tới thoạt nhìn đã vậy còn qua tuổi trẻ. Thiên Tâm đại kỳ nói: "Có thuật chú nhan người ta cũng đã gặp một chút, mấy trăm tuổi diện mạo y nguyên tựa như người tuổi trẻ cũng không ít, có thể là theo một chút chi tiết cùng hành vi của bọn hắn cách cư xử bên trên, vẫn là có thể nhìn ra, bọn họ cùng chân chính người trẻ tuổi là có chút khác biệt, phần lớn đều là đang giả vờ non." có thể là cái này phở lọ dạ thò nhìn, tựa như thật sự là hồn nhiên ngây thơ mỹ thiếu nữ ở trên người nàng, ta lại nhìn không ra một tia tuế nguyệt điêu khắc dấu vết, này thật đúng là cổ quái, không phải làm sao lại gọi không giả thần thoại đây? Đột cười nói, Lâm Thâm cũng đang nhìn phở lọ dạ, có thể là hắn cũng không có thấy phở lọ dạ đến cỡ nào mỹ mạo, chẳng qua là hắn chấn kinh so thiên tâm đám người càng sâu, bởi vì Lâm Thâm thấy chính là một đoàn hình người ly dạ tị hòn, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, vậy mà lại ở loại địa phương này thấy một cái có được gạch men người, Lâm Thâm không khỏi thầm nghĩ, cái này lọ dạ, nên không phải là hồng tâm á a bởi vì gạch men nguyên nhân lâm thâm là thật không phân biệt được ai là ai phớt lọ ra mặc dù rất đẹp, bất quá trong vũ trụ mỹ nữ thực sự nhiều lắm thiên tâm cũng đã gặp nhiều lắm cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân dài vẻ đẹp liền có cảm giác gì đặc biệt một cái mỹ nữ có thể nổi danh có thể là bởi vì mỹ mạo của nàng nhưng là muốn đặc biệt nổi danh chỉ dựa vào mỹ mạo là không đủ phớt lọ ra 400 năm trước được xưng là đế man tộc đệ nhất mỹ nữ mỹ mạo kỳ thật chẳng qua là một phần trong đó nguyên nhân ngươi là thiên nhân tộc doanh địa bên kia người phụ trách đúng không đế tộc rất nhân mã đi vào khoảng cách lâm thâm bọn hắn cách đó không xa địa phương bên trong một cái vây quanh ở phở lọ dạ bên người đế man tộc nam nhân đánh giá được hỏi khải gia tử tức trí nhớ tốt chỉ gặp một lần liền nhớ kỹ tên của ta ta là độ d... độ gật đầu nói khải gia tử tức niết miệng không để ý đến độ d... tầm mắt đánh giá lâm thâm đám người nói ba người này không phải là các ngươi thiên nhân tộc xuất chiến người à không phải độ trực tiếp lắc đầu nói ra bọn hắn nói chuyện thời điểm lâm thâm cũng không có chú ý bọn hắn cũng không có xem trên người có hỏa trùng phở lọ dạ ánh mắt của hắn bị đế man tộc đội ngũ phía sau nhất một thân ảnh hấp dẫn chương 365 chính tông vì phòng ngừa va chạm Đế Man tộc những người này bao quát lở lọ dạ ở bên trong đều không có sử dụng cơ biến sinh vật vật cưới. Cơ biến sinh vật thân thể nếu là đụng vào nhau đồng dạng sẽ dẫn phát nổ tung. Cho nên toàn bộ Đế Man tộc đội ngũ bên trong kỳ thật cũng chỉ có một người là có vật cưới. Người kia liền là Lâm Thâm đang đánh giá lấy người địa vị của hắn rõ ràng là Đế Man tộc đội ngũ ở trong cao nhất. Điểm này nhường Lâm Thâm hơi kinh ngạc, bởi vì cái kia là một cái nhân loại, một cái thoạt nhìn có chừng ba 40 tuổi trong nhân loại năm nam tử cưới một đầu đại hắc tại đội ngũ sau của vương. Cái kia đại hắc lưu thật chính là một con trâu mà không phải cơ biến sinh vật, nó toàn thân lông châu giống như là đèn tơ lụa ánh sáng. Tại liệt hỏa tinh bên trên, có thể có một đầu dạng này vật cưỡi, rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được bình thường châu, cũng không có khả năng tại liệt hỏa tinh bên trên sinh tồn. Nhưng này chút đều không phải là lâm thâm quan tâm trọng điểm, lâm thâm sở dĩ quan tâm hắn, là bởi vì lâm thâm càng xem người này, càng giống như là hắn tam ca lâm tông chính. Thế nhưng lâm thâm lại không dám xác định đây chính là hắn tam ca lâm tông chính, gương mặt người này mặc dù giống lâm tông chính, thế nhưng muốn gầy một chút, khí chất cũng cũng không giống nhau. Lâm thâm trong ấn tượng lâm tông chính, là một cái không thích xen vào chuyện bao đồng Nhàn rỗi lúc câu câu cá uống chút trà người đàn ông trung niên, tựa như một điểm tính tình đều không có. Mà nam nhân này chẳng qua là ngồi tại lưng châu bên trên, liền khiến người ta cảm thấy có một loại người thường chỗ khó đạt đến khí độ, tựa như cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Mấu chốt nhất là, lâm thâm tại hắn giữa chân mày, cũng không nhìn thấy vết thương kia, hắn giữa chân mày nếp nhăn, đó là thật nếp nhăn. Cho nên lâm thâm trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định, người này đến cùng phải hay không tam ca lâm thông chính, thế nhưng hắn cảm giác rất giống. Khải gia nghe nói ba người này cũng không là thiên nhân một phương tuyển ra tới tổ ba người, liền đuối bọn hắn mất đi hứng thú. Quay người nói với phớt lọ dạ phớt lọ dạ đại nhân mấy người này không phải là đối thủ của chúng ta đừng trên người bọn hắn lãng phí thời gian chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch đi viêm hải bên kia xem một chút đi phớt lọ dạ không để ý đến khải già tầm mắt đánh giá ba người, cuối cùng tầm mắt rơi vào lâm thâm trên mặt giống như là hơi kinh ngạc đối đằng sau cới hắc lưu nhân loại nam tử nói ra đang quân sư này nhân loại cùng ngươi lớn lên giống như a các ngươi sẽ không phải là thân thiết chứ nàng này vừa nói lâm thâm liền đã hiểu cái này phớt lọ dạ hẳn không phải là hồng tâm a hắc nam nhân nhìn xem lâm thâm lạnh nhạt nói xác thực rất giống ngươi tên là gì Cái này cùng ngươi có quan hệ sao?" Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Khải Già đám người nhất thời giận dữ, chỉ Lâm Thâm nổi giận mắng, "Đang quân sư tra hỏi ngươi, đó là coi trọng ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Mặt của các ngươi, chúng ta không cho thì thế nào?" Thiên Tâm hừ lạnh nói, "Muốn chết đúng hay không? Muốn chết, ta hiện tại liền làm chết các ngươi." Khải Già ngoài miệng nói độc thủ, nhưng lại căn bản không ý định độc thủ. "Tới nha, tới giết chết ta à?" Thiên Tâm đưa cổ, tựa như chờ lấy Khải Già tới chém. Lâm Thâm vốn cho rằng đến mức này, cái kia thoạt nhìn tính tình không thế nào tốt Khải Già hẳn là sẽ độc thủ. Kết quả vẫn là hắn quá ngây thơ rồi, Khải Gia lại còn là không có động thủ, chẳng qua là ở nơi đó kêu gạo, nguyên cái gì đồ dấp rưỡi, giết chết người ta sợ dơ tay. Nghĩ lại, Lâm Thâm liền hiểu rõ vì cái gì Khải ra không động thủ. Hiện tại Thiên Nhân Tộc cùng Đế Man Tộc đàm phán đang ở cục diện bế tắc, nếu là Khải Gia động thủ trước, đã dẫn phát tranh chấp, cho Thiên Nhân Tộc lưu lại nhược điểm, nhường Đế Man Tộc ở tại đàm phán Lâm vào bị động, trách nhiệm này Khải Gia có thể không chịu nổi. Bởi vậy rõ ràng, Đế Man Tộc cũng không muốn lại tiếp tục đánh rơi xuống, mong muốn dùng lần hành động này giải quyết vấn đề. đương nhiên, đây là bởi vì có Phở Lọ Dạ tham gia hành động lần này đây đối với đế man tộc thực sự quá có lợi, bọn hắn tự nhiên không hy vọng lại có cái khác ngoài ý muốn. cái kia được xưng là đang quân sư nhân loại nam tử khoát tay áo, khải già đám người vậy mà đều hết sức phối hợp yên tĩnh trở lại. ta gọi chính tông, cùng vì nhân loại, tự nhiên lẫn nhau chiều ứng, nếu như về sau gặp gỡ phiền phải gì, nhưng đến đế man tộc doanh địa tìm ta. Đang quân sư rứt lời, thay đổi nhu đầu, hướng về một bên khác mà đi. khải già đám người hung hăng trừng lâm thâm cùng thiên tâm lướt mắt, cũng quay người đi theo chính tông hướng viêm hải phương hướng mà đi. lọ dạ nhìn một chút lâm thâm, cười cười, ta vẫn là muốn biết ngươi tên là gì, muốn thỉnh giáo tên người khác. Không phải hẳn là trước báo lên tên của mình sao? Lâm Thâm khẽ cười nói. Phở Lọ Ra gật đầu nói, ta gọi Phở Lọ dạ, Đế Man tộc. A Thiên, nhân loại, đó cũng không phải Lâm Thâm tin khẩu nói tới. Thiên Tầm cho hắn báo lên tên liền là ngày một cái. Lúc ấy Thiên Tầm đi lên báo thời điểm, liền hỏi qua Lâm Thâm, muốn dùng tên là gì, tốt nhất đừng dùng hắn tên thật của chính mình. Cho nên Lâm Thâm liền báo A Thiên cái tên này. Tốt, A Thiên, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cùng Đang Quân Sư lớn lên cũng thật giống. Phở Lọ Ra dứt lời liền xoay người rời đi, tại mọi người chen trúc hạ dần dần đi xa. Cái kia chính tông là ai? thế nào thấy những đế man đó tộc tựa như đều đối với hắn 10 điểm tôn kính bộ dáng lâm thâm quay đầu đến hỏi đội Đột nói ra vị tiêu chính tông liền là lần này đế man tộc đoàn sứ giả người chủ sự tuy nói là cái nhân loại không có đế man huyết thống bất quá nghe nói hắn là tham lam chi vương sam quân sư vô cùng chịu sam coi trọng tại đế man tộc địa vị rất cao bằng không cũng sẽ không trở thành đoàn sứ giả người chủ sự ta cùng hắn thoạt nhìn thật vô cùng giống chứ lâm thâm sở lấy mặt mình hỏi đội đội cươi nói ta xem nhân loại các ngươi đều dáng dấp không sai biệt lắm thậm chí cùng thiên nhân đều không khác mấy có thể là bởi vì chúng tộc khác biệt đi đều sẽ có cảm giác như vậy. Lâm Thâm gật gật đầu, không nói gì nữa. Mọi người lại tại viêm hồ phụ cận chuyển động, san giết vài đầu theo viêm trong hồ bỏ ra tới cơ biến sinh vật, sau đó liền trở về doanh địa. Lão vệ, ngươi biết cái kia chính tông sao? Lâm Thâm hỏi một bên vệ võ phu. rất giống. Vệ võ phu gật đầu nói. Lâm Thâm biết vệ võ phu cũng cho rằng chính tông rất giống hắn tam ca, nhưng hắn muốn không phải đáp án này, thế là liền lại hỏi, vậy hắn đến cùng phải hay không tam ca của ta đâu? Không biết. Vệ võ phu lần này lắc đầu, thế nhưng lại nói tiếp, đúng, không nhận, có đạo lý. Không phải, không cần để ý. Đạo lý này ta cũng hiểu, nếu thật là Tam ca, hắn không nhận chúng ta, tự có đạo lý của hắn. Nếu như hắn không phải Tam ca, cũng không cần thiết để ý lý là như thế cái lý, nhưng ta vẫn là muốn biết, hắn đến cùng phải hay không Tam ca." Lâm Thâm thở dài nói, đơn giản đến hỏi hắn. Vệ võ phu nói ra, Lâm Thâm vì đó chán nản, đang muốn nói gì, lại nghe phía bên ngoài có tiếng đập cửa. Lâm Thâm hỏi một tiếng là ai, ngoài cửa lại không có người trả lời, hai người liếc mắt nhìn nhau, Lâm Thâm đi qua đem cửa mở ra, thấy đứng ngoài cửa một cái che dù nam nhân, bất ngờ liền là Âu Dương Ngọc Đô. Chương 366: Khó lấy máu Âu Dương Ngọc Đô đi vào nhà gỗ, tiện tay đóng cửa lại. Các người ai là lần này đại biểu thiên nhân tộc xuất chiến người? Âu Dương Ngọc Đô nhìn xem hai người trực tiếp hỏi. Ta. Lâm Thâm đáp. Có thể không đến liền đừng đi, Phở Lọ Dạ không phải bình thường phi tham giả, không phải chúng ta có thể tới địch nổi tồn tại. Âu Dương Ngọc Đô nói ra. Chúng ta cũng đang muốn tìm người nói chuyện này. Lâm Thâm nói ra, nếu như Phở Lọ Dạ không tham chiến, chúng ta có khả năng thử một lần, nếu như Phở Lọ Dạ tham chiến, chúng ta thì không nên đi. Phở Lọ Dạ nhất định sẽ tham chiến. Âu Dương Ngọc Đô nói ra, ta nghe sứ thuộc nói, thiên nhân viện nội bộ xảy ra vấn đề phớt lọt giả tham chiến cơ hồ đã là kết cục đã định, không có cách nào sửa đổi. Các ngươi chỗ ủy lại thiên tầm, mặc dù tại thiên nhân trong viện có một tịch vị trí, nhưng nàng không phải thuần huyết thiên nhân, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bị loại bỏ, có thể có chút sự tình nàng cũng không biết. Lâm Thâm cùng vệ võ phu hai mặt nhìn nhau, nếu quả thật giống Âu Dương Ngọc Đô nói một dạng, cái kia thiên nhân viện nội bộ khả năng thật xảy ra đại vấn đề. đã như vậy, chúng ta liền đều rời khỏi đi. Lâm Thâm nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô nói ra, được. Âu Dương Ngọc Đô khẽ cười nói, xem ra các ngươi đều đã phi thăng, lẫn vào cũng không tệ. Âu Dương ra sự tình cùng vạn gia có quan hệ hay không. Lâm Thâm không có cùng Âu Dương Ngọc Đô chào hỏi ý tứ, trực tiếp hỏi. Hẳn là không có quan hệ gì, giống cắt đợ gìn nhân vật như vậy, hẳn là còn không đến mức để ý ta tiểu nhân vật như vậy. Âu Dương Ngọc Đô đứng dậy nói ra, ta cần phải trở về, tốt nhất đừng để người ta biết quan hệ giữa chúng ta. Các ngươi muốn đi liền thừa dịp hiện tại nhanh lên trở Thiên Nhân Viện hạ mệnh lệnh tới, không biết Thiên Tầm phải chăng còn nguyện ý vì các ngươi kháng mệnh. Dứt lời, Âu Dương Ngọc Đô liền đẩy cửa rời đi. Cái tên kia có vấn đề. Lâm Thâm nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô rời đi bóng lưng nói ra, vệ võ phu gật gật đầu, lại không nói gì thêm. Lâm Thâm suy nghĩ một chút nói ra, xem ra Âu Dương gia sự tình đối với hắn đã kích rất lớn, hắn sẽ không muốn không tham gia, còn muốn tham chiến a. Khả năng thân bất do kỷ." Vệ Võ Phu nói ra. Lâm Thâm ngẫm lại cũng đúng, Âu Dương Ngọc Đô có thể hay không rời khỏi, muốn nhìn sĩ thượng ý nguyện, nếu như sĩ thượng mong muốn khiến cho hắn tham gia, hắn không tham gia cũng không được. Vấn đề này có hơi phiền phải a." Lâm Thâm cảm giác có chút đau đầu, suy nghĩ một chút, Lâm Thâm đứng dậy đi tìm Thiên Tầm, nắm Âu Dương Ngọc Đô nói sự tình nói cho Thiên Tầm. Thiên tầm sau khi nghe xong, nhíu mày nói ra, hắn nói không sai, loại sự tình này rất có thể Bất quá ngươi có khả năng yên tâm, nếu như phía trên thật không thể để cho phở lọ dạ rời khỏi, chúng ta trực tiếp rời khỏi, ai cũng ngăn không được, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện." Lâm Thâm gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thâm vài người ngay tại trong doanh địa chờ tin tức. Đêm hôm ấy, Lâm Thâm đang tại lúc ngủ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Thâm hỏi một câu, vẫn không có người nào trả lời, hắn coi là lại là Âu Dương Ngọc đô tới, có thể là mở cửa xem xét, tới người lại là Chính Tông. Tiểu Ngũ. Chính Tông trên mặt mang theo mỉm cười, cùng ngày đó lúc gặp mặt, tựa hồ đổi một người khác. Tam ca. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ. Chính Tông quả nhiên liền là Tam Ca. Đi vào nói. Chính Tông vào cửa, trở tay đóng cửa lại. Giống như mỗi người tới hắn nơi này, đều có cái thói quen này. Tam Ca, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại đi đế man tộc rồi? Lâm Thâm không kịp chờ đợi hỏi. Tam Ca nghiêm mặt nói ra, nguyên bản những sự tình này là không muốn để cho ngươi tham dự, hiện tại đã ngươi rời đi hành tinh mẹ, sớm muộn cũng sẽ lâm vào trong đó, có một số việc nên nhường ngươi biết, bằng không tương lai sẽ có phiền ái. Đến cùng là chuyện gì? Có phải hay không cùng Nhị Ca có quan hệ? Lâm Thâm cũng đoán được một chút. Không sai. Tam Ca nắm chuyện đã xảy ra nói một lần. Năm đó nhị ca mất tích cũng không là ngẫu nhiên, Lâm Tệ, Vương Ba nhà lấy được Huyền Điệu chứng, là tới từ Hồ Lô Sơn. Hồ Lô Sơn bản thân liền là một cái truyền tống trang bị, rơi xuống tại Huyền Điệu căn cứ phụ cận bên trong dãy núi lúc, vừa lúc bị Lâm Tệ, Vương Ba nhà người gặp được, đồng thời nhặt được bốn cái từ trên núi lăn xuống tới Huyền Điệu Trừng. Huyền Điệu cùng cái kia truyền tống trang bị có liên hệ lớn lao, mang theo Huyền Điệu mới có thể đủ tìm tới khởi động ẩn dấu thiết trí Hồ Lô Sơn. Lâm gia lấy được hai quả Huyền Điệu chứng, cũng xác thực đều ấp ra tới, đối với ngoại giới nói tới có một cái ấp thất bại, cũng đúng là hoang luôn. Nghị ca Lâm ẩn liền là sử dụng con thứ Tư Huyền điệu tiến vào Hồ Lô Sơn, đồng thời lợi dụng Giới Vương Tinh bên trong tài nguyên đạt được tốc độ cao trưởng thành. Sau này Lâm ẩn còn phát hiện Hồ Lô Sơn không chỉ là có thể chuyển tống đi Giới Vương Tinh, trên thực tế Hồ Lô Sơn là một cái vô cùng cao cấp chuyển tống trang bị, có thể chuyển tống đi rất nhiều sao cầu. Lâm Tông chính cùng Lâm Hướng Đông sợ dĩ có thể rời đi nhân loại hành tinh mẹ, liền là Lâm ẩn cho bọn hắn tại Hồ Lô Sơn tìm tới chuyển tống khí. Bọn hắn có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, cũng là lợi dụng Giới Vương Tinh cùng mặt khác dị tinh tài nguyên, có thể là có một lần Lâm ẩn đi dị tinh về sau liền cũng không trở về nữa. Lâm Tông Chính cùng Lâm Hướng Đông vẫn tại dị tinh lặng lẽ tìm kiếm Lâm ẩn Hạ Lạc. Mãi đến một đoạn thời gian trước, cuối cùng để bọn hắn tra ra một ít chuyện. Nhị Ca hẳn là lấy được thời cổ giới vương di sản, sau đó bị người để mắt tới, hẳn là đã chết rồi. Lâm Tông Chính thở dài nói, là ai giết Nhị Ca? Lâm Thâm trầm giọng hỏi. Còn không có tra rõ ràng, lấy trước mắt chúng ta tra được tin tức đến xem, có thể có thể hòa hảo mấy cái chủng tộc trên bảng xếp hạng 20 vị trí đầu chủng tộc có quan hệ. Lâm Tông Chính nói ra, cùng Đế Man tộc có quan hệ. Lâm Thâm hỏi. Lâm Tông Chính gật đầu nói, ta đi sâu đến Man tộc, chính là vì tra chuyện này. Hiện tại đã tra được một chút mi mục, phải cùng đế man tộc Tham Lam quân vương có quan hệ, nhưng không chỉ là hắn, khả năng còn cùng trí cao tộc có chút quan hệ. Cùng trí cao tộc còn có quan. Lâm Thâm lấy làm kinh hãi. Có lẽ còn không chỉ là trí cao tộc cùng đế man tộc, món nợ này rất khó tính, món nợ máu này cũng rất khó lấy. Nguyên bản ta cùng Hướng Đông là chuẩn bị do hai chúng ta đến đòi món nợ này, không cho ngươi cùng đại tỷ liên lụy trong đó. Không nghĩ tới ngươi cùng đại tỷ cũng rời đi hành tinh mẹ, cho nên những sự tình này nhất định phải để cho các ngươi biết, để tránh tương lai các ngươi tại không biết rõ tình hình tình mục dưới, bị đối thủ của chúng ta phát hiện ngươi cùng nhị ca quan hệ. Lâm Tông Chính dừng một chút còn nói thêm, ngươi có phải hay không đại biểu thiên nhân tộc xuất chiến người một trong? Đúng, bất quá tam ca ngươi yên tâm đi, ta đã quyết định thối lui ra khỏi. Lâm Thông mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe nói hại chết nhị ca người bên trong, khả năng có trí cao tộc cùng một vị đế man tộc vương, hơn nữa còn có một chút bọn hắn không biết cao cấp chúng tộc vẫn còn có chút giật mình. Tại sao phải rời khỏi? Lâm Tông Chính ngoài dự liệu nói, ta tới này bên trong ngoại trừ phải nói cho ngươi nhị ca sự tình, còn có một cái sự kiện liền phải nói cho ngươi, ngươi không thể rời khỏi, không chỉ không thể rời khỏi, hơn nữa còn phải thắng. Vì cái gì? Lâm Thâm không hiểu nhìn xem Lâm Tông Chính. Chương 367, tham ca thủ đoạn. Ngoại trừ Âu Dương Ngọc Đô bên ngoài, mà khác hai cái tham dự hành động lần này người, nếu như có thể cầm lại Xích Viêm tinh bạo long mệnh cơ, liền có thể thu hoạch được một lần tiến vào phi thăng chỉ cơ hội, cái này đối ngươi trợ giúp rất lớn." Lâm Tông Chính nói ra. "Ngươi biết rõ ràng như vậy, xem ra thiên nhân tộc bên trong đế man tộc cơ sở ngầm không ít ta. Lâm Thâm nghĩ tới điều gì? những mày nói ra. "Này rất bình thường, nếu như không có, đế man tộc đã sớm nên bị diệt." Lâm Tông Chính cho rằng này là chuyện tình đương nhiên, căn bản không có thảo luận tất yếu. Lâm Thâm ngẫm lại cũng đúng đừng nói là hiện ở thời đại này, coi như là tại hòa bình nhân đại, tình bao chiến cũng là át không thể thiếu. Đế Man tộc khẳng định tại Thiên Nhân tộc bên trong sắp xếp nội gian, Thiên Nhân tộc cũng khẳng định tại Đế Man tộc bên trong có nhang tuyến, chẳng qua là xem ai thủ đoạn cao minh hơn mà thôi. Ta cũng muốn cầm tới tiến vào phi thăng trì tư cách, thế nhưng cái kia phở lọ dạ giống như rất lợi hại, chỉ sợ ta không phải là đối thủ của nàng. Lâm Thâm thở dài nói, ngươi dĩ nhiên không phải là đối thủ của nàng, phi thăng cấp ở trong có tư cách đánh với nàng một trận vốn là không nhiều, như người loại này vừa mới phi thăng tiểu gia hỏa, đánh không lại nàng rất bình thường, thua cũng không mất mặt. Lâm Tông Chính lời nhường Lâm Thâm cảm giác hết sức đâm tâm. Nếu biết rõ đánh không lại, vậy ngươi còn để cho ta đi? Lâm Thâm cố ý nói ra, hắn biết Lâm Tông Chính tính cách, nếu như không có nắm bắt, hẳn là không có khả năng khiến cho hắn đi mạo hiểm. Ta không thể tại đây bên trong rừng lại quá lâu, chúng ta liền nói ngắn gọn. Lâm Tông Chính nhìn đồng hồ nói ra, Phở Lọ Dạ cùng Tham Lam Quân Vương Sang có một cái ước định, nếu như Phở Lọ Dạ có thể mang về Sích Viêm Tinh bạo Long Mệnh Cơ, trước đó ân oán cũng là một bút mua bán, Phở Lọ Dạ liền có thể xứng danh nói thuận trở về Đế Ma Tộc. Ta làm Sang Quân Sư, lần này mang theo đoàn sứ giả tới, kỳ thật chân chính nhiệm vụ cũng không là muốn thắng mà là muốn cho phở lọ dạ thua. Này chút đại tộc ở giữa lục đục với nhau, còn thật là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Thâm trăm triệu không nghĩ tới, lần hành động này, thoạt nhìn giống như là đế man tộc nhất định thắng cục diện, không nghĩ tới âm thầm lại còn có dạng này thủ đoạn, nếu như Lâm Tông chính không nói, ai có thể nghĩ đến đến đây. Không rảnh cùng ngươi nói chuyện tiếng, đừng đánh bọn ta." Lâm Tông chính lại tiếp tục nói, "Ta tại sam nơi đó đã lập xuống quân lệnh trạng, cho nên ngươi nhất định phải thắng, chỉ có nhường phờ lọ dạ thua, ta mới có thể đủ càng tiến một bước thu hoạch được sam tín nhiệm." "Ca, ta thật không thắng được." Lâm Thâm lần nữa cường điệu, mong muốn lấy chút chỗ tốt Lâm Tông Chính đã lười phản ứng đến hắn, tiếp tục nói, tình huống của ngươi ta đại khái đã biết, năng lực không yếu, thế nhưng nội tình không đủ, nếu là đổi thành ngươi tứ ca đến, có lẽ còn có cơ hội chính diện đánh cược một lần, ngươi liền kém xa lác. Vậy sao ngươi không đổi tứ ca tới? Lâm Thâm Diệu môi nói, Lâm Tông Chính nở nụ cười, ngươi tứ ca mặc dù lớn lên đẹp đẽ, thế nhưng dạ dày sinh quá tốt, không có ăn bám mệnh, điểm này là trăm triệu không tiệm ngươi. Tam ca, ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là tại đánh mặt ta đâu. Lâm Thâm nghe Lâm Tông Chính nói nhiều như vậy, trong lòng lập tức hiểu được, hắn vẫn luôn trong bóng tối chú ý chính mình đây. Ngươi đến cùng là muốn nói chuyện thiếm còn làm muốn thắng. ngươi nếu là nghĩ nói chuyện phiếm, còn lại này chút thời gian, ta liền bồi ngươi tốt nhất tâm sự. Lâm Tông Chính nói ra, vẫn là thắng đi. Lâm Thâm Vội vàng dừng ngừng câu chuyện, hắn chẳng qua là quá lâu không có gặp Lâm Tông Chính, không tự chủ mong muốn cùng hắn nói chút gì đó, cho dù là đấu võ một đây, lấy các ngươi năng lực, nghĩ thắng phở lọ dạ ban đầu là không thể nào. bất quá cũng may Sam đã giúp các ngươi một đại ân, hiện tại phở lọ dạ trên thân không có cái gì quá mạnh sủng vật cùng linh cơ, bất quá thực lực của bản thân nàng Y Nguyên không thể khinh thường, mà lại ta hoài nghi nàng Lâm Thẩm khả năng có giấu một hai cái cường lực sủng vật cùng linh cơ. Điểm này ngươi cũng phải chú ý. coi như Phở Lọ Dạ không có sủng vật cùng linh cơ tương trợ, các ngươi mong muốn thắng nàng vẫn là rất không có khả năng, cho nên ta đã sớm tại Phở Lọ Dạ trên thân động một chút thủ đoạn, nàng tạm thời hẳn là không phát hiện được, chờ nàng phát hiện thời điểm cũng đã trễ. Lâm Tông chính lại nhìn đồng hồ nói ra, khoảng cách thủ đoạn này có hiệu lực còn có năm khoảng 12 tiếng, cho nên các ngươi nhất định phải tại thời gian này bên trong tiến vào Viêm Hải, không thể kéo. Nếu là thủ đoạn có hiệu lực thời điểm, nàng còn tại Viêm Hải bên ngoài, cái kia thủ đoạn này liền vô tác dụng. Nếu như tình báo không có sai, Buổi sáng ngày mai thiên nhân viện mệnh lệnh liền sẽ xuống tới, ngươi muốn thuyết phục thiên tẩm, làm là thiên nhân tộc đại biểu chi vừa tiến vào viêm hải. Thế nhưng tại năm 12 giờ trước đó, ngươi muốn trốn tránh phở lọ dạ, đừng để nàng bắt được. Như vậy là được rồi. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, này không khó lắm, cùng lắm thì hắn lấy tay biểu chuyển tống đi núi hình vòng cung tinh cầu tránh một quãng thời gian. Đừng nghĩ lấy chuyển tống đi những tinh cầu khác tị nạn, viêm hải bên kia không thể chuyển tống. Lâm Tông chính liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thâm trong lòng dự định, trừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục nói, chỉ dựa vào thủ đoạn này, mong muốn thắng phở lọ dạ vẫn còn có chút khó khăn, cho nên ta còn chuẩn bị cho ngươi ba món đồ. Dạng này cơ hội thành công liền cao rất nhiều. Đồ vật gì? Lâm Thầm nghe lâu như vậy, cuối cùng nghe được chính đề. Lâm Tông Chính có chút bất đắc dĩ, lấy ra ba món đồ bày ở Lâm Thầm trước mặt, này ba món đồ phân biệt là một thanh súng vật súng ngắn, một viên cắm chìa khóa súng vật bao con động cùng một cái vòng tay kiểu dáng linh cơ. Này nắm súng vật súng ngắn là niết bản cấp, ngươi bây giờ còn không dùng đến. Lâm Tông Chính giơ tay lên súng nói ra. Sau đó thì sao? Lâm Thầm nháy mắt hỏi, Tam ca khẳng định còn có đến tiếp sau. Ta đối thanh thương này làm cải tiến, người khác thấy nó, chỉ cho là nó là phi thăng cấp súng vật súng. Ta ở bên trong bên trong làm một cái cải biến chứa một điểm niết bàn lực lượng, ngươi đem phi thăng cấp súng vật bao con nhộng đặt vào có thể nhường ngươi sử dụng một lần súng vật súng, thế nhưng chỉ có một lần. Lâm Tông chính khẩu súng theo trên bàn, đẩy lên Lâm Thâm trước mặt, phi thăng cấp súng vật bao con nhộng ta cũng chuẩn bị cho ngươi tốt, mời chuyển biến dị phi thăng súng vật khát máu yêu kiếm, dùng khát máu yêu kiếm năng lực, phối hợp thêm niết bàn cấp súng vật súng xạ tốc, nếu như ngươi có thể tìm tới đầy đủ cơ hội tốt, thừa dịp nàng không sẵn sàng thời điểm, nói không chừng có thể trọng thương sợ lọ dạ. Đều chuẩn bị, vì cái gì không định niết bàn cấp súng vật bao con nộng. Lâm Thâm trong miệng nói như vậy, tay lại rất nhanh, khẩu súng cùng bao con đều cho cầm tới. Ta chẳng qua là tại súng bên trên làm một chút tay chân, còn không có năng lực nhường ngươi thật kích hoạt ngất bàn súng vật. Lại nói, nếu quả thật nhường ngươi bắn ngất bàn súng vật ra tới, sự tình sẽ không có dễ dàng như vậy giấu giếm đi qua. Lâm thông chính chỉ cuối cùng vòng tay nói ra, 10 chuyển biến dị linh cơ, sinh mệnh nữ thần bảo hộ, 72 giờ bên trong, có thể giúp ngươi ngăn cản ba lần đòn công kích chí mạng. Dĩ nhiên, muốn tại nó trong giới hạn chịu đựng, ngất bàn cấp lực lượng, chỉ sợ nó là gánh không được. Liên nhiều đồ như vậy, Lâm thông cầm đi vòng tay, trực tiếp đeo ở trên cánh tay mình, dùng chiến đấu phục đem nó che quất đối ngươi có ích liền những thứ này, cái khác lại nhiều cũng là vương diễu, những vật này chẳng qua là phụ trợ, có thể hay không giải quyết phủ phiền rồi, vẫn phải xem ngươi bản lãnh của mình. Ta đối với ngươi là rất có lòng tin. Lâm Tông Chính cười nói, ta đối chính ta cũng có lòng tin, mấu chút là Tam Ca ngươi cái kia thủ đoạn thật có hiệu quả sao? Lâm Thâm vốn chỉ là chỉ đùa một chút, Tam Ca người này hay là tương đối đáng tin cậy, mặc dù bình thường không thế nào ưa thích xen vào chuyện bao đồng, thế nhưng chính sự chưa bao giờ đi qua dây chuyển. Ai biết Lâm Tông Chính lại gật đầu nói, cho nên ta còn chuẩn bị cho ngươi một vật, xem như cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh đi. Nói xong. Lâm Tông chính xuất ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc nhỏ đưa cho Lâm Thâm, vật này, không phải vạn bất đắc dĩ không nên mở ra, lúc nào ngươi cảm thấy đã vô lực hồi thiên thời điểm, đem nó mở ra có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi vô ưu. Thế nhưng nếu như ngươi mở ra nó, cũng chẳng khác nào là lần hành động này thất bại, không còn có quay lại chỗ trống. Chương 368: Ta nguyện tham chiến. Lâm Tông chính sau khi đi, Lâm Thâm trong lòng mặc dù đối trong hộp nhỏ là cái gì tốt ngạc nhiên muốn chết, bất quá vẫn là nhịn xuống tò mò, cất giấu trong người. Thân thân bí bí, đều thời đại nào, còn làm Cẩm Nang rượu kế cái kia một bộ, ngươi lại không họ ra các. Lâm Thầm trong lòng âm thầm đoán thầm. Hắn hỏi nhiều lần, Lâm Tông Chính đều chưa nói cho hắn biết, cái này trong hộp nhỏ đến cùng là cái gì, chỉ làm cho hắn bảo mệnh thời điểm mở ra. Lâm Thâm một người âm thầm suy tư, quay đầu Thiên Tầm nếu để cho hắn không muốn tham chiến, hắn muốn làm sao cùng Thiên Tầm nói? Cũng không thể nói cho Thiên Tầm, hắn Tam Ca đã thiết kế tốt, muốn làm cái kia sợ lỡ dạ đi. Như thế không chỉ bại lộ thân phận của Tam Ca, cũng lộ ra đến bọn hắn lão người của Lâm gia giống như đều là âm hiểm xảo trá người giống như. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ đến cái gì quá tốt mà cớ, thực sự không được, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Cùng Lâm Tông Chính nói cơ hội giống như lúc sáng sớm hôm sau. Thiên Nhân Viện mệnh lệnh liền truyền đạt xuống tới, phật lõa giả sẽ tiếp tục tham chiến, bọn hắn cũng nhất định phải tham chiến, chống chỗ một cái danh ngạch, Thiên Nhân Viện sẽ lại phái một cái phi thăng giả tới. Vai vị viện trưởng ý tứ, đây là muốn nhường thuộc hạ của chúng ta đi chịu chết sao? Thiên Tầm vẻ mặt tâm trầm, tại chỗ liền muốn trở mặt mang theo Lâm Thâm bọn hắn rời đi. Thiên Tầm, ngươi cần phải biết, đây là ba vị viện trưởng đại nhân chung nhau quyết nghị, nếu như ngươi chống lại mệnh lệnh, ngươi cái kia Thiên Nhân Viện ghế đã có thể giữ không được. Truyền đạt mệnh lệnh Thiên Nhân An 16 lệnh nói. Thiên Tầm nghiêm mặt liền muốn nói gì, Lâm Thâm thấy tận dụng thời cơ. Lập tức vọng ra, ngăn cản Thiên Tâm nói ra, "Ta nguyện ý đi tới Viêm Hải tham chiến, đánh giết xích viêm tinh bảo lòng, chiếm lấy mệnh cơ, vì ta thiên nhân tộc bắt lại liệt hỏa tinh quyền công chế." "Ngươi đi rồi?" Thiên Tâm nghe sững sốt một chút, nhịn không được mở miệng nói ra. "Trận chiến này bắt buộc phải làm, hiện tại thay người đã không còn kịp rồi, ta không muốn để cho thiên tâm đại nhân cùng ba vị viện trưởng đại nhân khó xử." Lâm Thâm nghĩa chính từ nghiêm, một bộ vì toàn cục hy sinh nhỏ khẳng khái của ta bộ dáng. An 16 cười gật đầu nói, "Ngươi rất không tệ, biết vì toàn cục suy nghĩ, ngươi gọi A Thiên đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nếu có thể khải hoàn trở về, Ngươi vào phi thăng chỉ sự tình, ta cam đoan không ai có thể cả ngươi. Hơn nữa còn sẽ cho ngươi một cái thiên nhân tộc chính thức thân phận. Ta đại nhân, cái kia quyết định như vậy đi. Lâm Thâm không muốn lại để cho Thiên Tầm cùng Thiên Tâm tự nhiên đâm ngang, trực tiếp quyết định chuyện này. Thiên Tầm người của ngươi chính mình cũng đã nói như vậy, cũng không phải ta muốn làm có ngươi. Việc này quyết định như vậy đi, ta này liền trở về phục mệnh. Đế Man tộc bên kia thúc giục quá, bổ sung phi thăng giả, ba ngày sau liền sẽ đến. Đến lúc đó liền chính thức bắt đầu lần hành động này. An 16 nói xong liền chuẩn bị muốn đi. Lâm thâm nghe xong muốn 3 ngày mới có thể người tới, vậy làm sao tới cùng? Liền vội vang mở miệng nói ra, đại nhân chậm đã, ta có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, mong rằng đại nhân thành toàn. Ngươi nói, ăn 16 tâm tình không tệ, lúc này vẫn là rất có kiên nhẫn. Nếu đế man tộc bên kia thúc giục quá, chúng ta lại kéo dài 3 ngày, đến lúc đó coi như thắng, bọn hắn cũng có mượn cớ cùng chúng ta hung hăng tấn quái, không bằng cũng đừng đợi, tại đây bên trong tìm một cái phi thăng giả bổ sung là được, miễn cho đế man tộc thua tâm không phục không khẩu phục." Lâm thâm nói ra. "Tại đây bên trong chọn một phi thang giả? Tuyệt người nào? Đừng nói thiên tầm cùng thiên tâm đáng người." Liên An 16 đều hơi nghi hoặc một chút, tuy tiện chọn một là được, không quan trọng đế man tộc phi thăng giả, không đáng để lo. Lâm Thâm lúc này cũng chỉ có thể kiên trì lên, vạn không thể chờ thượng Tam Thiên, khi đó tam ca thủ đoạn liền vô dụng, ai có thể đánh thắng được sợ lộ ra A Thiên Tâm lúc này xem Lâm Thâm ánh mắt, tựa như là đang nhìn một người điên. An 16 nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Thâm nói ra, vậy ngươi cảm thấy hẳn là tuyệt người nào tốt đâu? Lâm Thâm tầm mắt không khỏi quét về Thiên Tâm, Thiên Tâm con hàng này thực lực vẫn phải có, chủ yếu nhất là tốc độ của hắn rất nhanh, đao mệnh đó là cao cấp nhất mạnh, tiến vào Viêm Hải về sau chính hắn đi ra ngoài đều được, lâm thâm cũng không hy vọng hắn có thể cùng mình cùng một chỗ liều mạng. lâm thâm chính mình chỉ cần có thể kéo tới tam ca thủ đoạn phát huy tác dụng là được rồi, cũng không cần người khác hỗ trợ. thiên tâm thấy lâm thâm nhìn mình, lập tức trong lòng cũng đã bắt đầu chửi mẹ, cái này căn bản là tốn công mà không có kết quả sự tình, thang đối với hắn không có chỗ tốt, thua có thể muốn bỏ mệnh, hú hồ hắn cũng không cho rằng lâm thâm bọn hắn có thể thắng thở rõ ra. thiên tâm trực tiếp đem đầu chuyển hướng một bên, lâm thâm đang muốn nói điều gì, một bên vệ võ phu lại trực tiếp đi ra tới nói, ta nguyện tham chiến. ngươi. lâm thâm vội vàng muốn ngăn cản, vệ võ phu trả giá đã đủ nhiều. Hắn thật không muốn lại để cho vệ võ phu đi theo chính mình cùng đi mạo hiểm. "Tốt, cái kia quyết định như vậy đi, lần hành động này liền từ ba người các ngươi loại đại biểu ta thiên nhân tộc xuất chiến, ta cái này đi thông chi đế man tộc dựa theo kế hoạch đã định, ngày mai đi tới Viêm Hải." An 16 lại trực tiếp giải quyết dứt khoát, cắt ngang Lâm thâm, căn bản không cho Lâm thâm lại cơ hội nói chuyện. An 16 không có khả năng tuyển Thiên Tâm, Thiên Tâm sau lưng không chỉ có riêng là Thiên Tâm, còn có gia tộc sau lưng của hắn, An 16 không muốn chọc cái phiền phức này. Lâm thâm còn muốn nói điều gì, lại bị lão vệ để lại, đối hắn lắc đầu. Xí thượng bên kia không có ý kiến gì. Y nguyên muốn cho Âu Dương Ngọc Đô xuất chiến, Âu Dương Ngọc Đô cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trước đó hắn khuyên Lâm Thâm bọn hắn thời điểm ra đi, chính hắn căn bản cũng không có dự định muốn rời khỏi. Lâm Thâm, ngươi là điên rồi đi. Trước đó nhiều như vậy đều nói vô ích sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh thắng được phở lọ dạ sao? Trở lại chỗ ở, Thiên Tâm nhịn không được chỉ Lâm Thâm mũi kêu lên. Chúng ta không nhất định phải cứ cùng phở lọ dạ liều mạng, cũng không phải giết phở lọ dạ mới tính thắng. Ta có lòng tin có khả năng thoát khỏi phở lọ dạ, lấy đi xích viêm tinh bảo lòng cơ. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Thâm chỉ có thể kiên trì nói rõ lý do. Thiên Tầm vẻ mặt có chút phức tạp nhìn xem Lâm Thâm nói ra, Lâm Thâm, những chuyện khác có ta ở đây, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy. Ta Thiên Nhân Việt Thế cũng không phải ai nói lấy đi liền có thể lấy đi. Hiện tại chúng ta liền đi, ai cũng ngăn không được. Thiên Tầm hiển nhiên là hiểu lầm, coi là Lâm Thâm là không muốn bởi vì hắn làm hại nàng mất đi Thiên Nhân Việt Thế, cái này khiến Thiên Tầm trong lòng hơi có chút tấm áp. Trên thực tế, trừ cái đó ra, Thiên Tầm thực sự không nghĩ ra được, Lâm Thâm tại sao phải mạo hiểm tham chiến? Ai cũng biết lọ giảm mạnh bao nhiêu, Lâm Thâm lại không đốc hắn khẳng định biết chuyến này hung hiểm dị thường, thậm chí có khả năng mất mạng. Lâm Thâm trước đó còn nói muốn rời khỏi. Hôm nay nghe được An 16 nói Thiên Tầm Thiên nhân viện ghế khó giữ được, Lâm Thâm liền cải biến chủ ý, kiên trì muốn ra chiến, Thiên Tầm lại làm sao có thể không như vậy nghĩ. Ta thật muốn đi, ngươi yên tâm đi, chuyện không thể làm, bảo mệnh thứ nhất, cái này ta vẫn có niềm tin. Lâm Thâm đành phải kiên trì kiên trì. "Tiểu cô, ngươi quản hắn làm gì, hắn muốn chết liền để hắn đi tốt." Thiên Tầm âm thầm tức giận, biết sớm như vậy, lúc trước liền cùng xí Bá hợp Nưu, đem cái này làm giận giá hỏa cho xử lý. Thấy Lâm Thâm kiên trì như vậy, Thiên Tầm khẽ thở dài một hơi nói ra, "Đã ngươi kiên trì muốn đi, vậy cũng được." Thiên Tâm đem ngươi đại thiên sứ chi kiếm trước cho mượn hắn dùng một chút, ta chỗ này còn có mấy món linh cơ cùng một cái sùng vật bao con động, nguyên bản là chuẩn bị cho ngươi, ngươi cũng mang lên đi. chương 369 ngọc cốt yêu dụ Viêm Hải là một mảnh vận đục hải dương màu đỏ sẫm, mãnh liệt xem xét cùng mặt đất đỏ nâu không có rõ ràng khác nhau, Viêm Hải cũng không có thủy triều chuyển động, không có có sinh vật nhấc lên gợn sóng thời điểm, thật là khó coi ra tới nó là một vùng biển mênh mông. Lâm Thâm Âu Dương Ngọc Đô cùng vệ võ phu ở trên biển không bay lượn, không khí nơi này càng thêm gây mũi, hút vào trong phổi khiến người ta cảm thấy phổi đều nhanh muốn bị mục nát. Vệ Võ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô đều tại Ho Khan, lâm Thâm tình huống thì tốt hơn nhiều, tiến hóa luận rất nhanh liền khiến cho hắn thích ứng hoàn cảnh nơi này. Vệ Võ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô đành phải sử dụng giáp xác, giáp xác loại bỏ đi đại bộ phận đối thân thể có hại khí thể. Thế nhưng cái này có một cái vấn đề phiền toái, duy trì giáp xác tồn tại là cần tiêu hao năng lượng, bọn hắn không có lâm Thâm siêu cơ văn kỹ năng, không có khả năng một mực duy trì tại loại trạng thái này phía dưới. "Các ngươi không nên tới, lọ ra tuyệt không phải là hư danh." Âu Dương Ngọc Đô nói ra. "Ngươi không phải cũng giống vậy tới." Lâm Thâm một bên dò xét bốn phía mặt biển vừa nói. Hiện tại nhà chúng ta tình huống thật không tốt, ta phải bảo đảm ở nơi này khu mỏ quặng, bằng không Âu Dương gia người, chỉ sợ đều muốn luân lạc tới khai hoang quân đoàn đi. Ngươi cũng đã tiến đến, Âu Dương Ngọc Đô cũng cũng không có cái gì có thể cố kỵ, nắm hiện tại Âu Dương gia tình huống đại khái nói một lần. Âu Dương gia không phải còn có một vị niết bàn người sao? Lâm Thâm nói ra. Nếu như là Âu Dương gia mới vừa đi ra hành tinh mẹ thời điểm, có một vị niết bàn người có thể nhường toàn bộ tộc nhân đều qua rất tốt. Nhưng là bây giờ Âu Dương gia chỉ có một vị niết bàn người, không giải quyết được vấn đề gì. Vị trí không đồng dạng, đối mặt kẻ địch cũng không đồng dạng. Âu Dương Ngọc Đô che rủ dò xét bốn phía, bây giờ nói này chút cũng không có ý nghĩa gì, đế man tộc cùng chúng ta phân biệt theo hai cái hướng đi tiến vào Viêm Hải, chúng ta bây giờ cơ hội duy nhất, liền là đuổi tại Phở Lọ Dạ tìm tới chúng ta trước đó, tìm tới đầu kia Xích Viêm Tinh Bảo Long, giết chết nó, cầm tới nó mệnh cơ. Âu Dương Ngọc Đô tự nhiên cũng biết, khả năng này 10 điểm xa vời. Đừng nói bọn hắn rất khó đuổi tại Phở Lọ Dạ trước đó tìm tới Xích Viêm Tinh Bảo Long, coi như có thể tìm được, nghĩ tại Viêm Hải giết chết Xích Viêm Tinh Bảo Long, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chiến đấu vận sóng, tất nhiên sẽ năm Phở Lọ Dạ bọn hắn dẫn tới. Sích Viêm Tinh Bạo Long là 10 chuyển biến dị phi thăng sinh vật, nếu như không phải là bởi vì bị liệt hỏa tinh hoàn cảnh hạn chế, chỉ sợ nó cũng sớm đã niết bàn. Nghe nói đã từng có mấy cái nết bàn người đi sâu Viêm Hải mong muốn đoạt nó mệnh cơ, kết quả cuối cùng cũng không thể đạt thủ. Niết bàn người tại Viêm Hải không dám toàn lực ra tay là trọng yếu một trong những nguyên nhân, thế nhưng cũng đủ để chứng minh Sích Viêm Tinh Bạo Long lợi hại. Này Viêm Hải lớn như vậy, so với chúng ta hành tinh mẹ bên trên Thái Bình Dương còn muốn lớn hơn hơn gấp 10 lần, chúng ta muốn làm sao đi tìm Sích Viêm Tinh Bạo Long? Lâm Thâm trầm ngâm nói. Các người biết vì cái gì tiên nhân tộc sẽ để cho ta tham chiến, hơn nữa còn hứa hẹn nhiều như vậy chỗ tốt sao?" Âu Dương Ngọc Đô vừa cười vừa nói, "Đó là bởi vì chúng ta Âu Dương gia trước đó vẫn ở Liệt Hỏa Tinh phát triển, không có người so với chúng ta Âu Dương gia hiểu rõ hơn Liệt Hỏa Tinh cùng Viêm Hải, lúc trước đi vây bắt Sích Viêm Tinh Bạo Long mấy cái kia nhất bản người, chính là chúng ta Âu Dương gia người." Nói như vậy, ngươi biết Sích Viêm Tinh Bạo Long ở nơi nào?" Lâm Thâm lập tức nhãn tình sáng lên, "Nếu như có thể sớm lấy tới Sích Viêm Tinh Bạo Long mệnh cơ, vậy hắn cũng không cần mạo hiểm cùng sợ lợ dạ đánh một trận." chỉ biết là nó tương đối thường xuất hiện một chút khu vực có thể lợi dụng một chút mùi như đem nó cho dẫn dụ ra tới. dĩ nhiên, cái này cần vận khí đủ tốt. nó vừa lúc ở chúng ta thả mùi khu vực. nếu như các ngươi am hiểu dưới nước chiến đấu, ta cũng biết nó một cái xào huyệt vị trí. tại mấy vạn mét bên trong đáy biển có thể đi thử thời vận. Âu Dương Ngọc Đô nói ra. Lâm Thâm cùng vệ võ phu liếc nhau một cái, trong miệng một lời nói, vẫn là thả mùi đi. Âu Dương Ngọc Đô mang theo hai người hướng xích viêm tinh bạo long gần hiện khu vực xuất phát. viêm hải sợ dĩ hung hiểm, là bởi vì tại đây bên trong chiến đấu đưa tới nổ tung quá mức khủng bố. Thế nhưng chỉ cần không có chiến đấu va chạm cũng không tới gần mặt biển cũng không có quá lớn nguy hiểm Âu Dương Thanh dù này là mệnh của người cơ a người làm sao một mực cầm lấy nó Lâm thâm trước đó thấy Âu Dương Ngọc đô thời điểm cũng cảm giác vấn đề này có chút kỳ quái lúc đó còn tưởng rằng là Âu Dương Ngọc đô cầm một thanh linh cơ thế nhưng cầm lấy linh cơ cũng rất kỳ quái tại sao có thể có người mỗi thời mỗi khắc đều dơ một thanh linh cơ đâu dọc theo con đường này quan sát tỉ mỉ phát hiện Âu Dương Ngọc đô Thanh dù này hẳn không phải là linh cơ mà là chính hắn mệnh cơ đây là ta mệnh cơ Ngọc cốt yêu dù nếu như ta đem nó hợp lại sẽ có một chút vấn đề Âu Dương Ngọc Đô nói xong liền đem Ngọc Cốt Yêu Dù hợp. Tại Ngọc Cốt Yêu Dù khép lại trong nay mắt, Lâm Thâm cùng vệ võ phu đột nhiên cảm giác bên trong thân thể của mình, tựa như có đồ vật gì chạy hướng Ngọc Cốt Yêu Dù, để bọn hắn cảm giác thân thể giống như có điểm là lạ. Âu Dương Ngọc Đô lần nữa cang ra Ngọc Cốt Yêu Dù, vừa cười vừa nói: các ngươi cảm thấy đi, có chút ý tứ, này nắm Ngọc Cốt Yêu Dù lại có thể hấp thu sinh mệnh lực của chúng ta. Lâm Thâm kinh ngạc đánh giá Ngọc Cốt Yêu Dù nói ra, thu vào trong cơ thể cũng không được sao? Không được, thu vào trong cơ thể, thân thể của ta liền sẽ tự động hấp thu bốn phía sinh mệnh lực, chỉ muốn tới gần ta, liền sẽ bị ta hút đi sinh mệnh lực. Âu Dương Ngọc Đô tiếp tục nói, Mở ra Ngọc cốt yêu dù chỉ là một thanh rủ, khép lại Ngọc cốt yêu dụ liền lại yêu, sẽ hút tùy gặm xương yêu. Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, Ngọc cốt yêu dù không chỉ có có thể hấp thu sinh mệnh lực, còn có thể tại trong chiến đấu trực tiếp hút đi cái khác mệnh cơ bên trong linh. Bất luận cái gì mệnh cơ cùng linh cơ đụng phải hợp lại Ngọc cốt yêu dụ, đều sẽ bị nó hút đi linh, năng lực này đơn giản liền là yêu nghiệt. Mặc dù bình thường mệnh cơ đều có hấp thu linh năng lực, thế nhưng loại kia hấp thu năng lực, giới hạn tại đối mất đi chủ nhân, không có chống đỡ linh cơ hữu hiệu, đối mệnh cơ là không có tác dụng, đối có chủ nhân linh cơ cũng là vô dụng mà lại một chút mạnh mẽ linh cơ, mặc dù mất đi chủ nhân, bình thường mệnh cơ cũng khó có thể hút đi những linh đó cơ linh, còn cần chủ nhân trước tiên đem những cái kia mạnh mẽ linh cơ đánh vỡ, sau đó lại lấy mạng cơ đi hấp thu bên trong linh. Ngọc Cốt yêu dù trực tiếp thông qua tiếp xúc liền có thể hút đi mệnh cơ bên trong linh, không hề nghi ngờ là phi thường địch thiên năng lực. Ngươi mấy vòng rồi. Lâm Thâm đột nhiên nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô hỏi. Hai chuyện. Âu Dương Ngọc Đô trả lời. Ngươi này Ngọc Cốt yêu dù có thể trực tiếp hấp linh, còn có thể hấp thu sinh mệnh lực, ngươi mới chỉ là hai chuyện. Lâm Thâm cảm giác có chút khó tin. Mệnh của hắn cơ nếu là có loại năng lực này, đoán chừng hắn hiện tại cũng đã ít nhất năm 6 xoay chuyển. Còn đi cái gì phi thăng chỉ, căn bản không cần. Ngươi đoán ta vì cái gì mỗi ngày chống đỡ thanh dù này? Âu Dương Ngọc Đô không có trả lời Lâm Thâm vấn đề, hỏi ngược lại. Lâm Thâm lập tức hiểu được, Âu Dương Ngọc Đô căn bản cũng không có dự định mong muốn đi hút người khác sinh mệnh lực cùng linh. Thật sự là phí phạm. Lâm Thâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đối Âu Dương Ngọc Đô có chút bội phục. Có được dạng này năng lực, còn có thể nhịn không làm dụng, bậc này tâm tính đúng là khó được. Có lẽ Thượng Thiên khiến cho hắn có được dạng này năng lực, cũng là bởi vì hắn là như vậy người. Ngươi, nó. Sương mới, Vệ Võ Phu nghiêm mặt nói ra. Chương 370, San hô rùa. Ba người một bên bay lượn vừa nói chuyện, đột nhiên thấy trước mặt trong hải dương xuất hiện một tòa hòn đảo nhỏ màu đỏ. Nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì đảo nhỏ, mà là một đầu to lớn rùa hình sinh vật. Mai rùa có một trận bóng rổ lớn như vậy, phía trên mọc đầy màu đỏ san hô hình dáng biến dị thực vật, thoạt nhìn tựa như vốn là tại đáy biển, bởi vì một ít nguyên nhân lộ ra mặt nước san hô đảo nhỏ. Đó là cái gì đẳng cấp sinh vật? Lâm Thâm đánh giá cự quy, thấy cự quy không núc tựa như tử vong. Lâm Thâm không biết cơ biến sinh vật đến cùng có thể hay không tự nhiên tử vong. Ngược lại dùng nhân loại tuổi thọ là rất không có khả năng thấy cơ biến sinh vật tử vong. Phần lớn cơ biến sinh vật chỉ cần không chiến đấu hoặc là không chuyển động có thể một mực không ăn không uống sống thật lâu. Một người bình thường dùng hết cả đời cũng không thể nào thấy được cơ biến sinh vật chết đói vào cái ngày đó. đương nhiên nếu có chiến đấu hao tổn, không bổ sung năng lượng là khẳng định không được. Cái này cự quy trên thân mọc đầy san hô hình dáng biến dị thực vật, thoạt nhìn tựa như là một tòa đảo san hô tự. Cái này cần đứng im bất động bao lâu thời gian mới có thể đủ đi đến loại trình độ này. Âu Dương Ngọc Đô tầm mắt dò xét tựu quy, vẻ mặt có chút kinh ngạc nói ra. Trước đó ta xem trong gia tộc tư liệu thời điểm đã từng thấy qua một chủng loại giống như sinh vật. Liệt hỏa tinh bởi vì vì bản thân hoàn cảnh có hạn, gần như không có khả năng xuất hiện niết bàn sinh vật. Niết bàn lúc bùng nổ lực lượng sẽ dẫn phát viêm hải nổ lớn, nổ tung sinh ra lực lượng đủ để giết chết đang ở niết bàn sinh vật. Cho nên liệt hỏa tinh mạnh nhất bản thổ sinh vật cũng chính là phi thăng mười chuyển. Chúng nó nếu như muốn niết bàn, cũng chỉ có thể lao ra liệt hỏa tinh, đi tới tinh không bên trong niết bàn, phần lớn đều là một đi không trở lại, cũng không biết là lưu tại hắn tinh cầu của nó, vẫn là trong tinh không niết bàn thất bại tử vong. Ta xem những tài liệu kia bên trong, ghi chép gia tộc bọn ta tiền bố, tại Liệt Hỏa Tinh bên trên gặp phải đủ loại phi thăng sinh vật, trong đó dùng Xích Viêm Tinh Bạo Long nổi danh nhất, bởi vì Xích Viêm Tinh Bạo Long cũng sớm đã mười chuyển, tại đây Viêm Hải bên trong sinh tồn rất nhiều năm, một mực không có lao ra Liệt Hỏa Tinh đi tới tinh không, tới Viêm Hải người, có rất nhiều đều thấy qua nó. Ngoại trừ Xích Viêm Tinh Bạo Long chi bên ngoài, còn có mấy loại so khá nổi danh phi thăng sinh vật, trong đó có một đầu cự quy, bởi vì không biết nó chân chính tên kêu cái gì, cho nên gặp qua nó người liền cho nó nổi lên một cái tên gọi San hô rùa. hình ảnh liền cùng cái này cự quy tương tự hôrủa bản thân năng lực phòng ngự cường liền xích viêm tinh bạo Long đô giết không được nó có người thấy tận mắt nó cùng xích viêm tinh bạo Long chiến đấu nói như vậy cái này san hôrùa là một cái mời chuyển biến dị phi thăng sinh vật Lâm Thâm đánh giá phía dưới san hôrùa nói ra hắn cũng không vội lấy đi tìm tìm xích viêm tinh bạo Long chỉ cần cứ việc kéo dài thời gian bây giờ cách tam ca thủ đoạn có hiệu lực còn có một đoạn thời gian rất dài Nếu như bây giờ liền đi tìm tới xích viêm tinh bạo Long chiến đấu liền có khả năng nắm thở lò dạ ra tới còn không bằng trước không đi tìm xích viêm tinh bảo Long Âu Dương Ngọc đô vẻ mặt cổ quái nói ra vấn đề ngay ở chỗ này Theo trên tư liệu ghi chép, San hô rùa tại hơn 100 năm trước, chúng ta Âu Dương gia mới vừa tới đến Liệt Hỏa Tinh không đến bao lâu thời điểm, liền đã xông vào Tinh không bên trong, lúc ấy còn có rất nhiều người chính mắt thấy San hô rùa xông vào Tinh không tráng lệ cảnh tượng. Lâm thâm nghe lập tức nhãn tình sáng lên, có hay không một loại khả năng, San hô rùa xông vào Tinh không về sau, nghiệt bản thất bại, lựa chọn trở lại chính mình quê quán chết đi. Nghiệt bản cũng không phải nhà tròi, nghiệt bản quá trình bản thân liền là cực kỳ hung hiểm, nếu thật là xảy ra vấn đề, nó không có khả năng chạy về tới chết lại. Âu Dương Ngọc Đô lắc đầu nói, nói như vậy đây cũng không phải là sông vào trong tinh không một con kia mà là một cái khác. Lâm Thâm nói ra, ta so sánh một chút chi tiết, hẳn là trên tư liệu ghi lại một con kia. Nếu như là một cái khác, trên người nó có chút đặc thù, không có khả năng trùng hợp như vậy đối đầu. Âu Dương Ngọc Đô lần nữa phủ định Lâm Thâm lời giải thích. Ta khác cũng không muốn biết, ta liền muốn biết, cái này San hô Rùa đến cùng là sống vẫn là chết. Lâm Thâm đánh ra San hô Rùa nói ra, không biết. Âu Dương Ngọc Đô lắc đầu, vấn đề này vượt ra khỏi kiến thức của hắn phạm vi, bất quá hắn lại tiếp tục nói, chúng ta là vì xích viêm tinh bạo long tới, vẫn là không muốn thêm chuyện. Nơi đó. Một mực đang đánh giá san hô rùa vệ võ phu, đột nhiên chỉ mai rùa bên trên một chỗ nói ra. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đồ theo tay của hắn chỉ nhìn lại, phát hiện tại cái tia san hô bụi bên trong có một vật phiếm phát lấy mỏng manh ánh sáng. Tại năng sớm chiếu xuống, san hô rùa bản thân liền phản xạ tia sáng, cho nên không nhìn kỹ, nhìn không ra nơi đó có không đồng dạng ánh sáng nhạt. Giống như là một thanh vũ khí trôi. Âu Dương Ngọc Đô quan sát tỉ mỉ về sau, trầm ngâm nói: "Hẳn là." Lâm Thâm thấy vật kia có dài nửa xích, hiện ra một loại đỏ tia ánh sáng nhạt, như tinh như ngọc, giống như là đao hoặc là kiếm trôi, còn có thể thấy bao tay bộ phận Thế nhưng cụ thể là vũ khí gì, liền xem không quá ra tới, lưới đao thân đã hoàn toàn chui vào mai rùa bên trong. Có hay không một loại khả năng, cái này san hô rùa đã bị người giết, Lâm Thâm trầm ngâm nói. Có đạo lý, không bằng đi xuống xem một chút. Âu Dương Ngọc Đô mỉm cười, cùng hắn ba người tại đây bên trong lãng phí thời gian, không như sau đi xem một cái. Có thể được. Vệ Võ Phu gật đầu nói, người nào xuống dưới? Lâm Thâm nhìn về phía hai người hỏi, ta. Âu Dương Ngọc Đô cùng Vệ Võ Phu cơ hội là chăm miệng một lời. Được rồi, vẫn là ta tự mình đi xuống xem một chút đi. Lâm Thâm trầm ngâm một lát nói ra nếu là thiên tâm loại kia trăm phương ngàn kế không nghĩ tới người lâm thâm liền nhất định phải đem hắn làm xuống không thể thế nhưng giống âu dương ngọc đô cùng vệ võ phu dạng này người hắn thật đúng là ngượng ngùng nói mình tại bên ngoài nhìn xem bọn hắn xuống cùng một chỗ đi âu dương ngọc đô nói xong liền hướng về san hô mai rùa bên trên rơi đi vệ võ phu cùng lâm thâm cũng cùng theo một lúc hướng rơi xuống động tác của bọn hắn đều rất chậm phòng ngừa đụng phải những cái kia san hô một dạng đồ vật đã dẫn phát nổ tung cũng phòng ngừa san hô rùa còn sống đối bọn hắn đột nhiên phát động tập kích cũng may bọn hắn lo lắng sự tình đều không có phát sinh mai đến bọn hắn tới gần vật kia về sau San hô rùa Y Nguyên vẫn là không núc đích, không biết là đang ngủ say, vẫn là thật đã chết. Thoạt nhìn như là linh cơ. Ba người đều lơ lửng giữa không trung, không dám rơi ở phía trên, chủ yếu vẫn là sợ dẫn phát nổ tung. Viêm Hải bên này quá dễ dàng nổ tung, trên người bọn họ giáp sát hơi cùng đồ vật đụng chạm, liền có khả năng dẫn phát nổ tung. Tới đều tới, rút ra tới nhìn một chút đi. Lâm Thâm nói ra, ta trước cách xa một chút. Âu Dương Ngọc Đô nói xong trực tiếp bay lên trời. Người rút, vệ võ phu nói xong cũng bay lên bầu trời. Lâm Thâm do dự một chút, còn là đi theo đám bọn hắn bay đi lên, cách xa san hô rùa về sau, Lâm Thâm không có nổ súng, cẩn thận từng ly từng tí triệu hoán ra cây còn lại quả to một đầu hắc giáp nô công, để nó bay về phía cái kia trôi. Hắc giáp nô công nhẹ nhàng cuốn tại trôi bên trên, mặc dù đã phi thường nhẹ, thế nhưng thân thể của nó cùng trôi tiếp xúc thời điểm, vẫn là đưa tới giống như pháo đôm đốp tiếng vang, có nhẹ nhàng ánh lửa tại thân thể của nó cùng trôi ở giữa lấp lánh. Còn tốt loại trình độ này nổ tung, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Tại Lâm Thâm điều khiển dưới, hắc giáp nô công cánh dùng sức vỗ, chậm rãi đem cái kia vũ khí cho rút ra. Theo vũ khí rút ra, Cùng Mai rùa tiếp xúc bộ phận ánh lửa bắn ra, đốm đốm không ngừng bên hai, tựa như phích lịch như chớp giận. Chương 371, Mai rùa hải cốt. Ba người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, động tĩnh lớn như vậy, san hô rùa lại một chút phản ứng cũng không có, đoán chừng là thật đã chết rồi. Vũ khí bị rút sau khi đi ra, trực tiếp bị hấp giáp nô công mang lên thiên không, nguyên bản cắm vũ khí trong động, cũng không có chất lỏng tuôn ra. Bốn phía san hô hình dáng biến dị thực vật, bị tạc nát không ít, một khu vực như vậy lộ ra có chút lùi. Đây là cái gì vũ khí? Lâm Thâm nhìn xem bị hắc giáp nô công kéo lấy đỏ tía vũ khí vậy mà nhận không ra đó là cái gì chủng loại vũ khí ban đầu tưởng rằng đao kiếm loại hình vũ khí kết quả lại không phải ngược lại có chút giống là giản thế nhưng giản thân bình thường đều là hình bông cái đồ chơi này thoạt nhìn như là từng đoạn chúc tiếp hợp thành mảnh bồng trước nhọn sau to đằng sau to địa phương so trứng gà nhỏ một chút đoạn trước nhất giống núi thương một dạng mảnh có chừng khoảng 4 thước chiều dài toàn thân đỏ tía như ngọc giống như tinh roi vệ võ phu nói ra ngươi nói đây là roi roi thị trưởng cái dạng này sao lâm thâm đưa tay bắt lấy chuôi vào tay có nhất định phân lượng nhưng không phải đặc biệt nặng so với trong tưởng tượng muốn nhẹ một chút cứng rắn roi, vệ võ phu còn nói thêm, âu dương ngọc đô giải thích nói, do điểm cứng rắn roi như tiên, roi ngửa cùng cựu tiết tiên loại hình đều là thuộc về như tiên, này loại liền là cứng rắn roi. trong truyền thuyết thần thoại khương tử nha đà thần tiên, liền là thuộc về cứng rắn roi một loại có thể trực tiếp dùng tới đệ người. dừng một chút, âu dương ngọc đô còn nói thêm, không nhìn thấy bên trong có linh, này giống như không phải linh cơ, hẳn là nhân công tạo ra vũ khí, không biết dùng chính là tài liệu gì. lâm thâm nắm vũ khí trong tay đưa cho âu dương ngọc đô, chính hắn thì đang đánh giá phía dưới san hô rùa, san hô rùa đến bây giờ đều không có một chút phản ứng, hẳn là đã chết hẳn. Lâm Thâm tầm mắt quét qua vừa rồi rút vũ khí ra địa phương, không khỏi hơi ngẩn ra, tại những cái kia bị nổ tung biến dị thực vật bên trong, vậy mà lộ ra một cỗ hải cốt. Phía dưới có một cỗ hải cốt, ta đi xuống xem một chút. Lâm Thâm nắm trên người giáp sát thu về, để tránh tạo thành nổ tung, tổn thương cái kia cỗ hải cốt. Hắn rơi vào hải cốt bên cạnh, phát hiện hải cốt ở giữa sinh trưởng rất nhiều san hô hình dáng thực vật, đoán chừng nguyên bản này chút san hô hình dáng thực vật đã đem hải cốt cho bao bọc, nếu như không phải nổ tung nắm san hô nổ tung, này hải cốt tiếp qua một chút thời gian, liền sẽ bị thực vật triệt để hấp thu hết. Đẩy ra hải cốt phía trên vỡ vụn thực vật, những thực vật này mảnh vỡ ở giữa va chạm, cũng không có dẫn phát nổ tung. Cung Lâm thầm nghĩ có chút không giống, cổ hải cốt này tựa hồ cũng không có mục nát, mà lại vô cùng hoàn chỉnh, xương cốt ở giữa đều là nối liền cùng nhau, cũng chưa từng xuất hiện tan ra thành từng mảnh tình huống. Diệt trừ phía trên mảnh vỡ cùng tạp vật, chỉnh cổ hải cốt dường như bạch ngọc liên tiếp trồ hồng ánh sáng long lanh, tựa như ngân châu. Đây là niết bàn người thi cốt. Âu Dương Ngọc Đô cùng Vệ Võ Phu cũng xuống, Âu Dương Ngọc Đô tính toán cái kia bộ hải cốt nói ra, "Ngươi nói cái này chết ra hỏa là một cái niết bàn người." Lâm Thầm hơi kinh ngạc. Âu Dương Ngọc Đô duỗi tay vướt về một thoáng như bạch ngọc xương cốt, gật đầu nói, "Tháng cơ sinh mệnh sau khi chết sẽ không xuất hiện loại tình huống này, cho dù là phi thăng giả, sau khi chết thi thể cũng sẽ mục nát, chẳng qua là mục nát chậm một chút mà thôi. Chỉ có niết bàn người đã trải qua niết bàn trùng sinh quá trình về sau, thân thể đã đan sen thản cơ sinh vật cùng cơ biến sinh vật ở giữa, đồng thời có được hai loại đặc tính, sau khi chết mới có thể lưu lại dạng này niết bàn hài cốt." "Thứ này hữu dụng không?" Lâm Thâm nhãn tỉnh sáng lên. "Niết bàn người di cốt, nói không chừng bản thân liền là đồ tốt, có thể làm thành tài liệu sử dụng bình thường tới nói, niết bàn hài cốt độ cứng vẫn là rất cao." thế nhưng tính bền dẻo không thái hành, cũng không thể dùng để rèn đúc, chỉ có thể rèn luyện điều khác, tác dụng không lớn. Âu Dương Ngọc Đô nói xong, chỉ chỉ niết bàn hài cốt đầu nói ra, ngươi có khả năng xem hắn xương sọ bên trong, khả năng còn có niết bàn cho tàn, vật kia rất hữu dụng. Lâm Thâm theo hốc mắt vị trí hướng xương sọ bên trong xem, một bên xem vừa nói, niết bàn cho tàn có làm được cái gì? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Niết bàn cho tàn có khả năng xem thành là niết bàn người sinh mệnh tinh hoa dưới tình huống bình thường, niết bàn sau khi chết, trong thân thể niết bàn lực lượng liền sẽ tự nhiên phóng thích trở về vũ trụ thế nhưng sẽ có một ít tình huống đặc biệt, niết bàn lực lượng không thể đạt được hoàn toàn phong thích, sẽ trong thân thể mỗi một bộ phận ngưng kết thành cho tàn, này chút cho tàn chứa niết bàn lực lượng, liền là cái gọi là niết bàn cho tàn. Bình thường tới nói, niết bàn cho tàn hình dạng đều là bất quy tắc, bất quá tương đối dễ dàng nhận biết, ngươi thấy giống như là hạt cắt dính thành một khối, còn tàn ra ánh sáng nhạt vật chất bình thường liền là niết bàn cho bụi. Âu Dương Ngọc Đô tiếp tục nói, tháng cơ sinh vật niết bàn người, nếu có niết bàn cho tàn, phần lớn cũng sẽ ở trong đầu nghe Âu Dương Ngọc Đô nói như vậy, Lâm Thâm lập tức cũng có chút thất vọng. Cái này niết bàn người xương sọ bên trong đen xì, bên trong có chút giống là cho than một dạng cho đen, cũng không có phát sáng đồ vật. Niết bàn cho tàn chỉ có số ít niết bàn sinh vật sau khi chết mới có, không có cũng như thường. Âu Dương Ngọc Đô cười một cái nói, so với cái này, San hô rửa thi thể mới thật sự là của cải. Nếu như nó là tại niết bàn trước đó bị giết chết, cái kia trong cơ thể của nó nói không chừng còn có lưu linh cơ. Niết bàn người linh cơ liền sẽ không lưu lại sao? Lâm Thâm chưa từ bỏ ý định cầm lấy một cây hóa đá San hô nhánh, theo hốc mắt cắm đi vào, muốn đem những hắc tử đó đẩy ra nhìn một chút phía dưới là không phải cất giấu niết bàn cho tàn, niết bàn người mệnh cơ đã có được linh trí, nếu như không có nương theo chủ nhân cùng một chỗ chết trận, có thể sẽ tự động rời đi, hoặc là thủ hộ tại di thể của chủ nhân bên người trở thành thủ hộ linh. Hiện ở loại tình huống này, mệnh của hắn cơ không phải trong chiến đấu bị hủy, liền là đã rời đi. Âu Dương Ngọc Đô nắm vũ khí trong tay đưa cho vệ võ phu, Lâm Thâm thọc mấy lần về sau, đột nhiên phát hiện tại cái kia cho đen bên trong, vậy mà xuất hiện một vệ ánh sáng nhạt, tựa như thật có đồ vật gì. Có đồ vật, Lâm Thâm trong lòng mừng như điên. Càng thêm ra sức nắm cho đen đẩy ra, cảm giác trong tay san hô nhánh đụng chạm tới một cái thứ gì, tròn trịa, có chút trượt. Rất nhanh, một cái cục than đen dạng đồ vật liền bị Lâm Thâm phát kéo ra ngoài. Thứ này liền là một cái pha lê viên bi lớn nhỏ, bên ngoài dính đầy cho đen, tình cơ lộ ra bộ phận, có từng kia từng kia màu đỏ tím huỳnh quang lộ ra. Lâm Thâm xuất ra một cái túi nước, đối môi cầu đổ ra nước đến, nắm phía trên cho đen cho sông đi. Cho đen bị cọ rửa đi về sau, cái kia viên thủy tinh đồ vật lập tức lộ ra hình dáng. Đó là một quả tử hạt châu màu đỏ, bên trong tựa như tổ ong hình dáng kết cấu. Mỗi một cái tổ họng bên trong đều bị màu đỏ tím huỳnh quang lấp đầy, tựa như từng cái mê phản ứng của ngươi chồng chất một dạng. Luân hồi chi tận. Thấy vật này, Vệ Võ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô đều là giật nảy cả mình, chăm miệng một lời kêu lên. Vệ Võ Phu vậy mà ngay cả nói chuyện cũng biến trôi chạy, bốn chữ một mạch mà thành, không có chút nào khoảng cách. Chương 372, Luân hồi chi tận. Đây không phải niết bàn cho tàn sao? Lâm Thâm còn tưởng rằng cái quả hạt châu này là Âu Dương Ngọc Đô nói tới đồ vật, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Âu Dương Ngọc Đô nói ra, niết bàn cho tàn chỉ là niết bàn người sau khi chết. Trong thân thể niết bàn lực lượng không có hoàn toàn trở về hư không, còn sót lại trong thân thể hình thành vật chất. Thế nhưng nếu như cái này, niết bàn người sau khi chết, trong thân thể của hắn niết bàn lực lượng không có tán đi, hoặc là tán đi rất ít, phụ thuộc vào trong thân thể một loại nào đó vật chất, ngưng kết thành một vật, vật này liền gọi luân hồi chi tấn. Luân hồi chi tấn cơ hồ đồng đẳng với niết bàn người khi còn sống năng lượng tổng cộng, cùng chẳng qua là còn sót lại năng lượng niết bàn cho tàn so sánh, tự nhiên là xa xa thắng chi. Ngươi nói cái đồ chơi này chứa năng lượng ẩn chứa giống như là một cái niết bàn người lực lượng." Lâm Thâm vui mừng quá đỗi, biết thứ này khẳng định là hết sức đáng giá tiền còn không phải bình thường niết bàn người, có thể ngưng tụ ra luân hồi chi tận niết bàn người, nhất định đều là đại niết bàn người, tiểu niết bàn người tối đa cũng liền có thể lưu lại niết bàn cho tàn. Âu Dương Ngọc Đô cười nói, thứ này tác dụng cực lớn, có nó, ngươi thậm chí không cần niết bàn chứng, cũng không cần đi tìm tìm cơ biến chỗ, liền có thể trực tiếp niết bàn thành công. lại còn có chỗ tốt như vậy, Lâm Thâm thế mới biết mình rốt cuộc nhặt được một cái như thế nào bà bối. chỗ tốt còn không chỉ là này chút, luân hồi chi tận ngưng tụ lực lượng, là bàn người cả đời tu hành cùng cảm ngộ lực lượng biến thành, cho nên sử dụng luân hồi chi tận có thể làm cho phi thăng giả rất dễ dàng hoàn thành niết bàn thất bại tỷ lệ rất nhỏ. Nếu như ngươi không cần nó niết bàn, cũng có thể cảm thụ nó niết bàn lực lượng, đây đối với tương lai ngươi niết bàn cũng là hết sức có chỗ tốt. Thế nhưng sử dụng luân hồi chi tấn niết bàn cũng có một cái chỗ xấu, ngươi dùng người nhà luân hồi chi tấn niết bàn, như vậy thành tựu cuối cùng cũng gần như liền là như vậy. Sau khi chết có thể ngưng tụ ra luân hồi chi tấn cường giả, bản thân liền là đã đem này một loại niết bàn lực lượng luyện đến cực hạn người, ngươi kế thừa hắn niết bàn lực lượng, thành tựu rất khó lại vượt qua hắn. Trở thành niết bản cấp cường giả không khó, nhưng là rất khó trở thành đỉnh cấp cái chủ loại kia. Ta chỉ muốn biết, thứ này có phải hay không rất đáng tiền? Lâm thâm căn bản không quan tâm những cái kia, hắn nguyên vốn cũng không có nghĩ tới phải dùng này loại nưu lợi phương thức niết Bản. Đáng tiền, vô cùng đáng tiền, trình độ nào đó tới nói, luân hồi chi tấn khả năng so niết Bản chứng cùng cơ biến cho sử dụng cơ hội còn muốn đáng tiền. Vô luận là đại niết bàn vẫn là tiểu niết Bản, đều có lớn vô cùng nguy hiểm, sử dụng luân hồi chi tấn nguy hiểm nhỏ rất nhiều, còn có thể trở thành tương đối mạnh nhất Bản người, có rất nhiều không nguyện ý mạo hiểm, hoặc là không truy cầu hoàn mỹ phi thăng giả, ba không được sử dụng luân hồi chi tấn bàn. Chẳng qua là luân hồi chi tấn sản xuất thực sự quá ít, vẫn luôn là cùng không đủ cầu trạng thái. Âu Dương Ngọc Đô trả lời: Nếu như ta muốn dùng cái này Luân Hồi Chi Tẫn, đi đổi một cái đỉnh cấp cơ biến chỗ sử dụng cơ hội, những cái kia đại tộc sẽ đồng ý sao?" Lâm Thâm lại hỏi. "Có thể sẽ đồng ý, muốn nhìn này miếng Luân Hồi Chi Tẫn đến cùng là sinh vật gì lưu lại. Nếu như là loại kia đỉnh cấp nhất bàn sinh vật, hoặc là nổi danh nhất bàn cường giả lưu lại, hoặc là ẩn chứa là đặc thù nào đó nhất bàn lực lượng, ta nghĩ những cái kia đại tộc cước gì cùng ngươi trao đổi đây." Âu Dương Ngọc Đô dừng một chút còn nói thêm, "Đáng tiếc chúng ta không biết lưu lại này miếng Luân Hồi Chi Tẫn người là người nào, điểm này liền tương đối bị thua thiệt. Về sau có thời gian người có khả năng nghiên cứu một chút nó chỗ dựng dục miết bản lực lượng đến cùng cũng có dạng gì thuộc tính, nếu như thuộc tính đầy đủ là thủ, coi như không biết lai lịch, cũng giống vậy có thể bán đi giá trên trời. Làm sao mới tính đặc thủ? Lâm Thâm không quá lý giải Âu Dương Ngọc Đô nói tới đặc thủ là có ý gì. Miết bản lực lượng thuộc tính thiên biến văn hóa, đều có khác biệt, cũng không dễ nói cho cùng loại nào xem như là thủ. Bất quá tại đại đa số người nhận biết bên trong, dính đến không gian, thời gian, sáng tạo, thủy diện chờ lĩnh vực miết bản lực lượng, đều bị cho rằng là tương đối là thủ. Âu Dương Ngọc Đô cho Lâm Thâm đại khái giảng giải một thoáng bản cấp tri thức. Miết bản sau khi thành công sẽ nắm giữ một cái niết bàn thuộc tính, cái này niết bàn thuộc tính liền là bình thường nói tới niết bàn lực lượng. Tỷ như Âu Dương gia có một vị niết bàn người, hắn niết bàn thuộc tính là băng linh chi hỏa, có được này loại niết bàn thuộc tính về sau, là hắn có thể đủ nắm lực lượng của mình chuyển hóa làm băng linh chi hỏa, tại hắn sử dụng lực lượng thời điểm chiến đấu, tự thân cùng mệnh cơ đều sẽ bị kèm theo băng linh chi hỏa thuộc tính, liền sử dụng linh cơ cùng trang bị thời điểm, cũng có thể kèm theo bên trên băng linh chi hỏa. Âu Dương gia còn có một vị niết người, có được thiên kích lôi điện bàn thuộc tính, cũng liền có thể kèm theo lôi điện chi lực. Nghe nói có một ít đặc thù nhất bàn lực lượng có thể kèm theo thời gian gia tốc hoặc là giảm bất loại năng lực, vô cùng khủng bố. Nguyên lai like liền là nhường lực lượng của mình có một loại thuộc tính, cái này cùng phụ ma cũng gần như nhà. Lâm Thâm xem như nghe rõ. Sắp thực không sai biệt lắm, bất quá niết bàn thuộc tính có thể ảnh hưởng đến thân thể của ngươi tiến hóa, niết bàn cấp về sau còn có khả năng lựa chọn nhiều lần niết bàn, niết bàn số lần càng nhiều, niết bàn thuộc tính liền càng mạnh, loại ảnh hưởng này lực cũng là càng mạnh, có một ít điên cuồng niết bàn người, một lần lại một lần niết thân thể bị bàn thuộc tính đồng hóa. Hóa thuộc tính người hóa thành người lửa có thể tại hỏa diễm bên trong sinh tồn, tại trong hằng tình tới lui tự nhiên. Kim loại thuộc tính niết bàn người, thân thể triệt để kim loại hóa, cơ hồ thành tựu bất hữu chi thân. Như thế niết bàn người, còn có thể xem như nhân loại sao?" Lâm Thâm vẻ mặt cổ quái nói: "Cho nên niết bàn cùng phi thăng giả chuyển sinh là không giống nhau, chuyển sinh chẳng qua là cải biến mệnh cơ, niết bàn lại là cải biến tự thân. Bình thường niết bàn người, niết bàn 2 3 lần, còn có thể khống chế chính mình niết bàn lực lượng, bảo lưu lại máu thịt chi thân. Thế nhưng niết bàn nhiều lần, thân thể liền dần dần hướng về không phải người phương hướng phát triển, cuối cùng sẽ triệt để biến thành phi nhân loại, liền tinh thần đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhẹ thì tính tình đại biến, nặng thì sẽ mất đi nhân tính. Niết bàn số lần càng nhiều, Thực lực cũng là căn mạnh, thế nhưng thân thể liền sẽ hướng về khó mà khống chế không phải người hướng đi phát triển. Niết bàn số lần ít, thực lực cũng không bằng những niết bàn đó số lần nhiều niết bàn người, khống chế là tốt khống chế, thực lực lại không đủ mạnh, cả hai như thế nào lấy hay bỏ, còn phải xem cá nhân nắm bắt cùng lựa chọn. Âu Dương Ngọc Đô vừa cười vừa nói, nghe nói những cái kia vũ trụ cường tộc bên trong, có rất nhiều trải qua 7, 8 lần niết bàn, y nguyên có thể bảo trì thân thể cùng bản tâm không đổi niết bàn người, bọn hắn phần lớn là dựa vào bản thân tu luyện công pháp cùng bí thuật duy trì. Tu luyện công pháp không được, lại không có đối ứng bí thuật, tối đa cũng liền niết bàn ba bốn lần lại nhiều sợ là liền muốn biến thành không phải người. làm sao niết bàn cấp như thế hung hiểm, không chỉ tấn thăng niết bàn cấp hung hiểm, liền tấn thăng niết bàn cấp về sau, y nguyên vẫn là như thế gian an. lâm thâm thở dài nói: chúng ta này chút tháng cơ sinh vật tu hành, bản thân liền là hướng về không phải người con đường tại đi, cuối cùng biến thành không phải người mới là bình thường. kỳ thật một mực duy trì nhân thân, lúc này mới là sai lầm, chỉ là bình thường người, người nào lại cam lòng chân chính từ bỏ máu thịt của chính mình chi thân đâu? dĩ nhiên, cũng có thể là đại đa số niết bàn người, chỉ là muốn giữ được nhân tính mà thôi. nếu như ngay cả nhân tính đều mất đi mặc dù mạnh hơn lại có ý gì đâu Âu Dương Ngọc Đô nói ra chương 373, đáy biển cổ thành Lâm Thâm lại tại phụ cận tìm tìm ngoại trừ cố này Ngết bàn hải cốt bên ngoài không tiếp tục tìm tới cái khác vật hữu dụng Ngết bàn người mệnh cơ đoán chừng là đã hủy hoặc là chạy thế nhưng không biết vì cái gì trôi này nhân công chế tạo roi cùng cái này luân hồi chi tận thuộc tính tựa hồ có điểm giống vệ võ phu muốn đem đỏ tía roi còn phát hiện ra nó lâm thâm lâm thâm nhưng không có tiếp hắn trong bao cầm đồ vật thực sự nhiều lắm Thiên Tầm cho mấy thứ linh cơ lại thêm Lang Nha đồng cùng Đại Thiên sứ chi kiếm hiện tại lâm thâm bay lượn thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, sinh sợ giữa bọn chúng sinh ra va chạm. còn tốt trước khi đến liền làm lướt qua lý, dùng sẽ không va chạm nổ tung đồ vật bao vây lấy chúng nó, chỉ cần bên ngoài bao đồ vật không nát, liền không có vấn đề. làm sao nghĩ biện pháp nắm san hô rùa đào mở, nhìn một chút bên trong có hay không linh cơ. lâm thâm đánh ra dưới chân san hô rùa nói ra, này chút giống san hô một dạng thực vật bản thân cũng sẽ không nổ tung, thế nhưng phía dưới mai rùa thi thể lại nổ tung, thật muốn đào lên, chỉ sợ nổ tung gợn sóng rất có thể sẽ nắm lọ dạ bọn hắn dự tới. từ phía trên đào khẳng định sẽ phát sinh nổ lớn, mà lại lớn như vậy thi thể đào nhanh nổ tung quá lợi hại đào chậm không biết muốn đào được năm nào đi chỉ có thể theo dưới mặt nước đào mới có thể nhanh chóng đào vào đi cũng sẽ không nổ tung Âu Dương Ngọc Đô đề nghị vậy liền theo dưới nước bắt đầu đào đi bất quá ta cùng Lão vệ thủy tính cũng không quá đi chỉ có thể làm phiền ngươi xuống tìm một cái phù hợp đào mở địa phương Lâm Thâm bất đắc dĩ nói được ngươi trước cầm dùn ta nó Âu Dương Ngọc Đô nắm ngọc cốt yêu dù đưa cho Lâm Thâm đang chuẩn bị muốn xuống nước thời điểm lại bị Lâm Thâm gọi lại cầm lên cái này một phần vạn ở phía dưới gặp được đồ vật gì cũng có thể có vũ khí có thể dùng Lâm Thâm nắm đại thiên sứ chi kiếm đưa cho Âu Dương Ngọc Đô. Âu Dương Ngọc Đô cũng không chối từ, ba người bọn họ bên trong, liền Lâm Thâm chính mình có đủ loại linh cơ, Âu Dương Ngọc Đô cùng lão vệ đều là tương đối nghèo. Âu Dương Ngọc Đô cắn đại thiên sứ chi kiếm, trực tiếp đâm vào trong nước, một hồi lâu không thấy tăm hơi, cũng không có động tĩnh gì. Lâm Thâm cùng vệ võ phu ở phía trên nhìn xem, chỉ có thể hận không có cách nào cùng dưới nước Âu Dương Ngọc Đô liên hệ với, chỉ có thể dương mắt nhìn. Âu Dương Ngọc Đô thủy tính còn không sai, Lâm Thâm cùng vệ võ phu là thật không thế nào đi. Tuy nói xuống nước cũng chỉ bất tử, nhưng là muốn trong nước làm chút gì việc cần kỹ thuật, đó là thật làm không được. Một lát sau. Cắn đại thiên sứ chi kiếm Âu Dương Ngọc Đô liền theo dưới nước trôi ra thế nào Lâm Thâm liền vội vàng hỏi Đoan chừng hẳn không có linh cơ rua phần bụng nát một cái lôi thùng to bên trong đều sắp bị móc giống Âu Dương Ngọc Đô nắm trên người viêm dịch chấn động rất xuống nắm trong miệng cắn đại thiên sứ chi kiếm lấy xuống tại chúng ta trước đó đã có người phát hiện qua cái này san hô rùa, vậy bọn hắn tại sao không có nắm đỏ tía roi cùng miết bàn hải cốt lấy đi a Lâm Thâm có chút thất vọng nhưng lại cảm giác có chút kỳ quái trên lý luận tới nói trước đó tới người liền san hô rửa nội bộ đều cho đào rỗng như thế nào lại không nhìn một chút đỏ tía roi cùng hải cốt đâu Âu Dương Ngọc Đô nói ra, ta suy đoán, có lẽ đảo Dông San hô rùa thi thể người, chính là cái này chết trên mai rùa người. Cái này rất không có khả năng a. Nếu như là hắn đảo Dông San hô rùa thi thể, vậy hắn như thế nào lại chết trên mai rùa đây? Là ai giết hắn đâu? Lâm Thâm cảm thấy Âu Dương Ngọc Đô cái suy đoán này có chút không hợp lý. Vậy cũng không biết, bất quá ta ở phía dưới phát hiện, đầu này San hô rùa thân thể là bị mấy cái xiềng xích khóa lại, xiềng xích một mực hướng về đáy biển chỗ sâu kéo dài, ta hướng xuống mặt lặn gần ngắn mét, không có phát hiện xiềng xích phần cuối, cho nên trước hết đi lên. Âu Dương Ngọc Đô nói ra, ta hoài nghi cái này nhất bản người căn bản không phải bởi vì cùng san hô rùa chiến đấu mới chết, có thể là phía dưới có vấn đề. lại còn có loại sự tình này, lâm thâm cùng vệ võ phu đều rất tò mò. bất đắc dĩ vệ võ phu thủy tính quá kém, mặc dù hắn cũng có thể nín thở, thế nhưng nín thở thời gian lại thế nào dài, vẫn là có hạn, không giống như lâm thâm, có thể một mực không cần hô hấp. cuối cùng bọn hắn quyết định vệ võ phu trước ở phía trên chờ lấy, lâm thâm cùng âu dương ngọc đô xuống nước đi nhìn một cái, rốt cuộc là thứ gì khóa lại cái này san hô rửa? hạ nước sau. Lâm Thâm phát hiện dưới nước so bên ngoài nhìn xem muốn trong veo một chút, trên mặt nước vừa đủ. Đại Khái xuất là liệt phía trên Hỏa Tinh, cái chủng loại kim màu nâu đỏ thổ rơi vào viêm hải bên trong, lại không có cách nào chìm xuống, hòa tan tại ở gần mặt nước chất lỏng bên trong hình thành. Lâm Thâm xuất ra dạ quang hoa, trực tiếp nằm dưới nước chiếu sáng, thất thải quang chiếu giỏi đến, lập tức thấy tại san hô ruộng phần bụng có từng đầu to lớn xiềng xích quấn xuyên nó giáp sát, hết thể xiềng xích đều thông hướng đáy biển chỗ sâu, căn bản nhìn không thấy đáy. Dạ quang hoa ánh sáng chiếu xạ khoảng cách dù sao cũng có hạn, lại thêm viêm dịch trở ngại Đại Khái cũng chỉ là có thể nhìn ra ngoài mười mấy thước khoảng cách. Lâm Thâm nắm lấy một cây xiềng xích hướng xuống bờ, Âu Dương Ngọc Đô cắn đại thiên sứ chi kiếm bơi ở Lâm Thâm bên người hướng xuống lặn. Lâm Thâm thủy tính mặc dù không được, thế nhưng lực lượng vẫn là đủ, hai tay nắm lấy xiển xích giao thế lấy tốc độ cao hướng xuống bờ, tốc độ vẫn là thật mau. Càng hướng xuống bờ, Lâm Thâm phát hiện viêm dịch liền càng trong veo, dạ quang hoa ánh sáng có thể chiếu bắn đi ra khoảng cách cũng là càng xa. Một mực lặn xuống 3, 4000 mét khoảng cách, xiềng xích lại còn là còn chưa đạt tới phần cuối. Bất quá lúc này, Viêm Hải đã trong veo đến cơ hồ mắt trần khó mà thấy trình độ, bọn hắn tại viêm dịch bên trong có thể nhìn ra ngoài cực xa. Tại dạ quang hoa chiếu rọi phía dưới, Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô thấy được kinh người cảnh tượng. Tại đáy biển chỗ càng sâu, lại có một tòa cổ thành, khóa lại san hô rửa xiên xích, vẫn kéo dài đến tòa thành cổ kia bên trong. Cổ thành quy mô không lớn, vương vức vừa dài đại khái là có 2 ba ngàn mét dáng vẻ. Thế nhưng tại tòa thành cổ kia bên trong, đủ loại đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ. Thoạt nhìn nguyên bản hẳn là cực kỳ phồn hoa một tòa thành. Thế nhưng hiện tại cổ thành, toàn bộ bao trùm lấy màu xám đồ vật, thoạt nhìn tối tăm mờ mịt, giống như bị bụi núi lửa bao trùm, lại như mọc đầy màu xám đậm rêu. Cổ thành tọa lạc ở đáy biển, thế nhưng tại đáy biển bên cạnh lại có càng sâu dãy biển, cùng hắn nói cổ thành là tại đáy biển, không bằng nói nó là tại đáy biển một chỗ trên vách đá, bên dưới vách núi mặt không biết còn sâu bao nhiêu. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô liếc mắt nhìn nhau, Âu Dương Ngọc Đô gật gật đầu, nắm ngậm ở miệng đại thiên sứ chi kiếm cầm trong tay, đem hắn kích hoạt về sau, nhường đại thiên sứ chi kiếm hướng về phía dưới gần ngàn mét xa trong cổ thành bay đi. Đại thiên sứ chi kiếm gián vào cổ thành bay lượn, tại phía trên tòa thành cổ tha tầm vài vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, hai người lúc này mới tiếp tục hướng về đáy biển vách núi cổ thành bay đi. Tới gần cổ thành về sau, Dạ quang hoa ánh sáng nắm cổ thành chiếu xạ càng ngày càng rõ ràng có thể thấy san hô rựa trên người xiển xích liên tiếp lấy cổ thành tám cái sừng, mỗi cái sừng trên tường thành đều có một tôn cổ thú pho tượng, xiển xích một phía khác liền là thắt ở cổ thú pho tượng trên của mặt. Chương 374, nghiết bàn sinh vật. Lâm Thâm đột nhiên có loại suy đoán, có lẽ tòa cổ thành này nguyên bản cũng không ở nơi này, mà là san hô rựa đem nó kéo đến nơi này. Bởi vì san hô rựa chết tại nơi này, cho nên cổ thành cũng không có biện pháp tại biển bên trong tiếp tục di chuyển, chỉ có thể đứng tại nơi này. Lâm Thâm đang đánh giá xiển xích cùng những cái kia cổ thú pho tượng thời điểm Âu Dương Ngọc Đô đột nhiên kéo hắn một thoáng, Lâm Thâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Ngọc Đô dùng ngón tay chỉ chỉ trong cổ thành một chỗ. Theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó là cổ thành chính giữa vị trí, ở nơi đó có một cái quảng trường một dạng đất trống, giữa đất trống xây lấy một ngôi tháp cổ, cái kia cổ tháp có 7 tầng, hẳn là toàn bộ cổ thành ở trong kiến trúc cao nhất. Tại cổ tháp đỉnh lại có một pho tượng, nhìn xem thập phần cổ quái. Nói như vậy, như loại này cổ tháp đỉnh, liền là bình thường tháp, nhiều lắm là có chút hoa cái gì. Cho dù có cái gì dị thú pho tượng, cũng cần phải là tại tháp xuôi theo bên kia. Có thể là cái này cổ tháp ngọn tháp vị trí, lại có một cái ngồi pho tượng, pho tượng kia tựa như giống người, dùng người suy tư tư thái ngồi ở chỗ đó. Lâm Thâm rất nhanh liền biết Âu Dương Ngọc Đô khiến cho hắn nhìn cái gì, vừa rồi đại thiên sứ chi kiếm thăm rõ thời điểm, theo pho tượng kia bên cạnh xuyên qua, đưa tới viêm dịch giữa sóng, nắm bao trùm tại pho tượng trên mặt rong biển loại đồ vật sốc lên một chút. Hai người có thể thấy rõ ràng pho tượng này mặt, đó là một tấm trắng bạc đúc bằng kim loại mà thành mặt, góc cạnh rõ ràng rất là duy mỹ. cụ cái là, cặp mắt của hắn là nhắm, này cùng người suy tư tư thái tương đối phù hợp, có thể là ở trên trán của hắn còn có một đầu dựng thẳng con mắt, cái kia con mắt lại là mở ra, trong mắt con ngươi hẳn là bị nhiễm sắc, luôn thành một loại màu đỏ, thoạt nhìn có loại quỷ dị mỹ cảm. hai người tại viêm hải bên trong cũng không có cách nào trao đổi, lâm thâm muốn hỏi hỏi âu dương ngọc đô, có biết hay không tòa thành cổ này cùng pho tượng lai lịch, nhưng cũng không mở miệng được. toàn bộ cổ thành đều bị màu đen xám rong biển bao trùm, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. hai người tại phía trên tòa thành cổ bơi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, toàn bộ cổ thành tựa như liền là một cái thành không, không có ở bên trong phát hiện có người hoặc là sinh vật gì thân ảnh, liền cái thi thể đều không có phát hiện. Đột nhiên, Lâm Thâm cảm giác trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, Tả Hữu xung quanh nhìn một chút, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn vừa rồi giống như cảm giác có loại bị đồ vật gì chăm chú nhìn cảm giác, khiến cho hắn có chút không thoải mái. Có thể là dùng dạ quang hoa soi bốn phía, lại không có gì sống đồ vật, phụ cận hải lý mặt, tạm thời cũng không có phát hiện sinh vật cái bóng. Âu Dương Ngọc Đô đưa tay đối Lâm Thâm khoát tay, đại khái ý tứ hẳn là nói, muốn hay không tiến vào bên trong tòa thành cổ nhìn một chút. Lâm Thâm vội vàng khoát tay, sau đó chỉ chỉ chính mình, móc ra thiên sứ Tả Luân, nắm một cái biến dị hải yêu thần tướng phát bắn ra ngoài biến dị hải yêu thần tướng am hiệu trong nước chiến đấu nắm lấy tam xoa kích hướng về cổ thành bơi đi tư thái cực kỳ ưu mỹ so tại bên ngoài còn muốn tự nhiên biến dị hải yêu thần tướng bơi vào cổ thành bên trong trong tay tam xoa kích này lên liền đem phụ cận kiến trúc phía trên bao trùm rong biển chọn đi lớn nhất hối, lộ ra bên trong ánh bạc lập loại vách tường kim loại biến dị hải yêu thần tướng nắm phụ cận rong biển đều đẩy ra một chút phát hiện bên trong tòa thành cổ tựa hồ tất cả mọi thứ đều là loại kim màu trắng bạc kim loại đúc thành mà lại toàn bộ cổ thành tựa như liền là một cái chính thể bất kỳ vật gì đều là nối liền cùng một chỗ liền tường thành đều là liền thành một khối cũng không là từng khối gạch đắp lên mà thành. Lâm Thâm cảm thấy tòa thành cổ này không giống như là sức người che lại, đến giống như là kim loại trực tiếp đổ vào mà thành mô hình. Lâm Thâm khỏe mắt liếc qua thấy Âu Dương Ngọc Đô quay người đang nhìn cái gì, Lâm Thâm cũng nhìn sang, cũng không có cái gì phát hiện. Âu Dương Ngọc Đô quay đầu, đối hắn khoa tay trong chốc lát, ý tứ giống như là nói, hắn cảm giác đồ vật gì đang nhìn hắn. Lâm Thâm vội vàng cấp hắn khoa tay, muốn nói cho hắn, chính mình cũng có một dạng cảm giác. Hai người khoa tay một hồi lâu, làm không rõ ràng đối phương kỹ càng ý tứ, chuẩn bị muốn trước quay về San hô rửa trên lưng lại nói. Có thể là còn không có đợi hai người hành động đâu, đột nhiên thấy cổ thành bên cạnh có ý hướng dương nhất ánh sáng màu lam bay lên, hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái không có gì sánh kịp quái vật khổng lồ, đang từ bên dưới vách núi một bên dánh biển bên trong bay lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người liền có quyết định, vọt thẳng tiến vào cổ thành bên trong, mong muốn tìm một chỗ giấu đi. Lâm Thâm trong lòng thầm mắng, người nào tởm mợ bịa đặt, nói liệt phía trên hỏa tinh không có niết bàn sinh vật. Nếu như biết nơi này có niết bàn sinh vật, liền sẽ không xuống tới. Bọn hắn thấy cái kia quái vật khổng lồ, so tỏa thành cổ này còn muốn to lớn. Giống như là một cái biển bên trong to lớn hồ điệp, toàn thân tản ra màu lam hào quang, cái kia hào quang rõ ràng liền là niết bàn lực lượng bị thêm vào thủ tính, ánh sáng màu lam chiếu xạ đến địa phương, viêm dịch biến cực kỳ lạnh lẽo, tuy nhiên lại không có cái băng, vô cùng cổ quái. Hai người tiến vào cổ thành, Lâm Thâm trực tiếp nắm hại yêu thần tướng thu hồi lại, trái xem phải xem, vốn là muốn tìm hẻm hoặc là góc tường loại hình địa phương trước tránh một chút, lại thấy bên cạnh một tòa lầu nhỏ cửa sổ nửa đấy. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô liếc mắt nhìn nhau, hai người đều gật gật đầu, Âu Dương Ngọc Đô theo cửa sổ bơi đi vào, Lâm Thâm thì đẩy cửa đi vào. Lâm Thâm vừa vào cửa, đột nhiên cảm giác thân thể chìm xuống, sau đó liền kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà cưỡng đạp thực địa, không có tại cảm giác trong nước, trong phòng này vậy mà không có viêm dịch. Quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả viêm dịch đều bị cản ở ngoài cửa, thật giống như bị một loại nào đó thần kỳ lực lượng ngăn lại. Âu Dương, nghe nói qua tòa thành cổ này sao? Lâm Thâm nhìn về phía Âu Dương Ngọc Đô, gặp hắn đang ở bông xuống cửa sổ sào. Chưa nghe nói qua, liệt hỏa tinh hẳn không có cái gì thổ dân văn minh mới đúng, đừng nói cổ thành, đã nhiều năm như vậy, liền không có phát hiện qua bất luận cái gì nhân công độ vật. Âu Dương Ngọc Đô nói ra. Lâm Thâm giữ cửa cũng đóng lại, nhỏ giọng nói ra, bên ngoài tên kia thoạt nhìn hẳn là Niết bản sinh vật ta. Phải là, xem ra truyền ngôn không thể tin, này liệt hỏa tinh bên trên cũng là có Niết Bàn sinh vật, chỉ lúc trước không ai phát hiện thôi. Âu Dương Ngọc Đô bất đắc dĩ lắc đầu. Phía ngoài ánh sáng màu lam càng ngày càng mạnh, Lâm Thâm xuyên tấu qua khe cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy cái kia giống như ánh sáng màu lam hồ điệp quái vật khổng lồ, đã đi tới cổ thành phía trên, đang ở vây quanh cổ thành tới lui. Ầm ầm. Ánh sáng màu lam hồ điệp thân thể hẳn là đụng phải sương toàn bộ cổ thành đều đi theo lắc lư mấy lần, Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô liền vội vàng nắm được bên người có thể bắt đồ vật. Lâm Thâm ở trong nội tâm cầu nguyện món đồ kia mau chóng rời đi, ai biết món đồ kia chẳng những không có rời đi, còn vây quanh cổ thành chuyển không ngừng, Tình Cờ dùng thân thể đụng một cái cổ thành cùng siết xích, làm cho cả cổ thành đều lắc lư không thôi. Cũng may tỏa thành cổ này tựa như vô cùng trầm trọng kiên cố, cái tia ánh sáng màu lam hồ điệp mặc dù là niết bàn sinh vật, lại cũng không thể nhường cổ thành xuất hiện tổn thương. Bị va chạm mấy lần về sau, cổ thành vẫn không có xuất hiện tổn thương, Lâm Thâm không khỏi thở dài một hơi, lòng ra mình ôm lấy của nhà. Chánh sang một chút xem xét, vừa rồi không có chú ý, hiện tại mới phát hiện, trên cây cột vậy mà khắc lấy có chữ viết. 375, Thiên Phu sở chỉ. Muôn bản tinh thần rượu trong chén. Lâm Thâm nắm trên cây cột viết chữ nói ra. Một bình vũ trụ say trường sinh. Âu Dương Ngọc Đô đứng tại mặt khác một cây trụ trước, nắm phía trên viết chữ cũng cho nói ra. Người kia là ai? Thật sự là khẩu khí thật lớn, muôn bản tinh thần chẳng qua là hắn rượu trong chén, vũ trụ với hắn mà nói cũng chỉ là một bầu rượu mà thôi, lòng của người này thật sự là lớn không còn giới hạn. Lâm Thâm đối với cái này khịt mũi coi thường, khoác lác ai sẽ không, đặc biệt ưa thích viết chút vật gì văn nhân, thường thường đều ưa thích hướng lớn viết mặc dù câu đối này không được tốt lắm, bất quá khí phách này rất thực bất phàm. Âu Dương Ngọc Đô vừa cười vừa nói, cuối cùng này say trường sinh ba chữ, không biết là ý nói, đem cái này gọi trường sinh người cho say ngã rồi, vẫn là một xe đến trường sinh, vinh thế không được tình ý tứ. Nay người như thế quăng, nắm hắn tên của mình viết vào khả năng còn là rất lớn, ta có khuynh hướng người trước. Lâm Thâm tầm mắt bốn phía do xét, trong này trừ một chút đồ dùng trong nhà bài trí bên ngoài, cũng không có cái gì những vật khác, mà lại nơi này hết thảy đồ vật đều là cùng toàn bộ cổ thành núi liền cùng nhau, cũng không thể tùy ý di dịch. Đi lầu hai nhìn một chút. Âu Dương Ngọc Đô nói xong liền lên bậu thang, Lâm Thâm cũng đi theo. Phía ngoài ánh sáng màu lam hồ điệp từ đầu đến cuối không có rời đi, thỉnh thoảng va chạm cổ thành cùng xí xích, bọn hắn hiện tại khẳng định là không có cách nào rời đi. Hai người tới lầu 2, phát hiện tình huống nơi này cũng giống như vậy, tất cả đồ dùng trong nhà cùng bày biện đều là một thể, chẳng qua là nơi này thoạt nhìn là chỗ ngủ, có một tấm mười điểm đẹp đẽ trắng bạc giường ngủ. Dương đối diện phía dưới cửa sổ còn có một tủ sách, trên bàn sách lại còn có bút mực giấy nghiên, vì dị chính là, liền cái kia bút mực giấy nghiên đều là giả, cùng bàn đọc sách là một thể. Tuy nói là giả. Thế nhưng cái kia bạc tờ giấy màu trắng phía trên, vậy mà thật vẽ lấy một bức họa, vẽ vẫn là một bức cổ đại mỹ nữ cầu. Ta làm sao nhìn trong bức họa kia mỹ nữ, làm sao giống như vậy nhân loại chúng ta cổ đại mỹ nữ đâu? Còn có tòa thành cổ này lối kiến trúc, rõ ràng cũng giống là nhân loại chúng ta kiến trúc cổ đại phong cách. Lâm Thâm mặc dù cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, nhưng vẫn cảm thấy rất giống. Hòa bên trong mỹ nữ nhìn không ra có cái gì nhân loại bên ngoài đạt tủ mặc trên người quần áo và trang sức, cũng cùng cổ đại nhân loại một cái nào đó thời kỳ quần áo và trang sức rất giống. Khoan bảo đại tụ tất dây đeo ân. Vật này không phải tất dây đeo cổ đại gọi là cái gì nhỉ? Lâm Thâm trong lúc nhất thời nghĩ không ra, cái này cùng loại tất dây đeo đồ vật tại cổ đại tên gọi là gì? Huy áo, cổ đại không có quần, đều là ăn mặc trường bảo, sau này mới xuất hiện này loại huy áo, vì cho chân giữ ấm, lên một lượt nhà vệ sinh cũng thuận tiện. Âu Dương Ngọc Đô đánh giá vẽ lên mỹ nữ nói ra, đúng, chính là cái này tên. Lâm Thâm mặc dù cũng biết, thế nhưng không có Âu Dương Ngọc Đô nhớ rõ ràng như vậy. Tòa cổ thành này xác thực có rất nhiều nơi cùng nhân loại cổ đại đồ vật rất giống, bao quát nơi này chưa viết cùng chân dung, bất quá nơi này hẳn là không thể nào là nhân loại chỗ tạo. Âu Dương Ngọc Đô nói ra, nhân loại văn minh lịch sử không có bao nhiêu năm. Mãi đến khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong giai đoạn, cũng khó có thể chế tạo ra lớn như vậy một thể chi thành, làm không được lớn như vậy cùng tinh tế như vậy. Liền không thể đổ vào sau khi đi ra, lại nhân công rèn luyện tu chỉnh sao?" Lâm Thâm nói ra. "Có thể là có khả năng, bất quá ngươi cảm thấy khi đó sẽ có dạng này tài liệu sao?" Liên quét bản sinh vật đều đụng không phá tài liệu, nếu như trước kia hành tinh mẹ có dạng này tài liệu, tài liệu học trực tiếp tại chỗ cất cánh, toàn bộ văn minh cũng sớm liền theo bay lên." Âu Dương Ngọc Đô nói ra. "Có đạo lý." Lâm Thâm tiếp tục xem mỹ nữ cầu, Mỹ nữ ngồi tại cùng loại với bàn đu dây đồ vật phía trên. Theo bàn du dây tạo nên, bị gió thổi lên ngoài bảo, lộ ra bên trong huấn áo cùng nhất đoạn cặp bùi đẹp, bộ dáng rất là vui vẻ. Hoa bên trong địa điểm là một cái viện, trừ một chút kiến trúc cùng hoa cỏ hòn non bộ bên ngoài, liền không có người nào vật. Phía trên cũng không có cái gì chứ, chỉ có xó xỉnh bên trong che kín một cái màu đỏ trương. Chúng không hận là ba chữ này sao? Lâm Thâm hỏi một bên Âu Dương Ngọc Đô, chữ bên trên chữ rõ ràng là biến hình qua. Lâm Thâm nhìn xem giống ba chữ này, nhưng là lại có chút không dám xác định. Là ba chữ này, xem trương này bên trên tiểu chữ chi thế, cùng cái kia trụ bên trên chữ có phần giống nhau đến mấy phần, nghĩ đến hẳn là là tay của một người bút Âu Dương Ngọc Đô quan sát lấy chương bên trên chi chữ nói ra, nguyên lai là cái kia tự đại cuồng, hắn không chỉ ưa thích thổi nhu bức, còn họa tiểu hoàng cầu, đoán chừng là cái yêu khoác lác lở F tở Lâm Thâm Dữu môi nói ra. Có phải hay không lở F tở ta không biết, bất quá cấp bậc của người này hẳn là không thấp, ít nhất cũng là niết bản cấp. Âu Dương Ngọc Đô nói ra, làm sao mà biết? Lâm Thâm không biết Âu Dương Ngọc Đô là từ đâu nhìn ra được. Âu Dương Ngọc Đô rỗi ngón tay nhất chỉ một bên vách tường, Lâm Thâm quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện tượng kia bên trên vậy mà lít nha lít nhít khắp nơi chứ. Thiên Phu Sở Chỉ Chung Không Hận say rượu sáng tạo mặc dù chỉ là hạ bút thành văn điều trùng tiểu ký cầm chi hoành hành vũ trụ là đủ. Ta đi, cái này Chung Không Hận thật sự là cuồng không biên giới, mà lại đây là cái tên quái gì? Vì cái gì đặt tên kêu cái gì Thiên Phu Sở Chỉ này không phải liền là tội nhân ý tứ sao? Lâm Thâm nhìn bài tựa, liền không nhịn được chửi bậy dâng lên. Xem nội dung, Âu Dương Ngọc Đô lại tựa hồ như hết sức để ý phía trên này chứ? Lâm Thâm nhìn kỹ nội dung, phát hiện trong lúc này cho thật đúng là có chút ý tứ, không chỉ có chút ý tứ, hơn nữa còn có điểm nhìn quan mắt. A này không phải liền là hồng tâm a phát tới trong chân dung chiêu kia chỉ pháp sao? Ta nghe quả đêm nói lời, giống như một chiêu này tên gọi ma tâm chỉ mới đúng, làm sao biến thành thiên phu sở chỉ? Lâm thâm trong lòng nghi hoặc, tiếp lấy nhìn xuống, rất nhanh Lâm thâm liền phát hiện, tường này bên trên chỗ ghi lại đúng là một chiêu chỉ pháp, mà lại cũng xác thực cùng ma tâm chỉ rất giống, có thể là cùng hắn nói đây là ma tâm chỉ, không bằng nói ma tâm chỉ chẳng qua là một chiêu này chỉ pháp bắt đầu thức mở đầu mà thôi. Thiên phu sở chỉ có ma tâm chỉ không có nội dung, mà lại ma tâm chỉ chẳng qua là nhất đoạn hình ảnh, cái khác không có cái gì. Nơi này lại có hoàn chỉnh chỉ quyết cùng chú giải. Nội dung cũng xa so với trong chân dung có khả năng biểu hiện ra độ vật nhiều hơn nhiều. Lâm Thâm xem đến phần sau mới phát hiện, một chiêu này Thiên Phu Sở chỉ dưới tình huống bình thường tới nói, chỉ sợ muốn tới Niết bàn cấp mới có thể đủ chân chính phát huy ra huy lực của nó. Không có Niết bàn thủ tính, lực lượng khó mà ngoại phóng. Thiên Phu Sở chỉ liền thiếu đi tuyệt đại bộ phận uy năng, cũng là cùng Ma Tâm chỉ không sai biệt lắm, chỉ bất quá Ma Tâm chỉ trải qua một chút cải biến, biến phức tạp hơn. Thế nhưng này loại phức tạp cũng không là đổi lợi hại hơn, chỉ là bởi vì nguyên bản có chút bộ phận yêu cầu quá cao, không đạt được loại kia yêu cầu, cho nên không thể không đổi một thoáng, thông qua phức tạp hơn phương thức đi đến mục đích. Nguyên lai like là chuyện như thế. Lâm Thâm rốt cục thấy rõ, sau đó dùng tâm trí nhớ nội dung phía trên. Tuy nói cái này chung không hận là cái tự đại cuồng, thế nhưng này Thiên Phu Sở Chỉ kỹ pháp lại là thực sự dùng tốt. Mà lại trước đó Lâm Thâm sử dụng ma tâm chỉ, chỉ có chiêu thuật không có chỉ quyết, hôm nay đúng lúc là tập hợp. Chẳng lẽ tòa cổ thành này, là quả đêm nói tới kia là cái gì đại mà vương chỗ tạo? Lâm Thâm trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Chương 376, làm nai hồ điệp. Lâm Thâm tại trí nhớ trên tường Thiên Phu Sở Chỉ, phía ngoài ánh sáng màu lam hồ điệp nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ, còn đang không ngừng va chạm cổ thành. Rất nhanh Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô liền phát hiện không hợp lý, cái kia ánh sáng màu lam hồ điệp tại phát hiện đụng không phá cổ thành về sau, lại đem cổ thành hướng về bên vách núi danh biển bên kia đụng, đây là muốn nắm cổ thành tiến đụng vào biển trong khe đi, a hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt. Niết bàn sinh vật cùng Phi thăng giả không cùng đẳng cấp tồn tại, chỉ bằng hai người bọn họ muốn giết niết bàn sinh vật, cơ hội là không thể nào sự tình. Năm đó Phở Lọ Dạ từng tu được đế man tộc thứ vừa Phi Thang người vinh quang, thế nhưng nàng tại đối mặt bàn người truy sát lúc, cũng chỉ có thể làm mệnh, không có chống lại năng lực. Cuối cùng vẫn là mượn nhờ một khoản tinh cầu nổ tung mới giải quyết truy sát nàng niết bàn người. Khi đó phở lọ dạ đã làm 10 chuyện phi thăng giả, lâm thâm cùng âu dương ngọc đô hiện tại cũng chẳng qua là nhị chuyện, liền phở lọ dạ cũng không bằng, làm sao có thể đánh thắng được niết bàn sinh vật? Thực sự không được đợi lát nữa cổ thành trượt xuống thời điểm, chúng ta liền lao ra, chỉ muốn sông ra biển sâu, đoán chừng cái này niết bàn sinh vật liền sẽ không truy đuổi chúng ta. Lâm thâm nói ra, âu dương ngọc đô gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy lâm thâm nói có đạo lý, nếu như này chút niết sinh vật sẽ tùy ý rời đi biển sâu, hẳn là đã sớm bị người phát hiện. Cho tới nay, đều không có người phát hiện viêm hải bên trong có niết bàn sinh vật, có thể là chúng nó chưa từng rời đi biển sâu nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bọn hắn cũng không có biện pháp gì, nếu như đi theo cổ thành cùng một chỗ trượt hướng càng sâu nếy biển, vị đồ vật phía dưới lại có đồ vật gì? Không biết biển sâu thực sự thật là đáng sợ, một phần bạn phía dưới có càng nhiều niết bàn sinh vật, lâm thâm bọn hắn đến lúc đó lại chạy liền khó khăn. Hai người đang kế hoạch đến lúc đó muốn làm sao chạy thời điểm, bên ngoài đột nhiên lại phát sinh gì biến. Hai người nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó liền là cao tần chói tai tim giếng, nhường hai người cảm giác thống khổ màng nhĩ đều muốn bị đánh vỡ đầu gốc bị chấn ông ông chưa hưởng như có người tại cầm đồ vật trộn đầu góc của hắn một dạng lâm thâm liền vội vàng che lỗ thai của mình sau đó mới cảm giác khá hơn một chút đại não không có khó chịu như vậy Âu Dương Ngọc Đô cũng là đồng dạng kỹ thuật gắt gao bịt lấy lỗ thai. hai người tiến đến muôn khe hở chỗ nhìn ra phía ngoài này xem xét phía dưới lập tức đều là giật nảy cả mình chỉ thấy cái kia cổ tháp đỉnh người suy tư pho tượng thủ nhãn bên trong vậy mà bắn ra như là màu đỏ lôi điện trùng sáng chung sáng rơi vào ánh sáng màu lam hồ điệp trên thân phản phất tạo thành một tấm màu hồng lôi điện chi vọng đem cái kia ánh sáng màu lam hồ điệp chói buộc lại, nhường ánh sáng màu lam hồ điệp phát ra thống khổ tiếng rít, ánh sáng màu lam hồ điệp trên thân ánh sáng màu lam đại phóng, muốn phá vỡ màu đỏ lôi điện chi võng, có thể là vô luận nó làm sao dãy rủa, đều không tránh thoát. Ngược lại giống như là bị màu đỏ lôi điện trùm sáng dẫn dắt, bị một chút kéo hướng cổ thành, kéo hướng cái kia cổ tháp trên đỉnh tháp ngồi người suy tư. Pho tượng kia lại có như thế lực lượng kinh khủng, lâm thâm trong lòng chấn kinh. Nếu như vừa rồi pho tượng kia công kích bọn hắn, hắn cùng Âu Dương Ngọc Đô căn bản ngăn không được như thế lực lượng đáng sợ may mắn bọn hắn không có giống ánh sáng màu lam hồ điệp một dạng cả rỡ, không dám phá hư tòa cổ thành này. Ánh sáng màu lam hồ điệp liều mạng bùng nổ ánh sáng màu lam, còn từ trong miệng phun ra một cái bốc lên ánh sáng màu lam mệnh cơ. Cái kia mệnh cơ tạo hình giống như là một cái to lớn mỏ neo thuyền, mệnh cơ mang theo như ánh sáng như diệm ánh sáng màu lam, lần lượt đánh kích màu đỏ lôi điện lưới, chẳng những không có nắm màu đỏ lôi điện lưới manh mở, ngược lại bị cái kia màu đỏ lôi điện lưới cuốn lấy, dần dần nằm vô pháp lúc đích. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc đồ chớm mắt nhìn ánh sáng màu lam hồ điệp cùng nó mệnh cơ bị kéo hướng cổ thành. Ánh sáng màu lam hồ điệp thân thể đã đụng phải kết nối lấy cổ thành cùng san hô rửa xương xích, nó mong muốn bắt lấy xương xích, không để cho mình thân thể tiếp tục bị hút đi qua. Đáng tiếc người suy tư cái chán thụ nhãn bên trong phun ra màu đỏ lôi điện chùm sáng thực sự quá mạnh, ánh sáng màu lam hồ điệp nắm lấy xương xích đã hai lần, sau đó toàn bộ thân thể liền bị trực tiếp hút tới. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên một màn, ánh sáng màu lam hồ điệp cái kia so cổ thành còn muốn thân thể cao lớn, tại màu đỏ lôi điện chùm sáng lôi kéo phía dưới, vậy mà tốc độ cao thu nhỏ. Chờ nó bị kéo đến người suy tư pho tượng trước mặt thời điểm, đã nhỏ đến cùng bình thường hồ điệp không xê xích bao nhiêu, thậm chí còn muốn càng nhỏ một chút. Một giây sau, cái kia người suy tư vậy mà ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt cũng mở ra, lộ ra một đôi đồng dạng huyết hồng đôi mắt. Miệng của hắn kéo ra, khoe miệng sắp ngoác đến mang hai, một ngụm liền đem thu nhỏ ánh sáng màu lam hồ điệp tính cả nó mệnh cơ cùng một chỗ nuốt vào trong miệng, sau đó liền nhai, nhai. Lâm Thâm thậm chí đều có thể đủ nghe được nhấm nuốt phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm, để bọn hắn vẻ mặt đều biến vô cùng đặc sắc. Một cái kinh khủng nhất bàn sinh vật, vậy mà liền dạng này bị nhai, đổi người nào tới chỉ sợ đều khó mà quên hình ảnh như vậy. Chẳng qua là mấy ngụm, người suy tư liền đem ánh sáng màu lam hồ điệp cho nuốt xuống, sau đó ánh mắt của hắn, không biết là vô tình hay là cố ý, vậy mà nhìn lâm thâm bọn hắn chỗ lầu nhỏ lên mắt. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô lập tức cảm giác như có gai ở sau lưng, lúc này bọn hắn mới nghĩ rõ ràng, trước đó bọn hắn cảm giác bị người chăm chú nhìn cảm giác là từ đâu tới. Vừa mới bọn hắn còn tưởng rằng là cái kia ánh sáng màu lam hồ điệp để mắt tới bọn hắn, hiện tại mới hiểu được, căn bản không phải cái gì ánh sáng màu lam hồ điệp, mà là cái kia người suy tư pho tượng. Người suy tư chẳng qua là nhìn thoáng qua, sau đó liền lại nhắm mắt lại, túi đầu khôi phục nguyên bản người suy tư trạng thái nếu như không phải trên người hắn rong biển đều bị trấn đi, lộ ra ánh bạc lập loe thân thể, còn tưởng rằng cái gì cũng không có xảy ra đây. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lập tức rời đi nơi này tương đối tốt. Lâm Thâm chậm rãi đem cửa mở ra, con mắt nhìn xem đỉnh tháp người suy tư pho tượng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Âu Dương Ngọc Đô đi theo Lâm Thâm bên người, hai người chậm rãi đi ra ngoài, ra cửa về sau, hai người chậm rãi hướng tự Du, muốn rời khỏi tòa cổ thành này. Có thể là bọn hắn vừa mới vừa bơi dâng lên, đột nhiên liền có một đầu chùm sáng màu đỏ bay tới, như là lôi điện chi vong bao phủ xuống. Hai người lập tức quá sợ hãi, cấp tốc lặn xuống rơi vào cổ thành bên trong, lần nữa xông vào lầu nhỏ bên trong tị nạn. chờ bọn hắn xông vào trong tiểu lâu, quay đầu lại đi xem thời điểm, phát hiện phía ngoài màu đỏ lôi điện lưới đã biến mất không thấy, cũng không có rơi xuống tới. càng quỷ dị chính là khi bọn hắn nhìn về phía cái kia người suy tư pho tượng thời điểm, thấy người suy tư pho tượng y nguyên nhắm hai mắt, chỉ có trên trán thụ nhãn là mở ra lấy, có thể là khỏe miệng của hắn lại rõ ràng có cùng trước đó không giống nhau địa phương, tựa như hơi hơi nít lên, mang theo một vẻ khiến người ta cảm thấy kinh khủng tà ác ý cười. pho tượng kia đến cùng là chết vẫn còn sống, lâm thâm ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời vậy mà khó mà nhận biết. Mặc kệ là chết vẫn còn sống, thoạt nhìn hắn đều không muốn để cho chúng ta rời đi tòa cổ thành này, tạm thời không có muốn giết chết chúng ta. Âu Dương Ngọc Đô trầm ngâm nói, chẳng lẽ một mình hắn tại đáy biển đợi quá lâu, quá mức tình mịch, mong muốn để cho chúng ta lưu lại cùng hắn. Lâm Thâm dĩ nhiên biết pho Tượng không có muốn giết chết bọn hắn ý tứ, bằng không bọn hắn đã sớm biến thành cùng cái kia ánh sáng màu lam hồ điệp kết quả giống nhau. Chương 377: Làm sao xác định chính mình là sống? Ngươi có cái gì chiêu sao? Lâm Thâm không nghĩ ra được phương pháp gì có thể trốn ra đáy biển cổ thành, chỉ có thể nhìn hướng Âu Dương Ngọc Đô. Âu Dương Ngọc Đô hết sức thực sự lắc đầu sau đó an ủi lâm thâm đến đâu thì hay đến đó người suy tư đem chúng ta lưu tại nơi này hẳn là tự có hắn dụ ý chúng ta không ngại đi hỏi một chút hắn dạng này được không lâm thâm trong lòng còn có lo nghĩ ngươi có biện pháp tốt hơn sao âu dương ngọc đô hỏi ngược lại vậy chúng ta vẫn là hỏi một chút hắn đi lâm thâm xoay người đi mở cửa đỉnh tháp người suy tư khẳng định là thấy bọn hắn muốn giết bọn hắn cũng không cần chờ tới bây giờ âu dương ngọc đô như thế thành khẩn một chiều cũng không phải là không có đạo lý chúng ta vô ý mạo phạm xông vào cổ thành cũng là vô tâm chi thất các hạ như có gì cần chúng ta đi làm hai người chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Lâm Thâm đứng ở bên trong cửa đối người suy tư pho tượng hô, hắn không phải sợ hãi không dám ra ngoài, mà là ra cửa đều là viêu dịch, hắn không kêu được thanh âm. hô song song, Lâm Thâm trông mong nhìn đỉnh tháp người suy tư pho tượng chờ đường ngày, cái kia người suy tư pho tượng là một chút phản ứng cũng không có. có phải hay không chúng ta tại trong phòng này mà hô, hắn nghe không được ga. Lâm Thâm xem nói với Âu Dương Ngọc Đô, ta cảm thấy đi, ngươi hẳn là thành khẩn một điểm. Âu Dương Ngọc Đô nói ra, ta chỗ nào không thành khẩn rồi, ta rõ ràng liền hết sức thành khẩn được ga có muốn không ngươi đến, ta nhìn ngươi làm sao thành khẩn. Lâm Thâm tránh ra cổng vị trí. Âu Dương Ngọc Đô đi tới cửa, đối bên ngoài hồ, Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, xin hỏi như thế nào mới có thể còn sống rời đi nơi này? Lâm Thâm cũng không có cảm thấy Âu Dương Ngọc Đô làm sao lại so với hắn thành khẩn, có thể là Âu Dương Ngọc Đô sau khi nói xong, cái kia đỉnh tháp người suy tư pho tượng, vậy mà lần nữa mở hai mắt ra, nhìn về phía lầu nhỏ bọn hắn chỗ. Muốn sống rời đi nơi này rất đơn giản, ta có một vấn đề trong mối vẫn không có cách giải, nếu là ngươi có thể giải đáp ra vấn đề này, liền có thể còn sống rời đi. Pho tượng vậy mà mở miệng nói chuyện. Âu Dương, ngươi có khả năng a? Lâm Thâm vui mừng quá đỗi. Đối Âu Dương Ngọc Đô giơ ngón tay cái lên, chẳng qua là hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ chính mình làm sao lại không thành cận. Có thể nói cho chúng ta biết là vấn đề gì sao? Âu Dương Ngọc Đô tiếp tục hô, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta đến cùng là sống vẫn là chết? Pho tượng trầm rãi mở miệng nói ra, Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô nghe được vấn đề này đều là khẽ giật mình, này tính vấn đề gì? Đương nhiên là sống, bằng không ngươi làm sao có thể cùng ta trao đổi đâu? Âu Dương Ngọc Đô nói ra, nếu như ta chẳng qua là một cái thiết lập tốt trí năng chương trình, có được số liệu khổng lồ kho, tự nhiên là có thể cùng ngươi trao đổi hơn nữa còn sẽ biết rất nhiều người không biết sự tình, thế nhưng này cũng không thể đại biểu ta là sống, có lẽ ta cũng chỉ là một cái băng lánh trí năng máy móc, chỉ là dựa theo chương trình tại làm sự tình, cái này cũng không có thể nhận biết ta đến cùng là sống vẫn là chết. Pho tượng nói, ngươi có hay không hỉ nộ ái ố? Âu Dương Ngọc Đô lại hỏi, có. Pho tượng cấp ra khẳng định đáp án, có cảm xúc liền là sống, trí năng chương trình không có có cảm xúc. Âu Dương Ngọc Đô nói ra, cảm xúc bản thân chỉ là một loại phản ứng cơ chế, làm sao ngươi biết tâm tình của ngươi không phải thiết lập tốt một loại phản ứng cơ chế đâu? Pho tượng tiếp tục nói, gặp được cao hứng sự tình ngươi sẽ mở tâm, sẽ cười, gặp được khổ sở sự tình, ngươi sẽ cảm giác khó chịu, đây đều là rất dễ dàng thiết lập cơ chế, ngươi làm sao có thể phán đoán ra tới, ngươi không phải là bị cơ chế tạo hữu mà sinh ra cảm xúc đâu. Âu Dương Ngọc Đô trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời, pho tượng nói hình như cũng có đạo lý, hắn lại làm sao biết mình cảm xúc phản ứng, liền là phản ứng của mình đâu, mà không phải là bị cơ chế khống chế phản ứng đâu. Làm ngươi thu đến bên ngoài tín hiệu, tỉ tí như khẩn trương, khủng bố, hương phấn chờ tín hiệu thời điểm, thân thể sẽ bài tiết tạ diện lìn cái này cơ chế sẽ để cho tim đập của ngươi tăng tốc, hô hấp run rẩy, máu chạy tăng tốc, còn ngươi phóng to, này chút phản ứng đều là ngươi thân thể phản ứng cơ chế, cùng máy móc có gì khác biệt? ngươi ăn vào mỹ thực sẽ thấy rất vui vẻ, thu được thành tựu cũng sẽ có cảm giác thành công, tỏ tình thành công sẽ để cho ngươi cảm giác được hạnh phúc. thế nhưng tại ngươi làm những sự tình này về sau là nhiều ba án ảnh hưởng thân thể của ngươi, nhường ngươi sinh ra này chút thoải mái cảm giác cũng là phản ứng cơ chế đưa cho ngươi phần thưởng, cho nên ngươi đủ loại cảm xúc cũng chỉ là phản ứng cơ chế mà thôi. ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi là một cái sinh vật sống? mà không phải một đài có được trí năng chương trình máy móc đâu. Pho tượng theo như lời nói, nhiều lâu dương ngọc đô rơi vào trầm tư. hắn suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên bất đắc dĩ lắc đầu nói: Ta xác thực không có cách nào chứng minh chính mình là sinh vật sống, thế nhưng ta cảm giác mình là còn sống, cảm giác không thể làm đáp án. Pho tượng bình tĩnh nói. Hắn cả ngày ngồi tại đỉnh tháp, chẳng lẽ liền là đang tự hỏi những vấn đề này? Loại vấn đề này ở đâu ra đáp án? Này không phải cố ý khó xử chúng ta sao? Lâm Thâm trong lòng âm thầm phiền muộn hắn cũng nghĩ không ra được như thế nào mới có thể phán đoán người suy tư đến cùng phải hay không sinh vật còn sống bình thường người định nghĩa bên trong sống sót liền là thể sát sống sót có thể là nếu như suy nghĩ kỹ một chút nhân loại thân thể máu thịt cũng có thể là là một đài hết sức tinh vi sinh hóa máy móc chẳng qua là cùng máy móc cấu thành khác biệt thôi cũng không thể người chứng minh loại không phải một đài trí năng máy móc hai người trong phòng suy tư nửa ngày càng là suy nghĩ lại càng thấy đến vấn đề này khó giải thực sự không nghĩ ra được chứng minh như thế nào chính mình cùng trí năng máy móc có cái gì không thể xúc cảm có khả năng chứng minh chính mình sống sót sao dựa theo người suy tư lý luận đây cũng chỉ là một loại phản hồi cơ chế quá khứ nhân sinh trí nhớ có khả năng chứng minh chính mình sống sót sao dĩ nhiên cũng không thể trí nhớ có khả năng bị cắm vào coi như không phải là bị cắm vào trí nhớ có được dị vãng trí nhớ cũng không thể chứng minh ngươi không phải trí năng máy móc trí tuệ nhân tạo có thể nhớ đồ vật càng nhiều có thể nói do hắn không phải trí năng máy móc sao rõ ràng cũng không thể sinh vật còn sống có thể sinh dục có thể kéo dài chính mình hết mạch lâm thâm suy nghĩ một chút nói ra trí năng máy móc phát triển đến trình độ nhất định chỉ cần tại nội bộ thêm bên trên một cái chế tạo hệ thống Hoặc là cùng loại với gen nhân bản hệ thống đồng dạng cũng có thể làm được như lời ngươi nói sinh dục cùng huyết mạch truyền thừa, đó cũng không phải chuyện rất khó, chỉ cần có đầy đủ tiên tiến khoa học kỹ thuật liền có thể làm đến. Người suy tư tiếp tục nói, ngươi chẳng qua là năm chính mình gen tin tức, bỏ vào một cái chế tạo thân thể máy móc bên trong, ngươi làm sao có thể xác định ngươi cái gọi là sinh dục, không phải một cái chế tạo mới trí năng máy móc quá trình đâu. Lâm Thâm bị hỏi ngậm miệng không trả lời được, ai có thể chứng minh cái đồ chơi này đâu? Sinh mệnh sẽ mắc sai lầm, trí năng máy móc chỉ có thể dựa theo cơ chế vận hành, sẽ không phạm sai. Âu Dương Ngọc Đô trầm ngâm nửa ngày về sau, Cuối cùng mở miệng lần nữa, có hay không một loại khả năng, nếu như các ngươi là trí năng máy móc, tại trong thân thể ngươi vận hành trí năng chương trình, là một cái tiện nhân lưu lại bờ UG siêu cấp nhiều chương trình đâu. Bên trong có rất nhiều thuật nhìn tới giống như không có tác dụng gì rác rưởi vô dụng dấu hiệu, có thể miễn cưỡng vận hành chương trình, thế nhưng thường xuyên sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Vận khí tốt có thể một mực vận hành, vận khí không tốt, liền sẽ ra một chút sai lầm, không ảnh hưởng tiếp tục sử dụng chương trình sai lầm, có chút có thể bản thân chữa trị, liền là phạm sai lầm về sau sửa lại, hoặc là sinh bệnh về sau chữa khỏi. Những cái kia không thể bản thân chữa trị sai lầm, biểu hiện ra ngoài liền là các ngươi những cái kia sửa không được tỏi hư tật xấu hoặc là bệnh nan y nếu như xuất hiện ảnh hưởng chương trình vận hành sai lầm, nhường chương trình triệt để vô pháp vận chuyển, liền là nhân sinh kết thúc, cũng chính là các ngươi hiểu tử vong. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Dương nghe trợn mắt hốt mồm, bọn hắn càng nghe càng cảm giác mình thật rất như là một đài trí năng máy móc. Chương 378, có thể hay không cho ta thăng hạ cấp? Đúng, ngươi nói quá tờ mà đúng, ta nói ta làm sao luôn phạm một chút không hiểu thấu sai lầm. Lâm Thâm đột nhiên vỗ lùi, hưng phấn mà nói ra, ta trí nhớ không tốt, khẳng định là chế tạo ta thời điểm cho ta dùng bộ nhớ cùng ổ cứng không đủ lớn, tùy tiện chứa đựng một ít gì đó liền đầy, đằng sau lại muốn tiếp tục hướng bên trong chứa đựng, cũng chỉ có thể bao trùm đi trước kia chứa đựng trí nhớ. Ta sửa không được thích chơi ma bệnh, lại có kéo dài trứng, lại tham ăn ngủ ngon không muốn nỗ lực, đây đều là cái kia đáng chết lập trình viên cho ta viết một cái giáp rửa chương trình. Thiên phú không đủ, phản ứng lại chậm, sẽ còn thường xuyên thất thần mọi người, luôn là học không được đủ loại võ kỹ cùng tiến hóa thuật, rõ ràng liền là phần cứng phối trí không đủ à? này đều cho ta chỉnh cái gì giáp linh kiện a Lâm Thâm càng nói càng cảm giác mình không sai, liền là lắp giáp chính mình tạo vật chủ không được. Viết dấu hiệu lập trình viên cũng là gầm mở, mới có thể cho mình chỉnh thành dạng này. Người suy tư lão ca, ta cảm thấy ta chính là một đại trí năng máy móc, ngươi xem có biện pháp nào hay không cho ta thăng cấp một thoáng phối trí. Tốt nhất là loại kia đỉnh cấp phối trí, cái kia chút gì công pháp cao cấp cùng võ kỹ loại hình cỡ lớn chương trình, lập tức liền có thể vận động, dây mở cái chủng loại kia. Bộ nhớ cùng ổ cứng cũng cho ta làm lớn một chút, nhưng ta có thể nhiều trang trí chương trình tốt nhất lại cho ta làm cái tốt một chút làn ra vỏ ngoài cái gì ta yêu cầu không cao so bên cạnh ta gia hỏa này xuất một điểm là được rồi. Lâm Thâm càng nói càng hưng phấn. Người suy tư lại có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thầm, hắn giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người từ nơi này góc độ cùng hắn đàm luận vấn đề này. Ta chẳng qua là đang tự hỏi vấn đề này, cũng không có chế tạo trí năng máy móc năng lực, cũng không có cho người thăng cấp linh kiện công năng. Người suy tư đánh giá Lâm Thâm nói ra, hổn hổ, nếu như ngươi thật sự là trí năng máy móc, cũng là loại kia đã không có bất luận cái gì thăng cấp giá trị, hẳn là trực tiếp đào thải loại, xin thứ cho ta bất lực. Ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu vớt một thoáng, có muốn không ngươi giúp ta ưu hóa một thoáng chương trình cũng được a. Lâm Thâm một mặt trông đợi nhìn qua người suy tư. sẽ không? Người suy tư chậm rãi nhắm mắt lại, "Các ngươi đi thôi, nếu như gặp phải có người có thể trả lời vấn đề của ta, lại trở lại giới vương tù thành nói cho ta biết án. "Giới vương tù thành?" Chẳng lẽ nói, "Nơi này là cầm tù giới vương địa phương. Nơi này cầm tù là vị nào giới vương." Âu Dương Ngọc Đâu kinh ngạc nói, "Không biết." Người suy tư nói xong, cái kia duy nhất còn mở to huyết sắc dựng thẳng đồng tử bên trong, bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngọn. Trùng sáng màu đỏ ngòm hóa thành lôi điện trực tiếp đánh vào trên tiểu lâu bọn hắn chỗ. Hai người nhất thời cảm giác toàn thân như bị điện giật, thân thể cùng đại não đều giống như bị tê dại một dạng. Lâm Thâm thân thể vô pháp động đậy, đại não rồi lại tỉnh táo vô cùng. Cái kia người suy tư thanh âm quỷ dị xuất hiện tại hắn trong đầu, tìm tới đáp án có thể sử dụng truyền thống trang bị tới giới vương tù thành. Ta đã nắm giới vương tù thành tọa độ đưa vào người giới vương truyền thống khí ở trong. Bởi vì quy tắc đã đề ra, ta không thể giúp ngươi thăng cấp ưu hóa, tìm tới đáp án trở về, từ có chỗ tốt. Thanh âm kết thúc về sau, Lâm Thâm lập tức cảm giác thân thể bị đại lượng chất lỏng bao bọc, không có tới cùng phản ứng, còn rót mấy ngụm chất lỏng. Vội vàng nín thở ổn định thân hình sau đó lấy ra dạ quang hoa chiếu sáng bốn phía, mở mắt bốn phía do xét, phát hiện đã thân ở cổ thành bên ngoài, Âu Dương Ngọc Đâu ngay tại cách đó không xa, đang ở hướng hắn bơi tới. Tòa thành cổ kia đột nhiên chấn động lên, vậy mà dần dần trượt hướng về phía bên dưới vách núi mặt rãnh biển, rất nhanh liền trượt rơi xuống. Lâm Thâm đột nhiên phát hiện, đang có một thân ảnh nắm lấy xiềng xích hướng xuống bò. Cổ thành dần dần rơi vào ránh biển chỗ sâu, cái kia nắm lấy xiềng xích thân ảnh cũng cùng một chỗ hướng xuống rơi. Ta đi láo vệ. Bởi vì khoảng cách có chút xa, Lâm Thâm thấy không rõ người kia hình dạng. Thế nhưng chỉ nhìn thân hình cùng giáp sát màu sắc, Lâm Thâm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đó là vệ võ phu. Đoán chừng trước đó ánh sáng màu lam hồ điệp va chạm cổ thành lúc sinh ra chấn động, nhường lao vệ lầm cho là bọn họ ở phía dưới xảy ra chuyện, thế là liền dọc theo xiềng xích bỏ xuống dưới. Lâm Thâm không kịp ngâm nghĩ nữa, liền hướng về dánh biển bên kia phóng đi, bất đắc dĩ hắn lận kỹ thực sự không được tốt lắm, không chờ hắn tiến lên, Âu Dương Ngọc Đô liền đã giao long vào tới, một cái tay bắt lấy vệ võ phu cánh tay, mang theo hắn cùng một chỗ hướng bên cạnh bơi. Âu Dương Ngọc Đô một bên hướng nơi xa bơi, còn vừa đối Lâm Thâm địa bộ, ý là khiến cho hắn nhanh rời xa biển. Lâm Thâm lập tức hiểu được, liều mạng hướng rời xa rãnh sâu phương hướng chạy, hai tay ra sức khuấy động. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một cái to lớn thân ảnh rơi xuống, là cái kia San hô Rùa thi thể, bị Cổ thành kéo xuống rãnh biển. Cổ thành là chậm rãi trượt xuống, sinh ra vòng xoáy cùng mạch nước ngầm còn không tính quá nghiêm trọng, thế nhưng theo Cổ Thanh hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, San Ho Rùa bị lôi kéo xuống tốc độ liền thật nhanh, tạo thành kinh khủng dòng nước xoáy ngầm, cơ hồ muốn đem ba người cho cuốn vào. Lâm Thâm trực tiếp nắm Lang Nha bồng cắm vào trong nhang thạch, liều mạng nắm lấy nhang thạch, không để cho mình thân thể bị cuốn vào biển trong khe. Vệ Võ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô tình huống cũng gần như. Lão vệ dùng đỏ tía roi cắm vào nham thạch bên trong. Âu Dương Ngọc Đô dùng chính là đại thiên sứ chi kiếm. Ba người thân thể giống như là cuồng bạo trong dòng nước ngầm tạo biển một dạng, thân thể đang điên cùng đom đưa, vũ khí tại nham thạch bên trên kéo ra khỏi thật dài ngấn sâu. Chờ cái kia mạch nước ngầm biến yếu, ba người có thể dùng tự thân lực lượng chống lại thời điểm, đều nhanh muốn trượt đến vách núi bên cạnh. Hắc ám tối tăm ránh biển, giống như là thôn vệ hết thể quái thú, tiềm phục tại viêm hải dưới đáy, phất tùy thời đều muốn nhắm người mà phệ. Cổ thành cùng san hô đã sớm bao phủ tại bên trong biển sâu, liền một điểm cái bóng đều không thấy được. Ba người đón mạch nước ngầm, liều mạng hướng biển mặt phù đi. Còn Tốt Viêm Hải sức nổi cũng đủ lớn, bọn hắn thoát khỏi mạch nước ngầm về sau, rất nhanh liền nổi lên mặt nước, cuối cùng là sống sót ra tới. Lâm Thâm bay đến trên không, thở hừng hực. Mặc dù hắn không cần hô hấp, tuy nhiên lại theo bản năng làm như vậy, tựa như chỉ có như thế mới có thể đủ giảm bất tâm lý của hắn áp lực. Lâm Thâm, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Âu Dương Ngọc Đô trôi nổi tại Lâm Thâm bên cạnh cách đó không xa, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lâm Thâm hỏi, cái gì? Lâm Thâm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, phản ứng lại về sau, bĩu môi nói ra, làm sao có thể? Chẳng qua là biểu diễn cho hắn xem, tên kia hỏi vấn đề như vậy, rõ ràng là không có ý định để cho chúng ta sống mà đi ra tòa thành cổ kia, ta chỉ là muốn xáo trộn hắn lo gì, nếu như dựa theo suy nghĩ của hắn hình thức nói tiếp, chúng ta lại làm sao có thể nói qua hắn, tên kia tại trong cổ thành không biết suy tư bao nhiêu năm vấn đề này, thần tới cũng biện luận bất qua hắn. Vậy thì tốt. Âu Dương Ngọc Đôn nợ nụ cười, ta sớm nên nghĩ tới, giống như người như ngươi, như thế nào lại tùy tiện bị người khác ảnh hưởng đến loại trình độ đó. Ngươi không là nghĩ không ra, mà là quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Thâm lắc đầu nói, ta cũng không phải toàn đang biểu diễn, hắn những lời kia quả thật làm cho ta có cảm xúc, có một bộ phận đúng là tùy tâm phát ra, ba phần giả 7 phần thật, bằng không rất khó không bị nhìn thấu. Thế nào một phần là tùy tâm phát ra?" Âu Dương Ngọc đỗ hỏi. "Ngược lại không phải là muốn đổi làn ra cái kia một bộ phận." Lâm Thâm đang muốn tiếp tục nói, lại đột nhiên thấy xa xa trên bầu trời, có ba đạo thân ảnh tốc độ cao bay tới. "Phó lộ ra." Ba người sắc mặt đều là nhấp biến, bây giờ nghĩ chạy, tựa hồ là có chút không còn kịp rồi. Chương 379, một quyền đánh nổ. Viêm Hải quá mức bình tĩnh, trên đại dương bao la cơ hồ không có cái gì gợn sóng. San hô bị cưỡng ép kéo vào đáy biển, đưa tới nước biển cường lực của sóng, nhường thớ Lọ Dạ phát hiện manh khoẻ, hướng về bên này tìm đi qua. Kết quả liền thấy mới vừa từ sâu bên trong lao ra Lâm Thâm ba người, thớ lọ dạ đôi mắt đẹp lưu chuyển, dò xét ba người thời điểm, nhưng không có phát hiện Xích Viêm bạo bạo long mệnh cơ, hơi có chút thất vọng. Lâm Thâm nhìn đồng hồ, phát hiện khoảng cách Tam Ca nói tới thủ đoạn có hiệu lực thời gian, còn thừa lại ước chừng hơn 1 giờ thời gian. Chờ một chút mà trước không nên động thủ, ta trước cùng bọn hắn trò chuyện chút, nếu như bọn hắn muốn động thủ, ta tới ngăn chặn Phỡ Lọ Dạ, các ngươi nắm mặt khắc hai cái giải quyết, sau đó lại hợp lại Trưởng Nàng. Lâm Thâm mặc dù cảm giác mình khẳng định đánh không lại Phở Lọ Dạ, ngăn chặn nàng một quãng thời gian hẳn là không có vấn đề gì. Âu Dương Ngọc Đô cùng vệ võ phu đều yên lặng gật đầu. Lâm Thâm sức chịu đựng cùng năng lực bọn hắn là rõ ràng, đánh bền bị chiến, hắn là nhân tuyển tốt nhất. Phở Lọ Dạ thấy Lâm Đạm bọn hắn vậy mà không có chạy trốn, đến ở gần sau khẽ cười nói, xem ra vận khí của các ngươi không tốt lắm, nhanh như vậy liền bị ta tìm được. Ngươi liền chưa từng hoài nghi, vì cái gì chúng ta sẽ bị ngươi tìm tới sao? Lâm Thâm bất động thanh sắc nói ra, nghe ngươi ý tứ này, các ngươi là cố ý để cho ta tìm tới. Phở lọ già nhiều hứng thú đánh giá Lâm Thâm, tựa hồ cũng không có lập tức liền muốn ý tứ động thủ. Ngươi biết này Hải Lý mặt có cái gì sao? Lâm Thâm tự mình tiếp tục nói. Chẳng lẽ không phải xích viêm tinh bảo long? Phở lọ già vừa rồi liền cho rằng là Lâm Thâm bọn hắn cùng xích viêm tinh bảo giao tại chiến đấu mới có thể dẫn phát viêm hải còn sóng. Không phải. Lâm Thâm đáp án có chút vượt quá phở lọ già ngoài ý muốn. Các ngươi không đi giết xích viêm tinh bảo long, ta đây đến là có hứng thú biết, các ngươi vì cái gì ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là có cái gì châm đối âm như của ta? Phía dưới này có so xích viêm tinh bảo long thứ càng có giá trị. Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta có khả năng hợp tác." Lâm Thâm trong lòng thầm nghĩ, một phần Vạn Phở Lọ Dạ thật đối phía dưới đồ vật cảm thấy hứng thú, mang nàng đi tới mặt tìm tòa thành cổ kia, nói không chừng cổ thành còn không có tìm được, trên người nàng thủ đoạn liền muốn phát tác. Phở Lọ Dạ đại nhân, tiểu tử này ánh mắt lấp lánh, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, Hà Tất cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn giết chính là. Phở Lọ Dạ bên người giống tạ giống nhau cường tráng đế man người hướng Phở Lọ Dạ chờ lệnh nói, giết vài cái nhân loại, không đáng đại nhân ngài tự mình ra tay, một mình ta là đủ. "Tốt, vậy liền giao cho ngươi đi." Phở Lọ Dạ từ tốn nói. "Lão vệ" người đi dò thám bọn hắn đấy, giúp ta kéo dài chút thời gian, thời gian trì hoãn càng ngày càng tốt." Lâm Thâm lặng lẽ nói với vệ võ phu. "Đế man tộc kêu ngạo như vậy chậm, Lâm Thâm tuyệt không sinh khí, này không phải liền là đang cho hắn đưa thời gian nha, có gì phải tức giận." Thu được sự lọ dạ cho phép, cái kia giống như xe tăng cường tráng đế man tộc nam nhân bay ra, trực tiếp sử dụng giáp sát, triệu hắn ra mệnh cơ. Mệnh của hắn cơ lại là một đầu kim loại hình dáng cự hùng, đế man tộc nam nhân ngạo mạn mà đối với Lâm Thâm ba người nói, nhớ ở tên của ta, đế man tộc cách như các, tiếp sau gặp lại có được cái tên này nam nhân, nhất định phải đường vòng đi. Hiện tại nha các ngươi cùng lên đi. Cách nhĩ cắt như thế của vọng cũng không phải là bởi vì hắn ngu xuẩn, mà là bởi vì hắn sớm liền được tin tức, biết đại biểu thiên nhân tộc xuất chiến ba tên nhân loại, cũng chỉ là hai ba chuyển thấp chuyển phi thăng giả, cũng đều là tới từ nhân loại dạng này tiểu trùng tộc. hắn thấy, đây là đế man trong tộc chiến tranh tình báo cùng tình báo chiến thắng lợi, này vốn là một trận đế man tộc nhất định thắng hành động. hắn một cái bắt truyền đế man tộc thu thập ba cái hai ba chuyển nhân loại, căn bản không phải việc khó gì. dù vậy, cách nhĩ cắt ra tới liền sử dụng giáp sát hộ thể, rõ ràng hắn cũng không phải thật sự như vậy cuồng vọng chủ quan. vệ võ phu cũng bay ra trên người giáp sắc cũng sớm đã bao trùm toàn thân áo bào trắng cũng kêu gọi ra trực tiếp mặc vào người vệ võ phu luôn luôn ổn trọng huống chi này một trận chiến quan hệ đến ba người bọn họ sinh tử tuyệt không dám chủ quan huống hồ hắn còn cần vì lâm thâm kéo dài thời gian không thể không toàn lực ứng phó báo lên tên của ngươi ta cách nhĩ các không giết hạ người vô danh cách nhĩ các thấy lâm thâm bọn hắn vậy mà chỉ phái ra một người ứng chiến người lạnh nói vệ võ phu vệ võ phu không dùng giả tên hắn nói người nhà họ vệ không cần che che giấu giấu tốt ngươi có khả năng nhận lấy cái chết Cách nghĩ cắt chỉ là muốn tại phủ phiên mỉ sợi trước trang cái bức, căn bản không có hứng thú biết vệ võ phu kêu cái gì, càng sẽ không đi nhớ tên của hắn. Hắn thấy vệ võ phu đã là một người chết, cách nghĩ cắt trực tiếp mệnh làm chính mình cự hùng mệnh cơ đối vệ võ phu phát động công kích, cao hơn 3 mét kim loại cự hùng, lăng không bay nào mà xuống, một bàn tay chuột về phía vệ võ phu đầu. Vệ võ phu tầm mắt trầm ngưng, trực tiếp phát động vượng hoàng áo nghĩa cùng tử khí hóa khải hai loại kỹ năng thiên phú, toàn thân hắn giáp xác giống như là sẽ sệ ra dài, biến lại dài lại nặng, giáp xác nội ẩn ẩn có tử khí bốc lên. Vệ võ phu không lùi mà tiến tới, trực tiếp nên hướng kim loại cự hùng nắm đấm cuồng bạo đánh tới, muốn chết, cách nhi cắt hừ lệnh một tiếng, nhường cuồng bạo cự hùng phát động gấu chi cuồng bạo thiên phú, tăng cường cuồng bạo cự hùng lực lượng cùng độ cứng, mong muốn trực tiếp nắm vệ võ phu cho trục chết. một cái hai ba chuyển nhân loại, vậy mà mong muốn chính diện cứng rắn hắn bắt chuyển cuồng bạo cự hùng, đây không phải muốn chết lại là cái gì? có thể là làm cuồng bạo cự hùng hùng trưởng cùng vệ võ phu nắm đấm đụng vào nhau nháy mắt, tất cả mọi người không khỏi chưởng vào mắt, vệ võ phu cái kia bị dày nặng giáp sát bao quanh năm đấm, mạnh mẽ nắm cuồng bạo cự hùng hùng trưởng đánh văng ra, đánh vào đầu lâu của nó phía trên, bắt chuyển cuồng bạo cự hùng, đầu lại bị vệ võ phu năm đấm trực tiếp đánh nổ giống như là dưa hấu nổ tung ra, nổ tung sinh ra mảnh vỡ. Tại viêm hải phía trên đã dẫn phát kinh khủng nổ lớn, nổ tung sinh năng lượng, nắm vệ võ phu thân thể đánh bay, cái kia cùng bạo cự hùng thân thể cũng bị nổ tan, đã dẫn phát một chuỗi khủng bố nổ tung. Chờ nổ tung kết thúc về sau, cùng bạo cự hùng mệnh cơ đã hoàn toàn biến mất, Phúc. mệnh cơ bị trọng thương, cách nhĩ cắt tại chỗ phun máu tươi tung tóe, mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao có thể chẳng lẽ là tình báo có sai tham chiến nhân loại cũng không chỉ là hai ba chuyện tồn tại mà lại chân chính cao chuyển cường giả, vệ võ phu tự hồ cũng không nghĩ tới một quyền của mình vậy mà liền nắm thuận nhìn mệnh mạnh mẽ như vậy cơ đánh nổ hắn cũng không nghĩ một chút gấp đôi gia trì thuộc tính phượng hoàng áo nghĩa cường hóa giáp sát tử khí hóa khải lại thêm áo bào trắng suy yếu năng lực còn có chính hắn sử dụng bạo liệt quyền kỹ gia trì bình thường phi thăng giả chuyển sinh số lần lại nhiều lại làm sao có thể đánh được này chút khủng bố năng lực chống chất hoàng bét vệ võ phu nghĩ đến lâm thâm khiến cho hắn kéo dài thời gian kết quả hắn một quyền nắm đối phương mệnh cơ đánh nổ này còn kéo dài thời gian nào thiên nhân quả nhiên hạ vậy mà dùng này loại vô sỉ thủ đoạn bất quá thiên nhân lại thế nào xảo quyệt trước thực lực tuyệt đối đều là vô dụng cách nhị cắt, các, ngươi lui xuống trước đi. một cái khác đế man người thái đức bay ra, nhường mệnh cơ bị hủy cách nhị cắt lui ra phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ võ phu. chương 380, cứng rắn muốn cho ăn cơm. âu dương, xin nhờ giúp ta kéo dài chút thời gian. vệ võ phu vậy mà một quyền làm phát nổ đối phương mệnh cơ, này còn thế nào kéo dài thời gian, lâm thâm đành phải xin giúp đỡ âu dương ở đô. lâm thâm cũng biết không phải là vệ võ phu vấn đề, mà là bọn hắn đều đánh giá cao đế man tộc phái già phi giả. bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định là bởi vì có phở lọ dạ xuất chiến quan hệ, cho nên mặc khác hai cái đế man tộc khả năng cũng chỉ là tùy tiện phái ra cho đủ số, một cái phở lọ dạ đã đủ để giải quyết vấn đề, căn bản không có tất yếu lại để cho đỉnh cấp phi thăng giả tới Viêm Hải bảo hiểm. Lại thêm cách nghĩ các như vậy cuồng, mới để bọn hắn sai lầm coi là, cách nhị các cũng rất mạnh, không nghĩ tới chẳng qua là trông thì ngon mà không dùng được. Lão vệ, ngươi nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống giao cho ta đi." Âu Dương Ngọc Đô bay đến vệ võ phu bên người, nói với vệ võ phu. Vệ võ phu gật gật đầu, không nói một lời lui trở về, thấp giọng nói với Lâm Thầm, "Ta sai lầm." trực tiếp làm phế một cái cũng tốt. Lâm Thâm sao có thể quái vệ võ phu à? Đổi hắn bên trên, chỉ sợ cũng giống như nhau kết quả. Muốn trách cũng chỉ có thể quái cách nhị cắt là một cái lại món ăn lại yêu trương ngọc huyết, hắn chẳng phải chăng, cũng không đến mức bị vệ võ phu một quyền đánh nổ mệnh cơ. Âu Dương cố gắng lên. Lâm Thâm một tiếng này là vì nhắc nhở Âu Dương Ngọc Đô, khiến cho hắn chú ý kéo dài thời gian. Âu Dương Ngọc Đô tự nhiên hiểu được Lâm Thâm ý tứ, quay đầu cho Lâm Thâm một cái người an tâm biểu lộ. Thái Đức lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô nói ra, ngươi trước ra đi tìm cái chết cũng giống vậy, ngươi chính là nguyên bản khai phá liệt hỏa tinh cái kia Âu Dương gia Âu Dương Ngọc Đô à. Đế Man tộc công tác tình báo làm vô cùng đúng chỗ, liền Âu Dương Ngọc Đô xuất thân lai lịch đều rõ rõ ràng ràng, không sai. Âu Dương Ngọc Đô chống đỡ Ngọc Cốt yêu dù đáp, hắn đã quyết định chủ ý, muốn trước thủ không công, thăm dò rõ ràng, cái này Thái Đức thực lực, đồng thời cũng cho Lâm Thâm kéo dài tranh thủ thời gian. Đáng tiếc, về sau này liệt hỏa tinh bên trên sẽ không bao giờ lại có Âu Dương cái họ này nhân loại. Thái Đức nói xong, trực tiếp tế ra mệnh của hắn cơ. Một vận kim quang hóa thành lưu quang phóng tới Âu Dương Ngọc Đô, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Ngọc Đô trong tay Ngọc Cốt yêu dù bay ra, dù che ngăn trở đạo kim con kia. Kim quang cùng ngọc cốt yêu dù sau khi đụng, vậy mà không có dẫn phát nổ tung, cái kia kim quang vậy mà trong nháy mắt căng phồng lên đến, đem ngọc cốt yêu dị bao bọc tại trong đó. Lâm Thâm bọn hắn này mới nhìn rõ ràng, Thái Đức Mệnh Cơ lại là một cái màu vàng kim cùng loại sờ lằn đồ vật. Vật kia thân thể có to lớn có giản, nắm ngọc cốt yêu dù cho bao vào, sau đó không ngừng nắm chặt, áp bách lấy ngọc cốt yêu dù. Thái Đức thấy ngọc cốt yêu dù đã bị mệnh của hắn cơ bắt, cao ngạo cười lạnh nói, nhân loại, nhìn cho thật kỹ đi, cái gì mới thật sự là cường giả mệnh cơ? Tiểu truyền địa ngục tham ăn người, có thể thôn phệ tiêu hóa hết thảy, mệnh của ngươi cơ đã xong. Âu Dương Ngọc Đô sắc mặt biến hóa, cựu chuyển địa ngục tham ăn người lực lượng, rõ ràng so với hắn nhị chuyển ngọc cốt yêu dù mạnh hơn rất nhiều. Cựu chuyển địa ngục tham ăn người thân thể không ngừng nắm chặt, còn bài tiết ra màu vàng kim tính ăn mòn chất lỏng chảy dính đầy ngọc cốt yêu dù. Mở ra ngọc cốt yêu dù, tại cựu chuyển địa ngục tham ăn người áp bách dưới, rất nhanh liền bị ép khép lại. Ngươi làm muốn tiếp tục, vẫn là đổi tiếp theo cái. Thái Đức nạo mạn ánh mắt nhìn về phía Lâm Thâm cùng vệ võ phu, hắn muốn đem vệ võ phu cũng ước. Lâm Thâm cùng vệ võ phu vẻ mặt lại có chút cổ quái, Thái Đức cựu địa ngục tham ăn người sát thực rất mạnh, có thể là Âu Dương Ngọc Đô, ngọc cốt yêu dù nếu khép lại, cái kia cũng là có chút điểm đáng sợ bọn hắn đều nhìn chằm chằm bị bao khỏa ở ngọc cốt yêu Dù, một phần vạn ngọc cốt yêu Dù không được lại, liền không thể ngồi nhìn ngọc cốt yêu Dù bị hủy diệt. rất nhanh, bọn hắn liền biết lo lắng của mình là dư thừa. Âu Dương Ngọc Đô vẻ mặt cũng có chút cổ quái, thậm chí thoạt nhìn có chút bất tâm, có thể là loại kia lo lắng, cũng không phải là bởi vì lo lắng ngọc cốt yêu Dù xảy ra vấn đề, mà là lo lắng không thể trợ giúp Lâm Thâm kéo dài thời gian. quả nhiên, rất nhanh Thái Đức liền ý thức được không thích hợp, cái kia bao vây lấy ngọc cốt yêu rủ, giống như là muốn đem nó cho nuốt đi địa ngục tham ăn người trên người Kim Quan vậy mà tại tốc độ cao yếu bớt. tại sao có thể như vậy? Thái Đức biến sắc, ý thức hắn đến có vấn đề về sau, muốn đem địa ngục tham ăn người thu hồi lại, tuy nhiên lại phát hiện địa ngục tham ăn người vậy mà không nhận khống chế của hắn, mà lại địa ngục tham lam người trên người kim sắc quang mang đang tại nhanh chóng dập tắt, hắn có khả năng cảm giác được địa ngục tham lam người trên người gợn sóng cùng linh lực đang ở tốc độ cao biến mất, cùng hắn ở giữa liên hệ cơ hồ liền muốn đoạt tuyệt. Thái Đức quá sợ hãi, xuất ra sủng vật súng, nhắm ngay ngọc cốt yêu rủ, có thể là ngọc cốt yêu rủ bên ngoài bao quanh là hắn địa ngục tham ăn người, hắn một thương này đánh xuống, chỉ có thể công kích tới địa ngục tham lam người. Dạo hóa thiên nhân khẳng định là đã sớm biết ta muốn tham chiến tình báo cô ý tìm một cái có thể khắc chế mệnh ta cơ người xuất chiến cái kia đến cùng là cái gì mệnh cơ làm sao lại để cho ta không cách nào khống chế địa ngục tham ăn người mệnh cơ thái đức vừa sợ vừa giận lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mạng của mình cơ bên trên kim quang cấp tốc suy yếu chẳng qua là như thế một hồi thời gian địa ngục tham ăn người trên người kim quang đã hoàn toàn biến mất thoạt nhìn như là biến thành màu xám giống như hòn đá giang dác giang dác Soạt. màu xám giống như hòn đá địa ngục tham ăn người trên thân xuất hiện vô số đạo vết rách sau đó trực tiếp vỡ thành vô số mảnh vụn mảnh mang theo nổ tung giống như là từng cái nhỏ sao trồi rơi vào viêm hải bên trong Thái Đức cùng cách nhi cắt rơi xuống cùng một cái xuống chàng, tại chỗ miệng phun máu tươi, tinh thần lập tức biến hề ngoại suy sụp. Phở Lọ Dạ đại nhân, ta bị bọn hắn tính toán, thiên nhân khẳng định là tính toán kỹ, nhân loại kia mệnh cơ, vừa vặn khất chế ta mệnh cơ, tình báo của chúng ta xảy ra vấn đề. Thái Đức vừa sợ vừa giận, vội vàng nói với Phở Lọ Dạ. Thái Đức mặc dù kinh sợ, thế nhưng hắn hiện tại vẫn không có ý thức được nguy hiểm, bởi vì có Phở Lọ Dạ tại, cái này đã từng đế man tộc thứ vừa phi thăng người. Phở Lọ từng tại mấy vị nhất bàn người truy sát dưới, ý nguyên có thể giết ngược lại cường đại tồn tại. Hắn thấy, chỉ cần Phở Lọ Dạ ra tay, Ba người này loại nhất định phải chết, trừ phi là Đế Ách Tư như thế tồn tại, bằng không phi thăng cấp bên trong, không có người nào là phụ lại đối thủ. Địa ngục tham ăn người nổ tung về sau, lộ ra khép lại ngọc cốt yêu rủ. Lúc này ngọc cốt yêu rủ hóng ánh sáng long lanh, phía trên tản ra yêu dị huyết quang, tựa như máu tươi muốn từ phía trên nhỏ giọt xuống. Hấp thu cựu chuyển địa ngục tham ăn người linh về sau, ngọc cốt yêu rủ bản thân chuyển sinh số lần phi tốc bay lên, đã đạt đến ngũ chuyển đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể tiến vào lục chuyển. Âu Dương Ngọc Đô đưa tay trộn một cái, ngọc cốt yêu rủ về tới trong tay hắn, trực tiếp bị hắn căng ra, trên dù huyết sắc cũng biến mất theo. Vân sắc hắn cổ quái nhìn Lâm Thâm liếc mắt, hắn cũng không muốn dạng này, hắn thật mong muốn vì Lâm Thâm kéo dài thời gian, có thể là căn bản cũng không có cơ hội a Lâm Thâm có chút bó tay rồi, cái kia đế man tộc đến cùng là có nhiều nghị quần a, vậy mà mạnh mẽ dán đi lên nắm ngọc cốt yêu dù để khép lại, đây không phải cứng rắn muốn cho ăn cơm sao? Chương 381, mạnh cùng Yếu Không nghĩ tới một cái nhân loại nho nhỏ chủng tộc bên trong, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài, để cho ta đều có chút mong muốn đi nhân loại hành tinh mẹ nhìn một chút, nơi đó đến cùng là một cái dạng gì địa phương, có thể thai nghén ra như thế rất nhiều đỉnh cấp nhân tài. Sỡ ra, ra hiệu Thái Đức lui ra đánh giá ba người nói, ánh mắt của nàng rơi vào vệ võ phu trên thân, lạnh nhạt nói, phượng hoàng tộc phượng hoàng tử khí quyết vốn là phượng hoàng tộc vì chi nhánh hôn huyết tử hoàng một nhánh sáng tạo, đó cũng không phải vì nhân loại sáng tạo tiến hóa thuật. ngươi một cái nhân loại chi thần lại có thể luyện thành phượng hoàng tử khí quyết, hơn nữa còn luyện đến loại trình độ này, dù cho là tại tử hoàng bên trong, cùng cấp bậc tử hoàng chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể mạnh hơn ngươi, xác thực rất không tệ. nói xong, ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía Âu Dương Ngọc Đô, tiếp tục nói, ngươi tiến hóa thuật có chút cổ quái, ta chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng mệnh của ngươi cơ có được hấp linh năng lực. Loại năng lực này tại trong vũ trụ đã vô cùng hiếm thấy, trong lịch sử cũng từng xuất hiện một chút có được cùng loại năng lực dị tộc, mỗi một lần đều có thể đủ nhất lên một trường học kiếp, phần lớn tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, liền sẽ bị các tộc hợp lại diệt sát. Loại năng lực này đối với ngươi mà nói cũng chưa chắc là một chuyện tốt, có thể có thể đều sẽ là ngươi bùa đòi mạng. Các ngươi hai cái sát thực đều rất mạnh, nếu là hôm nay gặp phải không phải ta, các ngươi rất có thể sẽ thắng. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, các ngươi gặp ta phớt lọ dạ, phớt dạ tầm mắt quét về phía lâm thâm, hơi nói, mười truyền tử hoàng ta giết qua không chỉ một, hấp linh năng lực tuy là địch tiên chi thuật, đối ta lại là vô hiệu ta đến là hết sức muốn biết, ngươi lại có chỗ đặc thù gì? Thiên nhân tộc nếu sớm có tính toán, nghĩ đến ngươi cũng cần phải có chút thủ đoạn đặc biệt ta. Lâm Thâm lặng lẽ nhìn thoáng qua thời gian, vệ võ phu cùng Âu Dương Ngọc Đô hai người, vậy mà mới cho hắn chỉ hoãn không đến 10 phút, khoảng cách tam ca thủ đoạn có hiệu lực còn có hơn một giờ đây. Lâm Thâm trong lòng thầm than, làm sao cục diện thật tốt, lại đột nhiên biến thành cái dạng này đâu? Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta chính là một cái góp đủ số, không có bọn hắn thực lực mạnh như vậy. Nếu quả thật muốn nói có ưu điểm gì, cũng là sức chịu đựng mạnh hơn bọn họ một điểm, có thể bền bỉ chiến đấu có tính không thủ đoạn đặc biệt. Lâm Thâm nói xong, trực tiếp liền phát động siêu cơ hình dáng trên người màu đen giáp sắc, cấp tốc biến thành màu bạc dạng tinh thể. Đồng thời siêu cơ văn cùng siêu cơ đúc lại cũng trực tiếp khởi động, chữ tượng hình tản ra kinh người hào quang. Nhường Lâm Thâm giáp sắc biến càng thêm hoa lệ lấp lánh. Vô luận năng lực của ngươi thế nào, này bề ngoài là thật sự không tệ. Khó trách thiên tầm như vậy nữ nhân, vậy mà cũng có thể coi trọng ngươi. Phở Lộ Dã đánh giá Lâm Thâm trên người giáp sát tán thán nói, chỉ nhìn giáp sắc bên ngoài, không nhìn người, coi như là Âu Dương Ngọc Đô bạch ngọc hải. Tại Lâm Thâm giáp sắc trước mặt cũng muốn nản đạm phai mở, Phở Lộ nói cũng không có cái gì mà bệnh thi thật chúng ta cũng là có thể trở thành bằng hữu, không nhất định nhất định phải quyết đấu sinh tử. giữa bằng hữu cái gì đều có thể thương lượng, xích viêm tinh bảo long nhường cho các ngươi cũng không phải là không được sự tình. lâm Thâm nói ra, ngươi trước tiên đem tiêu pha của ngươi mở, nói những thứ này nữa lời sẽ lệnh người tin phục một chút. phở lọ dạ quét lâm tâm liếc mắt nói ra, lâm tâm một cái tay nắm theo âu dương ngọc đô nơi đó cầm về đại thiên sứ chi kiếm, một cái tay tiến vào trong túi áo, nắm cái kia nắm cải tiến súng vật súng. cũng không có bởi vì phở lọ dạ mà thấy xấu hổ, lâm căn bản không có ý muốn buông tay, đối mặt phở lọ dạ mạnh như vậy người. Hắn không muốn có bất kỳ sơ sẩy, nhất định phải đem hết toàn lực, bảo đảm có khả năng chống đến tam ca thủ đoạn có hiệu lực. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta ban đầu cũng không có muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta có khả năng cân nhắc để cho các ngươi còn sống rời đi." Phỡ ra nói ra. "Vấn đề gì?" Phải là mong muốn cùng hắn nói chuyện thiếm, Lâm Thâm tự nhiên là cầu còn không được. "Ngươi biết chính tông đúng không?" Phỡ ra nhìn chằm chằm Lâm Thâm hỏi. "Xem như nhận biết đi." Lâm Thâm không có phủ nhận, thế nhưng nói lời cũng có chút lập lờ nước đôi. Không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy đi, các ngươi lớn lên rất giống Phật lọ dạ tiếp tục nói, tại trong mắt các ngươi, nhân loại hẳn là đều dáng dấp có điểm giống đi, cái này cũng không hiếm lạ. Lâm Thâm không cho phở lọ dạ tiếp tục hỏi cơ hội, sau khi nói xong liền tiếp lấy hỏi lại, ngươi là đúng ta có hứng thú đâu? Vẫn là đối chính tông có hứng thú. đều có. Phật lọ dạ cũng không có rơi vào Lâm Thâm luôn ngữ bấy dập, không có đối với chuyện này mặt lãng phí thời gian, tiếp tục hỏi, ngươi cùng chính tông là quan hệ thân thích? Mặc dù là câu hỏi, dùng lại là dọn khẳng định. Ta đến là rất muốn trở thành vì thân thích của hắn, liền sợ người ta không nhận ta. Lâm Thâm nói ra, chờ ta trở lại hành tinh mẹ cha một chút ra phả. Nói không chừng hắn cùng ta thật đúng là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Đến lúc đó ta đi theo hắn gia nhập Đế Man tộc, chúng ta liền là đồng bạn. Nếu về sau tất cả mọi người là đồng bạn, chúng ta bây giờ cũng không cần lẫn nhau tổn thương. Ai đi đường nấy, chúng ta không trở ngại ngươi tìm xích viêm tinh bạo long như thế nào. Phớt lọ dạ không khỏi khẽ nhíu mày, đối với nàng phán đoán của mình tựa hồ là có chút dao động. Tốt, ngươi có thể tiếp ta tam kích bất tử, ta liền thả các ngươi rời đi. Phớt lọ dạ quyết định muốn xem trước một chút lâm thâm thực lực đến cùng như thế nào, cũng có thể theo hắn sử dụng võ kỹ, tu luyện tiến hóa thuật bên trong, nhìn ra một chút mánh khóe. Thả chúng ta rời đi ý tứ là thả chúng ta hoàn chỉnh rời đi, vẫn là trước đánh tàn phế lại lưu chúng ta một mạng. Lâm Thâm tận lực kéo dài thời gian, Thiếp ta tam kích bất tử, tùy cho các ngươi làm sao rời đi. Phớt lọt dạ nói xong, ngón tay nhất chỉ, màu tím hạt theo đầu ngón tay của nàng chạy ra, ngưng tụ làm một cái màu tím đen thiên sứ hình dáng mệnh cơ. Lâm Thâm không khỏi hơi ngẩn ra, phớt lọt ra mệnh cơ bên trên cũng không có gạch men có thể thấy rõ, hắn vẫn cho là chỉ có thiên nhân tộc mới có thể đủ ngưng tụ ra thiên sứ hình dáng mệnh cơ. Phớt ra một cái đấy ma tộc, làm sao có thể ngưng tụ ra thiên sứ hình dáng mệnh cơ đâu? mà lại phở lọ dạ thiên sứ hình dáng mệnh cơ đồng dạng cũng là lục dược hình dáng, chẳng qua là đỉnh đầu không có quan hoàn, trong tay không có quyền trượng, sau lưng lục dược cũng không phải màu trắng, mà là một loại hắc tử màu sắc. cái này mệnh cơ hình dáng cùng thiên tâm tuyệt vọng vô tâm thiên sứ có điểm giống, nhưng vẫn là không hoàn toàn tương tự. vô tâm thiên sứ mệnh cơ trên người vũ giáp đều là màu đen, phở lọ dạ cái này mệnh cơ trên người vũ giáp là màu tím đen. thái đức cùng cách nhĩ cắt một mặt sùng bái nhìn lọ dạ mệnh cơ, bọn hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy phở lọ dạ mệnh cơ. đây là ta mệnh cơ, xa đoạt sĩ thiên sứ, mười chuyển mệnh cơ mà thôi cũng không có có bao nhiêu lợi hại, thấy rõ ràng này chính là ta kích thứ nhất, ám vược tam nguyên. Theo phở lọ dạ thanh âm hạ xuống, sa đoạn sĩ thiên sứ song trưởng hợp nhất, vậy mà ngưng ra một bản như lỗ đen đen tử quang đoàn. Một giây sau, tựa như màu tím đen hình tròn điện tiệm trùng sáng, liền trong nháy mắt ngào về phía lâm thâm. Lâm thâm ngưng thần dập chân, một cái lướt sóng biển cũng theo đó bay ra, kinh khủng lực quyền đụng vào màu tím đen cầu điện tiềm trùng sáng phía trên, một giây sau đưa tới kinh người nổ lớn, tựa như bom hít rổ ở trên bầu trời nổ tung, nắm lâm thâm thân hình đều bao phủ tại cái kia nổ tung bên trong. Lâm thâm đột nhiên có một loại vô cùng ý niệm kỳ quái. Phở lọ Dạ giống như không như trong tưởng tượng mạnh như vậy không nên A Phở lọ Dạ đã từng là đế man tộc thứ vừa phi thăng người, lại tu hành nhiều như vậy lâu, nội tình khẳng định vô cùng hùng hậu hẳn là xa so với chúng ta mạnh mới đúng có thể là lực lượng này giống như thật không như trong tưởng tượng mạnh như vậy tan này lướt sóng quyền đều không có liên tục vung ra chẳng lẽ nói chúng ta so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh đế man tộc thứ vừa phi thăng người Phở lọ Dạ, ngược lại không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy.